Quy 1 chương 351, Duy nhanh không phá. Chương 351, Duy nhanh không phá. Không thể không nói này Trung Nam Sơn xác thực là năm đó đạo giáo phúc địa, tuy rằng trải qua vô số năm tháng thánh tẩy, thế nhưng vẫn cứ có không ít tú lệ cảnh sát hoàn chỉnh bảo tồn. Bạch Vũ tùy tùng Thanh Ngọc đạo nhân, trung quanh đi tới, sân vắng xoay bước. Lấy Thanh Ngọc đạo nhân hình tượng mà nói, thêm vào Bạch Vũ khí chất, đúng là hữu hình thành địa phương này khác một chỗ cảnh sát. Há, Hai người các ngươi chờ một chút, chờ một chút." Đột nhiên tự sau lưng của hai người, truyền đến một đạo quái dị âm điệu tiếng ngược lại là lệnh hai người ngẩn người, bọn họ đối diện một chút. Lập tức đồng thời quay đầu lại đến. Lập tức bọn họ liền phát hiện là một người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, hơn nữa còn có tỏ rõ vẻ hồ tra, tuy rằng ăn mặc đơn bạc quần áo, nhưng là đem bên trong cái kia sức bùng nổ bất thịt cho đồ suất vô cùng nhuyễn nhuyễn. Trên mặt mang theo đủ cười, lúc này lại lần nữa mở miệng nói, "Hả, các ngươi chờ một chút, xin chờ một chút." Thanh Ngọc đạo nhân hiển nhiên là không biết chuyện gì, không tìm được manh mối bên dưới, không khỏi nhíu mày đến, "Ngươi có chuyện gì không?" Người nước ngoài kia cười ha ha nói, "Ta là Hạ Dụn, là một cái quyền anh tay." Này Hạ Dụn vừa nói, còn vừa làm ra quyền anh động tác, xem dáng dấp rất là tự hào. Thanh Ngọc đạo nhân hiển nhiên là có chút bất đắc dĩ, xem mô dạng cũng có thể đoán được cái tên này khẳng định là có mục đích gì, nói, "Cái kia ngươi muốn làm gì đây?" "Là như vậy, ta quyền anh mặt trên đã rất khó có quá to lớn đột phá, hơn nữa ở sau này còn có thể có một cuộc so tài đang đợi ta đây. Vì lẽ đó ta nghĩ thẳng, thế nhưng bởi vì thực lực cách biệt quá lớn, vì lẽ đó ta rất khó thủ thắng. Ta rất sớm đã nghe nói Hoa Hạ công phu, vì lẽ đó ta liền muốn ở chỗ này đến học trên hai chiều, hi vọng các ngươi có thể dạy ta, hoặc là theo ta luận bàn một chút." Nói đến chỗ này, người này một đôi mắt nhìn kỹ hai người. Phản Phật chính chờ đợi bọn họ ứng không thể không nói cái tên này vẫn đúng là sẽ chọn thời điểm, hiện tại hai người nhưng là hoàn toàn không có cái gì tâm tình thu đồ đệ, đệ. Bạch Vũ càng không cần phải nói, đó là chán ghét chuyện phiền toái. Lại nói ở công phu một đường, cũng chỉ có điều là vừa đang đường. Mà Thanh Ngọc đạo nhân sớm đã có thời gian rất dài không thu đồ đệ, huống hồ này vẫn là một người ngoại quốc. Mặc dù nói hiện ở thời đại này, tay trên một người ngoại quốc là chuyện rất bình thường. Thế nhưng người nước ngoài rất ít có thể học được tinh túy, này không chỉ là văn hóa sai biệt, hơn nữa còn có một ít trên thân thể sai biệt vân vân. Chưa thấy có chút công phu ở người Hoa trong tay, đều là có vẻ dáng người ưu mỹ hơn nữa còn nối liền phi thường. Thế nhưng vừa bị người nước ngoài học quá khứ, bọn họ theo chúng ta, động tác liền có vẻ vô cùng cứng ngắc. Bình thường người nước ngoài đều là để đệ tử ngoại môn đến giáo sư, chân chính cao nhân nhưng là không có cái tâm tình này, này tự nhiên cũng bao quát Thanh Ngọc đạo nhân. Vì lẽ đó hai người cũng sẽ không dự định để ý tới hắn. Chỉ thấy Thanh Ngọc đạo nhân kiên định lắc đầu nói, "Nếu muốn bài sư, liền đi toàn chân giáo bên trong, ta hiện tại không tiện lắm, còn có chuyện quan trọng phải làm đây." Việc trọng yếu tự nhiên là bồi tiếp Bạch Vũ Du Sơn và thủy. Hạ Quân lắc đầu liên tục nói, "Không, các ngươi không thể như vậy, đây là rất không lễ phép." Vừa nói còn ngăn ở hai người tiến lên trên đường. Thanh Ngọc đạo nhân dùng cánh tay đem hắn cho tách ra, lần thứ hai nói rằng, chúng ta thật sự không tiện lắm, có chuyện gì liền đi trong đạo quan đi nói. Kỳ thực này hạ dùn tâm tình vẫn tương đối gấp, dù sao chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tướng mạo là có thể có thể thấy. Mặc dù nói tướng mạo dịch học là từ xưa truyền thừa, đại thể ghi chép đều là người Hoa tương. Thế nhưng kỳ thực hắn đối với người của toàn thế giới loại đều sẽ thông dụng. Chỉ có điều là có chút kiêng kỵ cùng chút ít chỗ bất đồng mà thôi. Nói dụ như Đông bất tương miệng, tây bất tương chân lời giải thích, những thứ này đều là văn hóa sai biệt đưa đến. Đông tự nhiên nói chính là cái kia đảo quốc, mà Tây chính là nói người phương Tây. Hạ dùn hiển nhiên là có chút tức giận, một đôi mắt tròn tròn, nhìn chầm chầm hai người. Nói, không, ta hiện đang muốn với các người luận bàn một chút, ta muốn chứng minh thực lực của ta. Chỉ thấy hắn tiếng nói vừa hạ xuống, chính là vẫn là thả lòng nổi lên gân quốc đến, tư thế cũng là sau đó kéo dài. Thanh Ngọc Đạo Nhân cũng là nhìn ra rồi. Không phải giải quyết cái này thuốc cao bôi trên da chó, bọn họ cũng là không thể an tâm làm những chuyện khác. Mà dù làm phong cảnh tự nhiên là càng không thể Chỉ thấy Thanh Ngọc đạo nhân một tay bối ở phía sau, đem trên mặt vẻ mặt đều cho cất đi, lập tức một cái tay khác hướng hắn vây vây nói, "Vậy ta hãy cùng ngươi trải qua hai chiêu." "Ngươi?" Hạ dùn hiển nhiên là hơi kinh ngạc, lông mày của hắn nhưng là cao lên đến, liên tục lắc đầu nói, "Không được không được, ngươi không được, ngươi tuổi quá to lớn, ta thắng mà không vẻ văn gì." Mặc dù nói miệng của hắn âm có chút quái gì, thế nhưng không thể không nói hắn tiếng phổ thông vẫn là rất không sai. "Ha, còn chê ta già rồi." Thanh Ngọc đạo nhân nhưng là trực tiếp cho khí vui vẻ, lần thứ nhất có người nói hắn quá già, mà khinh bị hắn. Hắn bây giờ địa vị làm sao thì chịu đến quá loại này phiền muộn. Lập tức hắn trực tiếp thiếu một chút liền nổi khủng. Bạch Vũ thấy rõ ràng, hắn nhưng là biết nơi này là công cộng trường hợp, nếu như có chuyện gì xảy ra, cái kia rất có thể liền sẽ diễn biến trở thành đại loạn. Liền liền đưa tay đem Thanh Ngọc đạo nhân cho kéo, khẽ mỉm cười nói, "Đạo trưởng, ngươi liền ở một bên hiếc sẽ đi, nếu hắn không thể cùng ngươi so triều, vậy hay để cho ta đến gặp gỡ hắn." Vốn là muốn nổi giận Thanh Ngọc đạo nhân, lúc này nghe được Bạch Vũ khuyên can, chỉ có bất đắc dĩ dừng động tất lại. Bạch Vũ đi tới đến đây, cười ha ha nói, "Được rồi, nếu vị này nước ngoài bạn bè muốn luật bạn, như vậy liền để cho ta tới tiếp ngươi mời triều." Bất quá chúng ta nói rõ trước điểm đến mới thôi. Nhìn thấy Bạch Vũ đi tới đến đây, này Hạ Dũn lập tức liền tinh thần tỉnh táo, mặc dù nói Bạch Vũ có vẻ hơi gầy yếu, thế nhưng cái này cũng là có thể là chủng tộc sai biệt dẫn đến. Người Đông Phương phổ biến đều là gầy yếu, không giống như là người Phương Tây mỗi người hơn nữa rèn luyện liền có thể trở thành là kẻ cơ bắp. Liền lập tức hắn ngay lập tức sẽ bước chân khiêu nhảy lên, xem ra là đang chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kích. Hai người bọn họ cách nhau bất quá là khoảng 3 mét khoảng cách, bên kia Hạ Dùn liền phảng phất là trở lại quyền trên đài giống như vậy, bước chân nhảy lên, hai tay làm phòng ngự. Mà Bạch Vũ nhưng là ngược lại, chỉ là tùy ở nơi đó đứng thẳng. Bắp thịt hoàn toàn thả lòng ra. Hạ Dùn thấy thế cũng không phí lời, chỉ thấy thân hình hắn rất gần, trực tiếp chính là một quyền hướng về Bạch Vũ môn nơi đảo lại đây. Cú đấm này kéo tới, Bạch Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhỏ bé phá không phong thanh. Cú đấm này trên mang theo lực đạo, chỉ ít cũng có trăm cân trở lên. Bất quá đối với công kích như vậy, Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không có đặt ở trong lòng chính mình, dù sao quang tố chất thân thể mà nói, Bạch Vũ cũng đã xong bạo trước mắt người bình thường này. Nghĩ đến coi như là hiện nay quyền vương đứng ở nơi này, vậy cũng chỉ có điều là duỗi tay liền có thể xong việc. Chỉ thấy Bạch Vũ ngay khi cú đấm này sắp sửa tập đến trước người của hắn thời điểm, thân thể hắn càng là tùy theo một bên, càng sai một ly né qua. Hiện ở chung quanh bọn họ đã vì là lên rất nhiều người, đám người này đa số là đến xem cho vui, đối với như thế một hồi hoa hạ võ thuật đối với phương Tây quyền anh như vậy máu cho sự tình, vẫn là thích ngay nóng. Bất quá liền vừa nay cái kia một chiêu mà nói, xác thực là để người ở chỗ này cho kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mà Hạ dù nhìn thấy một đòn không chúng, liền muốn muốn thu tay về đến đánh ra đòn thứ hai, thế nhưng chính đang hắn cái tay kia sắp sửa thu hồi thời điểm, Bạch Vũ tay giữ như đậu cấp tốc thậm chí mang theo một đạo tàn ảnh, một mặc dù là đánh vào khuỷu tay của hắn mặt trên. Hạ Dũn chỉ cảm thấy cánh tay kia mặt trên chấn động, theo mặc dù là tê dại, ngay lập tức sẽ mất đi sức mạnh. Bất quá Hạ Dũn mặc dù là ăn một thiệt rồi, thế nhưng là là cũng không từ bỏ, một cái tay khác vội vàng lần thứ hai đánh một quyền đánh út về phía Bạch Vũ. Mà Bạch Vũ nhưng là vẫn như cũ sắc mặt không hề thay đổi, kinh sử dụng phương pháp giống nhau, một thoáng đánh vào hắn một con khác khuỷu tay mặt trên. Này một cái tay tự nhiên cũng là không hề bất ngờ, lại là không có lực đạo. Hạ Dũn nghi ngờ không thôi, bước chân vội vã lui lại, đã rời xa cái này vòng chiến mà hắn hai cái tay, hiện tại đã hoàn toàn không có lực đạo, mềm mại buông xuống hai bên. Bạch Vũ cũng không có thừa thẳng xuống lên, mà là cười ha ha nói, xong chưa? hiện tại thắng bại cũng phân là đi ra, ta xem hiện tại ngươi cũng sẽ không dùng hết là quấn quýt lấy chúng ta. Chúng ta còn có một số việc, liền bất tiện phục buổi." Nói xong, Bạch Vũ càng là lôi kéo Thanh Ngọc đạo nhân, nhấc chân lên liền đi rồi, chỉ để lại một đám mê xem, há to miệng hiển nhiên rất khó mà tin nổi mọi người, tự nhiên còn có cái kia hệ lần. Hắn hiện tại tự nhiên là không dám nói thêm gì nữa, ở bại vào Bạch Vũ trong tay sau khi, hắn hiện tại cũng là rõ ràng cái gì gọi là tàng long hoa hổ mà cái gì lại là thiên ngoại hữu thiên, vốn là ở quyền đàn được hưởng uy danh hắn, ở Bạch Vũ trong tay lại vẫn kiên trì không được một chiêu. Phải biết Bạch Vũ loại kia tốc độ hắn là thấy rất rõ ràng, như vậy nhanh tốc độ, nếu như đánh về phía chỗ yếu hại của hắn, chuyện này quả là liền không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói ở quyền anh mặt trên lại không thể đánh muốn hại, chỗ yếu quy định, thế nhưng hắn nếu như cũng có thể huấn luyện ra như vậy tốc độ, hoàn toàn có thể nói ở sau này sự nghiệp mặt trên, cũng sẽ không bao giờ gặp gỡ đối thủ. đọc sách, http://vuduvuduvuducan.com, văn thủ pháp. Muốn đến nơi này hắn không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Với cái nhìn của hắn Bạch Vũ cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đều có thể lợi hại như vậy, nếu như lại có tuổi tác đại chút, mà lại tập võ thời gian dài người, sau đó đối với hắn nhiều hơn giáo dục, hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó hắn thậm chí không do dự nữa, trực tiếp chen tách đoàn người hướng về toàn chân giáo bên trong chạy vội đi. Hiện tại tâm tình của hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Mà người vây xem từng cái từng cái nhưng là có chút hưng phấn trâu đầu ghét thai, bọn họ có mấy người đều ghi hình lại, đem vừa nãy tình cảnh đó đều cho ghi chép lại. Bọn họ đang suy nghĩ phát đến internet có khả năng đưa tới phản ứng. Tự nhiên bởi vì Bạch Vũ cái kia hai lần thực sự là động tác quá nhanh, bọn họ màn ảnh thậm chí đều không có bắt lấy động tác của hắn. Bất quá chỉ cần đem hạ dùn phản ứng cho ghi chép lại, vậy dĩ nhiên cũng có thể khiến người ta thấy rõ. Liền những này du khách cũng là ở cũng không có tâm tư gì du ngoạn, bắt đầu từng người thao tung lên. Mà những người này làm riêng tiêu đề, đại thể là Trung Nam Sơn kinh hiện công phu cao nhân, giảng giải thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 352, nhận thưởng. Chương 352, nhận thưởng. Mà lúc này Bạch Vũ nhưng là không biết tình huống ở bên này. Tự nhiên hắn cũng không sẽ để ý những này, dù sao hắn cũng không thích tranh đấu, cũng không chú trọng cái gì tiếng tăm, hơn nữa ở thiên nữ vũ hồn thế giới ở trong, hắn nhưng là thiên hạ đều biết nhân vật, coi như là muốn làm danh nhân, khi đó cũng quá ẩn. Theo thời gian trôi đi, Bạch Vũ cũng là đem nơi này rất nhiều cảnh sát cho Du Lãng gần đủ rồi. Mặc dù nói Thanh Ngọc đạo nhân vẫn như cũ cực lực giữ lại cùng hắn, thế nhưng hắn nhưng là hoàn toàn không có ở đây ở thêm ý tứ. Hắn thô thô tính toán một chốc thời gian, hiện tại cũng đã có 3, 4 ngày. Lần trước hắn tiến vào hệ thống không gian ở trong đột phá, chính là như vậy sẽ công phù, này bên ngoài liền quá khứ một ngày nhiều thời giờ. Lúc đó hắn cũng không biết, thế nhưng trải qua 2 ngày hắn cũng phát hiện, liên liên ở ngay đây ăn đốn cơm tối mà thôi, theo mặc dù là hướng về Thanh Ngọc đạo nhân nói lời từ biệt lên. Ở này toàn chân giáo sân ở trong, Thanh Ngọc đạo nhân hướng về Bạch Vũ Ôn quỳ nói, "Tông sư, nếu ngươi cô ý muốn rời khỏi, vậy ta cũng sẽ không liền nhiều giữ lại. Chỉ có điều đường này đồ xa xôi, nếu không ta cử đi người dùng xe tiễn ngươi một đoạn đường." Bạch Vũ nghe nói nhưng là cười ha ha nói, "Này cũng không cần, ngồi xe không hẳn có thể rất nhanh đi nơi nào, như vậy đến không bằng chính ta đi." Thanh Ngọc đạo nhân nghe nói đúng là vô cùng không nói gì. Dù sao hắn vẫn là lần thứ nhất có người nói người đi muốn so với cơ khí nhanh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nhưng là cũng không có cái gì nghi vấn. Dù sao hắn cũng không có chân thực từng trải qua một tên Ngộ mộ đạo tông sư chân thực bản lĩnh, cũng không biết hắn có cái gì thần kỳ thủ đoạn, nếu như đúng như Bạch Vũ nói như vậy đây. Cho nên khi giới Thanh Ngọc đạo nhân cũng là đang không có nhiều lời, gật đầu một cái nói, cái kia nếu như vậy, tông sư ngài cũng chậm đi thôi. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, nhưng là hướng về phía sau lùi lại mấy bước, sau đó ánh mắt chuyển hướng trên bầu trời. Thanh Ngọc đạo nhân thấy thế, hơi nghi hoặc một chút không rõ, hắn cũng là đưa mắt nhìn sang không trung phát hiện hiện tại còn chưa tới chẳng bạn. Trên bầu trời ngoại trừ đám mây, liền vì sao đều còn chưa có xuất hiện. Liên lập tức hắn chính là mở miệng hỏi, "Tông sư, là có cái gì không đúng sao?" Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không hề trả lời hắn. Chỉ có điều là đột nhiên vung một cái ống tay áo của chính mình, chỉ thấy thân hình của hắn càng là trực tiếp như mũi tên nhọn giống như phóng lên trời. Tình cảnh này đem Thanh Ngọc đạo nhân cho kinh ngạc đến mê người, coi như là cách đó không xa vốn là không quá mức chú ý các đạo sĩ, lúc này cũng là bị Bạch Vũ phóng lên trời tiếng xé gió đưa mắt cho hoãn lại đây. Chỉ chốc lát sau Bạch Vũ đã biến mất không còn tâm tích, mà những người khác nhưng là thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, liền ngay cả Thanh Ngọc đạo nhân cũng là như thế. Bạch Vũ điều khiển xương ngủ tuần chính mình môn phái phương hướng mà đi, khoảng trừng quá cá bây giờ, chính là lại trở về chính mình trụ sở. Mà lúc này bầu trời đã bắt đầu tối lại. Bạch Vũ đi tới sân ở trong, lúc này nhưng là còn không có gì người ở, nghĩ đến khả năng đều ở trong phòng học tập đạo pháp đi. Liền Bạch Vũ cũng không có bắt chuyện bọn họ, chính là trở lại trong phòng của mình, trong gian phòng cũng không có đốt đèn tối sầm. Thế nhưng những ngày đối với hiện tại Bạch Vũ mà nói, nhưng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn quanh chân ngồi xuống thế nhưng là, là cũng không muốn tu luyện chỉ thấy hắn trầm tư một lúc sau chính là tự nói không bằng tới trước hệ thống trong không gian đánh lần trước khen khentùng đi nói không chắc sẽ có cái gì thu hoạch bất ngờ muốn đến nơi này Bạch Vũ tâm thần hơi động theo mặc dù là biến mất ở trong phòng đi tới hệ thống không gian trong cung điện Bạch Vũ cũng là không có bất kỳ phí lời chính là mở thanh quay về hệ thống phân phó nói hệ thống nhất thường hệ thống bất luận thời gian đều là theo chuyện theo đến chỉ thấy nó dùng mở ảo thanh em nói được rồi ký chủ xin sau chuẩn bị khách thưởng khen thưởng chuẩn bị xong xuôi Chỉ thấy giả lập màn hình sau một khắc chính là bắn ra ngoài, mà mặt trên rất nhiều giải thưởng cũng là bày ra song song. Kỳ thực mặc kệ là cái nào một lần, này lấy ra khen thưởng ở trong đều sẽ có một ít đồ tốt, cùng một ít không có tác dụng rất rưởi. Hiện tại Bạch Vũ lấy ra khen thưởng, không biết là bởi vì quen thuộc thành tự nhiên, hay là bởi vì tiếp nhận rồi chính vị trí đầu thế ký ức giới tử, cũng không phải quá để ý những chuyện này. Sắc mặt hắn rất là bình tĩnh, bắt đầu nhìn quét nổi lên những này giải thưởng lên. 1. năm nhân sâm, nhân sâm sinh trưởng 100 năm sẽ có linh tính. sinh trưởng ngàn năm sẽ thành tinh, có thể tu hành thành tiên. Nhân sâm được trời cao chăm sóc không chỉ thành tinh nhân sâm, người ăn sẽ co tiên cốt, tiến hành tu hành được trời cao chăm sóc. Bỗng dưng thêm ra thâm hậu tu vi, hơn nữa nếu là tu vi cao thâm thâm tinh, nhận thức còn có thể lập tức thăng thiên. 2. Thôn Thiên Bình, nghe đồn bảo vật này có thể trang nạp ngũ hồ tứ hải, Tam Sơn ngũ nhạc, có thôn thiên khả năng. Xuất xứ không rõ, thế nhưng nguy năng to lớn, nắm giả cần là người lương thiện, không phải vậy mối họa vô cùng. 3. Đồng tử liệu một bình, đồng tử liệu chính là quỷ vật khắc tinh, chí dương trí cường, không chiếm âm khí, bắt quỷ yếu tốt nhất vật liệu. 4. Đưa linh một tấm Có người thường lấy dưới gối không con mà tiếc nuôi cả đời, này phủ có thể làm người có tin mừng quý tử, thiên kim khó cầu thế gian bảo vật. Nam, Kính triều yêu, là thu yêu chí bảo, bất kỳ yêu ma quỷ quái ở đây tính bên dưới tất sẽ hiện ra nguyên hình, hơn nữa này tính bên trên còn có chứa phục ma lực, nếu là có pháp lực thâm hậu người sử dụng, như vậy coi như là mấy ngàn năm đại yêu, đại quỷ cũng không thể ở đây kính bên dưới kiên trì nhất thời nữa khác. 6. Cơ sở phù chế lục, chính là một môn cơ bản phù thuật mặc trên bao hàm cơ sở phủ pháp nhiều không kể xiết, nếu là tập thành cũng có thể cất bước thiên hạ, bảo toàn tính mạng mình. 7. cây liễu canh Đây liễu cảnh đội tà ma, đánh một thoáng ải 3 cấp chính là bắt quỷ chi lợi khí, là người tu đạo vào nam gia bắt tất không thể thiếu đồ vật. 8. Thông linh đan, nghe đồn, người có lời nói của người, thú có ngôn ngữ của thú, này thông linh chi đan ăn vào thì sẽ thông hiểu chim ngông chi ngữ. 9. Tiên nhân bắt yêu đồ, đây là một tên sĩ kỳ họa, mặt trên ghi chép một vị tiên nhân lùng bắt yêu vật, tuy là gia chi phàm nhân tay, thế nhưng mặt trên lẫm liệt chính khí nhưng là tránh được yêu tà. 10. Thất tinh đăng một bộ, tầm thường trận pháp không thể thiếu độ vận, có thể làm trận pháp trợ cơ. Bạch Vũ xem lướt qua xong, chính là khe khẽ khẽ gật đầu, mở miệng nói, bắt đầu đi bắt đầu nhận thưởng. chỉ thấy thẻ xoay chuyển, sau đó đi ngang qua một loạt bước đi sau khi, lúc này mới chậm rãi đình chỉ, sau đó đi ra chọn một tuyển hạng. Kỹ thực Bạch Vũ hiện tại ở trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, mặc dù nói hắn tu vi bây giờ đã không tính yếu đi, thế nhưng này thẻ nhìn như bình thường đổi, hắn càng là thấy không rõ lắm, chuyện này thực sự là rất là kỳ quái. Hắn cảm giác mỗi một lần đem sự chú ý đặt ở thẻ bên trên, bất quá mấy giây, sự chú ý của hắn càng là không có dấu hiệu nào bị giận ra, liền phảng phất là không cách nào tập trung ở trên mặt này. Bất quá nếu tự thân những năng lực này đều là hệ thống cho, như vậy hệ thống trô thần kỳ tự nhiên là không cần nói cũng biết, vì lẽ đó Bạch Vũ cũng sẽ không lại soán suất những vấn đề này. Chỉ thấy hắn một cái tay chỉ điểm ở một cái thẻ trên giấy, tấm thẻ kia chính là tùy theo xoay ngược lại, sau đó xuất hiện trên thẻ diện nội dung. Bất quá đang nhìn đến nội dung bên trong sau, Bạch Vũ không nói gì. Phía trên kia càng là rõ ràng vẽ ra một cái ấm trạng đồ vật, vật này tạo công đúng là tinh mỹ, bất quá Bạch Vũ đang nhìn đến nó nhưng là cũng có thể đoán tới đây diện trang chính là cái gì. Trong này trang hẳn là đồng tử liệu. Coi như là nguyên lai Bạch Vũ lại bình tĩnh, hiện tại cũng không có loại tâm tình này. Dù sao vật này xuất hiện thật nhiều thứ, liền phẳng phất là hệ thống cố ý an bài. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, nói, hồi đói đi. Chỉ thấy ở hiện kỳ bình mạc trên một ánh hào quang bay ra, rơi xuống bạch vũ dưới chân. Không nghĩ tới hệ thống đúng là còn biết cho bạch vũ chút mặt mũi nếu như trực tiếp đưa đến bạch vũ trên tay, khả năng liền để hắn tức đến nổ phổi đi. Dù sao này liệu không biết là ai, hắn để ở trên tay rất dễ dàng liền để hắn liên tưởng đến ở hầu hạ người. Bạch Vũ lúc này hướng về này đồng tử Liệu chỉ tay, chỉ thấy đồng tử Liệu chính là lập tức thoát ly sức hút của trái đất, trôi nổi với giữa không trùng, sau đó chậm rãi bay tới cách đó không xa. Mặc dù nói vật này xác thực không toán vật gì tốt, thế nhưng nói không chắc còn có tác dụng đến nó thời điểm, phải biết có một ít âm khí khá là trùng yêu ma quỷ quái vẫn đúng là liền e ngại này đồng tử Liệu. Này nhận thưởng có một kết thúc sau khi, Bạch Vũ nhưng là không có ngay lập tức sẽ trở lại, mà là cầm lấy cái kia lặng lặng nằm ở không gian góc, đạo đức kinh. Hắn hiện tại có thể rõ ràng biết được, này đạo đức kinh tuy rằng làm người nhìn không đâu, Thế nhưng là không thể phủ nhận chính là một cái bảo vật, hơn nữa còn có làm người không tưởng tượng nổi công hiệu. Chỉ có điều dùng như thế nào nhưng là một nan đề. Đêm này đạo đức kinh cho mở ra, bắt đầu xem xem lướt qua lên. Mặt trên tiểu chữ một người là làm người không thể dự đoán, những kia tiểu chữ Bạch Vũ không chút nào nhận ra, cũng không có một chút xíu ấn tượng. Nay liên phảng Phật không phải trên địa cầu diện từng xuất hiện tiểu chữ. U u đọc sách, vô cản sủ con, văn tự thủ phát Bạch Vũ ở đại thể nhìn quét một lần sau, lại phiên trở về tờ thứ nhất, nhìn trước tiên vài chữ, nhắc tới lên, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường, danh không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có một chút nào tình huống cát thường, Bạch Vũ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ chốc lát sau, ở hắn nhiều lần đùa bỡn bên dưới cũng không hề có một chút phản ứng, dưới, hắn chính là lại sẽ này, đạo đức kinh, cho hợp lên, cũng sẽ không lại ôm cái gì hy vọng. Ra hệ thống không gian, chính là ngồi xếp bằng ở phía trên bộ đoàn, bắt đầu đánh tới tòa đến, tâm thần thu vào trong cơ thể bắt đầu điều tức quen thuộc nổi lên cái này toàn cảnh giới mới. Toàn chân cảnh giới xem như là phạm nhân tu vi đỉnh cao, ở cảnh giới này không chỉ là có thần kỳ năng lực, hơn nữa coi như là thân thể cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Liên lấy hắn linh đài mà nói, Ở trong linh đại nguyên thần của hắn biến hóa chi đại, khiến cho đến Bạch Vũ có chút không dám tin tưởng, chỉ thấy hiện tại nguyên thần của hắn ánh sáng long lánh, tia sáng, kia càng nhưng đã kéo dài mấy trăm dặm xa. Chuyện này thực sự là có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi, càng là trực tiếp tăng trưởng gấp 10 lần trở lên. Quy 1 chương 353, Thần tiên lớp học. Chương 353, Thần tiên lớp học. Mà trong đó còn có biến hóa tự nhiên là hắn nội đàn, tuy rằng hiện tại hắn nội đan cũng không có trở nên quá lớn, thế nhưng Bạch Vũ có thể biết rõ, này nội đan đã so với Dị vạn ngưng tụ rất nhiều. Hơn nữa theo hắn tu vi tiến bộ, nội đan đều sẽ càng ngưng tụ. Liên như vậy không ngừng nghỉ tu hành bên dưới, Bạch Vũ dần dần vượt qua này một đêm. Chờ đến ngày thứ hai, Bạch Vũ rất sớm lên, dựa theo thông lệ ở sân ở trong đánh một bộ quyền, sau đó chính là lại trở về phòng của mình bên trong tu hành lên. Hôm nay đã là ngày thứ năm, còn có hai ngày không tới thời gian, này chút thời gian bên trong Bạch Vũ tự nhiên là cũng sẽ không làm cái gì những chuyện khác. Chỉ ít hắn biết tiểu thiên thế giới không thể so hành xa thế giới, nguy hiểm hệ số đại một chút, mà bên trong cũng sẽ thêm ra không ít cường nhân. Muốn còn hoàn hảo hơn vượt qua, như vậy ngoại trừ chăm chỉ tu luyện ở ngoài, nhưng là còn phải quen thuộc tự thân tình huống. Mà này hoàn cảnh chung quanh vô cùng ưu tính cũng là tu luyện địa phương tốt Bạch Vũ đợt tu luyện này hạ xuống hoàn toàn không bị bên ngoài cái rầy ngược lại cũng đúng là làm ít mà hiệu quả nhiều thời gian tự nước chảy vừa đi mà không trở về hai ngày nay thời gian cũng là rất nhanh liền quá khứ Bạch Vũ cũng ở trong hai ngày này đối với tự thân tu vi có rất tốt củng cố cùng hiểu rõ đợi được ngày cuối cùng thời điểm Bạch Vũ chính là lắp mình tiến vào hệ thống không gian ở trong ở trong không gian Bạch Vũ cũng không có ngay lập tức sẽ tiến vào bên trong mà là hắn đang lặng lặng suy tưrốt cuộc muốn không nên tiến nhập cái kia cái gọi là đại thiên thế giới Thế giới kia là hoàn thành hệ thống đưa cho vua hỗn nhiệm vụ sau, cuối cùng cấp cho khen thưởng. Bạch Vũ cũng không biết trong đó là ra sao thế giới, thế nhưng nếu như xuất hiện cái trước tương đương với Tây Du cường độ thế giới, như vậy đi vào hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ tiếng vọng. Thậm chí vô ý bên giới chọc tới một cái nào đó đại yêu, còn có thể nổ mạng. Liên Bạch Vũ lập tức chính là trực tiếp phủ định tiếp đi thế giới này. Nếu như thật sự muốn đi vào thế giới như vậy, như vậy xác thực còn phải tu vi của hắn đạt đến điệu tiên cảnh giới mới được. Mà hiện tại mặc dù nói hắn hối đoán điểm cũng có mấy vấn điểm, thế nhưng là là cùng không đủ cậu. Liên ngay cả hắn tự thân thái bình kinh đều khó mà điểm mãn chớ nói chi là những pháp bảo khác hoặc là điện tịch loại hình đồ vật. Hắn khẽ thở dài, sau đó trở về đại điện ngay chính giữa, quay về hệ thống mở miệng nói, hệ thống bắt đầu tuyển thế giới nhẹ vụ đi. Vâng, ký chủ. Xin sau. Bắt đầu tuyển thế giới. Thế giới tuyển lựa bên trong. Thế giới tuyển hoàn thành. Lần này thế giới vì là, yêu ma nói chi thần tiên lớp học. Bạch Vũ nghe được này thế giới điện ảnh tên gọi sau, nhất thời trừng lớn hai mắt, hiện nhiên là cảm giác rất khó mà tin nổi. Phải biết, thế giới này thật không đơn giản, ở nội dung vợ kịch mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu, chính là xuất hiện một cái bổ tát kim thân. Bổ tát đẳng cấp nào? Vậy thì là tương đương với trong truyền thuyết nổi danh, mà lại uy danh hiển hách thượng thiên a. Đã có Bồ tát loại này đẳng cấp người ở, lại bị hệ thống quy vì tiểu thiên thế giới, chuyện này quả thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ khuôn mặt có chút sững sờ do hỏi, hệ thống ngươi xác định lần này không có cái gì chỗ sơ xuất. Không có. Chọn sai thế giới? Không có, xin mời ký chủ hoàn toàn tin tưởng hệ thống, hệ thống phán đoán vô cùng chuẩn xác, hoàn toàn sẽ không xuất hiện sai lầm. Hệ thống giải thích đúng là như chật đinh sắt. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là hệ thống nguyên vốn là loại kia âm thanh mà thôi. Bạch Vũ nghe xong lời của hắn nhưng là vô cùng không nói gì hắn phát hiện hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi nổi lên hệ thống hắn hiện tại có chút hoài nghi hắn có phải là có chỗ nào đắc tội rồi hệ thống hệ thống đây là đang trả thù hắn đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ có điều là ở trong đầu của hắn quá một lần mà thôi, theo mặc dù là bị quăng gia nào ở ngoài ngay sau đó Bạch Vũ Nghi và nói vì sao lại bị phân thành tiểu thiên thế giới bên trong b bồ Tá kim thân còn có cái tiểu kim thân là hán đều là cái tu vi gì đều là điệu tiên tiên không là thật Bạch Vũ xứ sở lập tức trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên hắn cảm giác thật là có khả năng này Chỉ ít cái kia cái gọi là Bồ Tát Kim Thân cũng không có chân chính động tới một lần tay, mà cái kia Kim Thân là Hán, biểu hiện cũng là cũng không có cái gì kinh thiên động địa. Cuối cùng hắn Kim Thân thậm chí cùng cái kia Tả Cơ Đồng Quy Vũ tận. Muốn đến nơi này Bạch Vũ lúc này mới thoáng mở rộng tâm, dù sao mặc dù nói có địa tiên, thế nhưng hắn nhưng là cũng không phải hoàn toàn không sức liều mạng. Dù sao ở hắn tông sư thời điểm, cũng đã có thể cùng toàn chân cảnh giới so chiêu, mà hiện tại còn đạt đến toàn chân cảnh giới, mặc dù nói thực lực chỉ là sơ kỳ mà thôi, thế nhưng hắn nhưng là học vô số ảo diệu phép thuật. Dựa vào tầng tầng lớp lớp phép thuật, hắn lưu lại một cái mạng chí ít không tính khó khăn. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ hai tay xoa xoa chính mình Huệ Thái Dương. Bất đắc dĩ mở miệng nói, "Được rồi, 10 phút trong trước mắt, đợi được đã đến giờ." Hệ thống cũng là dựa theo thông lệ bắt đầu đối với Bạch Vũ tiến hành truyền tống lên. Chuẩn bị truyền tống. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu. Vẻ mặt hoảng hốt trong lúc đó, Bạch Vũ trước mắt trực tiếp một hoa, lập tức không lâu quanh người của hắn cảnh sắc lập tức đại biến. Đây là ở một cái đường ống mặt trên, nơi này không khí trong lành, mà lại bốn phía chim hót trùng đúng là so với hiện đại thế giới môn khá hơn nhiều. Naioma nói chi thần tiên lớp học xác thực xem như là một cái cao pháp thế giới. Ở trên cái thế giới này xuất hiện hai môn phái, một cái là tất cả đều là nam tính vết truyền thần phái, một cái chính là tất cả đều là nữ tính đệ tử Vi Ba phái. Mà này toàn bộ cố sự đầu mối chính cũng là quay chung quanh hai môn phái triệt hại. Đại thể cố sự nội dung vợ kịt là, Tà Cơ chờ đợi 500 năm, hy vọng ở tất tinh ma nữ lớn lên thì hai ma hợp lại là một, mở ra ma môn, thống lĩnh nhân gian. Vi Ba phái trưởng môn Bạch Mi sư thái vì là đánh vỡ Tà Cơ kế hoạch, tội cướp đi y phục rực rỡ, thu làm môn hạ. Y phục rực rỡ ở 18 tuổi thì Bạch Mi đưa nàng gả cho Dương Nam Dương Nguyệt Dương Mạt Trời mọc Sinh Chi Liêu Trấn, hy vọng tịch này tiêu trừ y phục dục rỡ chi ma tính, cũng lệnh ta cơ kế hoạch thất bại. Hạ Liêu Chấn động ở kết hôn nhật rời nhà trốn đi, lên núi cầu tiên học đạo, cũng trở thành vẽ truyền thần phái môn hạ. Vẽ truyền thần trưởng môn Khâu nơi nam cùng đại đệ tử Đặng Thiên Quang phân biệt đối với vì ba đệ tử Mẫn Nhi cùng yến vô cùng quý mến, thường mượn cớ thân cận, làm ra liên chàng chuyện cười. Chấn động y phục dục rỡ gỡ, ý, nhưng không biết Cho đến chấn, vọng cùng Khâu tương hai người chi việc kết hôn. Giữa lúc khâu rất nhiều gây khó dễ thời khắc, Tà cơ đột nhiên giết tới, tùy theo bất đắc dĩ hai phái thả xuống ân oán hợp hai là một, cộng đồng đối kháng ngàn năm Tà cơ, bất quá Tà cơ thực lực tiền mạnh, hai hàng tử thương nặng nghề, cuối cùng vẫn là Liêu Chấn thân Hóa Kim Thân là Hán, mới cùng Tà cơ đồng quy vu tận. Ở trong này cái kia ngàn năm Tà cơ xem như là to lớn nhất phản phái, sự mạnh mẽ e sợ đã đến địa tiên, vốn là 500 năm trước thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không đạt tới hiện tại 1%, nhưng là nàng dùng lời chót lưỡi đầu môi lừa liên sinh hóa thượng, ăn trái tim của hắn, ma đạo hợp nhất bên dưới thực lực tăng mạnh, mới sẽ gây thành loại này thảm Bất quá loại này dưới nhân quả trước sau vẫn là loại quả người trả lại, trải qua 500 năm luân hồi, liên sinh hỏa thượng luyện thành kim thân. Cuối cùng lại dùng này 500 năm đã tu luyện kim thân cùng với đồng quy vô tận. Nhìn trước mắt cái này dừng tây, Bạch Vũ còn không biết hiện tại là cái thời kỳ nào, phải biết bộ phim này khiêu độ khá lớn. Nếu như hắn đến nội dung vợ kịch mới vừa lúc mới bắt đầu, cái kia không phải còn phải chờ thêm cái 500 năm thời gian. Nếu như đến Mẫn Nhi lúc nhỏ, vậy cũng có mấy chục năm phải đợi chờ đây. Muốn thực sự là hai thời kỳ này, vậy còn thật thì có Bạch Vũ đau đầu, 500 năm mặc dù nói đối với hắn cũng có không ít chỗ tốt chỉ ít có thể làm cho hắn tu vi đại đại tiến bộ, thậm chí thành tiên, thế nhưng cũng có thể để hắn lao chết rồi. Mà hắn nếu như loại thứ hai khả năng, vậy cũng là không tính kết quả rất tốt, mấy chục năm quan cảnh không phải là tốt chờ đợi. Nơi này trải qua mấy chục năm, khả năng thế giới hiện thực cũng được tới mấy năm chứ? Ngay sau đó Bạch Vũ vì làm rõ những này, hắn quan sát bầu trời, phát hiện hiện tại đang đứng ở chặng vãng, trên trời tinh đấu đều còn chưa có xuất hiện. Liền hắn chính là đi tới rừng cây bên trong, thả người nhảy lên trên một cây đại thụ diện, bắt đầu ngồi xếp bằng điếu tức lên, lặng lặng chờ đợi màn đêm giáng lâm. Thời gian một tiếng lặng lẽ trôi qua, Màn đêm cũng là từ từ tối lại. Bạch Vũ mở nguyên bản hai mắt nheo chặt, lần thứ hai nhìn về phía bầu trời đêm, phát hiện hiện tại tinh đấu đã đẩy trời, chính là dạ xem sao trời tuyệt hào thời cơ. Hắn hiện tại là muốn bấm toán đi ra thất tinh hội tụ thời gian cụ thể, phải biết này thất tinh hội tụ ngày chính là cái kia thất tinh ma nữ y phục rực rỡ xuất thế tháng này, như vậy hạ xuống tự nhiên cũng có thể tính được là đi ra khi nào ngàn năm yêu cơ sẽ tới đến, mà do đó cũng có thể toán ra hắn hiện tại vào giờ nào. Bất quá muốn đúng là mới đầu thời gian, như vậy vậy khẳng định là coi không ra. Liên như vậy Bạch Vũ bắt đầu dạ xem sao trời, suy tính nổi lên, quá một lúc lâu thời gian, Bạch Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, nói: "Thì ra là như vậy à. Hiện ở thời gian này Bạch Vũ cũng đã suy tính ra, nhưng cũng không là hắn lo lắng trước hai trường hợp, mà là loại thứ ba, nội dung vợ kịch chính thức lúc mới bắt đầu. Đu đọc sách, vô Cản sủ con, Văn tự thủ phát. hẳn là thất tinh nữ y phục rực rỡ gà cho ngày. Ở biết rồi những ngày sau, Bạch Vũ nhưng là bắt đầu động nổi lên suy nghĩ, mặc dù nói hai giáo người cụ thể thực lực hắn còn không hiểu rõ lắm. Bất quá hiện tại hắn cũng biết đến tìm được trước bọn họ vị trí mới được. Dù sao đón lấy nội dung vợ kịch phát sinh thời gian, cũng phần lớn ngay khi hai phái địa chỉ Bất quá tìm tới hai môn phái này nhưng là dường như khó, dù sao chỉ cần là môn phái đều sẽ có đặc tự ẩn tích phương thức, thật giống như hắn môn phái giống như vậy, mặc dù nói chính hắn không hề động thủ, thế nhưng là là thiên nhiên liền bị che giấu, bất kỳ đắc đạo cao nhân cũng là phát hiện không ra. Mà che giấu đồ vật nhưng là những kia mây mù trạng đồ vật. Muốn đến nơi này Bạch vụ không khỏi lại bắt đầu khởi sướng xấu đến, nay xác thực là làm hắn có chút khó khăn, hiện tại hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Bất quá làm ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, chí hắn hiện tại còn không đến mức mò kim biển, bất quá đại thể vị trí vẫn có thể biết một ít, chỉ cần chiếu vị trí đó đi đều là có thể tìm tới. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 354, Liêu trấn. Chương 354, Liêu trấn. Tiểu thuyết Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ liền như vậy tìm hai môn phái vị trí, chính là trực đi tới. Bạch Vũ không có tác dụng đẳng vân thuật, khả năng này cũng là bởi vì hắn sợ tốc độ phi hành quá nhanh, mà bỏ qua chỗ cần đến. Dù sao cái kia vết truyền thần phái cùng Vi ba phái kỳ thực liền như vậy một cái đỉnh núi vị trí địa lý, mà Bạch Vũ này một tức chính là khoảng cách trăm dặm, cũng chính là chắt trên một thoáng con mắt cơ vụ, cũng là đem nơi này cho bỏ rơi. Này điều quan đạo làm hắn không nghĩ tới chính là nhưng là vô cùng quặn cũng ép, chỉ ít Bạch Vũ đi rồi một buổi tối thêm mới hừng sáng thời gian, cũng không có nhìn thấy một người. Mắt thấy cách chỗ cần đến càng ngày càng gần, Bạch Vũ lúc này nhưng là ánh mắt tò mò ở bốn phía đánh giá. Bởi vì hắn phát hiện thế giới này yêu mà không phải bình thường nhiều lắm, chí ít hắn dọc theo con đường này diện liền nhìn thấy không xuống hơn 100 con tiểu yêu, chỉ có điều những này tiểu yêu thực lực thực sự là quá mức nhỏ yếu, thêm nữa trên người cũng không mạnh bao nhiêu nghiệp lực, vì lẽ đó Bạch Vũ cũng không có quá nhiều để ý tới. Bạch Vũ ngẩng đầu lên nhìn đó, phát hiện ở cách đó không xa lại vẫn là một cái thành trấn lấy Bạch Vũ thị lực, có thể rất xa nhìn thấy cái kia tích góp động đầu người. Bạch Vũ không biết đây có phải hay không là nội dung vợ kịch phát sinh cái kia nơi địa điểm, thế nhưng dưới chân của hắn nhưng là không do dự, trực tiếp đi tới. Chạy mau, chạy mau a. Có yêu cái a. Thật đáng sợ, thật đáng sợ rồi. Ngay vào lúc này Bạch Vũ nhưng là nhìn thấy có mấy người mặc hồng đáy lục, hơn nữa giơ lên kiệu hoang người, lúc này chính đang cãi nhau, hoang mang hoảng loạn hướng về một phương hướng vội vàng chạy trốn. Mà bọn họ đến phương hướng cũng là cái kia thành trấn. Bạch Vũ thấy thế trong lòng nhất thời hơi động, hắn vài bước liền đi tới, vội vàng đem mấy người này cho ngăn lại. Hắn đầu tiên là niệm một tiếng vô lượng tiên tôn, sau đó hướng về mấy người mỉm cười nói: "Mấy vị, không biết tại sao các ngươi sẽ như vậy hoang mang đây?" Nhìn thấy Bạch Vũ, hiển nhiên đám người này là cùng nhau sợ sở. Bọn họ cưỡng chế trong lòng sợ hãi, đánh giá một phen Bạch Vũ sau, một vị tuổi chừng ở khoảng 40 nữ người đi ra. Nàng đầu tiên là có chút hoang mang thi lễ một cái, sau đó quay về Bạch Vũ nói: "Hóa ra là vị đạo trưởng, tính xin đạo trưởng cứu cứu chúng ta, chúng ta đụng với yêu quái." Nữ nhân này nói trên mặt còn mang theo từng tia từng tia sợ hãi, mà sau lưng hắn người cũng lại nào lên. Mỗi một người đều là có chút nghĩ mà sợ bọn họ vô chính mình bộ ngực ngươi một lời ta một lời xuyên nổi lên được đến thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình do A, ai có thể nghĩ đến xinh đẹp như vậy cô nương Dĩ nhiên là cái yêu quái Đúng đây Đúng đấy ai cũng không nghĩ tới thực sự là thật đáng sợ ta xin thể sau khi trở về cũng không tiếp tục làm người này thực sự quá nguy hiểm đúng đúng đúng vạn nhất lần sau ở nhất cái trước người yêu chúng ta khả năng liền bị chịu xương cũng không giữ thừa đối với những người này ngươi một lời ta một lời lên tiếng Bạch Vũ cũng không làm để ý tới mà là cô ý nếu mày nói há này một đời vẫn còn có lợi hại như vậy yêu nghiệt, các ngươi có biết hay không nàng là ở nơi nào, ta hiện tại liền đi thu phục nàng. Trung niên này nữ nhân mau mau chỉ vào một phương hướng nói, nơi đó nơi đó, thì ở phía trước mấy tòa sơn phía bên kia một cái trên đỉnh núi, chúng ta chính là từ nơi nào đưa nàng cho nhất tới được. Bạch Vũ tuần hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn quá khứ, gật, gật đầu. Nói, được, vậy thì đa tạ chỉ điểm. Gặp lại, tạm biệt. Chỉ thấy Bạch Vũ tiếng nói vừa hạ xuống, chính là thân hình nhảy lên một cái, để tung phương pháp triển khai ra, liền ở này trong rừng cây bay vọt mà đi. Bất quá, tuy rằng Bạch Vũ đi được tiêu sái, thế nhưng là đem những người còn lại đều cho chấn độ rồi bọn họ quá hồi lâu mới tỉnh táo lại mà quay về quá thần hậu bọn họ làm chuyện làm thứ nhất Dĩ nhiên là lập tức quỳ lại đi trong miệng còn nói là bẩm hoặc thần tiên A ngày hôm nay thực sự là nhìn thấy hoặc thần tiên rồi đối với những chuyện này Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không quan tâm mà là vừa chạy vội vừa vui đầu bắt đầu tìm nổi lên người đến bởi vì hắn biết cái phương hướng này cũng có thể là liêu trấn đi phương hướng và không hắn cũng sẽ không một người ở không rõ mục đích tình giới mà đi tới thần tiên lớp học vẽ chuyển thần phái Bạch Vũ liền như vậy bay vào khoảng chừng nửa canh giờ thời gian rốt cục mượn cảm nhận của chính mình bên dưới, hắn tìm được cái kia Liêu thật đến bóng người. Này Liêu trấn dáng dấp cùng điện ảnh ở trong cũng không kém nhiều, hơn nữa ở này hoàng trong núi cũng không những người khác, ngược lại cũng đúng là tương đối dễ tìm. Bạch Vũ chậm dại rơi xuống trên đất, đứng lại ở khoảng cách Liêu trấn xa mấy chục mét địa phương. Này Liêu trấn đúng là một tiểu vui vẻ, ở ngày đại hôn chạy trốn hôn không nói, hơn nữa còn vô cùng cao hứng, thật giống như đạo hôn không phải hắn. Chỉ thấy hắn một bước nhảy một cái, tâm tình hết sức hưng phấn, liền Bạch Vũ đã lặng yên đến gần rồi hắn đều không tự biết. Bất quá Bạch Vũ cũng biết hắn mặc đồ này cũng không thích hợp đi gặp Liêu Chấn, dù sao cái tên này từ nhỏ liền vô cùng sùng kính thần tiên, nhìn thấy đạo nhân hoa trang, liền phản phất là nhìn thấy thần tượng. Liền Bạch Vũ chính là trong lòng hơi động, trên người nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy một thân đạo bào đã phát sinh thiên biến hóa lớn, càng là trực tiếp biến làm một thân thư sinh trang phục. Mà ở trên đầu hắn đạo quan cũng là đã biến thành đỉnh đầu mũ. Lập tức hắn lại sẽ cái kia quạt giấy cho nắm ở trong tay, trên mặt mang theo nụ cười, liền tiếp theo muốn này Liêu Chấn tới gần. Bạch Vũ ở đi vào hắn sau, sau đó ra một cái tay đến, ở vai hắn trên nhẹ nhàng vỗ một cái, nhẹ giọng thều, vị tiểu huynh đệ này ta nghĩ muốn hỏi thăm người một chuyện. Liêu Trấn hiển nhiên là không nghĩ tới lại đột nhiên có người xuất hiện ở phía sau hắn, dĩ nhiên cho hắn sợ hết hồn, sợ đến hắn đột nhiên hướng phía trước chạy trốn bài bước. Ngay cả mình ngũ đều suýt chút nữa cho bỏ rơi. Chờ đến nhìn rõ ràng Bạch Vũ bất đắc di dáng dấp sau, này Liêu Trấn mới thở phào nhẹ nhóm, liên tục xua tay thật không tiện nói, xin lỗi thực sự xin lỗi, là ta quá sốt sắng, vị đại ca này ngươi có chuyện gì không? Bạch Vũ cười cười nói, là ta không đúng, sợ rồi tiểu huynh đệ, là như vậy ta muốn hỏi thăm cái địa phương, vì lẽ đó lúc này mới mạo mà tiến lên. Liêu Chấn nghe vậy cũng là không quá để ý, cười ha ha nói, "Không sao, ngươi muốn đánh nghe nơi nào liền nói ba, ta nghĩ ta lẽ ra có thể đến giúp ngươi." Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Là như vậy, ta là muốn hỏi một chút nơi này xem ra cũng là sơn linh thủy tú, chính là không biết có hay không người tu đạo ở lại." Người tu đạo? Liêu Chấn trước mắt lập tức sáng ngời, có chút hưng phấn nói, "Nguyên lai like vị đại ca này người cũng là phải tìm thần tiên a." Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, "Cũng có thể nói như thế." Liêu Chấn chà xát một thoáng mũi, cười hát ha nói, "Kỳ thực ta liền tin tưởng phía trên thế giới này nhất định sẽ có thần tiên." không nghĩ tới còn có thể gặp phải cùng chung chí hướng người, hơn nữa còn lại ở chỗ này gặp phải, ta sao này có tính hay không là duyên phận a. Bạch Vũ cảm giác gãy của chính mình mặt trên mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy ra, xoa xoa, cái tên này xả để tài còn xạ thật nhanh. Khoát tay áo nói, "Tiểu huynh đệ, người trước tiên không cần nói ham muốn, có thể không trước tiên nói cho ta nghe một chút có hay không người tu đạo đạo quan loại hình ở chung quân đây?" Liêu trấn hương phấn vẻ mặt nhất thời cứng ở trên mặt, có vẻ hơi túi đầu đủ rũ nói, "Kỳ thực ta cũng không biết, ta cũng đang tìm nơi như thế này, ta này vừa đi ra còn chưa kịp tìm tới đây." Đương nhiên hắn nhưng là lại cười ha ha nói. Đúng rồi, ta xem vị đại ca này cũng là đang tìm những chỗ này, chẳng bằng hai người chúng ta một khối tìm. Như vậy không chỉ trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa còn sẽ không cô quạng. Bạch Vũ tự nhiên là hy vọng như vậy, theo này Liêu Trấn vẫn đúng là không lo không tìm được địa phương. Dù sao này không phải là quang nhân vật chính nói chuyện, hay là bởi vì này Liêu Trấn tự thân nhân quả vấn đề. Liên Liên vui vẻ đồng ý, nói, như vậy cũng được, nếu chúng ta có đồng dạng mục tiêu, cứ làm như vậy đi đi. Được, chúng ta hiện tại liền đi đi, ta nghe nói à, ở bên kia trên núi có thần tiên ở lại, chúng ta liền qua xem một chút đi. Liêu Chấn đúng là rất không khách khí, cũng không có cái gì phòng bị chi tâm, càng là liền như vậy lôi kéo Bạch Vũ liền đi về phía trước, điểm này đúng là cùng cái kia liên sinh hòa thượng rất giống nhau. Mặc dù nói cũng là mấy cái đỉnh núi khoảng cách, thế nhưng kỳ thực vẫn là rất xa, chí ít cũng có hơn trăm dặm. Hơn nữa sơn đạo khó đi, bởi vì Liêu Trấn vẫn là phàm thai, vì lẽ đó ở trên đường quang nghị chân công phu gộp lại cũng có nửa ngày quan cảnh, như vậy hạ xuống đi thẳng một ngày nhiều thời giờ, bọn họ vừa mới mới vừa vượt qua một ngọn núi mà thôi. Bất quá Bạch Vũ cũng không phải rất gấp, dù sao hắn hiện tại tâm cảnh đã có rất nhiều cao, điểm ấy tính nhẫn mại vẫn có. Vừa tối hôm đó bọn họ đầu tiên là ở trên cây quá một đêm, mà đến ngày thứ hai mới lại bắt đầu chạy đi. Nay đại nhị ngọn núi mặt trên Bạch Vũ, nhưng là thấy rõ, mơ hồ có yêu khí tràn ngập ra, có thể biết được nơi này hẳn là có yêu vật quay phá. Mà ở trên cái thế giới này, có thể bị Liêu Chấn gặp gỡ, mà lại thực lực phi phạm yêu vật, nói vậy chính là khâu sự nam ở chỗ này chờ con gián tinh. Nghĩ đến khâu sử nam, Bạch Vũ nhưng là không khỏi bật cười lên, cùng dĩ vãng bình thường nghĩ đến khâu sự nam đồng thời cũng liên tưởng đến mama. Nay liên cái trưởng hoàn toàn tương đồng người, vẫn có rất nhiều tương đồng chỗ. Liêu Chấn là người bình thường, hơn nữa còn là một cái công tử ca. Tố chất thân thể tương đối kém. U đọc sách, http, vdvvdvdvdồ con, văn tự thủ pháp. Lúc này tinh thần của hắn mặt trên, hiển nhiên là có chút để lạc, lòng ra chính mình gần cô nói, Bạch đại ca, ngươi làm sao như thế có thể đi a? Ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy mệt không? Bạch Vũ lắc đầu nói, kỳ thực bước đi cũng là muốn rèn luyện, ngươi đi có thêm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Ồ. Liêu Chấn có chút mất tập trung đáp một tiếng, ánh mắt nhưng là ở đánh giá xung quanh. Hai người lên núi trên, đi rồi không xa khoảng cách, Bạch Vũ nhiên khoát tay nào nói, nghe một thoáng, nơi đó có người. Nơi nào? Liêu Chấn có chút ngạc nhiên do hỏi, đồng thời đầu của hắn cũng hướng về cái hướng kia tụ hợp tới. Bất quá hắn nhưng là chỉ xa xa mà nhìn thấy một cái trắng như tuyết đại cầu, vẫn chưa nhìn thấy bất luận người nào đường viền. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút nói, nào có người? Bạch đại ca ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Bạch Vũ nhưng là vẫn chưa trả lời hắn, mà là giơ lên bước chân một bên hướng về cầu phương hướng mà đi. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 355, Khâu Sử Nam. Chương 355, Khâu Sử Nam. Tiểu thuyết, Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả, Vân Triều. Liêu vội vàng đi theo, vừa tẩu biên hô, Bạch đại ca chờ ta, chờ ta, không cần đi nhanh như vậy mà. Chờ đến Bạch Vũ đi tới Khâu Sử Nam trước người, lúc này Khâu Sử Nam chính đang ngáy mắt, phảng phất rất là khó chịu, ngay lập tức sẽ chú ý tới Bạch Vũ hai người, liền vội vàng kêu lên, "Ai, hai người các người đến giúp ta một chuyện." A. Liêu Chấn không nghĩ tới ở này trắng như tuyết đại cầu bên trong còn sẽ có người, trực tiếp kinh hại đến biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. "A cái gì a? Chưa từng thấy người a. Nhanh lên một chút giúp ta một việc, ta hiện tại rất vội vã." Khâu Sử Nam hiển nhiên rất là khó chịu, con mắt của hắn không ngừng mà trăn trúc, liền phảng phất là ở hướng về người quan mỹ nhãn. Liêu Chấn lúc này từ từ phản ứng lại đây, hắn mới vừa rồi còn cho rằng là yêu quái đây, bây giờ nhìn lại ở bên trong người này còn là một người. Bất quá hắn nhưng là thật không dám tới gần, tiến đến Bạch Vũ trước người, nhỏ giọng hỏi, "Bạch đại ca, ngươi nói người này là đang làm gì? Có phải là gặp phải sơn tặc? Bị người đánh cắp sau lại bị treo ở trên cây?" Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha, nói, "Không phải, người này vẫn khỏe." Mặc dù nói này Khâu sự Nam cùng ma, ma giống như vậy, đều là giống nhau học nghệ không tinh, thế nhưng chí ít hắn cũng là cái người tu đạo. Nếu như thật sự bị sơn tặc cho cướp sạch, cái kia thực sự quá không còn gì để nói. Bạch Vũ tinh tế tỉ mỉ một thoáng khâu sử nam, nhìn ra người này tu vi, không nghĩ tới từ đầu tới đôi biểu hiện đều rất tỏa khâu sử nam, càng là cũng có tông sư cảnh tu vi. Bất quá chỉ vì cái tên này thực sự là học nghệ không tinh, vì lẽ đó thực lực của hắn cũng không thể bị hoàn toàn bày ra mà thôi. Bất quá khâu sử nam nhìn thấy Bạch Vũ hai người không có động tính gì, đến lúc đó càng sốt ruột, nói, các ngươi làm gì chứ, mau tới giúp ta một chuyện, ta hiện ở rất khó chịu. Liêu chấn vô cùng hiếu kỷ, do hỏi, là ai đưa ngươi treo ở trên cây. Khâu sử nam khó chịu Sau đó thao túng thân thể của chính mình giảm xuống một khoảng cách, Thiếu Kiên nhận giải thích, chưa từng thấy luyện thiên tảm công a. "Nhanh lên một chút giúp ta một việc, đem trên mặt ta muội cho đánh lở." "Muội?" Nha, nhìn thấy, Liêu Chấn lúc này là gan cũng là lớn lên, đi vào hắn, lập tức chính là nhìn rõ ràng khâu sự nam trên mặt muội vị trí. Theo mặc dù là suýt nổi lên lòng bàn tay, đùng đùng ở khâu sự nam trên mặt đánh hai thai quàng, trực tiếp đem khâu sự nam cho đánh bối rối. Quá sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại, rất không tình nguyện nói một câu, "Cảm tạ." Sau đó lại lần nữa thăng đi tới. Bạch Vũ ở một bên nhìn ra không khỏi nở nụ cười, này Khâu Sử Nam cùng Liêu Trấn, một cái là sĩ diện sai khốc, một cái trực tiếp chính là tên to lô. Hai người bọn họ nộ đến cùng một chỗ, đúng là có thể gây ra không ít chuyện cười. Khặc, Bạch Vũ ho khan một tiếng. Sau đó mở miệng nói, "Ta xem ngươi cũng là người tu đạo chứ?" Khâu xử Nam nghe vậy mở người, nói, "Đúng đấy, ngươi nhãn lực đúng là rất tốt mà. Ngươi đây là ở Trảo yêu quái." Bạch Vũ đi tới một cây đại thụ bên, lại gần đi tới, cười tủm tìm hỏi, "Bắt yêu? Thần tiên? Ngươi là thần tiên?" Liêu Trấn lúc này dần độn bắt đầu cười ngô. Khâu Sử Nam như là không nghĩ tới Bạch Vũ thậm chí ngay cả hắn đang làm gì đều cho đoán được. Kinh ngạc nói: "Tiêu gạo, người đúng là rất sẽ đoán, ngay cả ta ở bắt Yêu đều có thể đoán ra được." Này Khâu Sử Nam là hoàn toàn nhìn không ra Bạch Vũ nội tình. Hắn người này nói vậy là gặp phải tu đạo cũng không có nhiều người, vì lẽ đó cũng không có tra xét người quân thuộc. Bạch Vũ nhìn hắn cười ha ha nói: "Ta nghĩ chuyện này căn bản là không cần đoán. Nơi này có có thể thấy rõ ràng yêu khí, trung quanh tràn ngập, mà người người tu đạo này lại ở đây, chỉ cần là động động nào chỉ liền có thể biết." Khâu Sử Nam có chút ngạc nhiên, vội va tỉ mỉ Bạch Vũ một trận, bỗng nhiên trên mặt dâng lên nụ cười. Cười ha ha nói, không nghĩ tới vẫn là vị đạo hữu thực sự là may gặp may gặp, tại hạ vẽ truyền thần phái khâu sử nam. Bạch Vũ thấy hắn này tấm rất có thai ý giáng dấp, khẽ gật đầu nói, chân pháp đạo Bạch Vũ. Này, chuyện này, chuyện này, đây là, liêu trấn đúng là bị làm cho không tìm được manh mối, gái đầu của chính mình. Hiển nhiên rất là nghi hoặc, không làm rõ ràng được hiện tại là làm sao một cái tình huống. Hả, tiểu tử, hai người các ngươi không phải cùng đường người sao? Lẽ nào ngươi còn chưa quen thuộc? Khâu sử nam có vẻ rất là không nói gì. Liêu Chấn lúc này hiển nhiên rất thật không tiện, cười hát hắc nói, "Ta cùng Bạch Đại Ca là ở trên đường nhận thức, cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là ở chung một ngày mà thôi." Hô. Đông nhiên đang lúc này, một đạo cường phong nhưng là không có dấu hiệu nào tập lại đây, trực tiếp đem Không hề phòng bị Liêu Chấn cho thổi phiên trên đất, thậm chí còn dám lăn lăn lộn mấy vòng. Bẩm báo sư phụ, hiện tại yêu tinh khoảng cách còn có 20 dặm, có thể động thủ chứ? Chỉ thấy này trên thân thể người ăn mặc có thể thấy được, là một cái tiểu đạo sĩ. Khâu xử Nam nhìn thấy người này hiển nhiên rất là bất đắc dĩ, quay về hắn nói, "Không nên vọng động, lại tham" Đạo sĩ kia linh mệnh lệnh, lập tức chính là hóa thành một trận cuồn phong hấp tấp dậy đi. Kha kha, thật không tiện, để đạo hữu cười chê rồi. Ta tiên đồ đệ này, chính là có như vậy một cái tối hư tật xấu, chính là kích động. Đạo hữu nói một chút, không phải là một cái con rắn mà, còn có 20 dặm sẽ trở lại bờ báo. Khâu Sử Nam tỏ rõ vẻ không thèm để ý vài mặt, đúng là còn thật sự có một luồng thận trọng cao nhân mùi vị. Đương nhiên, Bạch Vũ trong lòng biết, tất cả những thứ này kỳ thực hơn nửa đều là giả ra đến. Kỳ thực ở trong lòng của hắn vẫn là rất căng thẳng, dù sao hắn có bao nhiêu căn lượng, chính hắn là rõ rõ ràng ràng. Nói vậy ở đây nếu không có Liêu Trấn ở, hắn cũng không đấu lại, này con cái gọi là con dán. Liên lập tức Bạch Vũ cười cười nói, "Ồ, là một con con gián tinh. Không biết tu vi của hắn làm sao? Chút lòng thành, chỉ là một con ngàn năm con dán, con sâu nhỏ một con." Lúc này khâu xử nam trên mặt tất cả đều là xem thường, phản phất chuyện gì đều không nhìn ở trong mắt mà thôi, mà này con ngàn năm con dán, cũng chỉ có điều là một con phổ thông sâu. Bạch Vũ âm thầm bội phục, cái tên này thật có thể chăng a. "Oa, ngươi thật là lợi hại a, thậm chí ngay cả ngàn năm đại yêu quái đều nắm bắt được." Không rõ thật tình Liêu Trấn Lúc này tất cả đều là bội phục, thậm chí có thể nói là phục sắt đất. Hắn hiện tại thậm chí không thể chờ đợi được nữa quy xuống, Thỉnh thần tiên thu ta làm đồ lệ đi, ta đúng là chân tâm cầu nói. Khâu xử Nam hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế sao, có chút luống cuống tay chân, nói: "Thu cái gì thu à? Ngươi bệnh thần kinh a? Ta sẽ không thu ngươi mau đứng lên, ta cũng không phải cái gì thần tiên." "Không, ta không đứng lên, ngươi nếu như không thu ta làm đồ đệ, ta liền vĩnh viễn không đứng lên." Liêu Trấn lúc này trên mặt tất cả đều là thần sắc kiên định. Khâu Sử Nam có chút tức giận, nói: "Tiểu tử ngươi có bệnh a?" Bên cạnh ngươi cái kia không cũng sẽ đạo thuật sao? Tại sao cần phải theo ta học? Liêu Chấn nghe vậy một người, sau đó hắn nhìn Bạch Vũ một chút, lại nhìn một chút Khâu Sử Nam, lắc đầu nói, nghe nói thần tiên bình thường đều là càng già càng lợi hại, ta nghĩ ngươi nên so với Bạch Đại Ca lợi hại hơn điểm. Nói còn giống như sợ đắc tội rồi Bạch Vũ, có chút thật không tiện quay về Bạch Vũ cười gật. Đối với những này Bạch Vũ cũng không phải rất, gì lưu ý, dù sao này Liêu Chấn kỳ thực có thể nói hoàn toàn không cần bái sư học nghệ, chỉ cần có thể đem thân thể kim thân tiềm năng cho mở phát ra, ngay lập tức sẽ có thể trở thành La La hán. Kỳ thực Phật giáo La Hán Bồ Tát Tu vi của bọn họ khởi nguồn cũng chính là cái kia phó chính mình Kim thân chỉ cần có Kim thân vậy hắn không là có thể có vô biên pháp lực thế nhưng mất đi kim thân nhưng là còn phải làm lại từ đầu cuối cùng cũng đến từng bước một đi coi như Bạch Vũ đem hắn cho thu nhập một giới kỳ thực ở hắn Kim thân mất đi sau khi cũng là cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác biệt hô lại là một trận cuồng phong của tới chỉ thấy cái kia tiểu đạo sĩ lại lần nữa đến muốn này khâu sử nam namờ báo sư phụ yêu tinh khoảng cách mời giảm có thể động thủ chứ khâu xử Nam hệả liết mắt nhìn hắn nói lại đi tham phải tiểu đạo sĩ ở đây lĩnh mệnh mà đi Tự nhiên lần này lại là một trận cuồng phong thổi qua. Sau đó Khâu Sử Nam nhìn Liêu Chấn hiển nhiên rất là bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ngươi đến cùng muốn thế nào à? Hiện tại hắn phát hiện có vẻ như Liêu Chấn cái tên này thật phiền toái. Liêu Chấn quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, xin mời sư phụ thu ta làm đồ đệ, ta đúng là chuyên tâm học đạo. Khâu Sử Nam con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, lắc đầu nói, không được không được, ta là không thể tùy tiện thu đồ đệ đệ, đây là mỗi cái môn phái đều có quy củ, đạo hưu ngươi nói đúng không đúng đấy. Đồng thời hắn nhìn về phía Bạch Vũ con mắt bắt đầu manh lên, nghĩ đến là ám chỉ Bạch Vũ hỗ trợ đem Liêu Chấn cho đuổi rồi. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn cho rằng không có lĩnh hội hắn ám chỉ, mà là cười cười nói: "Đạo huynh, ta xem tiểu huynh đệ này cũng là hưu tâm hướng đạo, ngươi liền không bằng đem hắn cho thu xuống đây đi." Khâu Sử Nam không nghĩ tới Bạch Vũ như thế không phối hợp, bất quá như vậy hạ xuống hắn nhưng là không bao giờ tìm được nữa có gì. Nhíu mày, nhìn Liêu Trấn nói: "Được rồi, được rồi, ngươi liền đứng lên đi, muốn ta thu ngươi có thể, bất quá ta muốn tiên khảo nghiệm ngươi có hay không tuệ căn mới được." Liêu Trấn nghe vậy đại hỉ qua lại, vội vã chạm lên, nói: "Không, có vấn đề, không có vấn đề, sư phụ ngươi muốn làm sao thử thách." Hồ. Tiểu đạo sĩ lần thứ hai chạy tới, lập tức hắn lại một lần cũng đưa tin, "Sư phụ, yêu tinh khoảng cách 5 dặm, có thể động thủ chứ?" Khâu Sử Nam nghe vậy kinh hãi, hiện tại mới bắt đầu luôn cuống tay chân lên, vội vàng hướng này ngược lại là phân phó nói, "Nhanh lên một chút giúp ta mở ra, nhanh lên một chút." Bất quá ở chú ý tới bên cạnh Bạch Vũ hai người sau, hắn vội vã cường tự bình tĩnh lại, "Ừm, yêu tinh này đến đúng là rất nhanh, xem ra so với ta tưởng tượng ở trong lợi hại hơn trên một chút xíu." uuu.doc.sc.http://v.doc.v.doc.hucan.com, văn tự thủ vậy trong ánh mắt tất cả đều là xung mà Bạch Vũ nhưng là âm thầm lắc đầu. "Sư phụ, trói quá gian chắc, ta không giải được." Đúng là hiện tại cũng là vội vã không nhịn nổi, nóng ruột bên dưới thậm chí đều sẽ dây từng làm sao mở ra đều quên đi mất, trong lúc nhất thời chính là đầu đầy mồ hôi. Người, người cút cho ta." Khâu xử Nam rất là tức đến nổ phổi, coi như là hắn lại nghị chứa đựng đi, cũng không thể. Dù sao hiện tại đã có thể nghe được yêu quái khi đến động tính. Bất quá may là hắn không có nói ra nhường tiểu đạo sĩ đi chết, không phải vậy theo tiểu đạo sĩ tính khí hắn vận đúng là sẽ đi chết cho Khâu Sử Nam nhìn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 356, con gián tinh. Trường 356, Con Gián Tinh Tiểu thuyết, Đạo thông Truyền Thừa Hệ Thống Tác Giả, Vân Triều Lúc này mọi người có thể rõ ràng mà nghe thấy, từng tiếng liền pháng phất là địa chấn giống như độc tính, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết, đây là cái kêu Con Gián Tinh yếu đến, đến rồi. Bạch Vũ hoàn toàn không có chút, hắn cười ha ha nói, ha ha, Đạo Huynh xác thực là khác với tất cả mọi người, đối với như Đạo Huynh như vậy đối đầu kẻ địch mạnh, còn muốn làm chút việc khác người vẫn đúng là không thường thấy. Câu Sử Nam nghe vậy hiển nhiên trên mặt đỏ một chút, thế nhưng hắn nhưng là không có một chút nào thật không tiện, mà là gật đầu nói, kỳ thực ta hoàn toàn không có đem yêu tinh này cho để ở trong lòng, đối với ta mà nói, yêu tinh này thực sự là quá yếu, chờ ta hạ xuống nhất định sẽ mấy chiêu đem hắn cho bãi bình. Nói ngữ khí ở trong càng là còn có mấy phần đắc ý. Bạch Vũ thấy vẻ mặt của hắn lắc đầu bật cười, nói, được được được, đến hiện tại ta liền giúp đạo huynh một thoáng. Cái kia vị tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên tránh ra một thoáng. Cái kia khá là kích động đạo sĩ, căn bản không có thăm rõ ràng tình hình, cũng không biết Bạch Vũ đến cùng là cái thân phận gì. Bất quá thành hắn nhưng vẫn là đi qua một bên. Bạch Vũ quay về Khâu Sử Nam nói, "Đạo huynh, tình huống bây giờ khá là khẩn cấp, người liền tuyệt đối không nên khách khí à. "Hả?" Khâu Sử Nam nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn đến cùng muốn dở trò quỷ gì. Thế nhưng đang lúc này, chỉ thấy Bạch Vũ càng là rỗi ra ngón tay của chính mình, sau đó hướng về sợi dây kia mặt trên chỉ tay, theo Bạch Vũ động tác, thân thể càng là theo tiếng mà đức. "A." Khâu Sử Nam không hề bất ngờ, trực tiếp một con liền cắm vào trên đất. Còn lại hai người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là có chuyện như vậy, lập tức liền thì luồn cuốn tay chân, cả đội vàng tiến lên đi phủ đem cái kia to lớn màu trắng kén tầm cho lấy ra, lúc này chính là lập tức lộ ra Khâu Sử Nam cái kia đầu cắm vào bùn đất ở trong bóng người. Lúc này hắn tứ chi trên không trung lung tung vùng vẫy, hiển nhiên là đang rễ rủa suy nghĩ muốn đi ra. Chờ đến nếu đem cho nhổ ra, Khâu Sử Nam có chút choáng, đầu đều có chút bãi bất chính. Bạch Vũ cản vội vàng tiến lên đi, quan tâm hỏi, "Thế nào rồi đạo hình? Có chuyện gì hay không?" "Này đều là ta không đúng, để người bị thương." Khâu Sử Nam vội vàng chạm lên, thật dài hít một hơi, làm bộ vô sự giống như nói, "Ta không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì?" "Được rồi." Ta xem hiện tại yêu quái cũng đã cách đến không xa, chúng ta cũng nên chuẩn bị ứng chiến." Bạch Vũ cười ha ha nói, "Cũng đúng, ta xem nó bây giờ cách chúng ta cũng đã không đủ một dặm, chúng ta không bằng liền ở ngay đây chờ nó làm sao?" Khâu xử Nam nghe vậy tinh thần chấn động, hiển nhiên ở đáy mắt nơi sâu xa có chút do dự, thế nhưng lời nói ra nhưng là khẩu không đúng tâm, "Không, có vấn đề gì, chờ một chút, để ta trước tiên nắm pháp bảo đi ra." Hắn nói một tay luồn vào bên hông, theo mặc dù là rựa ra một cái hồ lô đi ra, có pháp bảo ở trong tay. Khâu Sử Nam sức lực trực tiếp cao rất nhiều, hắn ho nhẹ một tiếng nói, hừng. Hai người các ngươi bản lĩnh quá yếu, liền ở một bên nhìn là được, ngày hôm nay để hai người các ngươi đều được thêm kiến thức. Được được được. Hai người mau mau gật đầu, lui sang một bên đi tới. Hai người kia, Liêu Chấn là người bình thường chưa từng thấy yêu quái, vì lẽ đó é e ngại, mà cái kia tiểu đạo sĩ, nhưng là đã sớm rất sợ sệt, ở gãy của hắn mặt trên đã sớm che kín mồ hôi lạnh. Nói vậy là hắn ở vừa nãy cha xét thời điểm, đã nhìn ra có thể yêu quái kia lợi hại. Tung tung tung. Từng tiếng tiếng vang kịt liệt, nương theo mặt đất lay động, một chút hướng về mấy người tới gần. Mà ở phía xa cũng là mơ hồ liền lộ ra cái kia đại con rắn bó người. Bạch Vũ nhìn thấy lớn như vậy thể tích con dán cũng không quá nhiều kinh ngạc dù sao hệ so sánh cái này đầu còn đại giết hắn đều gặp không chi vẫn là cái này nhỏ đi rất nhiều con giá đây kỳ thực Bạch Vũ quay về vẫn còn có chút Hiếu kỳ không biết tại sao những thứ đồ này lại sửa chữa nói sau khi liền sẽ vô hạn tăng trưởng đến cuối cùng trực tiếp so với bất kỳ mảh thú thể tích đều lớn hơn quả thực là chuyện khó mà tin nổi khâu xử nam lúc này ánh mắt không cách này yêu quái bóng người nhưng là hướng về Bạch Vũ dò hỏi ta nói đạo Hữu người trước đây có hay không đối phó quá loại này đổ vào taạch Vũ ngay vậy ánh mắt chuyển hướng hắn cười cười nói, đúng là gặp được một con đại nô công. Khâu Sử Nam gật gật đầu, hỏi lần nữa, những con trùng này thực lực thế nào? Ha, Người trước đây không có làm quá thứ này. Bạch Vũ lúc này trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Khâu Sử Nam vẫn không có làm rõ yêu quái nội tình, liền như vậy lại đây chạm yêu trừ ma. Khâu Sử Nam lắc đầu nói, đạo hưu đây là có chỗ không biết, loại này con rệp tu thành đại yêu thực sự quá mức đi rồi, ngược lại ta ngửi được nhiều năm như vậy, cũng là nhìn thấy như thế một cái, lúc đó ta cảm thấy ngạc nhiên liền đến thú nó, chuẩn bị lấy về nghiên cứu trên một thoáng. Bạch Vũ nghe được lời giải thích của hắn, nhất thời liền không nói gì. Không có nghĩ tới tên này cũng không phải đảm vì, mà là không biết nội tình a. Chí ít Bạch Vũ có thể kết hợp gì vạn mấy đời các loại kinh nghiệm, còn có cùng giết tinh giao thiệp với kinh nghiệm, có thể đại thể biết được. Sâu mặc dù là tu hành không dễ, thế nhưng chỉ cần có thể đã có thành tựu, như vậy thực lực đó tuyệt đối muốn so với bình thường yêu vật mạnh hơn. Ngay khi hai người nói chuyện cái này nhà rỗi, đại con rắn lúc này nhưng là đã để ý đến bọn họ không đủ cự ly trăm mét. Đại con rắn cái kia giữ tận có thân thể to lớn mới vừa vừa hiện ra, liền lập tức để những người khác ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Này con con rắn càng là mấy mét cao, chính là thân dài cũng có khoảng 10 mét. Ai u, mẹ của ta a, này con dán là ăn cái gì dài đến lớn như vậy a? Khâu Sử Nam lúc này cũng có chút trận mắt há mồm, một hồi lâu mới tỉnh táo lại, vừa mở miệng chính là một câu cảm thán. Liêu Trấn trên nét mặt tất cả đều là không thể tin tưởng, chỉ vào đại con dán há to miệng nói, đây là con dán sao? Chính là cái tên này, ta vừa nãy đi dò đường bản thân nhìn thấy chính là hắn. Bên cạnh cái kia tiểu đạo sĩ, lúc này sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, khẳng định nói, bất quá này con dán mặc dù là hình thể to lớn, thế nhưng động tác nhưng là người không tưởng tượng nổi linh hoạt, ở khoảng cách Bạch Vũ các loại Chờ, người cách xa mấy chục mét địa phương, càng là trực tiếp một cái nhảy đánh, hướng về mọi người là tới. Khá lắm, đây là Thái Sơn áp đỉnh a. Khâu Sử nam mặt lộ vẻ kinh sắc, vội vàng bấm nổi lên chỉ quyết, điều khiển bắt tay trên hồ lô chính là thi nổi lên phép thuật đến. Chỉ thấy hắn đánh quát một tiếng, ta hấp. Nhất thời chỉ thấy một luồng tuyệt cường sắc bén nhất thời ở hắn cái kia khéo léo trong hồ lô chừa ra, xem dáng dấp là muốn đem này con rắn cho hút vào đi. Thế nhưng này con rắn nhưng là không đơn giản, bản thân linh thức đã mở ra, hắn đương nhiên sẽ không là trẻ con miệng còn hôi sữa. Chỉ thấy nó bỗng nhiên thân hình chìm xuống. Nhất Thời Liền Phảng Phất là trên người mình trọng lượng dâng mạnh giống như vậy, càng là cấp tốc rơi xuống. Ẩm. Theo đại con rắn hạ xuống, mọi người chỉ cảm thấy cái này mặt đất liền phảng phất là địa chấn giống như vậy, bắt đầu đùng động kịch liệt lên. Liêu trấn như thế một người bình thường, càng là không đứng thẳng được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Này một cước đem hắn cho rơi một trận nghe răng nghiến miệng, thế nhưng chuyện may mắn cũng không có cái gì đại gây trở ngại. Khâu Sử Nam thấy thế nhất thời đại hỷ, cười nói: "Khà khà, muốn chạy, không có như vậy dễ dàng." Chỉ thấy hắn nhất thời liền đem tự thân pháp lực cho vận dụng hết, bắt đầu toàn lực triển khai lên chỉ bất quá hắn thực lực sát thực cùng này con dán có chênh lệnh không nhỏ. Mặc cho hắn toàn lực phát huy, thế nhưng đi hoàn toàn không thể cho con dán tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng, mà thân hình của hắn lại vẫn đang chậm rãi hướng về con dán vẫy tới. Bạch Vũ vội vã ruôi ra một cái tay đến, đem kéo trở lại, sau đó lại để cho hắn đem hổ lô cho thu hồi đi. Sau đó nói, "Để ta thử xem." Ngoài miệng nói, Bạch Vũ một cái tay chính là chuyển động, chỉ thấy trên người hắn trực tiếp chấn động, nhất thời hắn quần áo chính là có hồi phục diện mạo thật sự. Mà ở đây đồng thời, cái cẩm tú phất trần cũng là vào trong tay hắn. Cầm trong tay cẩm tú phất trần, Bạch Vũ khẽ mỉm cười. Chỉ thấy lập tức hắn đem phất chân hướng về không trung vùng một cái, nhất thời phất chân theo động tác của hắn bắt đầu tăng trưởng lên, trong nháy mắt chính là đã kéo dài vài chục trượng. Phất chân phá không mà đi tốc độ cực điểm, liền phảng phất là cắt phá trời cao lưu tinh giống như vậy, trực tiếp bay về phía con rắn tinh. Con rắn cũng là chú ý tới tình cảnh này, hiển nhiên là có chút giận mình, đồng thời cũng không ngờ rằng, ở trong mắt hắn bỏ sát bên trong càng là còn có như Bạch Vũ như vậy nhân vật lợi hại. Nàng ngôi cái tứ chi chính là nhanh chóng bại chuyển động, hướng về phía sau lui quá thứ. Tự nhiên, này một phen động tác hạ xuống, là phòng ngự không được va xấu một chút chặn đường tây tối. Bất quá đều là lui bước tự nhiên cũng không tránh thoát Bạch Vũ phát trần, dễ như ăn cháo liền bị Bạch Vũ công kích cho đuổi theo. Hơn 10 trượng phát trần, nhất thời liền phản phát hóa thành một cái cứng cỏi dây thường giống như vậy, chính là quấn quanh đến đại con gián trên người. Chốc lát thời gian, con gián liền bị bị nhốt một chặt chẽ vướng vàng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục có cái gì động tác khác. Mặc dù nói này đại con gián cũng có ngàn năm tu hành, một thân thực lực cũng rất cao, thế nhưng cùng Bạch Vũ so sánh với nhau, vẫn là cách nhau rất xa. Nhưng từ Bạch Vũ có thể một chiêu đem chế phục là có thể có thể thấy. Uu đọc sách. http://vudvudvud.com văn tự thủ pháp, mà những người khác tự nhiên là kinh ngạc và vẫn, Liêu trấn càng lảng ngoắc to miệng, sửng sốt một hồi lâu, đống nhiên bắt đầu cười lớn, thật là lợi hại, thật sự thật là lợi hại. Các ngươi quả nhiên đều là thần tiên. Ta cũng muốn làm thần tiên, ta cũng muốn làm thần tiên. Khả năng là bởi vì quá mức cao hứng, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới người bên cạnh cảm thụ, trực tiếp để khâu xử nam nhíu mày, hắn móc móc lỗ thai của chính mình, nói: "Đều là cái gì, chú ý một chút, không biết người tu đạo muốn tâm như chỉ thủy sao?" Sau đó phải nhớ Đối với sư phụ gian dạy, Liêu Trấn vẫn là lo sợ tắt mét mặt mày, vội vàng san cười xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bạch Vũ đem này con con dán cho ràng đồ sau, nhưng là cũng không có liền như vậy đem hắn cho bùng tha. Chỉ thấy hắn một tay bất quyết, dùng hai ngón tay đặt ở mạng của mình muôn bên trên, nhắm mắt nhắc tới lên, thiên hỏa đốt người, chính khí đã ma. Màu. Lập tức hắn đưa ngón tay hướng về phất trần bên trên chỉ tay, chỉ thấy ở hắn phất trần mặt trên, càng là đột ngột nổi lên hỏa đến. Nguyên bản chỉ là một đoạn, thế nhưng nó nhưng là nhanh chóng hướng về, toàn bộ phất trần lan tràn lên, chỉ chốc lát sau chỉ thấy hỏa diễm đã dẫn nhiên đến con dán trên người chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 357, đồng hành. Chương 357, đồng hành. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nói đến cũng là rất kỳ quái, những ngọn lửa này vừa dính vào đến đại con gián thân thể bên trên, càng là trực tiếp bị dẫn đốt. Bất quá mấy tức công phu, nó cả người dĩ nhiên liền bị toàn bộ nhen lửa ra, chịu đến này cỗ hỏa diễm quay nướng, đại con gián như là cảm nhận được lớn lao thống khổ giống như vậy, bắt đầu trên đất bắt đầu lăn lột. Bạch Vũ ở đại con gián trên người bị ngọn lửa toàn bộ luốt trừ sau, trên tay run lên, liền đem vật trần trò thu lại rồi. Chỉ thấy lúc này phát Trần mặt trên vẫn như cũng là trắng đoán không hả càng là liền một tia vết bỏng đều không có rất là thần kỳ Kỳ thực vừa nãy cái kia một chiêu cũng là một môn phép thuật mà thôi Bạch Vũ chỉ có điều là mượn phát Trần triển khai tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân nó Bạch Vũ đem phát Trần vung ra hiệu tay của chính mình mặt trên sau đó bắt đầu mắt lạnh nhìn đại con dán phản ứng đại con gián lúc này trên mặt đất không được la lột bay về trên đất tới cối còn có mặt đất bắt đầu rồi nhiều lần gianặ chỉ chố lát sau thời gian chính là chỉ thấy được mặt đất liền trở thành tàn tạm một mảnh mà đại con dán ngọn lựaa trên người cũng rốt cù bị tát Thế nhưng nó thân thể khổng lồ kia bên trên, càng là bước lên quần quận yên khí, hơn nữa còn có theo gió chuyển đến từng trận gây mũi mùi hôi. Nay có mùi hôi để tất cả mọi người không tự chủ được che mũi, Khâu Sử nam cao mày bưng mũi của chính mình nói, "Đạo Hữu, ngươi nói cái tên này xong đợi hay chưa?" Nhìn dáng dấp hẳn là không xong rồi đi, bị lớn như vậy hỏa chó đốt, coi như là một con như cũng có thể cho nó chín. Đúng đây đúng đấy, ta nhìn hắn hẳn là chính là chết chắc rồi. Liêu Chấn nghe vậy ở một bên phụ hoa lên, bất quá trên mặt của hắn vẫn như cũng là mang theo nghĩ mà sợ, dù sao hắn là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy cái đầu con rắn. Hiện tại e sợ đều sẽ có bóng ma trong lòng. Đến sau đó chỉ cần là nhìn thấy con dán sẽ muốn đi tới dâm trên một dâm Bạch Vũ quay đầu lại đến nhìn chờ mong ba người nhưng là lắp đầu nói hẳn là vẫn không có vừa nãy ta cũng chưa hề nghĩ tới trí nó cùng từ địa từ trước đến giờ không thể dễ dàng như thế bỏ xuống cái gì còn chưa có chết Liêu chấn bị sợ hết hồn, càng là trực tiếp sau này nhảy một bước ánh mắt thật chặt nhìn nhìnầmầm đại con dán phương hướng xem ra là chuẩn bị vạn nhất có bất ngờ bất cứ lúc nào đào tàu khâu xử Nam vốn cũng muốn cách khá xa điểm bất quá đang nghĩ đến thân phận của chính mình sau hắn vẫn là dừng lại lùi lại bước chân cố gắng tự chấn định mà nhìn sắp sửa phát sinh tất cả. Đang lúc này, đột nhiên bỗng dưng thổi tới một cơn gió, phong không lớn nhưng là đem đoàn kia đoàn yên vụ cho thổi tan. Cảnh tượng bên trong cũng là lưu lộ ra. Bất quá ở mọi người thấy rõ rồi chứ sau, nhưng là từng cái từng cái trận mắt ngất ngụm. Chỉ thấy con kia đại ngô công đã không biết đi nơi nào, hiện tại ở đâu địa phương, là một cái quần áo có chút tạm, đầy mặt dơ bẩn cô gái. Tuy rằng trên người nàng có chút tạm, thế nhưng là vẫn như cũ cũng không ngăn được nàng cái kia khuôn mặt đẹp đẽ, cùng cái kia có thể làm nam nhân phát người. Lúc này nữ hải tử này trên mặt điểm đạm đáng yêu dấp, phản phất là chịu đến một loại nào đó bất an. Khâu sử nam nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trong mắt sáng lên ánh sáng, khỏe miệng càng là toát ra một vệt nụ cười bị hồi. Khà khà khà, nơi đó có cái cô gái ai? Khâu sử nam trong miệng ngốc mở miệng cười nói. Bạch vũ nhìn thấy vô cùng không nói gì, không trách cái tên này không thành tiên được, hắn này sát tâm cũng quá nặng. Nếu như hắn có thể thành tiên, vậy thì quá không còn gì để nói. Bất đắc gì kéo hắn một cái. Nói, Đạo huynh chú ý một chút hình tượng, ngươi biết người phụ nữ kia là cái thứ gì sao? Hả? Khâu sử nam bị bạch vũ hoán tỉnh táo lại Dù sao hiện tại này đại con gián người mạo cũng chưa hề hoàn toàn đột xuất, còn không đến mức đem Khâu Sử Nam cho mê thần hồn điên đảo. Đang nhìn đến Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc sau, Khâu Sử Nam rốt cục hoàn toàn thu hồi tâm thần. Ho khan một tiếng nói, "Hừ, đạo hữu, ta xem bên kia có cái tiểu cô nương, nói không chắc là phụ cận trong thành người, ở vừa nãy tranh đấu bên trong chịu ảnh hưởng. Không bằng chúng ta liền đem nàng cho cứu trở về đi." Bạch Vũ liếc hắn một cái, nhưng là cười lạnh nói, "Vậy ngươi có biết hay không vừa nãy con kia con gián hiện tại đi nơi nào?" "Con gián?" "Đạo tẩu chứ?" Khâu Sử Nam vừa thấy được mỹ nữ liền ngẩng đầu, thậm chí đều không có suy nghĩ năng lực. Ở nguyên ở trong hắn liền bởi vậy gây ra không ít chuyện cười. Bạch Vũ vẫn như cũ cười lạnh nói, ngươi không nên bị yêu quái này bề ngoài cho lừa bịp, nữ nhân này chính là cái kia con giản tinh. Cái gì? Khâu xử Nam bà con nhất thời cứng ở trên mặt, ngay khi vừa nay hắn còn ở y ý, ý đối diện nữ nhân, chờ chút thiếu nhi không thích hợp sự tình. Thế nhưng bây giờ nghe Bạch Vũ sau, hắn nhất thời liền không nữa bình tĩnh, trên mặt vẻ mặt liền phảng phất là ấn tượng. Khâu xử Nam tâm tình từ từ bình phục, lúng túng nói, là như vậy phải không? Sư phụ, ta xem dứt có thể. Liêu Trấn lúc này ở một bên xuyên nổi lên miệng đến, kỳ thực chỉ cần người đầu góc tình áo cũng là có thể có thể thấy, chỉ có Khâu Sử Nam cái này mấy chục năm lão sử nam có chút ngoại lệ. Bạch Vũ lúc này cũng không để ý nữa Khâu Sử Nam, mà là đưa mắt lần thứ hai chuyển hướng con gián tinh. Đột nhiên trong tay hắn phất trần giô lên, chỉ thấy lập tức phất trần chính là hóa thành một thanh đại đao, dưới chân hơi điểm nhẹ liền phảng phất là một con chim lớn bình thường phi vụt đi. Mà cái khác ba người, lúc này cũng liền không tiếp tục nói nữa, cẩn thận nhìn Bạch Vũ động tác. Con gián tinh nhìn thấy Bạch Vũ lai giả bất thiện, tự nhiên cũng là có thể đoán được nó đã bị nhìn thấu, liền cũng sẽ không lại giả bộ đáng thương, trên mặt vẻ mặt lập tức vặn vẹo lên, răng đuốt, đều là hiện lộ ra quay về thế tới hung hăng Bạch Vũ tiến lên liên tiếp. Bạch Vũ đối với nàng vô vị phản kháng nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ thấy hai hàng lông mày của hắn vậy một cái, tiếp theo trong tay hắn phất trần trực tiếp kim quang phát hiện, mang theo một đạo tàn ảnh chính là hướng về con rắn tinh tiến lên lên tiếp. Vèo. Phản phất là gió nhẹ sẽ qua, Bạch Vũ trong tay phất trần đại đao, càng là không hề lực cản xuyên qua đại con rắn thân thể. Đại con rắn ở chúng rồi đòn đánh này sau, càng phản phất còn như không rõ vì sao giống như vậy, quán tính hướng về phía trước buôn ba mấy bước. Chờ đến lại, chính là trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất. Nàng trên đất không được co giật, chỉ chốc lát sau, theo một làn khói xanh biểu lộ Nó nguyên hình cũng là từ từ hiện ra, chính là con kia đại con rắn. Bạch Vũ ở giết này con con rắn sau khi, nhưng cũng không dám ở lại tại chỗ, hắn nhưng là rõ ràng biết, cái tên này là sẽ nổ tung. Hắn có thể không muốn làm chính mình một thân với vật. Chỉ thấy hắn trực tiếp cuốn lên một đạo cuốn phong, lại lần nữa trở lại tại chỗ. Khâu Sử Nam lúc này thật giống là bị này con rắn tinh mạo chuyển đổi cho lôi không nhẹ, không được xoa năng chính mình huyết thái dương, quay người sang đi, trong miệng không được nói thầm, làm sao con rắn cũng có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Trạm, không hề bất ngờ, con rắn thi thể sản sinh vụ nổ lớn, sau đó ở nó vị trí chu vi dù mặc dù là che kín sền sệt buồn nôn vật thể. Sư phụ a, hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào a? Có phải là còn muốn đi chạm yêu trừ ma a? Liêu Chấn lúc này tâm tình đúng là hết sức hưng phấn, bắt đầu ở Khâu Sử Nam bên người hỏi đồng xả tây lên. Khâu Sử Nam vội vã khoát tay áo một cái, nói, đình đình đỉnh, ngươi cần phải nhớ, ta nhưng là còn phải thử thách ngươi đây, gọi sư phụ hiện tại còn quá sớm." Ồ. Liêu Chấn nghe vậy nhất thời trên mặt nét mặt hưng phấn vừa thu lại, bắt đầu hạ lên. Do hỏi, "Vậy còn đến có cái gì nghiêm nặng thử Khâu Sử Nam lúc này hắng giọng một cái, phảng là muốn đầy đủ chuyện phát hiện mình thân là sư phụ cái giá. Nói, thi nghiên rất đơn giản à, nếu muốn bái sư học nghệ, tu đạo thành tiên, cái kia nhất định phải trước tiên muốn học tôn sư trọng đạo. Hai ngày nay ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, khỏe mạnh biểu hiện một chút, ta thỏa mãn coi như là quá hài. Liêu Chấn nghe nói trên mặt nhất thời vui vẻ, dưới cái nhìn của hắn chuyện này thực sự đơn giản bất quá, liền gật đầu liên tục nói, "Được, ta sẽ cố gắng biểu hiện sư phụ." Bạch Vũ ở một bên xem nhưng là vô cùng buồn cười, này Liêu Chấn nguyên bản cũng thành thật, thế nhưng các loại, chờ, tiến vào này vẽ truyền thần phái, không lâu sau đó chỉ sợ cũng phải học cái xấu, đây chính là cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn đi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Khâu Sử Nam dáng vẻ đạo đức như thế, liền không khó đoán ra hắn ở lúc còn trẻ là cái hạng người gì, chỉ sợ hắn lúc còn trẻ, cùng hắn cái kia đại đồ đệ Đặng Thiên Quang cũng là không khác nhau chút nào đi. Đồng dạng hết án lại nằm, hơn nữa cũng đồng dạng hào sắc. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ cũng không có vị Liêu Chấn Tiểu từ ngốc này mà nghiệm. Lúc này hắn đi tới ba người trước người, đầu tiên là quay về Khâu Sử Nam thi lễ một cái, cười cười nói, "Đạo huynh, ta người này yêu thích chúng quanh vân dù, thêm nữa hỉ các bạn, ta đến quý phái qué dở mấy ngày không biết đúng hay không hoàn nên." Khâu Sử Nam nghe vậy đầu tiên là sửng sợ, sau đó chính là bắt đầu cười lớn. Nói, hoàn nên, đương nhiên hoàn nên, ta cũng là một cái yêu thích kết bạn người. Đi một chút đi, theo ta đi, ta dẫn người đi thăm một chút. Nói Khâu Sử Nam còn một tay khoát lên Bạch Vũ trên bà vai, liền phảng phất là nhiều năm chưa năm bạn cũ giống như vậy, liền như vậy dắt tay mà đi. Liêu Chấn từ khi nghe xong Khâu Sử Nam nói muốn xem biểu hiện của hắn sau, người trực tiếp trở nên đặc biệt tấn cần, toàn bộ liền phảng phất là gia đình giàu có tôi tớ bình thường hầu hạ này Khâu Sử Nam. Nay trực tiếp để Khâu Sử Nam mừng rỡ không đóng lại được miệng, liên tục khích lệ Liêu Chấn biết là người, sau đó ngay lập tức sẽ lòng ra khẩu đem Liêu Chấn cho thu đi. Đương nhiên trong đó Liêu Chấn càng cao hứng. Địa thực này vẽ truyền thần phái trụ sở, nói không xa vậy cũng còn có mấy 10 km, nếu như bọn họ liền như vậy đi, cái kia cũng có chí ít hơn một ngày công phu. Tất lại còn có liêu trấn người bình thường này. Liền như vậy bốn người các bạn, chính là hướng về vẽ truyền thần phái phương hướng mà đi, mà Bạch Vũ ở trên đường cùng Khâu Sử Nam đúng là quen thuộc không ít. Kỳ thực Khâu Sử Nam để Bạch Vũ đến hắn nơi đó, cũng là có chút ý kiến, dù sao Bạch Vũ năng lực hắn từng trải qua, dưới cái nhìn của hắn có thể cùng Bạch Vũ tạo mối quan hệ cũng không phải một việc xấu, hơn nữa còn là một cái hết sức tốt sự tình. Sau đó nếu như hắn có phiền phải gì, Nói không chắc còn có thể tìm tới Bạch Vũ hỗ trợ, lấy Bạch Vũ năng lực, này có thể thì tương đương với có thêm một gốc cây nhanh có cứu mạng a, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 358, bắt nạt cương thi. Chương 358, bắt nạt cương thi. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nay một vùng đều là sơn mạch, mà chuyện chân phái cùng vi ba phái, này hai phái địa chỉ nhưng là ở nơi sâu xa nhất cái kia trống trải trên đỉnh núi. Mọi người liền như vậy vừa đi vừa nghỉ đi thẳng sắp tới hai ngày sự, đến ngày đó buổi sáng, lúc này mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy điểm hình bóng. Tự nhiên cái gọi là vọng Sơn chạy ngựa chết tuy rằng xem khoảng cách cũng không xa thế nhưng kỳ thực vẫn có một đoạn rất xa khoảng cách nói vậy coi như là ngày hôm nay đi tới địa phương vậy cũng khẳng định là đến đến lúc buổi tối bọn họ lúc này đến một cái bờ sông nơi này là đi chuyển chân phái tất kinh con đường bên trong trên cũng có không ít tiểu yêu tiểu quái bất quá tất cả mọi người không để ý đến liền ngay cả khâu sự nằm cũng là tỏ rõ vẻ xem thường toàn không thèm để ý bất quá ở biết bốn phía phong phu yêu ma liêu trấn nhưng là cho dọa cho phát sợ dù sao hắn nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn thấy nhiều yêu ma như vậy quỷ quái Thậm chí cái kia con gián tinh chính là hắn nhìn thấy con thứ nhất yêu quái. Bạch Vũ lúc này bốn phía đánh giá, nhưng là phát hiện này cảnh sát chung quanh rất tú lệ, mà lại linh tính 10 phần, đến lúc đó hiếm có tu luyện nơi đi. Nói vậy cái kia ve truyền thần cùng Vi 32 phái bọn họ tổ sư, cũng là vừa ý nơi này, lúc này mới ở đây khai tông lập phái. Bất quá lúc này Bạch Vũ trong đầu nhưng là lại có nghi vấn, nhìn cái kia Khâu Sử Nam, hắn bắt đầu bắt đầu cân nhắc, có hay không này Khâu Sử Nam tổ sư cũng là như hắn như vậy, tương tự chính là một cái vô học gia hòa. Dưới cái nhìn của hắn cũng chính là người như vậy mới có thể giao ra đây đệ tử như vậy. Đạo hữu, ngươi xem một chút, như thế nào chúng ta nơi này có phải là non xanh nước biếc, một chỗ động thiên phúc địa. Khâu Sử Nam lúc này rất là tự đắc chỉ vào cảnh sát xung quanh, hướng về Bạch Vũ giới thiệu lên, đồng thời còn khoe khoang một câu. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái nói, không sai, nơi này xác thực thế núi hướng đi rất tốt, có thể tụ lại trong thiên địa môn khí. Ở thời đại này như thế một nơi, cũng xác thực có thể có thể xưng tụng là một chỗ phúc địa. Đồng nhiên Bạch Vũ nhẹ cảm nhận biết được cái gì. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía trên bầu trời, nhưng lại phát hiện một vệt sáng tự trên bầu trời cắt tới. Chỉ thấy đạo kia lưu quang đã xoay quanh vài vòng, sau đó càng là rơi xuống mọi người trước người, trong nháy mắt liền hóa thành một cái có vẻ thành thục, nhưng rất là nữ nhân xinh đẹp. Khâu Sử Nam nhìn thấy nữ nhân này sau, hiển nhiên rất là kinh ngạc cùng kích động. Hắn xoa nắn hai tay của chính mình, thấp giọng ôn nhu hô một tiếng, "Mẫn Nhi, ngươi có phải là chuyên môn tới đón ta a?" Hiển nhiên đối diện nữ nhân đối với Khâu Sử Nam này một tiếng Mẫn nhì, cho náo động đến cả người không dễ chịu. Trên mặt của nàng vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì nụ cười, mà là nhìn Khâu Sử Nam, nói, "Khâu Trường môn, xin không nên hiểu lầm, ta là đi ngang qua nơi này." chỉ có điều nhận biết đến nơi này có một luồng không quá hơi thở quen thuộc, vì lẽ đó liền tới xem một chút. Vừa nói, nàng vừa đưa mắt đặt ở Bạch Vũ trên người, bắt đầu tỉ mỉ mà đánh giá lên. Bạch Vũ hướng về này, mẫn nhi khẽ gật đầu, cũng là điều tra nổi lên tu vi của nàng. Này mẫn nhi mặc dù tuổi tác so với Khâu Sử nam nhỏ hơn trên rất nhiều, thế nhưng bản thân tu vi nhưng là cao hơn Khâu Sử nam rất nhiều, một thân tu vi càng là trực tiếp đạt đến toàn chân cảnh giới, hơn nữa còn đã đạt đến cảnh giới này ngồi lâu, nói vậy bất quá thời gian bao lâu liền có thể tiến thêm một bước nữa, tiến vào trung kỳ. Khâu Sử nam nhìn thấy Bạch Vũ cùng mẫn nhi ở quan sát lẫn nhau, vội vã cắm ở hai người trung gian. Cười hắc hắc nói, "Mẫn Nhi, vị này chính là chân pháp đạo Bạch Vũ đạo hữu, là ta ở trên đường nhận thức." Sau đó lại hướng về Bạch Vũ giới thiệu, "Vị này chính là Vi Ba phái Trương Tiểu Mẫn, đại gia nhận thức một thời a." Chỉ bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói phải lớn hơn gia nhận thức một thoáng, thế nhưng thân hình của hắn nhưng là vẫn như cũ nơi ở chính giữa, hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Này xem Bạch Vũ rất là không nói gì. Bạch Vũ cảm giác này khâu sự nam phạng phất ở che chở cái gì? Đương nhiên lại cũng có thể đoán ra được, tấm này Tiểu Mẫn là hắn thầm năm đối tượng. Cho tới nay Trương Tiểu Mẫn đều chế hắn lao mà không có đồng ý hiện tại Bạch Vũ đến cùng Trương Tiểu Mẫn gặp mặt, lần này hắn bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm, dù sao Bạch Vũ không riêng tu vi còn cao hơn hắn, hơn nữa càng là so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều. Nghĩ đến hiện tại trong lòng hắn khẳng định rất là hối hận, hối hận mang Bạch Vũ tới nơi này. Trương Tiểu Mẫn lúc này đem Khâu Sử Nam cho đẩy sang một bên, sau đó được rồi một cái nói lễ, nói: "Tại hạ vi ba phái Trương Tiểu Mẫn, gặp đạo hữu." Bạch Vũ vội vã đáp lại, cười nói: "Không cần khách khí, là ta tới nơi này quấy rầy." Tiểu Mẫn lúc này nhưng là đột nhiên liếc Khâu Sử Nam một chút, Sau đó nói, "Khâu trưởng môn đây là đi xa nhà sao? Thật giống có mấy ngày không có nhìn thấy ngươi." Khâu xử Nam bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, lên tiếng cười nói, "Mẫn nhì, ngươi đây là ở quan tâm ta a." Trương tiểu Mẫn trên mặt vẻ mặt nhất thời cứng đờ, khẽ hừ một tiếng nói, coi như ta chưa từng nói qua, "Cáo tử." Nàng trực tiếp hướng về mọi người thi lễ một cái, sau đó kiếm chỉ mở hướng dẫn, nàng trường kiếm sau lưng cũng đã ra sao, sau đó nàng càng là hóa quang mà đi. Nay ngược lại là đem Khâu xử Nam cho khiến cho rất là bất đắc dĩ, liên tục lắc đầu thở dài lên. Bạch Vũ đi tới trước người của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Được rồi đạo huynh." Ta xem chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, nếu không chỉ sợ cũng cản không đến nơi rồi." Khâu xử Nam người này nghĩ đến là bị tự tuyệt hơn nhiều, khôi phục đến rất nhanh, chỉ có điều là mấy câu nói thời gian, chính là lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, nói, "Được, chúng ta đi." Đến sát trời đen kịp lại, Bạch Vũ mấy người lúc này mới chạy tới chuyện chân phái vị trí rừng cây, lúc này bốn phía yên tĩnh, mơ hồ còn có kỳ dị tiếng vang. Đùng, đùng, đùng. Ai u, ai u. Ngay vào lúc này từng tiếng thanh âm vang dội, nương theo từng trận tiếng têu thảm thiết, truyền vào trong tai của mọi người. Liêu nghe được âm thanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, do hỏi Đây là người nào đại buổi tối ở đánh nhau a? Mà Khâu Sử Nam hai hàng lông mày, nhưng là đột nhiên đứng lên, hiển nhiên là rất bất đắc dĩ, nói, nghĩ đến là Đặng Tiên Quang tiểu tử kia, khả năng lại xông ra cái gì họa, đi, chúng ta mau đi xem một chút. Mặc dù nói bình thường thời điểm, Khâu Sử Nam đối với hắn mấy cái đồ đệ là vừa đánh vừa chửi, thế nhưng muốn thật sự quan tâm tới đến thật là có điểm cái kia dáng vẻ. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là cái làm sư phụ không phải. Nói như vậy đồ đệ gặp rắc rối đều là sư phụ ở phía sau chửi đít. Liên lập tức mấy người bước chân liên tục, liền tới đến nơi khởi nguồn điểm. Ở mọi người chạy tới cũng tận mắt nhìn đám người này thảm trạng, chỉ thấy lúc này đặng thiên quang ba người, chính đang lẫn nhau đánh đối phương mà ai, một thoáng dưới đánh rất lả văng rồi. Coi như là trên mặt của bọn họ cũng đã bị đánh cho xanh tím sưng đỏ, thế nhưng là vẫn là hoàn toàn không có ý dừng lại. Lại nhìn kỹ, ở trên đầu bọn họ mỗi người đều dán vào một tấm vữa, có thể tưởng tượng đây là bị người cho đã khống chế. Mà ở cách đó không xa còn có từng cái từng cái con mắt đại đại cô gái, ở cảnh giác nhìn mọi người. Nàng chính là vi ba phái y phục rực rỡ, cũng chính là cái kia cái gọi là thất tinh ma nữ. Khâu Sử Nam tuy rằng rất tức tối, thế nhưng hắn chính mình hiểu biết đồ đệ mình phẩm hạnh, mấy tên này bình thường đều là gặp rắc rối chủ, lúc bình thường sẽ không bị người vô duyên vô cớ bắt nạt. "Ừm, cô nàng, có phải là bọn hắn hay không mấy cái bất lịch sự ngươi khí bất quá mới ra tay giáo hơn bọn họ?" Khâu xử Nam hướng về đối diện y phục rực rỡ hỏi, hắn vẫn đúng là sợ là sẽ phải như hắn nói như vậy, chuyện này nếu như bị Vi Ba phái trương tiểu mẫn biết rồi, e sợ lại đến với hắn không qua được. Y phục rực rỡ hiển nhiên không ngờ rằng sẽ lập tức đến nhiều người như vậy, tuy rằng từ nhỏ nàng liền tu hành đạo thuật, thế nhưng chân chính cùng người động thủ vẫn là rất ít liền có chút sợ hãi mở miệng nói, không có, bọn họ không có bất lịch sự ta. Khâu Sử Nam nghe vậy thở phào nhẹ nhóm, vỗ vô, vô ngược nói, vậy thì tốt. Bất quá lập tức nhưng là lại hướng về y phục rực rỡ trợn mắt nói, vậy ngươi tại sao chê bọn hắn như vậy đây? Y phục rực rỡ lúc này có chút sốt sáng kéo dài khoảng cách, nói, bọn họ là không có bắt nạt ta, thế nhưng bọn họ bắt nạt cương thì ta nhìn không được liền ra tay giáo hơn bọn họ. Khâu xử Nam không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như thế một cái lý do, lập tức không khỏi có chút ngạc nhiên, nói, liền vì cái này. Tiểu cô nương có vẻ rất là lễ thẳng khí hùng, nói Không sai, cũng là bởi vì cái này. Mà ở một bên Bạch Vũ cũng là vì đó thẹn thùng, tiểu cô nương này hái Tâm Chà Lan cũng không có cách nào. Đúng là đặng thiên quang mấy người này khá là xui xẻo là được rồi. Đối với cương thi thứ này, Bạch Vũ cũng bắt nạt không ít, hơn nữa mỗi một lần đều là đem giết khẩu, chỉ có điều tiểu cương thi đúng là không có từng bắt nạt. Nguyên nhân chủ yếu là chưa từng thấy, tự nhiên, chỉ cần là bản tính không xấu cương thi, Bạch Vũ vẫn là không sẽ cùng chi làm có dễ. Lúc này Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn sang cách đó không xa một cái đen ngòm sân động, ở trong đó từng đôi đỏ như máu mà lại lấp ánh sáng con mắt, trong ngáy mắt Hắn biết này nói vậy chính là cái kia cương thi động. Xem nơi này vị trí địa lý, phát hiện nơi này hoang vu dấu chân, nói vậy trong này cương thi cũng không có hại hơn người, mà bọn họ lại bị Đặng Thiên quang đến bắt được làm hầu tự sai, đám gia hỏa này cũng có chút quá. Khâu xử Nam lúc này đối mặt y phục rực rỡ rất là không nói gì, liên tục lắc đầu nói, không phải là cương thi sao, như ngươi vậy cần thiết hay không? Quên đi chuyện ngày hôm nay chúng ta liền xóa bỏ, ngươi thả bọn họ thế nào? Thả bọn họ cũng có thể, bất quá bọn hắn sau đó cũng không thể lại bắt những cương thi này. Y Dục Dư rỡ vẫn như cũ kiên trì quan điểm của chính mình, con mắt chăm chú nhìn chằm Nam sư phụ sư phụ người có thể muốn báo thủ cho chúng ta lúc này bởi vì y phục rực rỡ tâm thần đã rời đi vì lẽ đó để Đặng thiên Quang mấy người tránh thoát pháp thuật dây dưa, bọn họ hiện tại nhìn thấy khâu sử Nam liền phản phất là nhìn thấy cha đẻ như thế vội vã khóc tố lên khâu sử Nam nhìn thấy bọn họ bộ này không hăng hái răng dấp như mày khiển trách được rồi được rồi mấy cái đại nam nhân này như cái hình răng gì khâu sử Nam lập tức rồi hướng y phục rực rỡ nói được rồi ta sẽ quản tốt bọn họ để bọn họ không lại bắt nạt cương thi người liền rời đi, đi y phục rực rỡ có chút nữaa tinử ngờ nói Ngươi có cái gì bảo đảm? Quy 1 chương 359, chuyện chân phái. Chương 359, chuyện chân phái. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Khâu xử Nam bị Y Phục rực rỡ câu hỏi cho nghẹn đến, hắn há miệng nhất thời càng là không biết phải nói gì rồi. Bạch Vũ lúc này cười ha ha, đứng ra giải vây nói, ta làm chứng, ta đến làm chứng. Ngươi? Y Phục rực rỡ nhìn một chút Bạch Vũ, hiển nhiên là cũng không quá tin tưởng hắn, lắc đầu nói, các ngươi đều là đồng thời, ngươi làm chứng có thể khiến người ta tin tưởng sao? Bạch Vũ ngoao ngoao khoát tay nào nói, Ngươi hoàn toàn có thể đi trở về nói cho sư tỷ của ngươi, ta nghĩ hắn nên tin tưởng ta, nơi này ta lại là lần đầu tiên đến, nói vậy ngươi cũng có thể có thể thấy. Y phục rực Giơ nghe được Bạch Vũ nhắc tới chính mình sư tỷ, trên người hiển nhiên có một chút thả lỏng, nhìn quét mọi người vài lần sau đó mới nói, "Được rồi, ta liền tương tin các ngươi một lần." Hanh. Lập tức càng là cùng bay người lại chính là Hóa Quang mà đi. Kỳ thực nhìn Y phục rực rỡ đi rồi, Bạch Vũ nhưng là ở trong lòng cảm thán, "Này thất tinh ma nữ xác thực là bất phạm. Tuy rằng nàng thân là ma nữ, thế nhưng tu lên đạo thuật đến vậy là làm ít ma hiệu quả nhiều, càng là cũng đã đạt đến toàn chân cảnh giới. Mặc dù nói vừa mới mới vừa đột phá không lâu, thế nhưng bản thân cảnh giới nhưng là đã cùng Bạch Vũ cách biệt không có mấy. Thiết, bọn họ vi ba phái cô nàng chính là như vậy, từng cái từng cái số thí không được. Ta xem, nếu như không cho bọn họ chịu đến một ít dao hấn, khả năng còn không biết chúng ta chuyện chân phái lợi hại. Đặng Thiên Quang lúc này không phục lắm, chỉ vào y phục rực rỡ rời đi phương hướng, nhỏ giọng trừ tới. Bất quá khả năng là bởi vì trên mặt xương đỏ duyên cớ, vì lẽ đó tham hắn nói chuyện rất là mơ hồ không rõ, thậm chí không có khiến người ta nghe được rõ ràng. Khâu xử Nam nghe được tiếng nói chuyện của hắn, cũng là không hề nghe rõ, cau mày hỏi, làm sao Ngươi nói cái gì? Đặng Thiên Quang mặc dù nói vô cùng thống hận vừa nãy đi phục rực rỡ, bất quá hắn cũng không dám quay về Khâu sự Nam nói, chỉ thấy hắn biến sắc mặt, chuyển thành nghiêm nghị, nói, "Không, cái gì sư phụ, ta chỉ có điều là cảm giác cô nàng này quá không nói lý, không phải là bắt được vài con cương thi chơi sao? Hắn cho tới như vậy đùa cận chúng ta sao?" "Hử?" Người còn có mặt mũi nói, "Những cương thi kia cùng các ngươi có kỷ ảo sao? Cho tới để cho các ngươi như thế đùa cả sao? Sau khi trở về, xem ta như thế nào phạt các ngươi." Khâu Sử Nam hừ lạnh một tiếng, nhìn quét mấy người một chút, trong đó có một vẻ sát khí. Này ánh mắt để bọn họ đều là run lên một cái. Không kìm lòng được hơi có lại đầu của chính mình, nhìn dáng dấp bọn họ vẫn là rất sợ Khâu Sử Nam. Khâu Sử Nam lúc này lại hắng giọng một cái, nói, "Đón lấy ta với các người giới thiệu một người nhận thức, vị này chính là chân pháp đạo bạch đạo trưởng, các ngươi mau tới nhận thức một thoáng." Khâu Sử Nam vừa nói, vừa đem Bạch Vũ kéo đến bên người. "Bạch Đạo trưởng?" Ba người kinh ngạc lên tiếng, dù sao xem thực tế tuổi, Bạch Vũ tuyệt đối không vượt quá 30 tuổi. Mặc dù nói Bạch Vũ trên người có một loại mờ mịn trầm trọng khí chất, bất quá nếu như mấy chục tuổi, cũng không thể sẽ còn trẻ như vậy phải biết chỉ cần vẫn là người. Như vậy liền hoàn toàn phòng ngừa không được sinh láo bệnh tử. Đúng đấy, làm sao? Không phục a. Còn không mau mở miệng hỏi tốt. Khâu Sử Nam nhìn thấy chính mình đồ đệ ngơ ngác sửng sở, hiển nhiên rất tức tối, dù sao ở nhà mình mất mặt cũng không có cái gì, thế nhưng nếu như đem người ném đến bên ngoài, vậy thì là ai cũng sẽ để ý sự tình. Huống chi Khâu Sử Nam nói thế nào cũng là một phái trưởng. Ồ ồ ồ, vâng vâng vâng, Bạch đạo trưởng được, Bạch đạo trưởng tốt. Nhìn thấy sư phụ thật là có chút tức rồi, đám người này ngay lập tức sẽ không dám thất lễ, liên tục hướng về Bạch Vũ gật đầu không người vần an tuối đầu không lưng, một bộ lấy lòng dáng dấp. Khâu xử Nam nhìn thấy bọn họ cùng Bạch Vũ chào hỏi. Lúc này mới khẽ hử một tiếng, buông tha bọn họ. Sau đó lại hướng về Bạch Vũ giới thiệu, "Này ba cái là ta không hăng hái mấy cái đồ đệ, cái này là Đặng Thiên Quang." Hắn đầu tiên là vì là Bạch Vũ giới thiệu đại sư huynh Đặng Thiên Quang. Sau đó lại chỉ vào một cái vóc dáng thấp nhân đạo, "Cái này là Vũ Đại." Ở chỉ tay cái kia khá mạnh trắng người, nói, "Cái này là Vũ Tiểu." Bạch Vũ nghe được hắn giới thiệu, đúng là có chút gây người, dù sao mặt sau này tên của hai người cùng vóc người của bọn họ qua kiểm tra. Cao to gọi Vũ Tiểu nhỏ gây gọi Vũ Đại. Bất quá may là Bạch Vũ Tâm tình vẫn tương đối kiên cố. Đảo mắt thời gian chính là gặp qua thần đến, hướng về bọn họ gật đầu nói, các người khỏe. Hả? Quay về, đang vì ngươi môn giới thiệu một cái, cái này là các người sư đệ, gọi là Liêu Trấn. Bỗng nhiên Khâu xử Nam vũ một cái trán, nhưng là nhớ tới chính mình mới vừa thu đồ đệ, chỉ thấy hắn đem Liêu Trấn cũng kéo tới, giới thiệu lên. Đặng Tiên Quang ba người nghe được là sư đệ, nhất thời liền trong mắt sáng ngời, ở trong mắt hắn sư đệ loại thân phận này người, là chuyên môn dùng để giao động. Nhìn lại một chút Liêu Trấn trang điểm, còn giống như là gia đình giàu có người. Này liền để bọn họ con mắt càng sáng hơn. Tung tung tùng Đỗng Nhiên Khâu Sử Nam đưa tay ở ba người trên ghế diện gõ mấy lần, lông mày nhíu lại nói, "Làm gì? Đây là các ngươi sư đệ, là muốn các ngươi cố gắng chăm sóc, các ngươi tuyệt đối không nên bắt nạt hắn, có nghe hay không? Nếu như bị ta biết rồi, ta cũng sẽ không tha các ngươi." Lấy Khâu Sử Nam đối với đồ đệ mình hiểu rõ, tự nhiên là rõ ràng bọn họ đều đang suy nghĩ gì, hắn hiện ở đây sao làm cũng là vì là ba người này để cái trước tình mà thôi. Dù sao hắn hiện tại nhưng là rất xem trọng này Liêu Trấn, hiện nay Thiên Hạ như Liêu Trấn thành thật như thế người, nhưng là không hơn nhiều. Mặc dù nói ở trong lòng rưng rưng như không, thế nhưng trên mặt diện vẫn phải là làm đủ, bọn họ ngay lập tức sẽ hóa thành dập đầu trùng, liên tục gật đầu nói, "Sẽ sẽ, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt." Khâu xử nam thỏa mãn gật gật đầu, rồi hướng Bạch Vũ nói rằng, "Đạo hữu, ta xem hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, không bằng chúng ta trước hết trở lại môn phái đi thôi." Bạch Vũ gật gật đầu, ha ha cười nói, "Được, chúng ta hiện tại liền đi, ta cũng muốn gặp gỡ một thoáng đạo huynh môn phái ở loại nào phúc địa, là có hay không chính là thiên hạ ít có." Lập tức mọi người chính là hướng về chuyện chân phái mà đi, nay chuyện chân phái thân ở với một ngọn núi pha mà trên, nơi đó bốn phía chúng mà lại vị trí cao vót, đúng là một chỗ tụ linh địa phương. Mà Bạch Vũ các loại, chờ người đi thẳng cá biệt canh giờ, lúc này mới đến địa phương, Bạch Vũ nhìn này bốn phía bố trí liên tục gật đầu. Phát hiện xác thực là này một đời chỗ tốt nhất. Ở vùng này tuyệt đối được cho là linh khí sung túc, thế nhưng làm hắn có chút không rõ chính là, tại sao Vi Ba phái sẽ nằm ở lòng đất, ở một tòa cổ mộ ở trong, phải biết ở nơi như thế này, chỉ cần thấp hơn một phần nhưng là liền bị thiệt lớn. Chờ đến Câu xử Nam đem Bạch Vũ cho linh đi tới, Bạch Vũ cũng là nhìn rõ ràng này chuyện chân phái toàn cảnh. Phát hiện này chuyện chân phái trụ sở rất nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ có điều là vài mẫu phạm vi, thậm chí còn không có Bạch Vũ môn phái một nửa đại. Chờ đến Khâu xử Nam mở cửa, Bạch Vũ nhưng là phát hiện ở cung điện này ở trong càng là đặc biệt quận cung é, không có một bóng người. Bạch Vũ bốn phía nhìn quét một phen, quay về Khâu Sử Nam dò hỏi, "Đạo huynh, ngươi chuyện chân phái chỉ có hiện nay mấy người mà thôi sao?" Bạch Vũ vẫn là nhiều tới, ở nguyên ở trong bọn họ nơi này vẫn có mười mấy người ở đây. Đã thấy Khâu Sử Nam tỏ rõ vẻ không thèm để ý quắt tay nào nói, "Không phải, cũng có những người khác, chỉ có điều so với hiện tại đều đang luyện tập nhập động." Nhập động Bạch Vũ biểu hiện trên mặt nhất thời có chút quái gì, hắn là biết chuyện gì nhộng ngộng, kỳ thực chỉ có điều là ngủ mà thôi. Bạch Vũ nhìn một chút hiện tại thời gian, phát hiện lúc này mới trời tối thời gian không lâu, nếu như đợi đi, cũng là 8 giờ tối chung khoảng chừng, trái phải. Phải biết bình thường đạo sĩ nhưng là không có tốt như vậy giấc ngủ, chỉ cần là nghỉ ngơi đạo thuật, như vậy giấc ngủ thời gian thì sẽ giảm mạnh, coi như là chỉ tới cái thứ nhất tu đạo cảnh giới, lấy chú thi thuật cảnh giới. Như vậy giấc ngủ thời gian cũng chỉ có điều mấy canh giờ mà thôi, chỉ có thể đạt đến người bình thường 2/3, thậm chí càng ngắn hơn. Như thế đã sớm ngủ rơi xuống. Đến ngày thứ hai cái kia chẳng phải là trời còn mở tối liền lên. Sư phụ, cái gì là nhập mộ a? Mới vừa bái sư không lâu Liêu trấn nhưng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc thâm sắc, dù sao ở hắn ý thức ở trong, chỉ cần là mang tới nào đó nào đó pháp, nào đó nào đó thuật đều hẳn là đạo pháp thần thuật thần mã. Nghe ngạc nhiên, chính là mở miệng hỏi lên. Đặng Tiên Quang nghe xong ở một bên khả khả cười không ngừng, đi tới Liêu trấn trước người, nói: "Tiểu tử ngốc, ở chỗ này lâu một chút nên cái gì đều hiểu." Này Đặng Tiên Quang tuy rằng bình thường ít tu hành, thế nhưng coi như là như vậy, ở đây sao tốt một khối phong thủy báp địa, cũng là tu gia không sai tu vị đã đạt đến không chú cảnh giới, một thân thể chất đã vượt qua người thường rất nhiều, vì lẽ đó trước chịu đựng đến nhiều trốn máu hư động địa phương, hiện tại đã đánh tan hơn nữa. Hiện tại hắn nói chuyện đọc từng chữ cũng hết sức rõ ràng, đúng là có thể làm cho Liêu Chấn hết mức cho nghe hiểu. Liêu Chấn cái tên này còn tưởng rằng trong đó có huyền cơ gì, đần độn gật gật đầu, một bộ suy tư dáng dấp. Thiên Quang, người đi vì là Bạch đạo trưởng sắp xếp cái trước nơi ở, Bạch đạo trưởng là khách mời, có thể ngàn vạn không thể cho thất lễ a. Khâu xử nam quay về đặng tiên quang dặn dò một tiếng, sau đó chính là cáo từ, ngáp một cái, trước đi ngủ đi tới. Đặng Thiên Quang vô vô chính mình bộ ngực, quay về khâu sử nam bóng lưng hồ, yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ làm cho Bạch đạo trưởng phàm mãn. Chờ đến khâu sử nam bóng người hoàn toàn biến mất, Đặng Thiên quang thật giải hô một cái khí, càng là đem hai tay bối đến phía sau, khí thế trên người cũng là lập tức biến đổi, rất có một bộ khâu sử nam phong độ. Chỉ nghe hắn hắng giọng một cái, quay về Vũ Đại Vũ tiểu phân phó nói, hai người các người, hiện đem tiểu tử ngốc này cho sắp xếp. Ta đi vì là Bạch đạo trưởng tìm một cái nơi ở, nhớ ký tìm tới địa phương, tuyệt đối không nên manh động a. Nói đến mặt sau, hắn càng là đem mở trừng hai mắt, trong đó phảng phất mang theo uy hiếp. Vũ Đại cười ha, ha nói, sẽ sẽ. Sư Minh xin đến tâm. Mà Vũ Tiểu cũng ở một bên liên thanh phụ họa Nói lời này dễ dàng cho Vũ Tiểu đồng thời, vui cười hớn hở kéo này liêu chấn bên trong đi tới, này ngược lại là đem liêu chấn cho khiến cho vô cùng thật không tiện. Hắn nhưng là hoàn toàn không biết, kỳ thực mấy người này cũng không có an hảo tâm gì, trong lòng ai ý đồ xấu kỳ thực nhiều làm đấy, đã đem hắn người đàng hoàng này cho xem là một con dê to béo. Quy một chương 360, tao trời phạt. Chương 360, tao trời phạt. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Chờ đến Liêu Chấn cùng Vũ Đại Vũ tiểu hai người đi xa, lúc này Đặng Thiên Quang chính là chuyển qua thần đến quay về Bạch Vũ cười cười nói, "Bạch đạo trưởng, đi, ta mang theo ngươi đi tìm nơi ở đi." Nói, hắn chính là cũng không tiếp tục liếc Vũ một chút, chính là gánh vác nổi lên hai tay, vừa đi ba bài hướng về một phương hướng mà đi. Xem dáng dấp như vậy, cũng như là không có đem Bạch Vũ cho đặt ở trong lòng, nay ngược lại là đem Bạch Vũ cho xem nhặt ở, xem ra tiểu tử này vẫn là không quá chịu phục a. Kỳ thực Bạch Vũ cũng biết, chỉ cần là cá nhân đều sẽ lấy mạo luận người, dù sao dù là ai cũng sẽ không tin tưởng. Như hắn trẻ tuổi như vậy, liền có thể tu vi cao tuyệt, mà lại có thể đàm nổi đạo trưởng tên gọi. Mặc dù nói Đặng Thiên Quang cũng không có nhìn ra Bạch Vũ tu vi, thế nhưng này, nhưng là bởi vì, cái tên này học nghệ không tinh, cũng sẽ không xem mà thôi. Ở trong mắt hắn, Bạch Vũ cũng chính là một cái so với hắn muộn tu luyện mấy năm đạo sĩ, tu vi còn khả năng không có hắn cao, hoặc là cách biệt không có mấy. Hắn cũng không muốn tin, một cái khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi, có thể nhận được khô khan cực kỳ, tu đạo năm tháng cỡ giữa. Nhớ năm đó hắn cũng là chăm chỉ tu đạo, chỉ có điều ở tuổi tác từ từ lớn lên sau, hắn đối với tu đạo hứng thú Liên từ từ chuyển đến vi ba phái nữ đệ tử trên người. Bạch Vũ ở sau người hắn âm thầm lắc đầu, bất quá nhưng chưa phát tác, dù sao nói như vậy sự tình hắn cũng đã gặp không ít. Nếu như chính là như vậy hắn cũng nhẫn không chịu được, vậy cũng liền bạch sửa chữa mấy trăm năm nói, liền cũng sẽ không làm để ý tới, đi theo Đặng Thiên Quang phía sau. Đặng Thiên Quang dẫn dắt Bạch Vũ đi tới một chỗ trong phòng, nơi này là cái phòng đơn, nói vậy là dùng để chuyên môn chiêu đãi khách mời. Hắn mở cửa, để Bạch Vũ đi vào, đợi được Bạch Vũ đứng lại sau, hắn mở miệng nói, "Bạch đạo trưởng, nơi này phương tiện cũng không tệ lắm phải không?" Bạch Vũ bốn phía tra liếc mắt nhìn phát hiện nơi này bởi vì lâu dài không người ở lại, hơn nữa còn rất ít người quét tước, vì lẽ đó có một lớp bụi bụi che dấu, bất quá hoàn cảnh của nơi này xác thực còn có thể. Không đáng kể giống như gật đầu một cái nói, không sai, ngược lại cũng đúng là một cái rất tốt chỗ ở. Ừm. Đặng Thiên Quang lúc này, nhưng là tìm này cái băng ngồi xuống, tay đặt ở trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn diện góc, dù bận vẫn lung dung nói, đúng đấy, nơi này bình thường sư phụ đều không cho chúng ta trú, nói là chuyên môn vì là khách mời chuẩn bị. Bạch Vũ nhìn dường như muốn biểu đạt cái gì Đặng Thiên Quang, bật cười lên, nhẹ nhàng đem trước người một cái trên ghế cho bụi lau đi. Sau đó hắn chính là ngồi ở Đặng Thiên Quang đối diện. Hướng về Đặng Thiên Quang dò hỏi, "Vậy không biết nói ngươi đến cùng là muốn nói điều gì đây?" Đặng Thiên Quang nhìn Bạch Vũ một chút, lập tức lại đưa mắt cho chuyển tới một bên, ho nhẹ một tiếng nói, "Mặc dù nói có khách đến là chuyện tốt, chỉ có điều đạo trưởng cũng là biết, người tu đạo là rời xa trần thế, nhưng lại muốn dựa vào trần thế. Rời xa trần thế là chỉ chúng ta cũng không thu vào, dựa vào trần thế, đó là bởi vì tu đạo cũng đến ăn cơ ngủ. Những này nhưng là đều cần ngân lượng a." Nghe được Đặng Thiên Quang lần giải thích này, Bạch Vũ đúng là cho khí vui vẻ, lai like cái tên này cũng đem hắn cho, cho rằng một con dê béo. Nếu như lời của người khác Bạch Vũ khả năng còn không sẽ như thế nào. Thế nhưng đang từ điện ảnh ở trong, Bạch Vũ quay về Đặng Tiên Quang thì có rất nhiều hiểu rõ. Hắn không chỉ hào sắc, hơn nữa thân tài, không chỉ như thế còn có một cái khuyết điểm chính là đặc biệt tự cho là thêm khu môn vô cùng. Muốn như thế một cái khuyết điểm đâu đâu cũng co ra hỏa, tự nhiên là mặt ngoài nói một đàng, bối có chính mình một bộ. Hắn mặc dù nói đến đường hoàng, thế nhưng kỳ thực những thứ này đều là bị này khâu sự năm làm. Hắn chỉ là muốn ở Bạch Vũ trên người ép ít đồ mà thôi. Liên Bạch Vũ cũng hoàn toàn không chút biến sắc, hắn đầu tiên là lấy ra một cái trấn trà ở trong tay thưởng thức, vừa dò hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu?" Đặng Tiên Quang trong mắt dần hiện ra vẻ vui mừng, thế nhưng là lại cố gắng trấn định. "Không có nhiều hay không?" Tu Đạm mà, là muốn coi tiền tài như cặn bã, không thể đối với tiền tài quá mức coi trọng, bất quá chúng ta chuyện chân phái ở trong nhưng là có đông đảo đệ từ đâu. "Ai, vẫn là Bạch đạo trưởng nhìn làm đi." Bạch Vũ gật gật đầu, nói, "Cũng được, vậy không bằng như vậy đi, ta liền đem ta toàn bộ tiền tài đều lấy ra, ngươi có thể nắm bao nhiêu, liền nắm bao nhiêu." Bạch Vũ vừa nói, tay nhưng là vừa luồn vào trong lòng ngực, lập tức một tỏi tỏi vàng dòng chính là bắt đầu bày ra ở trên bàn. Chỉ chốc lát sau, trên bàn đã bày ra không xuống ngàn lạng nguyên bảo. Đặng Thiên Quang cái này tham tài, trực tiếp bị kinh đến, miệng mở lớn, trong hai mắt ánh sáng bùng lên. Liên Phản Phật là đã hóa thân sói đói, mà ngay khi Đặng Thiên Quang đang vì những lạng nguyên bảo mà thời điểm mê mang, Bạch Vũ trên tay nhỏ bé không thể nhận ra ngắt một cái thủ quyết. Chuyện này, chuyện này, nhiều như vậy tiền. Đặng Thiên Quang miệng đều sắp không đóng lại được, trong miệng càng là mơ hồ không rõ nói thầm. Sững sở chỉ chốc lát sau, Đặng Quang trên mặt nhất thời tràn ra chưa bao giờ có cười to, trực tiếp liền nhào tới trên bàn. Cái chiếc cái bàn không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, bị này đặng Thiên Quang thể trọng đè lên, càng là không có xấu đi. Chỉ có điều có thể rõ ràng nghe được, đã lực bất phòng tâm kẹt cái thanh. Bạch Vũ nhìn thấy hắn cao hứng như thế, đã hoàn toàn quên hết tất cả, liền vội vàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Thiên Quang, ngươi muốn bao nhiêu liền bắt đầu nằm đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, người tu đạo hẳn là vô dục vô cầu, nếu là quá mức lưu ý một cái chuyện, như vậy nhất định sẽ có trời phạt." Nghe được Bạch Vũ lên tiếng nhắc nhở, các loại, chờ, Thiên Quang cũng là tỉnh táo lại, đương nhiên Bạch Vũ hắn nghe không nghe lọt chính là chưa biết. Hắn từ trên bàn bò đi, Cầm lấy một cái đến, cắn một thoáng, phát hiện này nguyên bảo là thật sự sau càng là hưng phấn. Bất quá cái này chiều đại nguyên bảo cùng Bạch Vũ lấy ra nguyên bảo, đúng là còn có chút sai lệch, thế nhưng Diêu Đặng Tiên Quang đã bị thiểm mắt hương phấn kính mà nói, nhưng là vẫn chưa phát hiện những thứ này. Chỉ thấy hắn đẩy cõi lòng hương phấn liền bắt đầu hướng về trong lồng ngược trang lên. Đùng. Ai lu. Bỗng nhiên ngay vào lúc này chuyện kỳ quái phát sinh, chỉ thấy Đặng Tiên Quang đem cái thứ nhất nguyên bảo cho cất vào trong lòng sau, càng là đột nhiên về phía trước một cái lao đạo, trực tiếp bỏ tới trên bàn. Trơ Đặng Thiên Quang lần thứ 2 đứng lên sau, hắn nhưng là giận tím mặt, quay người sang đi kêu to một tiếng là tên khốn kiếp nào ở gõ ta. Thế nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cũng không có người ở, thậm chí trong căn phòng này tổng cộng cũng là hắn cùng Bạch Vũ hai người mà thôi. Ngồi đối diện hắn Bạch Vũ, Vô tội nhún vai một cái, nói: "Ngươi có phải là bệnh đa nghi quá nặng? Nơi này cái nào còn có những người khác đâu?" Đặng Thiên Quang nhìn quét một chút bốn phía, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thầm nói: "Chẳng lẽ là chính mình bởi vì quá mức hưng phấn sản sinh ảo giác? Muốn đến nơi này, hắn không tự chủ được sở sờ, sờ thật giống là bị người gõ đến địa phương." Đồng nhiên tâm trạng của hắn cả kinh, bởi vì hắn phát hiện chỗ đó đã sắp tốc nổi lên một cái túi lớn. Bị hắn tìm thấy, trực tiếp để hắn đau đến hút vào hơi lạnh. Lúc này hắn kỳ quái hơn nữa, lần thứ hai hướng về bốn phía nhìn quét lên, thế nhưng đáp án tương đồng chính là cũng không có người nào ở. Ở hắn lại một lần nhìn thấy trên bàn nguyên bảo sau, tinh thần trực tiếp chấn động, phản phất là hưng phấn lại trở về trên người hắn, đem đau đớn đều cho tách ra. Liên lập tức hắn chính là lần thứ hai bắt đầu nhặt lên nguyên bảo đến. Lại một cái nguyên bảo nhét vào trong lồng ngực, lập tức chuyện giống vậy lần thứ hai phát sinh, không hề bất ngờ đặng tiên quang, lần thứ 2 một cái lảo đảo, mà phía bên trên đầu càng là dán vào nguyên lai like cái tiêu bảo, lần thứ 2 nổi lên một cái Lần này Đặng Thiên Quang trực tiếp liền buổi rối, đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào a? Ở đây rõ xét không có kết quả sau, Đặng Thiên Quang cũng là không lo nổi những chuyện khác, nhìn trên bàn rất nhiều nguyên bảo, trực tiếp mạnh mẽ cắn răng một cái. Hai tay vây quanh, trực tiếp đem những kia nguyên bảo hướng về chính mình trong lòng lay lên. Tốc độ hiệu suất là rõ ràng, không quá chỉ trong chốc lát, chỉ thấy đã gần một nửa bị Đặng Thiên Quang cho xếp vào. Tung tung tung tung. Ai u, ai u, ai u. Đương nhiên, liền phản phất là ở gõ ngọ tiếng vang lên đối phương phủ, hơn nữa trong đó còn nương theo Đặng thiết. Ở vô số lần bị gõ đau đớn bên dưới, Đặng Thiên Quang trực tiếp khóc lên, ở không cách nào nhịn được loại này, đau đớn dưới hắn càng là chui vào dưới đáy bàn, để cầu có thể tránh né thống khổ. Ai lu, mẹ của ta nha. Thế nhưng hiệu quả là không làm nên chuyện gì, đau đớn như trước nương theo hắn, liền phản phất là một khối thuốc cao bôi trên da chó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bạch Vũ lúc này, nhưng là phản phất là không nhìn thấy hắn thảm trạng giống như vậy, nhẹ nhàng đối với chén trà trong tay thổi một cái khí, chỉ thấy ở này trong chén trà nhưng là sau một khắc liền xuất hiện chậm rãi một chén nước trà. Hắn nhẹ nhàng nhấc một miếng, thở dài một hơi nói, kỳ thực ta đã sớm nói, lòng tham là sẽ phải tao trời phạt, có thể thả xuống thời điểm. Hay là muốn thả xuống a? Co như này Đặng Thiên Quang lại buồn, cũng là có thể đoán ra đây rốt cuộc là tại sao, hắn mau mau ở dưới đáy bàn chui ra, sau đó lưu loát bĩu vào cổ áo, liền đem bên trong nguyên bảo cũng phải đổ ra. Sau đó mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin tha thứ, "Bạch đạo trưởng, tha mạng a." Thế nhưng tuy rằng ở hắn đem nguyên bảo cho đổ ra sau, trên đầu diện đau đớn thiếu rất nhiều, thế nhưng là là còn vẫn như cũ có đau đớn ở cũng chưa hoàn toàn dừng lại. Bạch Vũ lắc đầu nói, "Này không có quan hệ gì với ta, nếu muốn chứng minh không bị gia thịt nỗi khổ, này còn phải xem ngươi biểu hiện của chính mình." Đặng Quang trên mặt cứng đờ, lộ ra một vẻ đau lòng. Sau đó đem tay của chính mình luồn vào ống quần bên trong, ở bên trong móc ra cuối cùng một sợi nguyên bảo. Ở hắn đem này thỏi nguyên bảo cho lấy ra sau, quả nhiên đầu của hắn cũng không còn bị đả kích, chỉ có điều toàn bộ đầu hiện tại đã là cục u đầy đầu. Bạch Vũ cười ha ha, đem chén trà trong tay thả lại trên bàn, nói: "Thế nào? Có muốn hay không lấy thêm trên mấy sợi?" Đặng Thiên Quang đang hấp thụ vừa nãy giáo hơn sau, tự nhiên là không dám, liên tục khoát tay nói: "Không dám, không dám. Ta còn có việc, trước hết đi rồi, Bạch đạo trưởng ta liền không nhiều cái rối, gặp lại, tạm biệt, gặp lại, tạm biệt." Vừa nói, vừa bưng đầu của chính mình nhanh chóng đảo đầu. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 361 rơi. Chương 361 rơi. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nhìn đặng tiên quang bóng người từ từ biến mất, Bạch Vũ khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ mỉm cười, vung tay lên hắn liền đem trên bàn rất nhiều nguyên bảo cho thu được trong không gian. Đứng lên đến, bốn phía nhìn quét một chút, nhìn ở căn phòng này bên trong một lớp bụi bụi, hắn nhíu nhíu mày. Lập tức dãn ra, chỉ thấy Bạch Vũ trong miệng nói lẩm bẩm, rơ bẩn giết hết, hào quang tự nhiên. Lập tức đưa tay hướng về căn phòng này vung lên, rộng lớn ống tay áo tùy theo bay lượn. quá thần kỳ chính là Chỉ thấy theo hắn ống tay áo vung lên, chỗ đi qua dĩ nhiên là hảo quang tỏa ra, mà lại một mũi cũng không phải vậy. Bạch Vũ nhìn thấy chính mình cái tác, khe khẽ gật đầu, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Sau đó hắn lại thu dọn một thoáng giường chiếu, bốn phía đồ vật đều bày ra một phen, đợi được cảm giác vừa mắt rất nhiều sau. Lúc này mới thôi tay, hắn bàn làm được tấm này trên giường, bắt đầu ngưng lòng yên tĩnh khí, thổ nạp tu hành lên. Theo Bạch Vũ nhập định, không quá thời gian bao lâu, Bạch Vũ nhưng là phát hiện có người tiến vào gian phòng này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn phía người đến. Thế nhưng lệnh Bạch Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, người này không phải người khác mà là vừa đào tàu Đảng Tiên Quang. Lúc này hắn nhưng là không có bất kỳ cái giá, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một răng dấp, gión ra giòn rắn rén, thật giống là sợ đã kinh động Bạch Vũ. Bất quá cuối cùng vẫn là để Bạch Vũ cho phát hiện, nhìn thấy Bạch Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, hơn nữa ở khỏe mắt bên trong còn mơ hồ ngậm lấy ý cười. Đảng Tiên Quang hiển nhiên rất là nghĩ mà sợ, hắn liên tục khoác tay nói, "Mạnh đạo trưởng, là sư phụ để cho ta tới gọi người ăn cơm." Bạch Vũ thấy buồn cười, lấy động tác của ngươi thấy thế nào cũng không giống như là phải gọi ngươi ăn cơm. Lắc lắc đầu, Bạch Vũ đứng dậy xuống đến, nói, "Được rồi, chúng ta này liền đi." Lập tức Bạch Vũ chính là càng hắn đi tới chỗ ăn cơm, lúc này trên bàn đã tỏa đầy người, khâu xử nam bang này đồ đệ, mỗi một người đều là tha thiết mong chờ nhìn thức ăn đời bàn, thỉnh thoảng còn có người cái bụng ở cục văn vọng. Lúc này đi khâu xử nam chậm lên, hướng về Bạch Vũ chào hỏi, "Đến đến đến, đạo hữu, ngồi bên này." Kỳ thực ta vốn là nhìn thấy đám gia hỏa này ngủ, cũng không có ý định gọi bọn họ. Chủ yếu là thành đạo hưu đơn gió. Thế nhưng không nghĩ tới bang này tên nhóc khốn nạn, đến quán cơm liền chính mình lên. Bạch Vũ theo khâu xử nam ngồi ở hắn bên cạnh, cười cười nói, "Đạo huynh thực sự là quá khách qua đường khí, chúng ta thân là người xuất gia, tùy tiện điểm là được. Khâu xử Nam nghe vậy lắc đầu liên tục nói, không có được hay không? Không thể tùy tiện. Chúng ta vậy cũng là là hai phái giao hảo, đây chính là chuyện lớn. Bạch Vũ nghe được hắn lần giải thích này, đúng là không nói gì. Chuyện này làm sao liền kéo tới hai phái giao hảo lên? Mấy người các ngươi, còn không quen biết Bạch đạo trưởng, để ta giới thiệu một chút, vị này Bạch đạo trưởng là chân pháp đạo cao nhân, các ngươi còn không mau một chút gọi người. Khâu xử Nam đoan đủ cái giá, nhìn quét mọi người một cái nói, mọi người từng cái từng cái thật giống tất cả đều là nghi hoặc, bọn họ nhưng là chưa từng nghe nói chân pháp đạo môn phái này rất là xa lạ cũng đoán không được thân phận của Bạch Vũ. Trong lúc nhất thời càng là châu đầu ghé thai lên. Ai ai ai, các người đám người này làm gì chứ? Còn không mau gọi người. Thế nhưng ngay vào lúc này, Khâu xử Nam còn chưa mở lời gian giận dậy, việc này sau đó Đặng Thiên Quang đúng là bắt đầu nói đến kỳ đám người này. Tố nha, Bạch đạo trưởng tốt. Khoan hay nói, Đặng Thiên Quang tuy rằng tu luyện tới không ra sao, thế nhưng dù sao nhập môn sống nhất, này một đám đệ tử cũng đều rất nghe hắn. Nghe hắn vừa nói như thế, ngay lập tức sẽ nghiêm túc lên mở miệng hướng về Bạch Vũ hỏi tốt. Bạch Vũ thấy thế khoát tay hào nói, không cần khí, đại gia ăn cơm. Đương nhiên Bạch Vũ nói ăn cơm tự nhiên là sẽ không hữu hiệu, từng cái từng cái đều tha thiết mong chờ nhìn Khâu Sử Nam. Khâu Sử Nam không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu, đón lấy đám người này chính là bắt đầu ăn như hổ như sói lên. Lần đầu đến Liêu trấn có vẻ rất không biết làm sao, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn cũng là chưa từng nhìn thấy, như mấy năm chưa từng ăn cơm đám người này giống như vậy, từng cái từng cái xem mô dạng đều muốn đem bàn ăn cho nó xuống. Khâu Sử Nam vừa ăn, liền đối với Bạch Vũ nói, "Đạo hữu, nói thật, ta thu bang này đồ đệ nhưng là không có để ta tỉnh đang nghi, từ sáng đến tối liền yêu gặp rắc rối." Cả ngày để ta sứt đầu mẻ trán. Đối với Khâu xử Nam đoán giận, Bạch Vũ nhưng là không tiện nói gì, dù sao như thế nào đi nữa nói hắn đều là một người ngoài. Đây là nhân gia việc nhà, nhân gia có thể nói nói, thế nhưng là không thể làm bình luận. Liên Bạch Vũ chính là khe khẽ gật đầu, một bộ rửa thái lắng nghe dáng dấp. Tên ngu ngốc này, vừa bị một cái cô nàng cho bắt nạn, hiện tại thì có té lộn mèo một cái, hơn nữa ngươi xem một chút trực tiếp rơi toàn bộ trên đầu diện đều là bao. Thực sự là quá không cho người bất lo. Khâu xử Nam một bộ chỉ tiếp mài sắc không nên kim dáng dấp, chỉ vào Đặng thiên Quang mắng lên, mà Đặng Tiên Quang tự nhiên là không dám làm ra đáp lại, rụt cổ một cái đem gương mặt đều nằm nhỏi bát không dám cùng Khâu Sử Nam đối diện. Bạch Vũ nghe vậy nhưng là không nhịn được khỏe miệng giật giật, mơ hồ đoán được cái gì. Nói vậy là Khâu Sử Nam vừa nãy chú ý tới Đặng Thiên Quang dáng vẻ ấy, liền liền mở miệng hỏi dò là chuyện gì xảy ra, Đặng Thiên Quang tự nhiên là không dám nói ra thật tình, thế nhưng cũng không dám nói là bởi vì Bạch Vũ giữ cớ. Dù sao hiện tại hắn cũng là biết được Bạch Vũ lợi hại, liền liền biên ra một cái thô giáp lý do, nói là chính mình xuất. Khâu Sử Nam khi nghe đến lý do này sau, tự nhiên là sẽ không tin tưởng, tìm hắn suy đoán khả năng này là vừa nãy lại chọc tới người nào, cho nên liền bị người cho đánh. Thế nhưng có bị vướng bởi không có làm chuyện tốt lành gì, cho nên liền là biên như thế một cái lời nói dối. Hiện tại Khâu Sử Nam nói ra, cũng chỉ là nhắc nhở một thoáng đặng Thiên quang mà thôi. Chờ đến bữa cơm này ăn xong, Khâu Sử Nam cùng các vị đệ tử, chính là đều về đi ngủ, đem đặng tiên quang cho lưu lại Sở bác. Đặng tiên quang hiển nhiên là khóc không ra nước mắt, thế nhưng hắn có không dám nói ngữ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Chờ đến Bạch Vũ trở lại trong phòng, chính là ngay lập tức sẽ bàn ngồi lên giường, tu luyện lên. Chờ đến ngày thứ hai, Bạch Vũ ở sát trời mợi vừa hửng sáng lên, chính là đứng lên hình, đi tới dưới sườn núi diện bắt đầu đánh tới chính mình quần đến. Trời đến một bộ bát quái trưởng vũ hạ xuống, Bạch Vũ thật dài hô thở ra một hơi. Vô ý trong lúc đó liếc về Vi Ba phái cửa lớn, nhưng là phát hiện lúc này Vi Ba phái người cũng ở đó đi lại. Trong đó có, cái kia Vi Ba phái đại sư tỷ, Trương Tiểu Mẫn. Trương Tiểu Mẫn hiển nhiên cũng là chú ý tới hắn, quay về hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Chờ đến Bạch Vũ đáp lấy lại, lúc này hắn nhưng là nhớ tới một chuyện, hắn nhớ tới ở tối hôm qua đặng thiên quang hẳn là đi vào quế rối, hiện tại làm sao sẽ không có động tính. Chẳng lẽ cũng không có phát sinh chuyện như vậy. Lúc này Trương Tiểu Mẫn, bỗng nhiên thả người nhảy một cái, Chỉ thấy lập tức như một con chim lớn bình thường nhắc lên khỏi mặt đất, chỉ có điều là thời gian mấy hơi thở, nàng chính là đi tới Bạch Vũ cách đó không xa. Trương Tiểu Mẫn đứng vững thân hình sau, nhìn Bạch Vũ cười cận, sau đó nói, "Bạch đạo trưởng, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, không biết ý của ngươi như thế nào?" Bạch Vũ sững sốt một chút, sau đó chính là phản ứng lại đây, gật đầu một cái nói, "Có thể." Trương đạo hữu cứ việc nói. Trương Tiểu Mẫn hắn lúc này ở dưới bàn chân, vô ý trong lúc đó độ nổi lên bước chân, mở miệng nói, "Không biết Bạch trưởng nghe chưa từng nghe nói, ngàn năm tà cơ." Bạch Vũ nghe vậy lông mày khó mà nhận ra vừa nhíu. Lập tức dương giả, nói: này ngược lại là nghe nói qua, nghe đồn nữ ma đầu này thực lực rất mạnh, mà lại nghiệp chướng nặng nghề. Chỉ có điều ở 500 năm trước, bởi vì một số nguyên nhân, mới không để cho nàng đến đã đình chỉ làm ác, hiện tại đã mai danh nhận tích thời gian khá lâu." "Không sai, chính là nàng." Chư tiểu Mẫn nghe vậy gật đầu một cái nói, vậy không biết đạo đạo trưởng lại có chưa từng nghe nói một tin đồn. Nói là đợi được thất tinh nữ trưởng thành, ngàn năm tà cơ sẽ cùng với hợp lại làm một, mở ra ma giới cánh cửa, đến thời điểm thiên hạ nhất định sẽ quần ma loạn vũ, thành vì là nhân gian luân ngục. Bạch Vũ không biết nàng là muốn biểu đạt cái gì, nhìn kỹ nàng một lúc, Sau đó cười Ha Ha nói, "Ta nghĩ kỳ thực các ngươi sớm đã có đối sách chứ? Thất tình nữ ngay khi trên tay của các ngươi, chỉ cần thao tác đến được, như vậy liền có thể làm cho không thể thừa cơ." Ngươi là làm sao biết? Trương Tiểu mẫn mặt lộ vẻ kinh sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ biết chuyện này. Bạch Vũ hơi cười cười nói, "Không cần căng thẳng, kỳ thực ta đã sớm biết. E sợ Trương đạo hữu là có chỗ không biết, ta chân pháp đạo không chỉ chuyển thừa đạo thuật, hơn nữa cũng chuyển thừa y e bốc số tử vi các loại, chờ, kỳ môn học vẫn. Ở sớm chút thời gian ta cũng đã chú ý tới chỗ không đúng, thế nhưng ta suy tính một phen, phát hiện ngàn năm tà cơ ở không lâu sau đó." sẽ đến tìm kiếm thất tình nữ. Dừng một chút, lại nói, tiếp theo ta liền lại bắt đầu suy tính thất tình nữ tam tích, nhưng là không nghĩ tới càng là bị ta quên đi đi ra, thất tình nữ thì ở tòa này trên núi. U đọc sách, http://vdotvdotvdot.com, văn tự thủ pháp. Chuyện chân phái ở trong đều là nam nhân, dĩ nhiên là sẽ không có thất tình nữ, như vậy kết quả tự nhiên là rõ ràng. Trương tiểu mẫn tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ, đánh giá Bạch Vũ, nhìn cái Bạch Vũ chỉ chốc lát sau, lại quan sát một phen ánh mắt của nàng, đang không có phát hiện bất kỳ nói dối vết tích sau khi, nàng mới gật đầu một cái nói, Bạch trưởng Quả nhiên là có rất cao bản lĩnh, càng là còn tinh thông y bốc số tử vi. Chờ đến mặt mũi lại nói qua đi, nàng rồi nói tiếp, nếu ngươi đều biết, vậy ta cũng sẽ không lãng phí nữa miệng lưỡi, liền nói thật đi. Cái kia thất tinh nữ hiện tại là sư muội của ta, vốn là chúng ta đã vì nàng tìm tới một cái Dương Nam Dương Nhật Dương thì sinh người, muốn làm cho nàng gà đi, Âm Dương giao thái bên dưới tiêu trừ mà tính. Thế nhưng không nghĩ tới, ở ngày đại hôn, dĩ nhiên để tiểu tử kia chạy. Thật sự là làm người có thể khí. Bạch Vũ nghe được Trương tiểu mận oán giận, lòng âm thầm buồn cười, thế nhưng trên mặt nhưng là cũng không chút biến sắc, tiếp lời nói, vậy ngươi lại chuẩn bị làm thế nào? Chương tiểu mẫn thở dài một hơi, nói, đáng tiếc chính là hiện tại thời gian cũng không hơn nhiều, bằng không còn có thể đem người cho tìm trở về. Đợi được ngày kia, cái kiếp ngàn năm tà cơ sẽ tới, đến thời điểm, nhất định sẽ có một cuộc các chiến. Chương tiểu mẫn hiện nhiên rất là bất đắc dĩ, mày liêu nhíu chặt. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 362, bố trí trận pháp. Chương 362, bố trí trận pháp. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, vậy không biết nói ngươi hiện tại tìm đến ta lại là cái gì dụng ý đây? Chư tiểu mẫn ánh mắt cùng Bạch Vũ đối lập, trong đó để lộ ra kiên định, nói: "Bạch đạo trưởng, ngươi cũng biết đây là liên quan đến Thiên Hạ tổn vòng chuyện lớn, chính là Thiên Hạ hưng vong người người có trách." "Phẩm thư Vọng, về đút về đút về đút. Về giờ tờ về đút. C HM, vì lẽ đó ta hy vọng vào ngày kia Bạch đạo trưởng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đối phó tà cơ." Nói đến chỗ này, ánh mắt của nàng nhưng là không một chút nào cách Bạch Vũ hai mắt, bức thiết muốn biết Bạch Vũ sẽ là cái gì đáp lại. Bạch Vũ tay nâng cằm, trầm mặc một chút. Tự nhiên hắn cũng không phải đang do dự, mà là đang suy tư, muốn thế nào mới có thể đối kháng ngàn năm cơ. Phải biết này ngàn năm tà cơ thật không đơn giản, ở 500 năm trước cái kia Liên Sinh hòa Thượng cũng là hữu đạo cao tăng, hắn cũng không phải như bình thường tăng nhân giống như vậy, tu Phật pháp, mà là tu đến kim thần, nếu như công đức ngưng tụ đều là gần người đại thừa bên dưới, liền sẽ lập tức hóa thân la hán. Có thể tưởng tượng được lúc đó hắn trái tim kia ở trong có cái gì, đó là Liên Sinh hòa Thượng một quyển thành kỷ. Tinh nguyên đều là ngưng tụ ở trái tim ở trong, cái kia trái tim chính là tính mạng của hắn gốc rễ. Ở ngàn năm tà cơ ăn quả tim này sau, ma đạo hợp nhất bên dưới, thực lực trực tiếp tăng gọn, sức chiến đấu trực tiếp liền đạt đến địa tiên trình độ. Sau đó lại trải qua này như thế 500 năm cũng cố, có thể nói đã hoàn toàn không phải phạm nhân có thể đối kháng. Mặc dù nói Bạch Vũ hiện tại thân đều vô số cao thâm pháp môn, thế nhưng hắn biết hắn tự thân sức chiến đấu, căn bản là không cách nào cùng Tà Cơ đánh đồng với nhau, nhiều lắm cũng là có thể đủ tất cả thân trở ra mà thôi. Mà hắn nếu muốn ngoại trừ Tà Cơ, còn đúng là khó như lên trời. Nhìn thấy Bạch Vũ giữ ý lặng, Trương Tiểu Mẫn đúng là nhìn ra cũng lên, liền thanh giọng hỏi: "Bạch đạo trưởng, ngươi làm một thoáng làm sao?" Lời của nàng đem Bạch Vũ cho giật mình tỉnh lại, gặp qua thần đến Bạch Vũ, đầu tiên là cáo lỗi một tiếng, sau đó gật đầu nói: "Muốn ta đối phó ngàn năm Cơ ngã." cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều, ngươi có thể xác định lấy thực lực của chúng ta có thể đối phó đạt được nàng. Chư tiểu mượn ánh mắt nhất thời liền ảm đạm xuống. Thở dài một hơi nói, kỳ thực cái này cũng là không có cách nào sự, nếu là sư phụ ta còn ở đây, khả năng còn có sức liệu mạng. Thế nhưng ngay khi mấy ngày trước, sư phụ đại nạn cứ thế, cuối cùng bất đắc dĩ thi giải, Nguyên Thần xuất khiếu đi tới cựu Hòa Sơn tu hành. Nếu là không thể tu thành thi giải tiên, cũng là không giúp được gì. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể ý dựa vào chúng ta những này hiện hữu sức mạnh. Bạch Vũ cũng là biết đây là chuyện không có biện pháp. Sau đó hắn lại cảm thấy quá trùng hợp. Tại sao tấm này tiểu mẫn sư phụ không thể kiên trì nữa thêm mấy ngày đây? Nếu là kiên trì nữa thêm mấy ngày, làm cái này đại công đức cũng không đến nỗi lao thi giải cái cục. Nổi tiếng tiên sư các Hồng, đã từng đem tiên nhân cho chia làm 3 đẳng cấp, cái thứ nhất chính là này thi giải tiên. Cái gọi là thi giải chính là nguyên thần rời đi thân thể, tự mình tu luyện. Kỳ thực đây là thấp nhất nhất đẳng thần tiên, bọn họ sở dĩ thi giải, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì khi còn sống không cách nào thành tiên. Tu hà phi thăng. Đến đại nạn sắp tới, tu vi cao giả liền muốn chuẩn bị thi giải. Mà này thi giải tiên còn có lời giải thích, gọi là Vũ hóa thăng thiên. Bất quá xem ra tấm này tiểu mẫn sư phụ, công đức còn chưa viên mãn, nếu không cũng sẽ không còn lưu lại ở nhân gian. Bạch Vũ hít sâu một hơi nói, "Được rồi, nếu như vậy, lần này ta liền liệu mình ngồi cô tử. Liền chúng ngươi câu kia thiên hạ hưng vong người người có trách, ta cũng từ chối không được, càng hà khang ta vẫn là một cái người tu đạo. Là một người người tu đạo, càng không thể ngồi yên không để ý đến, nếu không nhất định sẽ tao trời phạt." Chư tiểu mẫn nhìn thấy Bạch Vũ đồng ý, nhất thời đại hỷ qua lại. Trực tiếp thi lễ một cái nói, "Đa tạ Bạch đạo trưởng." Bạch Vũ ngo ngo khoát tay nào nói, "Không cần khách khí như thế." ta người này cũng là thường xuyên lang thang thiên ai, ngược lại cũng đúng là không chịu được rất nhiều gò bó. Chúng ta cũng coi như là đồng đạo, cũng có thể xưng là là bằng hữu, giữa bằng hữu nhiều như vậy lẽ nghi, nhưng là quá khách khí. Bạch Vũ đúng là để Trương Tiểu Mẫn có chút thật không thiện. Lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên trầm mặt chốc lát, nói, "Đúng rồi, ta nghĩ mấy ngày nay ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, dù sao lần này không phải là phổ thông yêu ma. Ngàn năm tà cơ nếu như khởi xướng phóng đến, không phải là tốt ngăn cản, đến thời điểm hai người các ngươi môn phái đệ tử có thể sẽ bị liên lụy." Trương Tiểu Mẫn nghe vậy đầu một cái nói, ta sẽ thông báo cho bọn họ, cũng sẽ cùng Khâu trưởng môn thương lượng một chút, để thực lực bọn hắn yếu kém đệ tử trước tiên trốn đi, miễn cho chịu đến thương vong. Nghe được Trương Tiểu Mẫn nói, muốn đi tìm Khâu sự nam thương lượng, Bạch Vũ nhưng là bật cười. Trương Tiểu Mẫn nghi ngờ hỏi, "Bạch đạo trưởng vì sao cười đây?" Bạch Vũ nghe được hỏi do, liên tục khoát tay nói, "Không có không có, ta đang suy nghĩ Khâu trưởng môn đợi được đem thực lực yếu đệ tử đều cho khiển đi rồi sau, còn có thể lưu lại bao nhiêu người." Trương Tiểu Mẫn nghe vậy đầu tiên là sửng sợ, sau đó cũng là không nhịn được nở cười, lắc đầu nói, "Được rồi, ta hiện tại liền đi tìm Khâu trưởng môn đi nói chuyện." Theo mặc dù là hướng về Bạch Vũ cáo tử, sau đó hướng về chuyện chân phái đạo quan mà đi. Lúc này vẽ truyền thần giáo người cũng đều đã lên, bọn họ chính đang bên trong cung điện nghe Khâu sự nam giáo dục đạo thuật đây. Đúng là để Trương tiểu mẫn phòng ngừa cái khắc lúng túng tình huống. Mà Bạch Vũ ở nhìn Khâu sự nam cùng Trương tiểu mẫn rời đi sau, hắn nhưng là hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, hắn là phải cẩn thận quan sát một chút nơi này vị trí địa lý, muốn nhìn một chút có hay không cái gì có thể lợi dùng tới được. Dù sao đối với phó thực lực cao cường đối thủ, phải phải có sách lược vẹn toàn mới được. Ngàn năm tà cơ là một cái hơn 1000 năm đại ma đầu. Bình thường thủ đoạn là đối với nàng không được cái gì quá to lớn tác dụng. Chờ đến Bạch Vũ đem này một vùng, thêm vào bên giới ngọn núi cái kia mảnh rừng cây đều xoay chuyển toàn bộ sau, Bạch Vũ bắt đầu suy tư lên. Hắn nhớ tới ở trong vợ kịch, cái kia ngàn năm tà cơ là đột ngột liền xuất hiện, chính là không biết nàng vừa bắt đầu là ở nơi nào. Thì tại sao sẽ tìm đến nơi này? Đương nhiên có khả năng nhất chính là thất tinh ma nữ nguyên nhân. Dù sao hai người bọn họ đều là ma, lẫn nhau trong lúc đó cũng có cảm ứng. Mà Bạch Vũ nguyên bản là chuẩn bị ở ngàn năm tà cơ, tất kinh trên đường bố cái trước pháp. Mà đang nghĩ đến những ngày sau, hắn chính là bất đắc từ bỏ Bất quá, lập tức hắn nhìn một chút ngọn núi này toàn thể hình dạng, nhưng là sáng mắt lên. Hắn nghĩ tới rồi một ý kiến hay, hắn chuẩn bị bố cái trước đại trận, hơn nữa hắn còn muốn mượn này sơn địa lý. Nay sơn núi cao vót, hắn chuẩn bị đem cho rằng trận cơ, sau đó lấy cánh rừng cây này, bố trí cái trước đại trận đi ra. Đương nhiên cái này công trình là hùng vĩ, tuyệt đối không phải một ngày thời gian có thể hoàn thành, may là hắn còn có hai ngày nhiều thời giờ. Thời gian lâu như vậy bên trong, hắn chỉ cần nhiều hơn sẽ bàn, vẫn có hy vọng có thể hoàn thành. Bạch Vũ đúng là muốn làm liền làm, cũng không hề do dự chút nào chỉ thấy hắn đi tới trong rừng cây, đầu tiên là bốn phía đánh giá một phen, sau đó tìm một cái vị trí thích hợp, đi tới một cây đại thụ trước. Một tay quay về cây đại thụ kia vỗ một cái. Chỉ thấy theo động tác của hắn, cây đại thụ này dĩ nhiên như là bị lực lượng nào đó kéo động giống như vậy, mạnh mẽ bình di đi ra ngoài, trong nháy mắt chính là đến mấy trượng xa ở ngoài. Bạch Vũ không có ở tại chỗ quá nhiều dừng lại, bắt đầu ở này trong rừng cây qua lại lại đi lên. Vẫn bận sống một ngày nhiều thời giờ, cái này rừng cây chính là hoàn toàn biến dạng. Chỉ thấy này rừng cây đã hóa thành một cái tiên tiên bắt quái phương vị, có thể nói xem như là một cái to lớn tiên tiên bắt quái trận. Bất quá như vậy trận pháp còn cũng chưa hề hoàn toàn, còn có thật nhiều những chuyện khác muốn làm, chỉ có điều hiện tại thời gian đã muộn, Bạch Vũ cũng có một chút thời bài. Cho nên liền là trước về đến chuyện chân phái, làm nghỉ ngơi điều chỉnh, đến ngày thứ 2 lại lần nữa đi tới cái này trong rừng cây. Hiện tại to lớn tiên tiên bắt quái trận đã hơi có quy mô, mà cách Bạch Vũ ý tưởng nhưng là còn có khoảng cách. Hắn ý tưởng ở trong, không chỉ phải có cái to lớn bắt quái trận, hơn nữa ở này trận ở trong, còn muốn có một ít tiểu trận pháp. Như vậy trong trận có trận, gộp lại coi như là không thể đem ngàn năm tà cơ cho ngoại trứ. Như vậy cũng phải nhường nàng khỏe mạnh uống một bình chỉ ít cũng đến chịu đến một ít thương tồn. Bất quá hiện tại rừng cây thụ đều cho dùng tới, chỉ có thể sử dụng những thứ đồ khác. Bạch Vũ đem mục tiêu chuyển hướng cách đó không xa, mấy ngọn núi. Ở nơi nào núi đá có rất nhiều, có thể thỏa thích lấy dùng. Chỉ thấy Bạch Vũ, một tay hướng về ngọn núi kia trên chỉ tay, trong miệng thì thầm, "Nam Sơn chi thạch, làm việc cho ta, hôm nay mở tới, ngày khác ta còn." Chỉ thấy theo Bạch Vũ dứt tiếng, một khối to lớn núi đá chính là đã xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó Bạch Vũ chính là dở lại cho cũ, từng khối từng khối bắt đầu vận lên núi đá đến. Đến buổi tối, hắn nơi này đã, đã biến thành một cái bãi đá. Bạch Vũ lại sẽ này, những tảng đá này cho bố thành vô số tiểu trận, lúc này mới thôi tay. Nghĩ đến Trương tiểu mẫn cũng cùng Khâu Sử Nam đàm luật thoại, hai ngày nay Khâu Sử Nam chính là bắt đầu nghi vấn, bắt chuyện các đệ tử tránh né lên. Bất quá bọn hắn lựa chọn địa phương, nhưng là khác một ngọn núi mặt sau. Ở nơi đó có một hang núi, có thể tàng không ít người. Khâu Sử Nam nhìn thấy Bạch Vũ mấy ngày nay, mỗi ngày đều là đi sớm muộn ra cảm thấy vô cùng kỳ quái, liền liền mở miệng dò hỏi, "Đạo Hữu, không biết ngươi mấy ngày nay đang làm gì?" Từng ngày từng ngày đều mệt đến hủy không thể tả, liền phảng là đi truyền sơn. U sách, vô cản con. Văn tự thủ phát. Đương nhiên, Bạch Vũ còn đúng là đi chuyển sơn. Hiện ở xung quanh mấy ngọn núi, đã một mảnh trong không, không chỉ liền một khối đại điểm tảng đá đều không có, hơn nữa liền ngay cả đỉnh núi cao hơn mặt biển cũng đều giảm xuống mấy chục mét. Mà hiện tại ở dưới chân núi địa phương, hiện tại đã là quái thạch đá lở trợn. Bạch Vũ trả sát một cái mồ hôi trán cười cười nói, ta xem mấy ngày gần đây, các ngươi cũng không có cái gì thời gian rảnh rỗi, ta cũng không ở không được. Vì lẽ đó liền đi bố trí một chút đồ chơi nhỏ, kỳ vọng có thể cho ngàn năm yêu cơ chế tạo trên một ít phiền toái nhỏ. Khâu Sử Nam nhìn Bạch Vũ, hiển nhiên là nửa tin nửa ngờ rất muốn làm rõ hắn đến cùng là đi làm cái gì. Mặc dù nói hắn đối với ngàn năm yêu cơ rất không biết, thậm chí cũng chỉ là biết như thế một cái hung danh mà thôi. Thế nhưng đoán cũng có thể đoán được, nhân ra rất lợi hại, thế nhưng Bạch Vũ nói tới ung dùng, đi cho người ta chế tạo chút phiền toái nhỏ. Thực sự có sai lầm độ tín nhiệm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu để cử, mỗi tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Quy 1 chương 363, tiêm. Chương 363, tiêm. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vân tiêu. Bạch Vũ cũng sẽ không quản hắn có tin hay không, cũng không có giải thích quá nhiều, chính là trở lại trong phòng của mình. Chỉ còn lại rơi xuống há mồm muốn gọi lại Bạch Ngọc Khâu Sử Nam. Thế nhưng Bạch Vũ từ từ đi xa, hắn cũng không tốt đem hắn cho gọi lại, cuối cùng cũng chỉ có bất đắc dĩ xoay người rời đi. Bạch Vũ các loại, chờ, về đi đến trong phòng, hắn chính là trực tiếp đến trên giường, bắt đầu ngồi xếp bằng điếu tức lên. Hai ngày nay hạ xuống, Bạch Vũ không chỉ là tiêu hao rất nhiều pháp lực cùng thời gian, hơn nữa liền ngay cả tâm thần cũng tiêu hao rất nhiều. Lấy Bạch Vũ tình huống bây giờ mà nói, nếu như không thể mau chóng điều chỉnh tốt, như vậy hắn đến ngày mai nhất định chính là đi đưa một ăn. Bạch Vũ tâm thần từ từ chìm đắm ở chính mình trong linh đài, quan sát hiện tại nguyên thần tình huống, lập tức hắn phát hiện hiện tại nguyên thần tuy rằng không đến nỗi hề hãi lệ bại suy sụp, thế nhưng hắn quanh người linh quang nhưng là trực tiếp ảm đạm rồi một ít, vốn là có thể chiếu rọi mấy trăm dặm, hiện tại cũng chỉ có mấy chục giảm phạm vi. Bạch Vũ thấy thế bắt đầu điều khiển nổi lên nguyên thần của chính mình, đệ chi cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ở này trong linh đài thổ nạp lên. Nguyên thần hồi phục là so sánh chậm chậm, dù sao hệ thống cũng không có cho Nguyên thần mở cái gì phần mềm học, này hết thể đều phải dựa vào Bạch Vũ chính mình đến thao tác. Liên như vậy Bạch Vũ chính là ở trong tu luyện vượt qua một đêm thời gian, đợi được ngày thứ 2 hưng đông thời điểm, Bạch Vũ mở cửa đi ra, lúc này này chuyện chân phái ở trong nhưng là đã không có bao nhiêu người ở. Những người còn lại kết nối với Bạch Vũ cũng chỉ có bốn người, còn lại ba người tự nhiên là đặng Thiên quang, Khâu Sử Nam còn có tiểu tử Ngốc Liêu Trấn. Trước hai người là không thể đi, mà Liêu Trấn bởi vì địa vị thấp nhất, vì lẽ đó là ở bên trong môn phái thu dọn đồ đạc. Bạch Vũ nhìn thấy Liêu Trấn Hắn nhưng là suy tư, bởi vì hắn biết lần này kiếp nạn cũng coi như là do hắn mà xảy ra. Lần này đối phó ngàn năm tà cơ, là không thể thiếu hắn, nếu là hắn có thể lưu lại. Sau đó ở thời khắc nguy cấp hóa thân là Hán, như vậy liền rất dễ giải quyết. Liền Bạch Vũ lập tức đi tới Khâu Sử Nam trước người, đem hắn cho kéo đến một bên, nói: "Đạo huynh, ngươi chuẩn bị lưu lại mấy người?" "Hả? Là như vậy? Ta cảm giác những người khác thực sự là quá kém, quyết định liền để Thiên Quang cùng ta lưu lại." Khâu Sử Nam nghe vậy nhìn Đặng Thiên Quang một chút nói rằng: "Ừm." Bạch Vũ tự nhiên là biết quyết định của hắn. Liên Dạ vừa trầm ngâm một chút, nói: "Ta cảm thấy còn phải đem Liêu Chấn cho lưu lại, đem hắn lưu lại nói không chắc còn có trợ giúp rất lớn." "Cái gì?" Khâu xử Nam kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ cho hắn đưa ra như vậy kiến nghị. Lập tức lập đầu liên tục nói: "Làm sao có thể đem tiểu tử ngốc này cho lưu lại đây? Tiểu tử này mới vừa mới nhập môn chưa được mấy ngày, khắp toàn thân không có một tiêu pháp lực, hắn có thể đến giúp gấp cái gì? Không ở lúc mấu chốt thêm phiền là tốt rồi, ta xem này vẫn là quên đi." Khâu Sử Nam bẹt hai tay, liền muốn rời khỏi. Bạch Vũ thấy thế cản đội vàng tiến lên một bước, đem kéo, giải thích: "Ai Đạo huynh ngươi khả năng có chỗ không biết, ngươi khai chương chỉ đạo ta cùng tiểu tử này là đồng hành, trở lại thời điểm ta từng quan sát qua tiểu tử này, phát hiện một cái chuyện thần kỳ. Thần kỳ? Có bao nhiêu thần kỳ? Lại là làm sao cái thần kỳ pháp? Khâu xử Nam nghe vậy đúng là bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, dừng lại bước chân của chính mình, rất có hứng thú nhìn Bạch Vũ dò hỏi. Bạch Vũ nhìn thấy hắn lưu lại, liền đem lôi kéo tay của hắn cho thả ra, nhìn quét một chút cách đó không xa Liêu Trấn. Đối với hắn nói, tiểu tử này tuy là phàm nhân một cái, thế nhưng hắn nhưng có kim thân. Nói đến kim thân, Bạch Vũ trên mặt tất cả đều là nghiêm túc vẻ mặt. Y Vân. Khâu xử Nam thiếu một chút liền muốn đến chính mình đầu lưỡi, trừng lớn hai mắt nói, ngươi xác định không có nhìn lầm. Bạch Vũ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Khâu xử Nam vội vã về quá thân đến, nhìn Liêu Chấn bóng lưng, tự lẩm bẩm, sao có thể có chuyện đó? Phạm Nhân sẽ có kim thân. Bạch Vũ nhìn thấy hắn rơi vào dại ra, vội vã vỗ vô, vô bờ vai của hắn, nói, đạo huynh, ngươi trước tiên không nên nghĩ rất nhiều. Ta nghĩ hắn thật sự có khả năng giúp đỡ được chúng ta. Ồ, được được được, để hắn lưu lại, để hắn lưu lại. Khâu Sử Nam lúc này càng là đáp ứng rất nhanh. Khả năng ở trong lòng cũng của hắn là muốn nhìn một chút Liêu Chấn đến tột cùng là thần thánh phương nào đi. Bạch Vũ nghe được Khâu sự Nam đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, đã có một cái chuẩn la hắn ở, như vậy sự tình liền dễ làm rất nhiều. Bạch Vũ cũng yên tâm không ít. Bất quá một lát sau, Bạch Vũ lông mày lại cao lên đến, nếu như thật sự để này, là hắn đem ngàn năm tà cơ cho ngoại trừ, đây chẳng phải là nói, cuối cùng sẽ không có chuyện của hắn. Hắn nhưng là không quá tin tưởng, hệ thống sẽ đem nhiệm vụ này cho bua. Đột nhiên Bạch Vũ vỗ mạnh một cái đầu của chính mình, nhưng lại nhớ tới một cái việc trọng yếu, lập tức quay về bị hắn sợ hết hồn khâu sự nam cao biệt, trở lại phòng của mình ở trong. Ngay khi vừa nãy Bạch Vũ nghĩ đến chính mình nội yêu trong tháp các vị cương thi, Bạch Vũ đương nhiên không phải liền như vậy để bọn họ đi làm con cờ thí, mà là đồng thời còn nghĩ đến chính mình những kia kích thích tố. Những kia cấp tốc là ở âm nhạc cương thi ở trong làm đến, nhưng thiên đường chính là những này kích thích tố phát luôn viên, có thể thấy được nó hiệu quả tuyệt đối mạnh mẽ. Ở trải qua âm nhạc cương thi, sau, Bạch Vũ nhưng là chỉ cường hóa một lần cương thi, cái kia chính là ba nữ cương thi. Ở cái kia sau khi, bởi vì trải qua không ít thế giới Thêm nữa Bạch Vũ cũng rất ít rựao vào những cương thi này, vì lẽ đó liền từ từ đem những thứ đó quên đi mất. Bất quá hiện đang nhớ tới đến, cũng không phải biết những thứ đồ này hiệu quả đến cùng làm sao, lại có hay không đối với Dụ tầng thứ này cương thi có tác dụng. Phải biết Dụ nhưng là một cái lam mắt cương thi, một thân thực lực không thấp hơn phổ thông toàn chân cảnh giới người, nếu có thể cường hóa thành công, thực lực đại tiến bên dưới rất có thể liền sẽ trở thành hoàng mắt cương thi. Nếu như vậy, muốn đem ngàn năm tà cơ cho ngoại trừ cũng không phải không thể. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ trong mắt lấp lóe một tia sáng, sau đó gọi ra nô yêu tháp, lại đang trong tháp đẹp rủi tung ra ngoài mà cái khác như là thi yêu các loại, chờ, cương thì, Bạch Vũ liền không muốn, dù sao bọn họ này hạ bản thi tộc ở thế giới này khá là phổ biến, là cá nhân đều có thể nhận ra, đến thời điểm Bạch Vũ đem thả ra, người không biết nội tình rất có thể còn có thể đối với hắn triển khai công kích. Rủi tham kiến ta chủ nhân vĩ đại. Này Rủi mới vừa vừa hiện thân, chính là quỷ xuống thân đi, hướng về Bạch Vũ tham hỏi lên. Bạch Vũ một phất ống tay nào nói, ngươi mà lại trước tiên đứng lên đi, ta có việc trọng yếu muốn giao cho ngươi. Rủi cảm thấy kỳ quái, hắn không biết này việc trọng yếu chỉ chính là cái gì, liền do hỏi, xin chủ nhân báo cho lạ già sao sự tình? Bạch Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, mà hậu chiêu trên một phen, chỉ thấy hai bình kích thích tố chính là đã vào trong tay, nói rằng, vì người tiêm." "Tiêm?" Duy nhất thời ngạc nhiên. Bạch Vũ nhưng là không có quá nhiều nhàn hạ công phu chỉ huấn, cũng không hướng về hắn giải thích rất nhiều, liền để hắn nằm ở trên giường. Mạc Dụ cũng chỉ có nghe lời răm giáp, dù sao hiện tại Bạch Vũ là chủ nhân của hắn, Bạch Vũ nói cái gì hắn cũng chỉ có thể đi nghe theo. Chờ đến Bạch Vũ đem này kích thích tố kết nối với ông tiêm, lập tức lại dùng phù thủy rót dưới kim tiêm, lúc này mới đem này cắm ập Dụ động mạch lớn khi ở trong tay. Cũng không thể không nói này, Dụ thân thể sát thực cường hãn co như là bị phù thủy phao qua kim tiêm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cấm vào. Ở tiến vào hán động mạch, kim tiêm đã cuốn lượng. Tự nhiên quá trình này ở trong, rủi là chịu đựng hết thảy tổn khổ. Chờ đến đem rủi cho dàn xếp được rồi, Bạch Vũ lại đem chính mình phất trần lấy ra, chỉ thấy trên tay của hắn run lên. Lập tức phất trần hóa thành đại đao, Bạch Vũ dùng này đại đao ở giường trước vạch một cái, sau một khắc một đạo trong suốt quang so với chính là xuất hiện ở nơi đó. Mà tự quang bích ở ngoài hướng phía trong nhìn lại, nhưng là lập tức phát hiện, nguyên bản ở trên giường cố gắng nằm rủi, hiện tại càng là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi rồi. Ở trong truyền dịch đoạn thời gian bên trong, Bạch Vũ cũng không có đi ra ngoài, mà là canh giữ ở trong phòng. Hắn là sợ này kích thích tố sẽ có cái gì tác dụng vụ, đến thời điểm dẫn đến rui phát điên, đem nơi này cho phá hủy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi được mấy canh giờ sau khi, Bạch Vũ bỗng nhiên tự trên cái băng đứng lên hình. Mà sau đó đến quang mịch trước, bàn tay ở quang trên vách diện nhẹ nhàng vỗ một cái, chỉ thấy bốn phía không gian chấn động mạnh một cái, cái kia quang mịch lập tức liền phản phất lạ bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một viên hòn đá nhỏ, từng đạo từng đạo gợn bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Chỉ chốc lát sau, quang mịch từ, từ đi. đi mà trên giường dư thân hình cũng từ từ hiện ra. Lúc này, Dưi đã thi tương lộ, răng nanh đã kéo dài ra, mà con mắt của hắn lúc này tuy rằng cũng là màu xanh lục, thế nhưng tự khí thế trên người nhưng là phát sinh kinh thiên biến hóa, đem trước chí ít mạnh gấp đôi bên trên. Lúc này chỉ thấy Dưi thân hình lóe lên, lập tức thân hình của hắn càng là dường như tệ lệ bật giống như vậy, đến trước cửa. Bạch Vũ nhìn hình ảnh trước mắt, không ngừng gật đầu, xem ra Dưi đã bị kích thích tố cường hóa. Chỉ có điều bị cường hóa tới trình độ nào, còn có chờ khảo chứng. Bạch Vũ nhìn tỏ rõ vẻ hưng phấn Dưi, dò hỏi, "Dưi, ngươi hiện tại cảm giác làm sao?" Có hay không có thể đạt đến hoàng mắt cương thi? Ngúi ngay vậy càng là trầm mặt lại, sau một chốc, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắp đầu nói, không có, vẫn chưa thể đột phá đến hoàng mắt cương thi, bất quá ta có thể cảm giác được, ở trong cơ thể ta hiện tại dĩ nhiên phát sinh biến hóa. U u đọc sách, vô cảm sủ con, văn tự thủ phát. Chỉ có điều hiệu quả giảm bớt, khả năng ở không lâu sau đó, ta vẫn có thể đạt đến hoàng mắt cương thi trình độ. Bạch Vũ cảm giác kinh ngạc, hắn nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Càng là dược hiệu giảm bớt rồi, chẳng lẽ là quá thời hạn? Bất quá lập tức Bạch Vũ liền đem cái ý niệm này cho vứt ra não ở ngoài phải biết không gian ở trong cùng nội dung vợ kịch thế giới cũng không giống nhau, nơi đó là cùng hiện thực bình thể. Mặc dù nói hắn đã tiến vào nội dung vợ kịch rất nhiều lần, thế nhưng thế giới hiện thực mới quá bao lâu? Cái kia chỉ có điều là ngăn ngắn mấy tháng mà thôi, coi như vật này bảo đảm chất kỳ lạ kém, cũng không thể liền mấy tháng đều kiên trì không được chứ. Bạch Vũ hiện ở trong lòng nghi hoặc không rõ, thế nhưng có không hiểu nguyên cớ, cảm thấy có chút đau đầu. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 364, thiên biến. Chương 364, thiên biến. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều. Bạch Vũ lúc này có nhìn sát trời một chút, phát hiện hiện tại đã đến chạng vạng, nói cách khác lại không lâu nữa, ngàn năm tà cơ sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chính là quyết chiến thời khắc. Nhìn vẫn như cũng rất là hưng phấn rủi, Bạch Vũ bất đắc di thở dài một hơi, hắn biết hy vọng rủi là có chút không quá hiện thực. Lấy hiện tại rủi thực lực mà nói, chắc chắn sẽ không là ngàn năm tà cơ đối thủ. Nhiều lắm cũng chỉ có thể trên đỉnh một thoáng mà thôi, hay là nếu là số may điểm, còn có thể đối với hắn tạo thành một chút thương tồn. Chỉ có điều muốn đem họ trừ, cuối cùng vẫn là phải dựa vào Bạch Vũ mình mới được rồi. Bạch Vũ lúc này đột nhiên tự trong không gian lấy ra một cái lá bùa đến. Sau đó một cái tay khác có lấy ra một con bàn ăn, đem lá bùa hết mức phóng tới bên trong. Động nhiên Bạch Vũ tay hướng về cái kia chắt lá bùa chỉ tay, chỉ thấy những kia lá bùa nhất thời chính là phù một tiếng, nổi lên hỏa đến. Bạch Vũ ở hỏa diễm sau khi đứng lên, càng là trực tiếp đưa tay luồn vào trong ngọn lửa, ở bên trong tìm tòi một lúc, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ chốc lát sau hắn đưa tay lấy ra, chỉ thấy lúc này, ở trong tay của hắn nhưng là lập tức thêm ra một con tiểu vải vàng túi. Nay túi vải rất nhỏ, lại như là người cổ đại túi tiền giống như vậy, nắm ở Bạch Vũ trong tay cũng không chút nào thấy trọng lượng. Mà ở túi dưới đáy Còn thêm một cái loại nhỏ bắt quái, cái kia bắt quái ở túi mặt trên phát sinh lóe lên lóe lên ánh sáng, lúc này mới cho thấy cái này vải vàng túi láo trô bất phàm. Bạch Vũ sau đó lại đưa mắt nhìn sang Rui, nói: "Ngươi không muốn phản kháng, ta đưa ngươi thu vào đến." Rui liên tục hạt là, sau đó ở nơi đó đứng thẳng, tò mò nhìn Bạch Vũ sẽ có hành động gì. Bạch Vũ lúc này đem miệng túi mở ra, sau đó đằng ra một cái tay khác, dùng ngón tay ở miệng túi hơi đệm nhẹ, khẽ quát một tiếng, "Cho ta đi vào." Mộ. Một trận cuồng xuất hiện, đem Rui cho thu nạp vào trong đó, sau đó chính là lại không một tiếng động. Bạch Vũ ánh chừng một chút, Phát hiện cái này túi trọng lượng cũng không có biến hóa chút nào, âm thầm gật đầu cảm giác loại này pháp thuật sát thực là rất dễ sử dụng. Mặc dù nói đây chỉ là một lần, ở sau đó sẽ ở không tác dụng. Bạch Vũ sau đó đi ra khỏi phòng, đi tới chính điện, lúc này Khâu xử Nam ba người đã chờ đợi đã lâu. Bất quá ở nhìn thấy bọn họ sau, Bạch Vũ nhưng là không nhịn được bật cười lên, nguyên nhân là các loại, chờ, thiên quang tên kia thực sự là làm quái cực kỳ. Khả năng là biết cái kia ngàn năm tà cơ đến lợi hại, nhưng là vừa không rõ lắm cái kia ngàn năm tà cơ cụ thể thực lực, vì lẽ đó cái tên này để cho an toàn, ngay khi trên người chính mình thêm một chút phòng hộ. Chỉ thấy trên đầu của hắn diện chính đẩy một cái thiết buồn, trên người cũng dùng chút tấm ván gỗ cho che kín, xem ra là muốn dùng những thứ đồ này vì chính mình tăng cường chút cảm giác an toàn. Xem Bạch Vũ lắc đầu liên tục. Hắn đi tới ba người trước người, đối với này Khâu Sử Nam cười nói, "Đạo huynh, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, hiện tại chúng ta liền xuống núi đi. Ta nghĩ lại không lâu nữa thời gian, cái kia ngàn năm tả cơ sẽ tìm đến rồi." Lúc này Khâu Sử Nam chính khóa một cái bao, mà hắn nhưng là thật giống ở trong đó tìm kiếm chút gì. Khi nghe đến Bạch Vũ câu hỏi sau, bị kinh ngạc nhảy một cái, lập tức nhìn rõ ràng Bạch Vũ dáng dấp, mới thở phào nhẹ nhõm. Khâu Sử Nam nói: đạo Hữu, không biết ngươi có hay không pháp bảo gì lợi hại, cho ta mượn khác biệt làm sao? Ta chỗ này đều không có vật gì tốt, mà ta tu vi lại tương đối kém, đến thời điểm bạn nhất đụng với ngàn năm ta cơ, khả năng đấu nàng bất quá." Bạch Vũ đối với lời của hắn cảm thấy không nói gì, pháp bảo đồ chơi này, hắn nhưng là còn không bằng Khâu Sử Nam giàu có đây. Dù sao hắn là thời đại mãn pháp người, hơn nữa so với Khâu Sử Nam cái thời đại này cũng đã chậm mấy trăm năm. Muốn tìm chút có linh tính độ vật chế thành pháp khí, thực sự là gian nan sự tình. Liên Bạch Vũ lắc đầu nói: "Ta người này từ trước đến giờ cất bước tiến hạng, thân không vật dư thừa." Dùng tốt pháp bảo cũng chỉ có một cây phát Trần mà thôi. ta nghĩ đạo huynh ngươi là tìm được người khâu sử Nam nghe được bạch Vũ cảm thấy một chút thất lạc. bất quá lập tức nhưng là lại khôi phục thần thái Đúng rồi đạo Hưu ta xem người đối với này ngàn năm tả cơ đúng là có rất nhiều hiểu rõ không bằng nói với ta nói hắn làm sao cái lợi hại pháp khâu sử Nam nhưng là hỏi ngàn năm tả cơ sự tình Bạch Vũ buồn cười liếc mắt nhìn hắn nói đây chính là một cái rất nổi danh sự tình rất ít người không biết tại sao nói mình còn muốn hướng về ta hiểu rõ đây khâu xử Nam mặt ra đỏửng cười miệng một tiếng nói khi ta không nói Bạch Vũ cũng không muốn cho hắn rất khó coi, liền lập tức liền chậm rãi nói rằng, nghe đồn năm đó Tà Cơ cũng không đồn đại ở trong như vậy lợi hại, mà tạo nên lợi hại như vậy ngàn năm Tà Cơ người, nhưng là một vị đắc đạo cao tăng. Ồ. Bạch Vũ nhưng là đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây, liền ngay cả Đãng Thiên Quang cùng Liêu Chấn hai người lúc này cũng mang theo nồng đậm hứng thú. Ngay sau đó Bạch Vũ liền đem 500 năm trước chuyện đã xảy ra báo cho ba người bọn họ, ba người này nhất thời thốn thức không ngớt. Hoa thượng kia cũng quá bổ chứ. Làm sao sẽ tin tưởng những này vừa đến lời chót lưỡi đầu môi đây? Đang tiên quang lúc này trên mặt mang theo hận sắc, từ trước đến giờ là ở án giận liên sinh hòa thượng, hoán giận hắn tin tưởng chút nhớ tới lời chót lưới đầu môi, do đó để hắn đến phạm hiểm. Hắc sĩ. Đương nhiên, Liêu Trấn không có dấu hiệu nào hát hơi một cái, hắn trà sắp mũi, hiển nhiên là hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao lại nhảy mũi. Làm sao? Có phải là cảm mạo? Vượi tôi khẳng định là đã chăn, ngươi xem một chút ngươi người lớn như thế, còn có tiểu hài từ quen thuộc. Khâu xử nam lắc lắc đầu, bất đắc gì nói. Liêu Trấn có chút thật không tiện, ngây nốc cười cợt. Bạch Vũ có chút buồn cười, bất quá nhưng là nhịn xuống, quay về bọn họ nói, "Được rồi, Hiện tại chúng ta liền xuống núi đi thôi, một hồi sẽ qua sợ là liền ngộ canh giờ. Ba người lúc này cũng không có quá nhiều ý kiến, chính là đồng ý, sau đó bọn họ cùng đi tới bên dưới ngọn núi. Nhưng là làm bọn họ không nghĩ tới chính là, Trương Tiểu Mẫn hiệp đồng một đám nữ đệ tử, chính ở dưới chân núi chờ đợi. Đang nhìn đến bọn họ, Trương Tiểu Mẫn dẫn những người khác tiến lên đón. Khâu Trường Môn, Bạch đạo trưởng, các người tới. Trương Tiểu Mẫn đầu tiên là thăm hỏi một thoáng hai người, sau đó lại nhìn thấy phía sau hai người Liêu Chấn cùng Đặng Thiên quan sau, nhưng là kinh ngạc một thoáng, lần nữa nói, các ngươi xác định mang theo hai người bọn họ. Mẫn Nhi, ta hai người này đệ tử cũng là tinh anh, ngươi không muốn dùng ánh mắt như thế nhìn bọn họ có được hay không?" Khâu Sử Nam trong ánh mắt tiết lộ chân tình, sâu sắc nhìn Trương Tiểu Mẫn, trực tiếp để Trương Tiểu Mẫn không dám nhìn thẳng, đưa mắt nhìn sang một bên. Bạch Vũ quay về Trương Tiểu Mẫn nói, "Bây giờ sắc trời cũng tối lại, không biết Trương đạo hữu chuẩn bị ở nơi đó nên trên đây." Trương Tiểu Mẫn nhìn sắc trời một chút, "Nếu mày nói, ta cảm thấy tốt nhất là ở trong mộ cổ, mộ ở ngoài có hộ mộ tráo, ở bên trong còn có cao nhân tiền bối bố trí cơ quan." Dựa vào những lợi địa lợi, chúng ta còn có mấy phần thắng. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, cũng được, nếu như vậy vậy các ngươi liền đi vào trước, ta hiện tại này bên ngoài biết cái này ngàn năm tà cơ một hồi. Trương Tiểu mẫn cao mày, nói, Bạch Đạo trưởng ngươi có chắc chắn hay không? Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha nói, kỳ thực thực không dám giấu dếm, lúc trước ta đã ở này một đời bày xuống đại trận, ta nghĩ mượn lực trận pháp, tiêu hao một thoáng này ngàn năm tà cơ thực lực. Trận pháp, khâu xử nam rất là nghi hoặc, quét tước nhìn bốn phía, ngoại trừ nhìn ra nhiều hơn rất nhiều đá tảng bên ngoài, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì Thế nhưng hắn không có phát hiện, chương hiệu mẫn nhưng là phát hiện một chút manh mối, chương tiểu mẫn bội phục nói, Bạch đạo trưởng quả nhiên là vô cùng bạo tay, đại trận này dưới cái nhìn của ta, coi như là không thể đem tạ cơ cho diệt trừ, cũng chí ít có thể làm cho nàng bị thương. Đã như vậy chúng ta liền không ở nơi này vững bận, xin được cáo lui trước. Sư phụ, kỳ thực ta bây giờ còn có chút không biết rõ, tại sao chút kiên kỵ tìm chúng ta nơi này đến? Chúng ta thật giống với hắn không có thủ án gì chứ? Đặng Tiên Quang cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá phía, cuối cùng rốt cục hỏi ra lâu dài tới nay nghi vấn. Cái vấn đề này đúng là để khâu sự nam làm có dễ để hắn nhìn Trương Tiểu Mẫn một chút, mà Trương Tiểu Mẫn nhưng là không để ý tới hắn, trước tiên mang theo sư muội của chính mình môn đi vào cổ mộ. "Khắc, chuyện này chúng ta sau này hãy nói, hiện tại chúng ta vẫn là mau mau đi vào, sau ngàn năm tà cơ liền dễ tới. Nói xong câu sử nam đầu tiên chạy vào cổ mộ ở trong, Đừng nói, lấy cớ này chính là dễ sử dụng, để đặng tiên quang ngay lập tức sẽ tinh thần căng thẳng, vội vàng gọt vào cổ mộ ở trong, thậm chí còn vượt qua phía trước câu sử nam. Chờ đến tất cả mọi người tiến vào cổ mộ, nơi này cũng cũng chỉ còn sót lại Bạch Vũ một người. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên mở rộng nỗi lên hai tay, Dưới chân hơi điểm nhẹ, nhất thời thân hình liền nhắc lên khỏi mặt đất, phản phất là một con chim lớn bình thường nhắm phía trên bầu trời. Bạch Vũ đi tới một cây đại thụ ngọn cây đứng lại, sau đó bắt đầu lặng lặng chờ đợi ngàn năm tà cơ đến. Tự nhiên ngàn năm tà cơ cũng sẽ không như thế nhanh liền đến, muốn tới nhưng là còn phải đợi được giờ tí, thời gian như vậy là thất tình nữ sinh nhật, cũng là thất tinh nữ mãn 18 tuổi thời điểm, mà hiện tại ly tử thì còn có một quãng thời gian. Bạch Vũ thân hình phản phất là phiêu như giống như vậy, ở này ngọn cây bên trên vững vàng đứng thẳng. Dùng thần tinh khí, mở ra pháp nhãn, chờ đợi ngàn năm tà cơ đến. Bất quá tuy rằng ngàn năm tà cơ còn chưa tới đến, Thế nhưng tối nay bóng đêm nhưng là vô cùng quỷ dị, phản phất so với Di Vãng đều muốn hắc ám. U đọc sách, http://vduvduvduo.com, văn tự thủ pháp. Hơn nữa thổi tới phong ở này mùa hạ, càng là thấu xương lạnh giá. Mặc dù nói cũng không thể cùng Bạch Vũ tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không khỏi để hắn nhíu mày. Bởi vì không khí này thực sự là quá mức ngột ngạt. Không biết qua bao lâu thời gian, bỗng nhiên này thổi tới phong cảnh là từ từ lớn lên. Từng viên một tráng kiện đại thụ, liền phản phất là thu được to lớn lực đạo thao như vậy, kịch liệt đưa. Ở này bên dưới ngọn núi có chút nhỏ vụn của đá, thậm chí đều bị thổi lên đùng đùng đùng đùng. Đông nhiên từng viên một mưa đá, tự trên bầu trời rơi xuống, có chút thậm chí còn đánh tới Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ cái kia đã không tính ngán tóc, lúc này ở trong gió tán loạn, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn như cũ sắc bén. Phản phất không bị ngoại tại nguyên nhân ảnh hưởng, ở mảnh này thụ hải bãi đá ở trong bốn phía nhìn quét, cha xét này ngàn năm tà cơ bóng người. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 365, tác cơ. Chương 365, tác cơ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Phong càng lúc càng lớn, có cây tối cũng bắt đầu không chịu nổi gánh nặng quật kẹt vang vặc lên. Trung cực nhiệm vụ Tiêu diệt ngàn năm tà cơ, cất thưởng hối đoá điểm 40000 điểm, tùy cơ lấy ra khen thưởng một lần. Đô nhiên, ở khoảng cách Bạch Vũ ngàn mét ở ngoài, càng là có một vệt bóng đen ở thoắt hiện, bóng đen kia tốc độ di động nhanh chóng, quả thực làm người nghe kinh hãi. Chỗ đi qua, trên cây là cây, đều sẽ bị tỉnh phong cho hết mức tối lạc, cũng chỉ còn sót lại chọc lốc thân cây, trở thành trong truyền thuyết lưu manh. Bạch Vũ lúc này nhìn kỹ bóng đen này, hai mắt híp lại, mà hai tay của hắn bắt đầu chậm rãi nâng ở trước ngực. Một nhiên, trong hai mắt tinh quang hiện, hét lớn một tiếng, bắt quái âm ngu hổ Đông nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy này dừng cây, cây cối, càng lạ như sống lại giống như vậy, từng cái từng cái có ý thức du chuyển động. Bất quá tuy rằng bọn họ dù tốc độ chạy rất nhanh, thế nhưng con đường của bọn họ cũng chỉ có một cái, mỗi một lần đi khắp dừng lại, ánh mắt nhìn tới, nhưng là có thể phát hiện vẫn như cũng là cái kia bắt quái trận. Hoàn toàn không nhìn ra chỗ bất đồng đến. Thế nhưng tuy rằng nhìn bằng mắt thường không ra biến hóa, thế nhưng ở trong trận nhưng là có biến hóa. Chỉ ít ngàn năm tả cơ liền phát hiện không bình thường. Theo ngàn năm tà cơ đến cực kỳ nhanh chóng độ mà nói, này ngàn mét khoảng cách nghĩ đến cũng là chớp mắt tới đến. Thế nhưng sự thực nhưng có phải là như vậy, bởi vì nàng phát hiện nàng đi rồi thời gian khá lâu, thế nhưng vẫn không có chạy tới địa phương. Trong tầm mắt đi, Bạch Vũ vẫn còn đang khoảng cách hắn ngàn mét ở ngoài, liền phảng phất là nàng một điểm không có di động. Điều này cũng làm cho ngàn năm tà cơ nổi lên lòng cảnh giác, nàng dừng lại động tác của chính mình, nếu mày nhìn cách đó không xa Bạch Vũ, sau đó lại nhìn quét một chút bốn phía thỉnh thoảng di động cây cối. Đột nhiên nàng hư lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng trên trán cái kia hỏa diễm tiêu chí đông nhiên sáng ngời. Lập tức một đạo cột lửa chính là chảo ra, hướng về nàng quanh người cây cối nhiên chạy tới. Hô Này cũng không biết là cái gì hỏa diễm, những này cây cối chỉ cần dính vào một điểm ở bên, liền lập tức bị dẫn nhiên, bất quá là tới tập trung chính là bị thiêu vì cho tàn. Ngàn năm Tả Cơ thấy thế ngửa mặt lên trời cười to, như vậy chó mèo cũng dám lấy ra biểu xấu. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là không chút nào giúp đỡ để ý tới, mà là bình tĩnh bắt một cái pháp quyết, chỉ thấy bốn phía cây cối phương vị ở đây biến động. Tiếp theo nguyên bản bị đốt sạch cây cối mà đàng ra không bị, hiện tại đã hoàn mỹ bị bổ huyết. Mà như vậy vẫn không tính là xong, ở này cây nơi sâu xa, một cái cây giống bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Chỉ chốc lát sau đã hóa thành đại thụ che trời. Sau đó cũng là có chính mình ý thức giống như, gia nhập hàng ngũ ở trong. Hống. Ngàn năm tà cơ thấy thế kinh độ dị thưởng, nàng đông nhiên gào thét một tiếng, lập tức ở nàng trên chán hỏa diễm đánh dấu bắt đầu điên cùng dâng trào nổi lên hỏa diễm đến. Thế nhưng nàng tuy rằng thiêu đến nhanh. Có thể này cây cối tăng thêm cũng rất nhanh, mặc dù nói tăng thêm tốc độ không so sánh với nàng hủy hoại tốc độ, thế nhưng lớn như vậy một cánh rừng mà nói chỉ sợ coi như là hủy vậy cũng được đông Hơn nữa nàng hỏa diễm tuy rằng lợi hại, thế nhưng là không thể đồng thời giấy lên rất nhiều cây cối, như là bị lực lượng nào đó có hạn chế, nàng nhiều nhất một lần có thể đốt cháy ba, bốn quả. Hô. Đông nhiên, một luồng kình phong hướng nàng bao phủ tới, là ngàn năm tà cơ tâm trạng cả kinh. Vội vã nghiêng người này tránh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này kéo tới độ vật. Càng là một viên đá tảng. Hơn nữa này đá tảng còn không là bình thường đá tảng, ở tảng đá kia bên trên càng là còn có kim quang lóe hiện. Nhìn kỹ lại, đá tảng bên trên càng là bị khắp đầy phù văn, cái kia từng nét đụ chú sạn sinh trừ tà lực lượng, mới là này đá tảng chân chính lực sát thương. Ngàn năm tả cơ thấy thế dị thường tức giận, bỗng nhiên hắn giỗi ra tay của chính mình chụp tới, hướng về lại một lần nữa bay tới một viên đá tảng tống tới. Chạm đùng, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hai đạo công kích tương giao ở cùng nhau, lập tức chính là có kịch liệt hỏa tinh bốn phía tung tóe. Mà đá tảng trực tiếp nứt thành mấy biển, từng cái từng cái rơi xuống ở bốn phía. Tự nhiên ngàn năm tả cơ cũng không có quá mức ung dung, nàng cũng là liên tiếp lui về phía sau. Mà ở tay của nàng với tay trên càng là bước lên nhiều lần khói xanh đến. Kỳ thực Bạch Vũ đại trận này xem ra đơn giản. Trên thực tế là mượn một cái núi cao sức mạnh, nói cách khác này phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, lớn như núi đều là trận pháp này sức mạnh hội nguồn. Dù sao Bạch Vũ làm trận cơ đồ vật là cái đồi kia, mà cái kia sườn núi lại là sơn mạch này nguyên khí hội tụ vị trí. Ngàn năm tả cơ không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ gặp phải bực này phi phức, có vẻ là kinh độ dị thường, nhìn ở nàng bốn phía từng cây từng cây cây tối, còn có từng viên một màn thạch. Nàng không còn dám ham chiến, phải biết nàng mục đích lần này là vì mở ra ma giới cánh cửa, mà mở ra ma giới cánh cửa thời cơ tốt nhất, nhưng là ngay khi đêm nay Nếu như nàng bị trận pháp này quân lấy một buổi tối, như vậy tuyệt đối sẽ là kiếm tù 3 năm tiêu một giờ. Liên lập tức nàng chính là kêu gào một tiếng, một tấm hai tay, trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất, hướng về trên bầu trời bay đi, nhìn dáng dốc nàng là muốn tự không trùng tách ra trận pháp phong mang. Động nhiên ngay vào lúc này, nhưng là nhìn thấy đột nhiên trên bầu trời sầm choang, chỉ thấy một đạo lúc sáng lúc tối bắt quái nhất thời thoáng hiện đi ra, vừa vặn ngăn ở ngàn năm tà cơ tăng lên trên địa phương. Nay trực tiếp liền để ngàn năm tà cơ không ứng phó kịp, trực tiếp liền va ở bên trên. Trạm. Cái tia bắt quái mặt trên nổi lên một cơn động, liền là nước gợn sóng bắt đầu lướng ra phía ngoài khuế Mà ngàn năm tà cơ cũng là bị đụng phải đi rơi xuống. xuốngùng ngàn năm tà cơ rơi xuống đến trên đất trực tiếp đem nơi này thổ địa cho đập ra một cái hình người hô to ở bên trong phản phất là có chút mê muội thật lâu không thể bỏ lên ẩm một tiếng nổ âm âm thanh chỉ thấy tà cơ vị trí trực tiếp nổ tung lập tức ở bên trong một vệ bóng đen chậm rãi lên tới giữa không trung chờ đến cắt đùi từ từ quá khứ tà cơ vẻ mặt giữ tận từ từ hiện lộ ra nàng lúc này dùng cực kỳ ánh ph vẫn hận nhìn kỹ bạch vũ trong ánh mắt còn mang co từng tia từng tia sẽ ý hiện nhiên là đèn bạch Vũ hận cực kỳ ngỗ nhiên nàng trực tiếp mở ra về mình chỉ thấy ở trong đó từng đạo từng đạo u lam ánh sáng xuất hiện, đánh về phía không trung bắt quái. Những ánh sáng này đánh ở bên trên, lập tức liền có này từng cơn sóng gợn bị gây nên. Bạch Vũ nhìn thấy màn này, lông mày chăm chú cao lên đến, bởi vì hắn biết đại trận này tuy rằng không trung nghiêm phong lại thiên lộ bắt quái cũng là một cái đặc điểm, nhưng kỳ thực nó cũng là một cái nhược điểm. Nếu như bị này ngàn năm tà cơ tập trung ở một điểm, đem vật này cho đánh tan, như vậy tiện thể này tiên tiên bắt quái trận pháp cũng là cho phá. Lại nghĩ tới những này sau, Bạch Vũ không dám thất lễ, dõng nhiên hai tay lên, chỉ thấy trên đất trận pháp theo hai tay của hắn mà động. Từng khối từng khối đá tảng trực tiếp trôi nổi mà lên, hướng về ngàn năm tà cơ đâm đến, mang theo tiếng gió bé nhọn, cuốn lên trên đất vô số các đá. A, ngàn năm tà cơ nhìn thấy lai giả bất tiện, kêu to một tiếng, lập tức một đôi tay chảo càng là bắt đầu đẩy trời vững vậy, mang theo một đoàn đoàn tàn ảnh chụp vào hướng về nặng kéo tới đá tảng. Ve ve ngoảnh, từng khối từng khối đá tảng hóa thành nát tan, mà mảnh vỡ vô lực hướng về mặt đất rơi đi. Bạch Vũ lúc này hít sâu một hơi, nhiên lật tay một cái, chỉ thấy trên tay của hắn sau một khắc càng là nắm lên một đem đồ vật. Đưa bàn tay cho mở ra, đã thấy trong đó càng là có thêm một cái đậu tương. Bạch Vũ dùng tay ở những này đậu tương bên trên hư vẽ một đạo lệnh chú, sau đó nhắc tới lên, Cửu Thiên Chính Thần thành hình tượng, linh động vì ta chúc Kỷ Bình. Lập tức Bạch Vũ rồi hướng đem đậu tương thổi một cái khí, chỉ thấy này đậu tương từng cái từng cái theo hắn cơn giận này, càng là bay ra trong bàn tay của hắn. Hơn nữa bọn họ liền phản phất là từng cái từng cái đom đóm giống như vậy, viên viên lập lòe lánh lánh điểm điểm ánh sáng. Rơi xuống trên đất, đột nhiên ánh sáng từ từ mở rộng, hào quang chói mắt đem này bốn phía đều cho chiếu sáng rực, liền phản là ở ban ngày. Trời ánh sáng tản đi đi, chỉ thấy lúc này trên đất Càng là xuất hiện từng cái từng cái thân mang áo giáp đại hán, những người này mặc dù nói mỗi người đều thân mang áo giáp, hơn nữa cũng là hình người. Thế nhưng kỳ lạ nhưng là cũng không cụ thể khuôn mặt, không có thai mắt mũi miệng. Bang này loại người đồ vật vừa mới hiện ra thân hình, chính là dơ lên trong tay mình binh khí hướng về ngàn năm tà cơ giết tới. Mặc dù nói miệng không thể nói, mắt không thể thấy, thế nhưng là hoàn toàn không thể ảnh hưởng hành động của bọn họ, bọn họ vẫn như cũ có thể nhận ra thân ngàn năm tà cơ vị trí phương vị. Chỉ thấy từng cái từng cái bay người lên, chính là giơ lên binh khí chiếu ngàn năm tà cơ trên người chém liền. Nàng năm tà cơ hiển nhiên là cũng không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ dùng một chiêu như thế, nàng cũng là không dám thất lễ. Dù sao nàng cũng không biết, những đại hán này là món đồ gì, nàng tuy rằng không nhìn ra những thứ đồ này thân đều pháp lực, thế nhưng bọn họ nhưng có thể phi. Tình cảnh này ở ngàn năm tà cơ nghiêm trọng xác thực là cảm thấy thần kỳ. Ông, những đại hán này trong tay binh khí cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, mặc dù nói hiện màu vàng, liền phảng phất là một loại nào đó gỗ, thế nhưng thật để nhưng là vô cùng bóng loáng, hơn nữa ở vùng vậy thời điểm còn có rõ ràng tiếng xé gió. Có thể biết, cái kia cũng không phải trang trí dùng, là có thể dùng đến giết người. Nhìn thấy binh khí kéo tới ngàn năm tả cơ trên tay nhanh trong múa đem toàn bộ trò chả đứng sau đó tay trên dùng sức vừa chuẩn bị đem binh khí của bọn họ đều cho thao xuống ưu đọc sách httpttạn con tự thủ pháp thế nhưng quỷ dị chính là tuy rằng nàng khiến cho rất lớn khí lực thế nhưng một thoáng cũng chưa thành công hơn nữa những đại Hán này cũng không phải là rất yếu trong lúc nhất thời càng là cùng nàng giao nổi lên lực đến hả ngàn năm tả cơ tự nhiên là không có tính nhân loại nàng đem hai mắt trở lên trên tay lực đạo đột nhiên tăng cường càng là đạt được ưu thế dỡ xuống mấy trôi bin khí Hơn nữa cũng nhanh chóng cùng các vị đại hán tách ra đến. Năm trong tay binh khí, Ngàn năm tà cơ cười gần một tiếng, đang chuẩn bị cho ném mất, thế nhưng lập tức nàng đang nhìn đến trên tay binh khí còn liền với đồ vật sau. Trên mặt vẻ mặt nhất thời liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy ở những này binh khí trôi mặt trên, càng là còn liền với từng con từng con cánh tay màu vàng. Bắt tay cánh tay không giống như là người, càng cùng này binh khí chất liệu không khác nhau chút nào, có vẻ đặc biệt quý dị. Đồng nhiên, Ngàn năm tà cơ chỉ cảm thấy trên tay nhẹ đi, chỉ thấy bất luận là binh khí hoặc là cánh tay, càng là nhanh chóng tiêu tan ra. Trong nháy mắt chính là không thấy hình bóng. Chưa xong con tiếp quy mô chương 366, Đào tẩu. Chương 366, Đào tẩu. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Tà Cơ thấy cảnh ấy hiển nhiên là sửng sốt một chút, ngay khi nàng ngây người thời khắc này, đột nhiên những kia trọng giáp đại hán nhưng là cũng không có nhàn rỗi, lại lần nữa nhào tới, mặc dù nói có mấy cái đã không chọn vẹn, thế nhưng động tác của bọn họ nhưng là vẫn như cũ dũng mãnh, hoàn toàn hán không sợ chết. Nàng năm Tà Cơ lúc này nhưng là chân chính nổi giận, dù sao nàng tung hoành thiên hạ 500 năm, trong khoảng thời gian này không chỉ là chưa gặp được đối thủ, hơn nữa không chỗ nào qua bó, làm sao từng chịu đến quá như vậy cơ chứ? Chỉ thấy nàng lập tức đem mở trừng hai mắt, lập tức chỉ thấy ở nàng cái trán sơn in dấu lửa, nhất thời lại lần nữa lóe sáng lên. Một cái sáng sủa của lửa, liền dường như một con rắn độc xuất động giống như vậy, tàn nhẫn mà trước hướng về phía các vị trọng giáp đại hán. Bạch Vũ triển khai này tát đậu thành binh thuật, là dùng đầu tương làm mai giới. Những đại hán này cũng là phản phất là đầu gô giống như vậy, tự nhiên là sợ phát hỏa. Chỉ thấy này điều cột lửa chỉ cần là dính vào trên người bọn họ, lập tức thì liền đem toàn thân của bọn họ cho nhiên. Chốc lát, ban nãy vốn đang uy phong lẫm lẫm trọng giáp đại hán, giờ khắc này lập tức đều hóa thành hòa người. Bất quá bọn hắn nhưng là phản phất không có cảm giác đau giống như vậy, từng cái từng cái đứng ở nơi đó, thậm chí đều không có một tia run run. Chỉ có điều chịu đến hỏa diễm thiếu đốt, trên người bọn họ pháp thuật sức mạnh cũng bị loại bỏ. Lúc này đang không có một con đường sống. Bạch Vũ ở phía xa nhưng là hoàn toàn không hề bị lay động, lúc này hắn không nhanh không chậm cởi xuống bên hông mình cái túi nhỏ, sau đó đem miệng túi mở ra, nhẹ nhàng đưa nó một điên đạo. Chỉ thấy một điểm đen liền từ trong đó rơi xuống, đợi được nó rơi xuống trên đất, nhưng là hóa thành rủi rắn dấp. Rủi vừa hiện ra thân hình, hắn cũng không cần Bạch Vũ nhiều lời, chính là thả người nhảy lên hướng về ngàn năm tà cơ vọt tới. Nàng năm tạc cơ lúc này đã buồn bực mất tập trung, muốn nổi khủng, dù sao hiện tại đã làm lỡ không ít thời gian. Mắt thấy thời gian chậm chậm trôi qua, thế nhưng nàng nhưng là hoàn toàn đi không ra nơi này. Lại có thể nào không cho nàng sốt ruột? Hừ. Chỉ nghe nàng đột nhiên hử lạnh một tiếng, nói, "Tuy rằng không biết tiểu tử ngươi là người nào, thế nhưng ngươi nếu như vọng tưởng dựa vào như thế mấy cái kỳ quái trận pháp liền đem ta cho nhốt lại, thực sự là vọng tưởng." Hôm nay ta liền để ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết ta uy danh hiển hách là làm sao đến. Chỉ thấy nàng tàn nhẫn mà đem thoại nói ra, chính là đột nhiên vung một cái hai tay. Chỉ thấy theo động tác của nàng, Một tiếng nổ vang nhất thời liền vang vọng bốn phía trong không gian. Ha ha ha ha. Mộ Ngàn năm tà cơ phát sinh một tiếng tùy tiện tiếng cười, khiến cho này bốn phía không gian đều vì thế mà chấn động. Mà ngay vào lúc này, Rui cũng đã đi tới trước người của nàng, lúc này Rui thực lực đã tăng gấp bội có thể nói trên căn bản, đã cùng Hoàng mắt cương thi muốn đi không xa. Mặc dù nói hắn không thể thắng Ngàn năm tà cơ, thế nhưng hoàn toàn có thể kiên trì trên một quãng thời gian. Chỉ thấy Rui đến Ngàn năm tà cơ trước người, trực tiếp chính là một chảo. Hắn con kia lợi trảo phá tan không khí, phát sinh chói hai tiếng vang. Kỳ thực ở nhìn thấy Rui sau, Nhan Năm Hải Kỳ là cảm thấy rất kỳ quái, dù sao lúc trước hắn rất hiếm thấy từng tới muốn rủi như vậy người. Rủi hoàn toàn không có pháp lực ở sóng, hơn nữa trên người cũng không có một chút nào yêu khí, thế nhưng đan từ động tác của hắn ngàn Năm Tả Cơ là có thể hoàn toàn kết luận, người này không đơn giản. Chỉ ít hắn so với vừa nãy đám kia đại hán phải mạnh hơn không biết. Ngàn Năm Tả Cơ đem hai mắt híp híp, thân thể chấn động mạnh một cái. Khóe miệng bước ra một nụ cười gằn, cùng lúc đó chỉ thấy dị tượng bất ngờ nổi lên. Ở vốn là đã bầu trời âm trầm bên trong, lúc này càng là gió nổi mây vần. Ầm Một đạo nổ vang ở Cửu Tiêu bên trên ồ lên. Từng đạo từng đạo chớp giật phích lực không được bức lên, liền phản phất là ở phía trên có một con hồng hoàng manh thu giống như vậy, cùng muốn chọn người mà thị. Ngàn năm tà cơ ánh mắt không rời rui, bức ra sát ý, móng vuốt bên trên càng xuất hiện một vệt hào quang màu u lam. Ở này điện tiệm phích lực bên trong, ứng này ngàn năm tà cơ vẻ mặt dữ tợn, một chảo biến hướng rui tiến lên lên tiếp. Cong. Chợt nghe đến một tiếng kim tiết kêu lên tiếng vang, ở tại bọn hắn giao thủ chỗ càng là cọ xát ra đại đoàn lửa, là mọi bình Mà ở quanh người của bọn họ kinh khí bay lượn bên dưới, mặt đất chỗ chịu đến kích. Dồn dập nổ tung. Bùn đất tung tóe, cát bụi bay lượn. Tịch tịch tịch. Dũy mặc dù nói thân thể cường hãn, thế nhưng so với ngàn năm tà cơ tên ma đầu này mà nói, vẫn là chênh lệnh rất nhiều chủ. Liên tục lùi về sau, ở hắn lùi về sau trên đường, mặt đất bị hắn dẫm từng tấc từng tấc rạn nước. Ngàn năm tà cơ nhìn thấy là kết quả như thế, hiển nhiên rất không vừa ý hành ra một cái giọng mũi nói, "Hử, không nghĩ tới có thể cùng ta đối chieu, xem ra còn có phát năng lực, ngươi là phương nào yêu ma lại vì sao phải ngăn cản đường đi của ta?" Dũy đương nhiên sẽ không cùng nàng vĩ lời, tại người hình vừa dừng lại, liền lần thứ hai dẫm một cái chân, thân hình thật nhanh xông lên trên bước chân của hắn vô cùng trầm trọng, liền phảng phất là bữa lớn giựt cạn giống như vậy, phát sinh từng tiếng vang trầm. Ngàn năm tà cơ nhìn thấy hắn lại lần nữa sông lên, lập tức liền không có thật hứng hái, trong mắt lần thứ hai lập lòe ra ánh sáng lạnh, đột nhiên móng đuột vung lên chỉ thấy một đạo quái phong chính là tuột tay mà ra, hướng về rui mà đi. Vèo. Nay cũng quái phong tuy rằng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, liền phảng phất là phổ thông vi như gió, thế nhưng nó nhưng ở rui trên người biểu diễn ra nó kinh người lý năng. Chỉ thấy này phong lại như là mấy cái sắc bén cực kỳ khóe dao như thế, chém tới rui trên người, càng là đem rui trên người cắt ra mấy đạo vết thương sâu tới xương chiếu đến loại này không tưởng tượng nổi thương tổn, không khỏi để vui dừng bước đến. Dụ nhìn thấy chính mình vết thương trên người, có chút sững sờ, có vẻ rất không thể tin tưởng. Ha ha ha. Ngàn năm yêu cơ lần thứ hai bắt đầu cười lớn, nói, "Hôm nay ta phải đem này sơn cho bình, cũng phải để hai người các ngươi vì là nơi này chung cùng." Chỉ thấy theo nàng âm thanh rơi xuống, bỗng nhiên trên bầu trời phích lịch càng vang lên, không chúng đám mây chậm rãi hội tụ, cuối cùng càng là hóa thành một cái kéo dài không biết bao nhiêu dạng bộ xương. Nay có thể bộ lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Bạch Vũ vị trí nơi này để ép lại đây. Bạch Vũ nhìn thấy tình cảnh này, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn cũng là nhìn ra lần này không tầm thường. Hắn biết muốn phải cố gắng tiêu hao này ngàn năm tà cơ thực lực là không thể. Hiện tại hắn chỉ có hai con đường có thể tuyển, một cái là lập tức đào tẩu, mà một cái khác chính là cùng này ngàn năm tà cơ tử khái. Đương nhiên sâu sắc rõ ràng này tà cơ lợi hại Bạch Vũ, tự nhiên là không thể cùng với tử khái. Bất quả muốn chạy trốn, xem ngàn năm tà cơ tư thế, còn giống như vẫn ở nhìn cái hắn. Mắt thấy giữa bầu trời to lớn bộ xương càng lúc càng gần, Bạch Vũ tự nhiên là không thể ngồi chờ chết, giữa bầu trời cái kia một cái Bạch Vũ biết khả năng là ngàn năm tà cơ mạnh nhất chiêu thức. Hắn là không thiết được, tự nhiên cũng sẽ không đi tiếp, hắn hiện tại có khả năng làm, chỉ có thể quay về ngàn năm tà cơ bản thân thi chiêu kỳ vọng có thể cho chi tạo thành chút phiên phước. Chỉ thấy hắn cầm tú phất trần sau một khắc tới tay, đột nhiên vung một cái, chính là hóa thành dài mấy chục trượng hướng về ngàn năm tà cơ quân quá khứ. Phất trần ở Bạch Vũ điều khiển bên dưới, có vẻ đặc biệt linh hoạt, liền phảng phất làm một cái linh xà giống như vậy, mà lại tốc độ cực nhanh. Năm năm tà cơ ánh mắt trên căn bản đều không hề rời đi quá Bạch Vũ, tự nhiên là nhìn thấy Bạch Vũ đòn đánh này, chỉ thấy nàng trên trán in dấu lựa trực tiếp phân ra đến một đạo cột lửa đến, hướng về Bạch Vũ phất trần chạy tới. Hai đạo công kích lẫn nhau tụ hợp bên dưới, càng là trên không chung rằng có đi. Phất trần cùng hỏa diễm trong lúc nhất thời càng là không ai nhường ai, các thủ trận địa. Chỉ có điều Bạch Vũ nhưng là có chút vất vả, bộ mặt của hắn trầm rãi bắt đầu xu huyết. Hững. Động nhiên ngay khi Bạch Vũ cùng năm năm tà cơ lẫn nhau giành cơ thời điểm, lúc này ở giữa sân càng là trực tiếp vang lên một tiếng tự thú không phải thú tiếng giống to. Bạch Vũ dư quang kia phát ra, ra phương hướng. Đã thấy di nhiên là rủi. Lúc này, Rủi cũng không có bởi vì bị thương tổn mà thất bại, mà là thân hình cung lên, liền dường như muốn phát đại chiêu. Bạch Vũ nhìn thấy Rủi giáng dốc, cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc, không hiểu Rủi là phải làm gì. Đột nhiên một đạo hào quang năm màu ở Rủi trên người lượn lên, lập tức ánh sáng phạm vi mở rộng, chỉ chốc lát sau liền rọi sáng cự ly trăm mét. Điều này cũng làm cho Bạch Vũ cùng ngàn năm tà cơ động tác đồng thời dừng một chút. Chờ đến ánh sáng tạm đi đi, chỉ thấy một cái trên người lập lòe màu sắc sắc sỡ ánh sáng cao mười mấy mét người khổng lồ, xuất hiện ở Rủi vị trí trên. Bạch Vũ thấy cảnh ấy, nhất thời rõ ràng, đây chính là Lạc nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nắm giữ to lớn hóa bản lĩnh. Dùi to lớn hóa sau, vốn là làm muốn tìm ngàn năm tà cơ báo thủ, thế nhưng ở chú ý tới trên bầu trời to lớn bộ xương sau, hắn nhưng là dừng bước, trực tiếp dưới chân giẫm một cái địa, hướng về cái kia bộ xương tiến lên liên tiếp. Lúc này bộ xương cách bọn họ đã không đủ cự ly trăm mét, Dùi rất nhanh sẽ vẫn gặp gỡ, sau đó hai tương đụng vào nhau. Đùng! Ầm! Tiếng liệt tiếng va chạm, kinh thiên động vang thanh, liền làm một mảnh nhường bốn phía không gian đều vì thế mà chấn động. Bạch Vũ cùng ngàn năm tà cơ động tác cũng theo này thanh chấn động mà ngừng lại, Bạch Vũ nhìn chúng rồi thời cơ, đột nhiên run tay một cái, liền đem phất trần phân phát thu lại rồi. U u đọc sách, http://vdotvdotvdotohocansucon.vantuthuphat. Sau đó lại thừa dịp ngàn năm yêu cơ, vẫn không có ở vừa nãy cái kia một chiêu ở trong thu hồi tâm thần, trên tay một phen lấy ra vài tờ hình người lá bướm đến, sau đó đem lấy pháp lực bỏ vào xa xa. Thân hình lập tức lại là lóe lên, chính là biến mất ở xa xa, hướng về chỗ không xa mà đi. Ở nơi đó lạc rủi rơi dụng địa phương, Dù tuy rằng thực lực có tiến bộ, thế nhưng dù sao không phải Hoàng mắt cương thi. Hơn nữa ý thực lực bây giờ của hắn cũng hoàn toàn không đủ để tiếp vừa nãy cái kia kinh thiên động địa một chiêu. Chờ đến Bạch Vũ tìm quá khứ, rồi đã hôn mê đi, tự nhiên theo hắn hôn mê thân hình cũng khôi phục nguyên dạng. Bạch Vũ đem thu vào chính mình nội yêu trong tháp, chính là sử dụng tới thuật độ tổ, hướng về cổ mộ mà đi. May là hiện tại ngàn năm tà cơ vẫn không có tỉnh táo lại, mặc dù nói nàng có thể một lòng lưỡng dụng cùng Bạch Vũ hai người chiêu. Vừa nãy nàng cái kia mấy đại chiêu cùng Rui lẫn nhau va chạm bên dưới, nội tạng của nàng cũng là chịu đến chấn động khí tức có một chút hỗn loạn, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới Bạch Vũ những này mở ám. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 367, Tài chiến. Chương 367, Tài chiến. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ dùng chui xuống đất phương pháp lén vào cổ mộ trước tiên không nói, mà lúc này ngàn năm tả cơ rất nhanh điều chỉnh trạng thái, lúc này nàng lại tìm Bạch Vũ hai người đã không nhìn thấy người. Nàng không khỏi liên tục gầm rú lấy biểu đạt trong lòng oán giận, thế nhưng lúc này mặc dù nàng tức giận không thôi, thế nhưng là cũng không thể tùy ý nàng phát tiết. Bởi vì hiện tại lại trải qua thêm mấy tiếng liền muốn trời đã sáng. Liên năng chính là nhịn xuống tức giận, chuẩn bị trước đem trận pháp này chờ phá tan. Đương nhiên, nàng cảm giác được một tia chỗ không đúng, nàng lại có thể ở chỗ này đã trên căn bản sẽ không có vật còn sống địa phương, nhận ra được một tia sinh khí. Này tia cảm giác trực tiếp lệnh tinh thần của nàng vì đó chấn động, ánh mắt sắc bén quét về phía nàng phát giác địa phương. Lập tức nàng phát hiện nơi đó càng là một bụi cỏ, cái kia nơi bụi cỏ còn ở không ngừng rung động, có thể thấy rõ bên trong nhất định có vật còn sống. Thử, Nga năm tả cơ trong ánh mắt lần thứ hai lập lòe ra ánh sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng, lập tức đem ống tay áo vung lên, chỉ thấy một trận cuồn phong cuốn lên. Sau một khắc cái kia nơi bụi có liền bị liền với đất cho thổi bay ra ngoài, mà bên trong sinh vật cũng lộ ra tam hơi, đã thấy chính là Bạch Vũ cùng Rui. Ha ha ha, hai người các ngươi còn thật là có can đảm dám ở lại. Nếu như vậy ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Trên trán in dấu lửa sáng ngời, nhất thời một đạo cột lửa bay ra, trực tiếp liên ít đến Bạch Vũ trên người. Ngọn lửa này đem Bạch Vũ hai người đều cho dẫn nhiên, chỉ chốc lát sau liền đều hóa thành cho bụi, liền một điểm y vật bộ lông đều không hề lưu lại. Nga năm yêu cơ thấy thế không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái, không hiểu tại sao nàng sẽ đắc thủ dễ dàng như vậy, vốn là ở trong mắt nàng khó chơi Bạch Vũ vì sao? sẽ dễ dàng như vậy liền bị ngoại trừ. Bất quá sau đó nàng nhưng là không nghĩ nữa một chút hơn nhiều, dưới cái nhìn của nàng nếu Bạch Vũ bị ngoại trừ, như vậy tự nhiên cũng là chuyện tốt một cái. Hiện tại vẫn là giải quyết trước mắt trận pháp quan trọng. Ngàn năm tà cơ nhìn trước mắt rừng cây dập rạp Cùng đứng viên một thỉnh thoảng di động tê cối nhíu mày. Hiển nhiên là vô cùng đau đầu. Đột nhiên nàng một tầm tay, chỉ thấy trên bầu trời dị tượng lần thứ hai hiện hiện, một viên to lớn bộ xương tự trên bầu trời rơi xuống, tàn nhẫn màn lện ở trên bầu trời bắt quái bên trên. Ầm. Nương theo một tiếng nổ ầm tiếng, to lớn bộ xương vũ bắt quái lẫn nhau trung hòa đều đều biến mất không còn tâm tích. Mà lúc này Bạch Vũ cũng là đã trốn vào cổ mộ ở trong, tuần mọi người khí tức đi tới bọn họ vị trí phương vị, đây là cổ mộ ở trong sân. Bạch Vũ từ lòng đất chui ra, cao dọng quay về bọn họ quát lên, "Nhanh! Mở ra hộ mộ cháo trước tiên chống đối trên một thoáng." Mọi người nghe được thanh âm này, đều đều là trên người chấn động, có chính là bị sợ hết hồn, có chính là cường lên tinh thần. Trong đó Trương Hiểu mẫn phản ứng nhanh nhất, trong tay trực giác bay lượng, hướng về giữa bầu trời chỉ tay. Chỉ thấy này cổ mộ lập tức liền bị một đạo hư lam quang bích bao trùm. "Vạn đạo hư, thế nào rồi? Thế nào rồi?" Có phải là đem yêu Ma kia cho đánh thành trọng thương? Khâu xử Nam nhìn thấy Bạch Vũ, mau mau đi tới trước người của hắn, mở miệng dò hỏi. Bất quá cái vấn đề này, nhưng là để Bạch Vũ rất là không nói gì. Hắn nếu có thể đem ngàn năm tà cơ cho đánh thành trọng thương, hơn nữa còn có thể như hiện tại như vậy người không liên quan tự, vậy hắn còn cần phải trở về sao? Trực tiếp đem ngàn năm tà cơ cho diệt không phải càng tốt hơn. Liên Bạch Vũ lắc đầu nói, không có, vừa nãy ta đã tận lực. Có khả năng làm mức độ lớn nhất, cũng chỉ có điều là làm cho nàng tiêu hao một chút mà thôi. Ta nghĩ hiện tại nếu như có thể ở kiên trì trên một lúc, đợi được thiên vừa sáng, Cái kia hai nạn này xem như là quá khứ." Trương Tiểu Mẫn nghe vậy gật đầu nói, "Không sai, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta, nghĩ biện pháp đem này ngàn năm tà cơ lôi trụ." Thất Tinh Ma Nữ. Đột nhiên một tiếng rất có lực xuyên thấu tiếng gào chuyển vào cổ mộ ở trong, Bạch Vũ nghe được ra đây là ngàn năm tà cơ tiếng la, mà nàng gọi đối tượng chính là Thất Tinh Nữ y phục rực rỡ. "A." Đột nhiên ở cổ mộ nơi sâu xa đáp lại âm thanh chính là một tiếng kêu the lương thảm thiết. "Gầy go." E sợ y phục rực rỡ sẽ ma tính quá độ. Trương Tiểu Mẫn nhìn cổ mộ nơi sâu xa, tỏ rõ vẻ lo lắng tâm sắc. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng cười cười nói, không có chuyện gì, ta đi xem xem, nói không chắc có thể tạm thời đưa năng ma tính cho phong ấn tại trong cơ thể. Ồ. Mọi người nghe được tiếng nói của hắn, nhưng là đều không khỏi đưa mắt nhìn sang hắn. Bạch Vũ cũng không rảnh rỗi, trực tiếp liền hướng về bên trong mà đi. Chờ một chút, chờ một chút Bạch đạo trưởng, ta đi cho ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy Bạch Vũ phải đi, Đặng Thiên Quang nhưng là chạm không được, lập tức liền muốn muốn cùng lên đến. Khâu xử Nam nhanh tay lẹ mắt đem hắn cho kéo, lườm hắn một cái nói rằng, ngươi đi làm gì? Cái nào cần phải ngươi hỗ trợ? Nhanh lên một chút trở về, chờ một lát chúng ta còn phải đối phó tà cơ lại. Đặng Thiên Quang nghe vậy gương mặt đều khổ đi, túi đầu đủ rũ trở lại tại chỗ. Khâu Sử Nam cũng mặc kệ hắn có tức giận không, nhưng là quay đầu lại nhìn Liêu Trấn nói, "Tiểu tử nốc, ngươi đi hỗ trợ, ngược lại ngươi cũng không có bản lĩnh gì, ở đây cũng không giúp đỡ được gì." "Ta..." Liêu Trấn không nghĩ tới Khâu Sử Nam sẽ cắt cử hắn như thế cái nhiệm vụ, chỉ chỉ mũi của chính mình, nghi ngờ nói. Khâu Sử Nam đi tới trước người của hắn, kéo hắn một cái nói, "Chính là ngươi, mau vào đi thôi." Bạch Vũ đã đi tới bên trong, lúc này ở một cái phòng ở trong, có không ít vi bà phái nữ đệ tử ở bảo vệ. Mà thân là thất tinh nữ y phục rực rỡ chính bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường. Bạch Vũ lập tức mở ra pháp nhãn, tinh tế kiểm tra lên. Lập tức liền phát hiện, lúc này y phục rực rỡ trên người linh khí đã toàn bộ hóa thành ma khí. Nói vậy lúc này chỉ cần nàng tỉnh lại lần nữa, sẽ hóa thân làm chân chính ma nữ, mà lục thân không nhận. Bạch Vũ cao mày, quay về chúng nữ quát khẽ, nhanh lên một chút, đưa nàng để dưới đất. Mọi người hiển nhiên không rõ vì sao, diện tướng mạo tần không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ thấy một cái vóc dáng thấp nữ nhân đi ra, hỏi, tại sao muốn làm như thế a? Bạch Vũ lắc đầu nói. Đó lấy ta nên vì nàng niệm phong lại ma tính, nếu không chờ một lúc làm cho nàng cùng ta cơ hợp hai là một, như vậy trong ứng ngoài hợp bên dưới xui xẻo chính là chúng ta. Nghe được Bạch Vũ giải thích, các nàng đều đều sắc mặt căng thẳng, cũng không dám thất lễ, đem y phục rực rỡ thả ở trên mặt đất. Bạch Vũ đi tới y phục rực rỡ trước người, hiện vì nàng Chu Vi thanh lý một thoáng, nghe ra một khối lớn một chút địa phương. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị lên. Chỉ thấy hắn ở y phục rực rỡ bên người chỉ tay, đã thấy lập tức từng con từng con ngọn nến đột nhiên xuất hiện, theo Bạch Vũ động tác chỉ chốc lát sau quanh người của nàng càng bị ngọn vi mãn. Bạch Vũ lại lật tay một cái, lấy ra vài đạo lá bùa đến. Ở y phục rực rỡ trên đầu, hai vai, bụng bộ cùng hai chân vị trí mặt trên đều cho dán lên lá bửa. Cuối cùng còn ở trên đầu nàng ba thước khoảng cách nhen lựa một chiếc lồng đèn. Lúc này Bạch Vũ lại sẽ cầm tú phất trần lấy ra, hướng về trên bầu trời vung một cái, trong miệng quá khẽ, "Thiên địa chính khí, vĩnh viễn trường tồn, yêu tàng ngoại ma, bắt nguồn từ tự thân. Chính khí quán đỉnh, lực ép tà mê, thiên thu quần quật, chọc rã tự thanh." Mọi nhân, một đạo trên nói chói mắt ánh sáng lệnh chú, ở y phục rực rỡ phía trên thân thể hiện, hiện này nói lệnh chú mới vừa ra tới, chính là chậm rãi hướng về y phục rực rỡ thân thể tới. Từ từ đặt ở y phục rực rỡ trên người, Cang La thần kỳ giống như như là đụng tới bọt biển thủy giống như vậy, hòa vào y phục rực rỡ trong thân thể, chỉ chốc lát sau liền không gặp mày may với tích. Bạch Vũ nhìn này hiệu quả, gật, gật đầu, hắn biết tạm thời là không có đại sự tình gì. Chỉ ít lúc này mới một sẽ không giống ở nguyên ở trong giống như vậy, đều là ở thời khắc mấu chốt quái rối. Bạch đạo trưởng, có nhu cầu gì ta hỗ trợ? Liên ở cái này lỗ hồng, Liêu Chấn rốt cục đuổi theo hắn, lúc này trong mắt của hắn tất cả đều là mờ mịt, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Bạch Vũ nhìn hắn cười cười nói, không sao rồi, ta xem ngươi hiện tại liền ở ngay đây ở lại là được, ngược lại bên ngoài cũng không dùng được ngươi. Mà ngươi lưu lại, nói không chắc chờ một lần nữa, ta còn có thể có chuyện tìm ngươi hỗ trợ đây." Ồ, Liêu Chấn có chút như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, liền tìm một cái xóa xỉnh, ngồi xổm xuống. Ầm. Đột nhiên toàn bộ cổ mộ bắt đầu rồi rung động dữ dội, này liền phảng phất là cấp 10 động đất giống như vậy, toàn bộ cổ mộ liền phảng phất là sóng lớn bên trong truyền nhỏ bình thường đung đưa tự liệt. Ha ha ha, thất tinh ma nữ, lại một tiếng ngàn năm tả cơ tiếng la, lần này vẫn như cũng là nhằm vào y phục dục dỡ mà tới. Bạch Vũ nghe được cơn thanh này, trong lòng căng thẳng. Đội vã đưa mắt nhìn sang y phục rực rỡ phương hướng, nhưng là phát hiện Bạch Vũ bố trí ngọn nến ngọn đèn, lúc này tỏa ra ngọn lửa đã lảo đảo lảo đảo. Phản phất la bất cứ lúc nào đều có thể tắt. Bạch Vũ vội vàng lần thứ hai trở lại y phục rực rỡ trước người, bỗng nhiên run tay một cái bên trong phát trần, đem hóa thành một thanh đại đao, sau đó ở y phục rực rỡ quanh người vạch một cái, nhất thời một cái hình bầu dục vòng bảo vệ liền thị xuất hiện. Ngay hộ chiếu không phải vậy có thể ngăn cản công kích, hơn nữa còn có thể ngăn cản âm thanh, như vậy hạ xuống liền không sợ này ngàn năm tà cơ tiếng gạo. Bất quá lúc này mặc dù nói đem y phục dịch rỡ sự tình trên căn bản giải quyết, thế nhưng ngàn năm tà cơ sự tình còn có chờ giải quyết. Suy tư một lúc, Đông Nhiên Bạch Vũ sáng mắt lên, hắn nhưng là nghĩ đến một cái việc trọng yếu, hắn nhớ lại mình còn có một loại đồ vật không có tác dụng. Uu đọc sách, http://vudvudvud.com, văn tự thủ pháp. Nói không chắc vật này còn có thể đối với ngàn năm tà cơ tạo thành một phen tương tổn cũng có nói. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ Đông Nhiên ở khỏe miệng câu ra một vệt cười xấu xa, lập tức cũng không ở nơi này chờ, mà là quay về những người khác phân phó nói: "Các ngươi ở đây nhìn nàng." ngàn vạn không thể để cho những này dầu đinh ngọn liên tắt, bằng không nàng nhất định sẽ ma tính quá độ. Đến thời điểm xe đối với các ngươi hạ sát thủ, hiện tại ta lại sẽ đi gặp cái kia tà cơ. Mọi người nghe vậy liền thanh đồng ý. Nhìn thấy bọn họ đã ứng, Bạch Vũ lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Chờ đến hắn lần thứ hai đi tới tiễn viện, lúc này tà cơ đã ở, nàng đang cùng Trương Hiểu mẫn các loại chờ người so chiêu. Mà Trương Tiểu mẫn các loại chờ người, vì cẩn thận dò xét, dưới sự bất đắc dĩ cũng không có hai phái kết hợp, mượn phòng Vũ lôi điện, thiên điệu chi sức mạnh to lớn cẩn thận dò xét. Bạch Vũ lúc này trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lá bùa, nhẹ nhàng một đống, chỉ thấy lá bùa lập tức nh lên, hắn cuối cùng cũng nhẹ, thành. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 368, kết dấu. Chương 368, kết dấu. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Phục. Một luồng năng lực viễn vũ đột nhiên bước lên, các loại chờ, một lát sau mới chậm rãi tản đi đi, chỉ thấy lúc này Bạch Vũ trong tay, nhưng là không biết lúc nào, đã bắt được một thanh màu vàng nóng cung tên. Cung cùng, cùng tiễn đều đều tỏa ra điểm điểm ánh sáng, lên một thứ thấy càng là có thể khiến người ta ở trong đó cảm giác được sát khí. Bạch Vũ cải tên Dương cùng, cánh tay chấn động, lập tức chuôi này cùng tên chính là theo tốc độ nhanh như tia chấp hướng về tả cơ mà đi. Lúc này đang cùng khâu xử Nam các loại chờ người đối chiến tả cơ, cũng không nghĩ tới sẽ có người vào lúc này đánh lén, một trở tay không kịp, suất lưỡi bị thương tổn. Luồn cuốn tay chân đem con kia mũi tên cho bắt đến một bên, dưới chân càng là liên tiếp lui về phía sau, đưa mắt tìm đến phía mũi tên bay tới phương hướng. Bất quá ở nàng nhìn rõ ràng người đến sau, nhưng là trực tiếp sử sốt, bởi vì ở nàng trong vấn tượng, Bạch Vũ hẳn là sớm đã chết rồi. Huấn nữa còn là bị nàng tự tay giết chết, ngay khi mới vừa rồi bị nàng một cây độc cho hóa thành cho tàn. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện ở nơi này, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Tà Cơ nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Bạch Vũ, trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ, hẳn là cái tên này còn có chín cái mệnh. Lại sống lại. Lập tức Tà Cơ lại sẽ ý tưởng này cho vứt ra đầu, nàng cũng cảm giác ý tưởng này quá mức hoang đường, cảm giác không có khả năng lắm. Dù sao nàng có thể dễ dàng nhìn ra Bạch Vũ là một con người thực sự, cũng không phải cái gì yêu nghiệt biến thành, người lại tại sao có thể có chín cái mệnh đây? Nếu như thật sự có loại kia bản lĩnh Chẳng phải là so với các nàng những này yêu quái còn giống yêu quái. Người là quỷ? Tà Cơ rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Bạch Vũ chậm rãi đi tới vòng chiến ở trong, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Không, ta không phải quỷ, ta là người." Ngàn năm Tà Cơ hiển nhiên là hoàn toàn không tin, lắc đầu liên tục nói, "Cái này không thể nào, ngươi nên chết sống rồi. Làm sao có thể sống lại đây? Ngươi là người?" Thực sự là chuyện cười. "Ta xem tất nhiên là bị ta giết chết cảm giác không phục, vì lẽ đó hóa thành ác quỷ đến báo thù." Hừ hừ, nếu như vậy ta liền đệ ngươi liền quỷ đều không làm được. Cái gì? Nàng năm tà cơ bên này đang cười lạnh, mà một bên khác Khâu Sử Nam các loại, chờ, người nhưng là kinh hại đến biến sắc, từng cái từng cái trên mặt mang theo không thể tin tưởng. Nhìn đứng ở nơi đó Bạch Vũ, trừng lớn hai mắt. "Bạch đạo trưởng, người thật sự chết rồi." Đặng Thiên Quang nuốt ngụm nước miếng, nhìn Bạch Vũ dò hỏi. Khâu Sử Nam cùng Trương Tiểu Mẫn hai người đối diện một chút, bọn họ cuối cùng nhưng là đồng thời lắc lắc đầu, mặc dù nói bọn họ chưa từng nhìn thấy người tu đạo đã biến thành quỷ là cái hình dáng gì, bất quá ý bọn họ nhiều năm như vậy tu đạo kinh nghiệm, vẫn có thể phân biệt ra được, quỷ cùng người khác nhau chỉ thấy lúc này Khâu sự Nam đột nhiên vỗ Đặng Thiên Quang một cái tát, "Máng, ngươi cái ngu nốc, hiện tại là lúc nào? Đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi còn có tâm sự kéo về nhà?" Đặng Thiên Quang đột nhiên bị tập kích, không khỏi rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Haha, ha, ngày hôm nay ta liền đem bọn ngươi này của mộ cho san thành bình địa, cũng để cho các ngươi người quỷ đều vong." Ngàn năm tà cơ thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ thấy bốn phía không gian cũng theo chấn động, ở này sân ở trong bất luận làm món đồ gì, đều hóa thành nát tan. Liền ngay cả trên đất nhà cũng đã biến thành đầu hũ nát. Phích điện. tiểu Mẫn Mộ nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy ở trong tay nàng hai tia chớp xì xì văng vọng, trực tiếp hóa thành hai cái roi hướng về tả cơ đánh đánh tới. Tả cơ phất tay chống đối, thế nhưng này chấp giật vẫn như cũ bị đánh vào trong cơ thể nàng, trực tiếp lệnh thân thể của nàng cùng chiến không dễ. Liên Phàm phất là An thuốc Lạc. Bạch Vũ hai mắt hơi híp híp, trong lòng cười gần thành, đồng nhiên một phất ống tay áo, chỉ thấy lập tức một con cái bồ đột nhiên xuất hiện, lẳng lặng trôi nổi ở giữa hư không. Này chính là đồng tử liệu. Nay nàng năm tả cơ là ma, bản thân liền chúc tơ mà này đồng liệu nhưng là thuộc về cực dương đồ vật. Mặc dù nói này tả cơ tu vi cao thâm, Đồng tử Liệu khẳng định không đến nôi đem trọng thương, thế nhưng chí ít cũng có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái, khả năng còn so với hắn tự mình động thủ thân thiết sứ. Lúc này, Bạch Vũ bàn tay ở trên hư không trên nhẹ nhàng vỗ một cái, chỉ thấy này cái bồ liền hóa thành một con đạn pháo đập về phía Tà Cơ. Cũng vừa vận hiện tại Tà Cơ vừa tránh thoát chấp giật giằng buộc, kinh nộ bên dưới bùng nổ ra thực lực tuyệt mạnh, trực tiếp đem mọi người thực sự là cho té ra. Chính phải tiếp tục phát động tấn công, lập tức liền chú ý đến bay tới bóng đen. Tà Cơ hơi nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện này nói công kích cũng không có cái gì uy lực có thể nói, liền phản là bị người vứt đến một cái phổ thông đồ vật. Điều này làm cho nàng cảm giác được kỳ quái, bất quá lập tức đang nhìn đến Bạch Vũ sau, phẫn nộ liền thay thế được kỳ quái vẻ mặt. Tuy ý giơ lên một cái móng vuốt, đang bay tới cái kia vật mặt trên vỗ một cái, cũng Liệu Mạng lập tức liền chuẩn bị đem Bạch Vũ cho Liệu Lý. Chạm. Cái bố chịu đến đòn nghiêm trọng, nhất thời liền nổ ra, bên trong sắc đồng tử Liệu trùng quấn phun. Xèo xèo xèo xèo. Liên phảng vất là tiến vào thủy lăn dầu giống như vậy, xèo xèo tiếng vang liên miên không dứt, hơn nữa có quần quần yên khí lên. Từng luôn từng luồng lẹn, khắp thật là sân. A Năm năm tà cơ bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh càng là chuyển khắp toàn bộ của mộ. Nay đột nhiên một màn, để tất cả mọi người sử sốt. Liền ngay cả người bồi táng Bạch Vũ cũng hoàn toàn không ngoại lệ, hắn cũng không nghĩ tới Phổ Thông Đồng Tử Liệu cũng sẽ có uy lực như vậy. Đương nhiên xem tình cảnh trước mắt, ngã, cũng không giống như là Phổ Thông Đồng Tử Liệu. Có người nói, này đồng tử liệu cũng như tiểu như thế, là muốn xem niên đại. Phổ Thông Đồng Tử Liệu, hay là cũng có trừ tà tác dụng, thế nhưng uy lực nhưng là rất có hạn. Nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó mấy trăm năm đại quỷ mà thôi. Nếu như người thanh niên, đó là có thể đối với ngàn năm đại yêu đưa đến chút thương tổn. Mà nếu là mấy chục năm đồng tự liệu, cả đời đồng tử, vậy coi như gây bẫm. Một đời cũng không bị âm khí thấm, có thể thấy được trong đó dương khí chí thịnh, tuyệt đối thế gian hiếm thấy. Hay là toàn bộ thiên hạ cũng tìm không ra như vậy mấy người đến. Ở Bạch Vũ rút chúng này đồng tử liệu thời điểm, hắn còn tưởng rằng điều này cũng làm cho nhiều lắm có 20 năm rượu ngon mà thôi, thế nhưng bây giờ nhìn lại này vẫn là chí ít 50, 60 năm cất dấu ạ. Lập tức Bạch Vũ có chút hối hận rồi, sớm biết liền không dùng hết, nếu có thể lưu lại điểm vẫn có thể hắn ở tiểu thiên thế giới ở trong có một quãng thời gian bất quá tuy rằng hối hận, thế nhưng là không dám do dự, dù sao hiện tại ngàn năm tà cơ chịu đến trọng thương, chính là thừa thắng sông lên đại thời cơ tốt. Hiện tại lại không động thủ, đợi được một hồi này quá, ngàn năm tà cơ có điểm khí lực, nếu như đào tẩu vậy thì quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngay sau đó cẩm tú phất trần cũng đã vào trong tay, trên tay run lên, đem hóa thành đại đao, một tay dơ lên thân hình này một cái chính là hướng hăm chém qua thứ. Keng! Một tiếng kim thiết kêu lên tiếng vang, Bạch Vũ không hề bất ngờ đứng ở ngàn năm tà cơ trên người, chỉ có điều này ngàn năm cơ cũng không biết là món đồ gì tu luyện thành càng là chỉ có thể để hắn chém đi vào khoảng một tấc. Sau đó liền thẻ ở bên trên, lại không cách nào đi tới. Không cho suy nghĩ nhiều, Bạch Vũ nhưng là bỗng nhiên thu hồi hai tay, đem phất trần ở lại ngàn năm tà cơ trên người, sau đó trên tay bốc lên chỉ quyết hét lớn một tiếng, "Cửu thiên vân tế thiên lôi động, yêu ma vạn tà tận đến đội." Theo hắn này thanh hét lớn, chỉ một thoáng sắc trời đã biến, ở chín tầng mây tế phong vân biến sắc, sấm sét nổi lên một phía. Kèn từng đạo từng đạo chấp giật giữa trời lệ xuống, hướng về năm tà cơ trên người mà đi. Lúc này Bạch Vũ nhưng là linh cơ hơi động, đột nhiên đem tiệm điện buôn lôi quyền vật lên trực tiếp chính là một quyền vung hướng về phía rơi xuống chấp giật. Chỉ thấy này nói quyền kinh chấp giật, cùng phía chân trời hạ xuống thần lôi lẫn nhau va chạm bên dưới, càng là thần kỳ giống như dung hợp rồi. Cái kia đạo lôi điện càng là trong nháy mắt cùng với dây dưa, chỉ chốc lát sau trực tiếp thua hơn hai lần. Này nói hai loại sấm xét bao vây bên dưới sản sinh sấm sét, nên ở ngàn năm tà cơ trên người, trực tiếp phát sinh một tiếng nổ ầm ầm tiếng, ở hô hấp trong lúc đó liền tràn ngập nạng thân. Trong lúc nhất thời ngàn cơ liền hóa thành chớp người. Sau đó sấm sét theo sát, một đạo tiếp theo một đạo, mà bạch vũ cũng là một quyền tiếp theo một quyền, như vậy tăng mạnh bản thần lôi đánh bên dưới. Chỉ chốc lát sau, liền đem ngàn năm tà cơ toàn bộ bao phụ lại. Mà những người khác hiện tại thậm chí đều còn phản ứng không kịp nữa, tình huống cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hệ này liệt biến hóa, đem bọn họ đều cho chấn động rồi, sương sờ nhìn tình thế phát sinh, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện này, liền xong. Đặng Tiên Quang vô ý thức nhỉ non một câu, đem tâm thần của mọi người cho kéo trở lại. "Ngạch, Bạch Đạo Hữu, ngươi vừa nay ném ra vật kia là cái gì? Có vẻ như thật giống đối với cơ tạo thành thương tổn không nhỏ." Khâu Sử Nam chốc lát, nghi hoặc hướng về Bạch Vũ hỏi. Bạch Vũ ánh mắt vẫn nhìn Kỵ Tả Cơ hướng đi, nhưng là cũng không có liết hắn một cái, nói: "Đồng tử liệu, Chí Dương đồ vận, 50, 65 năm dấu." Mọi người nghe được hắn trả lời, tất cả đều là ngạc nhiên, diện tướng mạo tận. Ma Trương Tiểu Mẫn cùng nàng một vị sư muội, lúc này càng là trên mặt tường đỏ. "Ha ha ha, Bạch đạo trưởng không nghĩ tới ngươi đã tu đạo mấy chục năm rồi, hơn nữa còn là một cái đồng tử. Thật là làm cho ta kinh ngạc a." Đặng Thiên Quang lúc này liền phản phất là phát hiện cái gì bí mật động trời giống như vậy, ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Mà những người khác nghe được Đặng Thiên Quang quyết pháp này, đều là mãn mang tò mò đánh giá Bạch Vũ. Thật giống muốn tìm ra Bạch Vũ trên người một tia láo nhân dáng dấp. Uuu đọc sách, http://vduvduvduo.com, văn tự thủ pháp. Hắn nói chuyện nội dung, nhưng là để Bạch Vũ rất không nói gì, Bạch Vũ lắc đầu nói, "Ta nhớ các ngươi hiểu lầm, này không là của ta, là ta vô ý ở trong đoạt được." Vô ý ở trong đoạt được? Chuyện này, những người khác hiểu lầm càng sâu. Bạch Vũ nhìn thấy lần này tình cảnh, quả thực muốn điên, bất quá hiện tại cũng không thể lại giải thích cái gì, càng giải thích sẽ càng có vấn đề. Trong đó hiểu lầm cũng càng sâu. Bất đắc dĩ tở dài một hơi, cũng sẽ không nói thêm gì nữa, bắt đầu nghiêm túc quan sát ngàn nằm tà cơ hướng đi lên. Lúc này liên vụ rất nhanh sẽ tản đi đi, cảnh tượng bên trong cũng chậm rãi bị hé lộ ra, chỉ thấy lúc này ngàn năm tà cơ cũng không tiếp tục phục chức uy phong lẫm lẫm. Liên Phảng phất là một tên ăn mày giống như vậy, cả người trái đen, trên đầu diện còn liều linh quối xanh, con người tàn dã, Phảng phất đã không có sinh cơ. Chưa xong con tiếp. GS, mệnh. Máy vi tính không võng, điện thoại di động chuyển ra, ngày hôm nay chỉ có nảy một chương. Quy một chương 369, chết rồi xuống lại. Chương 369, chết rồi xuống lại. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều, Ken Taka. Đột nhiên từng tiếng phảng phất là vỏ trứng phá nát thanh âm vang lên, chỉ thấy ngàn năm tà cơ vốn là cháy khét thân thể, càng là bắt đầu chậm rãi nước ra. Ba tháp ba tháp. Những kia vỏ nát bộ phận một chút rơi xuống đến trên đất, liền phảng phất là từng viên một to nhỏ không đều cục đất, tan xương nát thịt, hóa thành bụi mù bốn phía tung bay. Rầm. Lúc này ngàn năm tà cơ, liền phảng phất là mất đi chống đỡ sức mạnh, càng là hóa thành một đống tiêu hồi. Ở này trong tiêu hồi ở trong, còn có thể có thể thấy rõ ràng trong đó từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ. Mẹ của Tanya, cái tên này rốt cục xong đời. Vừa nay suýt chút nữa đem ta cho hụ chết. Đặng Thiên Quang lúc này phản phất là nhụ chí bóng cao su giống như vậy, đặt mông ngồi vào trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Khâu Sử Nam tàn nhẫn mà ở cái mông của nàng mặt trên đá ra một cước, "Mãng, ngươi còn có mặt mũi nói? Liên ngươi tên khốn kiếp này biểu hiện kém cỏi nhất." Lập tức hắn nhưng là đổi làm một khuôn mặt tươi cười, cười theo quay về trường tiểu Mẫn nói, "Mẫn Nhi, lần này nhờ có ta chứ?" Trường tiểu Mẫn nhất thời liền không nói gì, quằm mặt lại cũng không nói lời nào, nhìn Khâu Sử Nam. Sử Nam nhất thời liền cảm thấy vô cùng vô vị, lắc lắc đầu, sang một bên. Bạch đạo trưởng Nai Nàn năm tà cơ là có hay không chết đi. Chu tiểu mẫn cũng không lại lý chuyện trấn phái hai thầy trò, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, ở ánh mắt của nàng ở trong mang theo hỏi do ý tứ. Bạch Vũ lúc này nhíu mày, nhìn cái kia chồng Tiêu Hồi, trầm ngâm chốc lát nói, e sợ không có đơn giản như vậy, này Nàn năm tà cơ không phải phổ thông yêu ma, cũng không thể đem nàng cùng phổ thông yêu ma đánh đồng với nhau. Mặc dù nói vừa nãy ta sử dụng Cửu Thiên Sấm Giậy là uy lực tuyệt mạnh, thế nhưng ta cũng không dám hứa chắc liền thật sự đem này năm tà cơ chân linh cũng cho ngoại trừ. Chư tiểu mẫn nghe nói vốn là có chút thạ lòng vẻ mặt, lúc này cũng bắt đầu sốt sáng lên, nhìn trước mắt này chồng đất khô cằn, tâm thần nhanh quay ngược trở lại thật giống đang suy tư điều gì. Bạch Vũ thổ thở ra một hơi, nghiêng đầu đến, "Quay về bọn họ nói, mặc kệ nàng có hay không bị ngoại trừ, hiện tại chúng ta làm chờ cũng hoàn toàn không phải biện pháp, chẳng bằng trước đem nó dùng trận pháp cho phong ấn lên." Vừa nói, Bạch Vũ trên tay cũng không ngừng nghỉ, bắt đầu bắt tay bố trí lên. Đương nhiên, nếu là loại cỡ lớn trận pháp, có thể sẽ không có nhiều như vậy thời gian, vì lẽ đó Bạch Vũ liền bố trí một cái phù trận. Phù trận này là cao cấp phù trận, dường như khó chế tác. Lấy Bạch Vũ năng lực cũng chỉ có điều chỉ chế ra mấy bộ mà thôi. Cho tới nay Bạch Vũ cũng không quá cam lòng dùng, đều là chuẩn bị ở lại thời điểm nguy cấp sử dụng. Hiện ở tình huống như vậy, hắn cũng không có ý định giữ lại. Chỉ thấy Bạch Vũ tự trong lòng một đảo, sau một khắc chính là có vài tờ trận phù vào trong tay, hai tay tạo thành chữ thập đem này vài tờ trận phù cho kẹp ở trong tay. Hai mắt ở trong mộng nhiên lập loè ra một vệ kim quang. Lập tức Bạch Vũ quát nhẹ một tiếng, đem vài tờ trận phù cho ném ra ngoài. Vài tờ trận phù ra Bạch Vũ tay, thật giống như hóa thành vài con màu vàng chim nhỏ giống như vậy, ở trên bầu trời không được bồi hồi. Thiên sư phục ma đại trận. Mở, Bạch Vũ hướng về đất khô căn vị trí chỉ tay, trong miệng đông niên tuân giả quát to một tiếng. Đùng đùng đùng đùng. Theo Bạch Vũ hét lớn tiếng, từng cái từng cái lá lửa liền ở giữa không trung nổ tung. Ao ào, ào ào. Thần khí giống như mỗi một tấm lửa, càng lạt đều hóa thành một tấm vải phàm phàm. Trên không trung mở rộng ra đến, chỉ chốc lát sau, ở nơi này, cũng đã bị hoàn toàn bao trùm. Không ra một tia tia sáng. Bạch Vũ đột nhiên đưa ngón tay đặt ở chính mình môi, một thoáng căn phá, lập tức hướng về những kia bố phàm vùng một cái, chợt, dọn chỉ huyết liền bị hắn văng ra ngoài, chuẩn xác nhỏ xuống ở bố phàm mặt trên. Nhắc tới cũng thần kỳ. Theo hắn này vài giọt chỉ vết chuyên vào, bố phàm liền phảng phất là thông điện bóng đèn giống như vậy, đem diện lực lên. Mà ở tại bọn hắn bao trung đỉnh, cũng xuất hiện một đạo to lớn phù văn. Trương tiểu mẫn thấy cảnh ấy, không khỏi vỗ tay bảo hay lên. Cười nói, Bạch đạo trưởng quả nhiên thủ đoạn cao cường, không biết chiêu này là cái lý lẽ gì. Lúc này ánh mắt của nàng ở trong tất cả đều là tán thưởng, nhìn bị Bạch Vũ bày ra thiên sư phục ma trận, gật đầu liên tục. Bạch Vũ mở rộng một thoáng hung của chính mình, khẽ mỉm cười nói, chiêu này là thiên sư phục ma trận pháp, ta nghĩ coi như là cơ cũng chưa chết thậm chí không có bị thương, cũng là có thể ngăn cản nàng một lúc. Khâu Sử Nam lúc này đi tới Trương Tiểu Mẫn trước người, nhưng là trong mắt để lộ ra thâm tình, một tay nhẹ nhàng vây quanh ở hồng của nàng. Trầm giai nói, "Không cần sợ, nếu như nàng không chết, chúng ta có thể trốn đi." Vốn là Trương Tiểu Mẫn đã bị vẻ mặt của hắn cho chấn động rồi, thế nhưng đang nghe rõ hắn này sát phong cảnh lời nói sau, nhất thời trên mặt tối sầm lại, một khuỷu tay liền đảo ở hắn xương sườn mặt trên. Khẽ hừ một tiếng nói, "Muốn trốn chính người đi trốn đi." Nói xong, liền xoay người rời đi. Bị đảo đến uy hiếp, lần này đúng là để Khâu Sử Nam đau đến không nhẹ, bưng đau lần thứ 2 lui xuống. Bạch Vũ ở một bên nhìn ra đều nhặc ở Hắn trả sát mũi của chính mình, đem ý cười của chính mình cho ngừng lại, quay về bọn họ nói, "Được rồi, ta xem trước tiên ở chúng ta vẫn là làm chuyện nghiêm túc quan trọng. Mau mau đi xem xem thất tinh nữ thế nào rồi." Nghe được Bạch Vũ nhắc tới thất tinh nữ, Chu Tiểu Mẫn biểu hiện nhất thời liền nghiêm túc lên, gật đầu một cái nói, "Được, nếu là này ta cơ thật sự chết rồi, như vậy ta nghĩ coi như là y phục rực rỡ trong cơ thể có ma tính, cũng sẽ không như thế nhanh phát tác." Lập tức mấy người liền tới đến mặt sau đặt y phục rực rỡ trong phòng, lúc này, một đám vi ba phái đệ tử đều thủ ở bên cạnh. Bọn họ không chút nào dám có biếng. Dù sao này Tất Tinh Nữ nếu như khởi xướng cũng đến, nhưng là sẽ lục thân không nhận giết người. Bạch Vũ đi tới bên cạnh, đánh giá một chút, phát hiện hắn bố trí trận pháp còn ở tại tác dụng, vị trí một điểm cũng không hề biến hóa. Xem ra bọn họ vẫn là hết sức địa nghe Bạch Vũ, đem trận pháp này xem rất tốt. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được, hiện tại ta tới xem một chút trong cơ thể nàng ma tinh có hay không ẩn giấu đi, nếu là ẩn giấu ta nghĩ ta bố trí trận thế cũng là có thể bỏ." Chỉ thấy Bạch Vũ hai tay kết ấn, bàn tay một cái, lập tức một con bắt nước cũng đã vào trong tay. Hắn cầm bắt nước tay nhẹ nhàng một trận lay động, lập tức chỉ thấy ở bắt để, từng sợi từng sợi dòng nước liền từ từ chạy ra. Chỉ là trong chớp mắt, này trong bắt cũng đã được thủy. Bạch Vũ đầu tiên là đem bắt nước cho đặt ở dưới chân, sau đó trong miệng nhậm chú, ngón tay ở bắt trên chỉ tay. Tô Liên phảng phất là ở này không lớn bắt nước ở trong có một con cá lớn ở bốc lên giống như vậy, từng luồng từng luồng dòng nước liền tràn ra miệng chén, trong chốc lát trên đất liền xuất hiện một cái nửa mét đường kính, toàn thể ướt át địa phương. Bạch Vũ trên tay hư họa ra một đạo lệnh chú, hóa ra một vệt kim quang vào thủy tích bên trong, lập tức liền bắt đầu nhìn chầm chầm không chớp mắt quan sát lên. Trong mắt người chung quanh, này cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là bình thường thủy tích, hoàn toàn không có bất kỳ thứ đang xem. Thế nhưng ở người Thi Thật Bạch Vũ trong mắt, nhưng là hoàn toàn khác nhau, cho rằng hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, ở thủy tích ở trong chậm rãi lộ ra hắc khí. Điều này nói rõ, thất tinh nữ vẫn như cũ còn tồn tại bạo ngược ma tính, tiến tới cũng có thể nói rõ ngàn năm tà cơ, còn sống sót. Ở một bên Trương Tiểu Mẫn nhìn thấy Bạch Vũ cao mày, không nhịn được lên tiếng hỏi, "Bạch đạo hữu, thế nào rồi?" Bạch Vũ nhìn nàng một cái, cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi nói, "E sợ, này phiền cũng không hề dời đi." Đón lấy chúng ta còn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tới đối phó này ngàn năm tà cơ. Cái gì? Ngàn năm tà cơ thật sự còn sống sót? Trương Tiểu Mẫn mặt lộ vẻ kinh sợ, việc này ở trong lòng của nàng triệt để không bình tĩnh, dù sao nàng nhưng là tận mắt ngàn năm tà cơ bị đánh thành đất khô cằn. Thế nhưng đều loại trình độ đó, này ngàn năm tà cơ dĩ nhiên còn chưa chết. Nay chẳng lẽ có thể nói, nàng đã xem như là thân thể bất tử. Bạch Vũ suy tư một lúc, đồng nhiên mở miệng nói, "Ta nghĩ chúng ta hoàn toàn nhiều lần lo lắng như vậy, vừa nãy tà cơ chịu đến loại trình độ đó đã kích, nói vậy tuy rằng bất tử, thế nhưng cũng đã nguyên khí hao tổn." Chúng ta tiếc đó Nói không chắc còn có thắng lợi hy vọng. Chư tiểu Mẫn cũng biết hiện tại mình không thể hạ thấp những người khác tinh thần, liền gật đầu một cái nói, "Được, hiện tại chúng ta liền lại trở về, chúng ta ngày hôm nay muốn cùng nàng tử chiến đến cùng rồi." Khâu Sử Nam lúc này nghe được nàng phát sinh hẳn phải chết tự tin lời nói, Phản phất rất là đau lòng, lần thứ hai đi tới bên cạnh nàng, thâm tình nói, "Không cần sợ, chúng ta có thể trốn đi." Không hề bất ngờ, hắn lại một lần nữa bị đảo một thoáng. Sau đó liền bị thương rất nặng đuôi xuống. "A." Đông nhiên, một tiếng rung trời tiếng hô âm hưởng lên, truyền lại ra địa phương, chính là ngàn năm tà cơ vị trí. Mọi người ở đây tất cả đều biểu hiện căng thẳng, ánh mắt đồng thời nhìn phía vị trí đó. Bạch Vũ quá to, những người khác đều trước tiên tìm cái chỗ an toàn lui ra, nơi này có ta cùng trường Đạo Hữu cùng Khâu trưởng môn ba người đối phó. Mọi người tự nhiên là cầu cũng không được, y bọn họ yếu đất tu vi, vấn đúng là không thể giúp trên cái gì lại ân. Dù sao hiện tại liền ngay cả hai phái kết hợp cũng đã từng thử, nhiều người đã không thể sản sinh cái gì quá to lớn hiệu quả. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên ánh mắt liếc về, lại đoán một trên cổ tay diện mang chuỗi hạt châu kia. Hắn nhận ra, đây là Liên Sinh Hỏa Thượng Xá Lợi Bảo Châu, chứa trong đó Liên Sinh Hỏa Thượng mấy thế tu vi. Trong đó chính khí cùng khử tà lực lượng cũng coi như là vô thượng chí bảo. Hơn nữa Liêu Chấn nếu là muốn hóa thân kim thân La Hán, cũng phải dựa vào vật này. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ liền ngồi xổm người xuống đi đưa nó lấy xuống. Sau đó mới dẫn dắt mọi người hướng về tiền viện chạy đi. Mọi người bởi vì đi gấp, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền chạy tới địa phương. Lúc này ở giữa sân, Bạch Vũ bày xuống tiên sư phục ma đại trận đã bị hủy hỏng rồi, mà ngàn năm tà cơ lúc này cũng là thay đổi một bộ dáng, dốc, hóa thành một cái khuôn mặt hung ác, mà lại cả người tà khí to lớn sinh vật. Chỉ thấy làn da của nàng liền phảng phất là làm bằng đá. Không đi chạm đến cũng có thể cảm giác được mặt trên cứng rắn. Hơn nữa ở nàng khắp toàn thân, lại vẫn chỉnh tề sắp xếp từng cái từng cái mặt người, ở những người kia mặt hai mắt nuội miệng ở trong, còn ở không trô ở toát ra hắc khí đến. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 370, phép thuật ra hết. Chương 370, phép thuật ra hết. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. A. Lúc này tà cơ ngựa mặt lên trời phát sinh một tiếng giống to, từng đạo từng đạo sóng âm bốn phía quét tán, đem kinh lưu thừa bất luận cái gì đồ vật đều bị chấn động thành phấn hình. Bạch Vũ các loại, trợ, người thấy thế liên tục lui về phía sau không dám chính diện đối lập, đợi được không thể lui được nữa mức độ. Trương Tiểu Mẫn rốt cục nhận không xuất một chút tiếng nói, không biết Bạch Đạo Hữu có thể có biện pháp gì tốt. Tiếp tục như vậy, chúng ta là phải thua không thể nghi ngờ. Bạch Vũ nghe vậy như mày, nói, "Như vậy đi, ta trước tiên tiến lên cùng với dây dưa, các ngươi trước hết tìm chỗ trốn tránh, đợi được ta đem hắn cho cô lấy, các ngươi ở ở một bên đánh lén." Chuyện này, Trương Tiểu Mẫn có chút thật không tiện, dù sao để Bạch Vũ một người đi mạo hiểm có chút không tốt. Bất quá Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn sẽ không cho nàng làm lỡ công phu thời gian, dưới chân một điểm, thân hình liền dường như lợi kiếm bình thường xông ra ngoài mà ở trong tay của hắn, nhưng là đã xuất hiện cẩm tú phất trần. Bạch Vũ trên tay run lên, phất trần nhất thời tăng vọt, trong khoảnh khắc đã trưởng thành mười mấy trượng. Bạch Vũ trực tiếp đưa nó cho rằng một cái roi ngựa, đột nhiên vung tay lên, liền hướng về ngàn năm tà cơ đánh đánh tới. Đùng! A! Không biết là không phải là bởi vì ngàn năm tà cơ, thay đổi ngoại hình, liền ngay cả tư tưởng cũng thay đổi. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết tranh lẽ. Liền như vậy bị Bạch Vũ chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người nàng. Một tiếng nổ vang, nhất thời hỏa tinh bước lên, trực tiếp làm cho nàng phát sinh to một tiếng. Bạch Vũ đông nhiên thủ đoạn run lên, Chỉ thấy theo động tác của hắn, phất trần thật giống như là hóa thành một con cự mãng giống như vậy, trực tiếp quay về ngàn năm tà cơ thân thể cuốn quanh lên. Bất quá là thời gian trong chớp mắt, ngàn năm tà cơ liền bị triển chặt chẽ vút vàng, hoàn toàn cũng không ra một tia khe hở. Đô nhiên, ngàn năm tà cơ con mắt càng là phát sinh một đạo sáng sủa màu bạc tia sáng, này nói tia sáng lấy tốc độ nhanh như tia chấp hướng về Bạch Vũ bay vụt mà tới. Bạch Vũ thấy thế hai mắt nhắm lại. Hắn nhớ tới ở điện ảnh ở trong tình cảnh đó, hắn nhớ tới vào lúc này, chỉ nếu như bị tia sáng này dính vào người, đều không hề bất ngờ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trực tiếp bốc hơi lên rồi mất. Ở biết rồi những ngày sau, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không ngây lốc đi tới mạnh mẽ chúng đỡ, lập tức hơi nhún chân giống một cái thổ địa, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở chỗ cũ. Bèo, tia sáng đánh vào Bạch Vũ nguyên lai like vị trí. Ở giữa nơi đó trên một tảng đá diện, cái kia tảng đá bị tia sáng bắn trúng, vô thanh vô tức bên dưới liền biến mất không còn tăm tích. Điều này làm cho Bạch Vũ trên đầu bước lên mồ hôi lạnh, hắn nếu như không rời đi chỗ kia kết quả e sợ cũng không thể so tảng đá mạnh hơn bao nhiêu. Ngàn năm tà cơ nhìn thấy một đòn không trúng, lập tức lần thứ 2 điều chỉnh phương hướng đến, lần thứ 2 dùng cái kia ánh công kích nổi lên Bạch Vũ đến. Hừ! Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên đan chân trên đất giống một cái, chỉ thấy lập tức sau một khắc Bạch Vũ quanh người không gian chợt bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Thân hình của hắn càng là một hóa 22 hóa 4, thoáng qua trong lúc đó cũng đã hóa thành 8 cái. Này chính là địa sát 72 pháp ở trong phân thân phương pháp. Ngàn năm tà cơ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Lại thêm chi nàng hiện tại đầu óc thật không tốt sứ, trong lúc nhất thời không khỏi sửng suốt. Nhìn trước mặt 8 cái Bạch Vũ, chỉ cho rằng là chính mình hoa mắt. Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không nói nhảm, tám người trực tiếp quân chia thành tám lộ, hướng về ngàn năm tà cơ giễu tới. Bất quá Bạch Vũ lúc này trong lòng vẫn có chút mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện, theo hắn phân thân, trong tay hắn cầm túi phất trần dĩ nhiên cũng cho phân đi ra ngoài. Mỗi một cái phân thân trên tay đều cầm một cây phất trần. Tám cái Bạch Vũ mặc dù là tám bộ thân thể, thế nhưng động tác của bọn họ nhưng là lạ ký nhất trí. Mỗi một bóng người đều cầm trong tay phất trần hóa thành đại đao, vung vậy lên liền hướng về ngàn năm tà cơ chém qua thứ. Lên keng leng keng, từng tiếng kim tiết kêu lên đồng thành, đồng thời vang lên, tám con đại đao đồng thời chém ở này ngàn năm cơ thân thể bên trên. Một đoàn đoàn tinh tự trên thân thể của nàng diện bốc lên, đồng thời còn có từng luồng từng luồng nghiện vụ Gào. Đau đớn kịch liệt bên dưới, trực tiếp để ngàn năm tà cơ phát sinh một tiếng tự thú không phải thú gào thét. Âm thanh chấn động bốn phía sàn nhà đều trực chiến. Hô. Mọi nhiên, ở ngàn năm tà cơ trên người, nổ lên một đoàn cực nóng hỏa diễm, hỏa diễm liền phảng phất là vẫn nở rộ hoa sen giống như vậy, hướng về bốn phía lan tràn. Kinh chỗ. Coi như là cắt đá cũng đều trò thiêu làm chất lỏng. Bạch Vũ thấy thế, cũng là trong lòng kinh hãi, thế nhưng hắn nhưng là lâm nguy không loạn, hắn tuy rằng không biết ngọn lửa này là cái lý lẽ gì, thế nhưng hắn có thần thông, tự tin có thể chống đối trên một lúc. Vừa nghĩ tới đó, hướng về phía sau hắn mọi người quát to. Bọn ngươi mau mau tránh lui. Đương nhiên, có mấy người căn bản là không cần hắn nói, chạy trốn so với ai khác đều nhanh, mà người này tự nhiên chính là Khâu Sử Nam. Ở trong mắt hắn ngoại trừ Trương Tiểu Mẫn ở ngoài, cũng chỉ có chính hắn quan trọng nhất. Lúc này hắn chính nhẹn lỗi Trương Tiểu Mẫn, đi vào trong bỏ chạy. Bạch Vũ thấy trận tròn mắt, trong lòng phiền muộn, cảm tình là chính mình tự mở. Trận cũng không để ý nữa rất nhiều, chuyên tâm đối phó nổi lên ngàn năm tà cơ lên. Chỉ thấy Bạch Vũ trên mặt tức thì chuyển thành nghiêm túc, hai tay tạo thành chữ thập chỉ thấy càng là đem Vân Thân phép thuật cho thu lại rồi, sau đó hắn liền liền như vậy không chút nào xem những kẻ đã đem muốn tới người hỏa diễm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ở quanh người của hắn có một đạo tinh tế gió nhẹ xoay quanh, gợi lên hắn ý vật tóc không được đong đưa. Hỏa Diễm đến nhanh chóng, chỉ có điều là trong nháy mắt cũng đã đến Bạch Vũ trước người, thế nhưng Bạch Vũ nhưng chưa biểu lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, vẫn như cũ bán ngồi ở chỗ đó, phảng phất là nhập định. Hung mãnh hỏa diễm đem Bạch Vũ nuốt mất, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây trong đó, cũng không tiếp tục lậu một tia khe hở. Nàng năm tà cơ đối với với ngọn lửa của chính mình là rất tự tin, ở nàng nghiêm trọng nàng hỏa diễm là không có gì mà không phận. Chiếu nàng lại, Bạch Vũ bất luận là người là quỷ lại yêu, chỉ cần bị nàng ngọn lửa này nuốt chửng. Vậy cũng chỉ có hóa thành cho bụi kết cục. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm chậm rãi tản đi đi, mà tình huống bên trong cũng từ từ lưu lộ ra. Thân kỳ chính là, Bạch Vũ cũng không có như nàng tưởng tượng giống như vậy, hóa thành cho bụi, mà là đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó. Mặc dù nói trên người hắn đều che kín tiêu hồi, hơn nữa tóc của hắn cuối sợi tóc cũng đã bị tiêu phần không ít. Thế nhưng Bạch Vũ cái kia hơi thở dốc ngực có thể chứng minh, hắn còn sống sót, hơn nữa vẫn chưa chịu đến tổn thương quá lớn. Bạch Vũ lúc này chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ngàn năm tà cơ, lúc này con ngươi của hắn có một chút tán dã, bất quá nhưng cũng đang chậm chậm khôi phục trở đến Bạch Vũ thậm chí hoàn toàn khôi phục, Bạch Vũ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đương nhiên cũng không thể coi là chọc khí, nói là chọc khí, chẳng bằng nói là khói đặc, một luồng lồng nặng khói đen ở môi miệng của hắn ở trong phun ra ngoài, sau đó ở trong không khí chậm rãi tiêu tan. Vừa nãy Bạch Vũ bị ngọn lửa này nuốt chừng sau đó, hắn sử dụng địa sát 72 pháp ở trong mấy môn phép thuật đến bảo vệ mình, trong đó có mượn phong cùng toàn họa. Mượn phong là mượn thiên địa chi phong, dùng cho ngăn cách lực, mà ngồi liền tên như ý nghĩa, tự nhiên chính là một môn không sợ hỏa diễm phép thuật. Bạch Vũ đồng thời dùng mấy môn thần thông phép thuật, thế nhưng là miễn cưỡng có thể làm cho tới bây giờ mức độ, có thể tưởng tượng này ngàn năm tà cơ hỏa diễm vi lực. Bạch Vũ lập tức đứng lên đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ ngàn năm tà cơ, dễ dàng cho phải cùng quyết một trận tử chiến. Dị giao tốc. Đông nhiên trên người hắn y vật, càng là có vài nơi bộ phận bắt đầu vỡ nát, rơi xuống trên đất hóa thành cho bụi. Thế nhưng Bạch Vũ cũng không thèm để ý những này, bởi vị trí ít hắn vẫn chưa đi quang, hiện tại trọng yếu vị trí y vật còn hoàn hảo rắn chắc, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cần lo lắng rất nhiều. Bạch Vũ nhìn ngàn năm tà cơ cười lạnh nói, không nghi tới, cái tên nhà ngươi vừa hiện ra Giang nguyên hình Dĩ nhiên, có thể có lợi hại như vậy. Bất quá nói vậy ở vừa nãy ngươi cũng chịu đến không nhẹ thương chứ? Nếu không, ngươi khả năng so với hiện tại mạnh hơn 3 phần. Ngàn năm tà cơ lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy Bạch Vũ vẫn cứ nhảy nhót tương bừng, hiển nhiên là hết sức tức giận. Trong miệng càng là em bé teo lớn lên, dơ lên một đôi bàn tay khổng lồ, liền hướng về Bạch Vũ vô đến. Bạch Vũ trên mặt giùm mình, bước chân bắt đầu hướng về phía sau lui bước lên. Đùng! Ở ngàn năm tà cơ bàn tay khổng lồ bên dưới, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hô lớn. Bạch Vũ thân hình ở giữa không trung xê dịch. Người to nói: "Ta xem ngươi tự thân hỏa khí rất lớn, chẳng bằng ta vì ngươi hàng hạ nhiệt độ làm sao?" Mặc dù là thương lượng giọng điệu, thế nhưng Bạch Vũ trên tay nhưng là theo tiếng nói mà động, chỉ thấy lấy ra một cái bát nước, kinh nghiệm vài tiếng thần chú, ở bát nước ở trong hô hấp trong lúc đó liền chứa đầy thủy. Tự nhiên Bạch Vũ cũng không phải dùng như thế một bát thủy đến cho ngàn năm tà cơ hàng hỏa, này phân lượng rõ ràng không đủ. Mà hắn sở dĩ làm như thế, nhưng chỉ có điều là dùng để khi làm nguyên thủy mà thôi. Làm cái gì? Tự nhiên là cái kia hô mưa gọi gió phép thuật. Hô mưa gọi gió chính là thiên cương, bắt đầu 36 pháp ở trong phép thuật, rất là cao cấp, lấy Bạch Vũ hiện tại năng lực, chỉ có thể sơ cấp vận dụng. Nếu là gọi một mảng nhỏ vũ vân, làm cái mờ mịt mưa phùn, khả năng chỉ cần bấm quyết nghiệm chú là được. Thế nhưng nếu muốn gọi đại vũ, cái kia nhất định phải có nguyên thủy. Chỉ thấy Bạch Vũ cầm này bắt nước, bay về giữa bầu trời mở rồi, lập tức liền thấy này trong chén thủy liền giống như bị một loại nào đó lực đạo nâng giống như vậy, thẳng tới cửu tiêu. Uu đọc sách, http://vudvudvud.com, pháp. Cứ may là này cổ mộ đã bị ngàn năm cơ cho sẽ gần đủ rồi, mộ đỉnh đã lộ thiên. Nếu không này hô mưa gọi gió vẫn đúng là không được triển hay. Ầm ầm ầm. Theo Bạch Vũ này nguyên thủy truyền vào, chỉ nghe ở trên bầu trời lập tức đánh một cái sấm rền, tùy ý chính là bảng bạc đại vũ trút xuống, nước mưa thẳng tắp quán tiến vào cô mộ. Nay đại vũ tới vào ngàn năm tà cơ trên người, thủy hỏa so sánh với nhau, lập tức liền xuất hiện xì xì tiếng vang. Lập tức từng đoàn lớn hơi nước biến thăng vật lên, trong nháy mắt này một thất, trực tiếp liền hóa thành một cái lồng hấp. Nhiệt độ cao ở trong này bốc lên. A. Nay nàng năm tà cơ rất đáng ghét nước mưa, chỉ tức giận đến hoa hoa lớn lên, thế nhưng nước mưa thực sự làm đến hú mà thân thể của nàng có quá mức khổng lồ, nàng thậm chí cũng không có nơi trốn. Liên như vậy bị không được chuốt xuống nước mưa cho Lâm Vô Vàng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 371, Nhất Phách phương Pháp. Chương 371, Nhất Phách Phư Pháp. Tiểu thuyết, Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả, Vân Triều. Thủy Hỏa giao hòa bên dưới, tiên khí bước lên, mà ngàn năm tà cơ ngọn lửa trên người tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng ở lớn như vậy vũ đúc bên dưới, vẫn là từ từ bắt đầu chập chững bất định. Ngàn năm tà cơ lúc này thân hình bỗng nhiên nhất định, chỉ thấy nàng ngọn lửa trên người càng là bắt đầu lướng về thân thể của chính mình ở trong rựa rụt cổ lên. Chỉ chốc lát sau, đã biến mất không còn tăm tích, hơn nữa nàng dường như nham thạch giống như da rẻ ánh sáng lộng lẫy cũng có một chút lờ mờ. Bạch Vũ thân hình trôi nổi với giữa không trung, nhìn dưới thân ngàn năm tà cơ, cười lạnh liên tục. Hắn hiện tại là nhìn ra rồi, mặc dù nói ngàn năm tà cơ thay đổi loại này hình thái, là rất có lực công kích. Chỉ có điều tránh né tính cùng hành động lực đều quá kém, nếu như có thể biết thủ đoạn của nàng, lại có thể linh hoạt tránh né, như vậy ngàn năm tà cơ hoàn toàn liền bị trở thành mục tiêu sống. Đông nhiên lúc này, Bạch Vũ tự trong lòng lấy ra một vật, nhìn kỹ, nhưng là liên sinh hỏa thượng giá lợi bảo châu. Bạch Vũ lập tức thân mở tay ra trước, ở bàn tay của chính mình bên trên thổi thở ra một hơi, sau đó khẽ quát một tiếng, "Biến." Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ở trong tay của hắn càng là đột nhiên xuất hiện một thanh cung cứng, không lưng đều là tình cương làm ra, có thể nhìn ra được nếu muốn kéo dài nó theo, để người bình thường lực cánh tay mà nói có chút khó khăn. Bạch Vũ lập tức có đem xá lợi bảo châu nắm tại trong tay, khiến lực nắm chặt, đợi được hắn lần thứ hai đưa bàn tay cho mở ra thời điểm, nhưng là nhìn thấy lúc này xá lợi bảo châu đã hoàn toàn tách ra. Bạch Vũ bước lên một viên đến, đem khoát lên trùng cung trên, trên tay lại là bung lòng. "Vèo." Nhất thời Cái kia viên Xá Lợi Bảo Châu liền tựa như tia chớp bay về phía Ngàn Năm Tà Cơ. Ngàn Năm Tà Cơ lúc này cũng không có chú ý tới Bạch Vũ động tác, lúc này nàng chính nỗ lực tránh né nước mưa, để cầu có thể không bị ướt. Xá Lợi Bảo Châu trong nháy mắt cũng đã đi tới Ngàn Năm Tà Cơ trước người. Đùng. Này mỗi một viên Xá Lợi Bảo Châu bên trong còn có liên sinh hòa thượng một đời tất thăng tu vi, có thể thấy được này Xá Lợi Bảo Châu đối với hàng yêu phục ma lớn bao nhiêu tác dụng. Nhưng chính là Bạch Vũ đáp cùng ra một viên, chính là ở Ngàn Năm Tà Cơ trên người, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tiễn đà yến tứ tán. Tùy theo truyền đến chính là Ngàn Năm Tà Cơ gầm thảm thiết tiếng. Nại Viên Xá Lợi Bảo Châu liền phản phất là một con không kiên mà không tồi mũi tên nhỏ, trực tiếp ngay khi ngàn năm tà cơ trên người đánh ra một cái trong suốt lỗ nhỏ đến. Ở bên trong cái hang nhỏ, càng là còn có từng sợi từng sợi ngọn lửa xì ra. Bạch Vũ lúc này cũng không có ý thu tay, hơn nữa hắn xạ phương vị cũng có chú trọng, hắn cái kia một thoáng đánh vào ngàn năm tà cơ ngực trái vị trí. Nhìn là rất phổ thông, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là dùng nhất hồn phương pháp. Cái kia một thoáng ở trong trái tim của nàng diện đánh một cái động, thì tương đương với phá hủy năm cơ một phách. Bởi vì thuyết, này hồn ở linh hải, nhưng du chuyển với người trong cơ thể. Mà ở tim vị trí chính là lực phách du chuyển bồi hồi vị trí, này đệ nhất quyết đoán phách bị đánh tan. Lực phách bị đánh tan thì tương đương với ngàn năm tà cơ đã vô lực điều khiển nàng cái kia thân thể cao lớn. Lần thứ hai dương cùng, lần này hắn nhắm vào địa phương, nhưng là này ngàn năm tà cơ giết hầu, quay về ngàn năm tà cơ thân thể cao lớn. Bạch Vũ muốn đem lần này bắn chúng căn bản là không hề áp lực. Viên thứ hai xá lợi Bảo Châu không hề bất ngờ xuyên thấu ngàn năm tà cơ giết hầu. Mà ở đây, nhưng là khí phách du chuyển vị trí, này một phách tự nhiên cũng bị đánh tan. Bạch Vũ tiếp theo cũng không có một tia do dự, lại làm một mũi tên, lần này là mi tâm của nàng. Đây là linh tuệ phách vị trí. Đệ tử kích, là ngàn năm tà cơ rón đại đến vị trí phương vị, nơi này là tinh phách. Lập tức đệ ngũ giới đánh vào ngàn năm tà dương đại thể phương vị, trung khu phách cũng tiên cáo tiêu tan. Lần thứ 6. Bạch Vũ đánh vào ngàn năm tà cơ đái trẫu đại thể phương vị, nơi này là anh phách. Lần thứ 7. Bạch Vũ nhảy lên một cái, trực tiếp đến trên không, lần này hắn nhắm vào địa phương, nhưng là này ngàn năm tà cơ bầu trời vị trí. Ở đây là tiên trùng phách vị trí. Vèo. Đùng, này một viên xá châu trực tiếp đánh vào ngàn năm tà cơ trong thân thể. Ở chúng rồi này một đòn tối hậu, Nàng năm tà cơ thân hình trạm đứng ở đó cũng không nhúc nhích. Liên phảng Phật lả hóa thành tượng đá. Lúc này trên trời đã bị Bạch Vũ cho sủa tan, sát trời đã trời quang mây tạnh, hơn nữa cũng từ từ sáng sủa lên, lúc này, nhưng là đã trong lúc vô tình liền trời đã sáng. Ẩm. Không có dấu hiệu nào, ngàn năm tà cơ thân thể cao lớn ẩm ẩm ngã xuống đất. Nghiễm nhiên là đã không thể đang hành động. Thế nhưng tuy rằng như vậy, nàng nhưng chưa chết đi, nàng cái kia một đôi giống như đèn lồng bình thường mắt to, lúc này lại là còn có tia sáng, chỉ có điều có chút lờ mờ. Dù sao Bạch Vũ chỉ có điều là phá hủy nàng mệ cũng không có đưa nàng ba hồn cũng cho phá hủy. Kỳ thực này ngàn năm tà cơ tuy rằng không biết là loại nào sinh vật tu luyện thành, thế nhưng nàng chỉ vì tu thành hình người, vì lẽ đó ở trong cơ thể nàng thì có ba hồn bảy vĩa. Bạch Vũ cũng là căn cứ điểm này tới làm ra quyết định như vậy. Mặc dù nói đến ngàn năm tà cơ mức độ này, rất có thể cũng đã luyện được nguyên thần, chỉ có điều Bạch Vũ nhưng là cũng không tin, ngàn năm tà cơ có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Đầu tiên, yêu loại cùng loài người kỳ thực có sự bất đồng rất lớn. Nói như vậy người sinh ra thì có ba hồn bảy vĩa, mà yêu loại nhưng là không hoàn toàn. Nếu là động vật biến thành yêu loại, như vậy bọn họ đang tu luyện thành nhân hình trước nhất định phải trước tiên tu luyện ra một phách đến, này một phách là linh tuệ phách, là vạn vật trí tuệ căn nguyên. Mà động vật nhưng là ít đi này một phách, vì lẽ đó bọn họ muốn tu ra đến. Mà so với này càng thảm hại hơn chính là cây cỏ tinh quái, bọn họ không chỉ muốn tu luyện ra linh tuệ phách, hơn nữa còn muốn tu luyện ra tinh phách cùng khí phách. Như vậy nguyên nhân liền dẫn đến, yêu loại nếu là ngưng tụ nguyên thần, liền sẽ khá mượt, nói như vậy toàn chân cảnh giới có thể tự mình tìm đòi. Nếu là có danh sư chỉ điểm, có thể sẽ nhanh hơn một ít, thế nhưng không có danh sư độc tự người tu hành, khả năng coi như là tu thành yêu tiên, mới có thể Hiển nhiên, này ngàn năm tà cơ đó là thuộc về người sau. Dù sao ở vùng thế giới này ở trong, có thể có năng lực hủy diệt thế giới yêu ma cũng không nhiều, thậm chí có thể nói trên căn bản cũng là ngàn năm tà cơ một cái. Hơn nữa này ngàn năm tà cơ lại là một cái rất có phá hoại cường, đối với nàng mà nói, coi như là cái khác tiểu yêu hiệu ngưng tụ nguyên thần. Nàng cũng sẽ không làm quân tử khiêm tốn mà không ngại học hỏi kẻ dưới. Lại nghĩ tới những ngày sau, Bạch Vũ mới ra tay quyết định đem ngàn năm tà cơ bẩy phách cho đánh tan. Lúc này mặc dù nói ngàn năm tà cơ không chỉ đã trở thành một cái thực vật yêu, hơn nữa còn là trẻ đần độn cái kia một loại. Thế nhưng hắn dĩ nhiên phảng phất là còn nhớ bái ai ban tặng giống như vậy, một đôi mắt tản nhẫn mà nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ phát sinh một tiếng cười gần, nhưng là đúng với ánh mắt của hắn chút nào không giúp đỡ để ý tới. Lập tức tay nâng lên một chút cẩm, nhưng là bắt đầu trở nên trầm tư, hắn đang muốn đem này ngàn năm tà cơ xử trí như thế nào. Giết hắn cảm giác quá đáng tiếc, thu vào nô yêu tháp, hắn lại không biết nô yêu trong tháp có thể không đem này ngàn năm tà cơ bẩy phách cũng cho tu bổ. Cao mày trầm tư một sau, rốt cục hơn vẫn là đem nô yêu hắn lấy ra, lập tức trên tay pháp quyết dẫn, bình địa liền nổi lên một cơn gió đến trong nháy mắt liền đem ngàn năm tà cơ cho thu vào nô yêu tháp ở trong. Bạch Vũ cũng không có hết sức đi thăm dò xem đón lấy ngàn năm tà cơ sẽ làm sao, mà là dơ lên một chân, hướng về hậu viện mà đi. Chờ đến Bạch Vũ sắp tới hậu viện ở trong thời điểm, đột nhiên nhưng là nghe được một trận tiếng ồn nào, ở hậu viện này ở trong quỹ tán. Nhíu như mày, tiến vào hậu viện. Đã thấy lúc này hậu viện ở trong đã tất cả đều là người, này một đám người từng cái từng cái sắc nghiêm nghị, mà lại một bộ sức đầu mẹ trán dáng dấp. Nhìn dáng dấp là đang lo lắng chút gì. Mắt sắc đến đặng Thiên quang chú ý tới Bạch Vũ, trừng lớn hai mắt, trực tiếp chính là kích động đến nói không ra lời chỉ là ở liều mạng lôi kéo ở một bên khâu sự nam quần áo. Khâu sự nam lúc này chính đang đưa tay múa chân, hướng về Trương tiểu mẫn nói chút gì, bị Đãng Thiên Quang đánh gãy lời nói, hiển nhiên là rất thiếu kiên nhẫn. Trên mặt lạnh leo nói, "Làm gì? Làm gì? Chưa thấy ta đang về bộ sao? Không phải a, sư phụ, nhìn." Bạch đạo trưởng. Đãng Thiên Quang kinh hỉ lại là kích động, một miệng không rõ giải thích lên. "Đừng lôi ngươi tên mù ngốc này. Ta biết Bạch đạo trưởng, thế nhưng hiện tại khả năng đã bị giết, không có nhìn thấy chúng ta chính đang thảo luận chuyện này sao? Bằng không chờ một lúc ngàn năm tà cơ trở lại, chúng ta cũng phải biến thành heo sữa quay." Khâu Sử Nam bị lôi kéo phiền, đột nhiên cầm quần áo cho tránh ra, xoay người lại ở đặng thiên quang trên đầu diện vỗ một cái tát, mang to. Uu u sách, http://v.v.v.v.hộ cản sủ con, văn tự thủ pháp. Bất quá ở hắn xoay người đồng thời, nhưng là cũng dùng con mắt dư quang nhìn thấy Bạch Vũ, lúc đó liền sững sốt, chỉ Bạch Vũ lắp ba lắp bắp muốn nói cái gì, thế nhưng nửa ngày đều không có ở trong miệng bính ra một chữ đến. Đồng thời những người khác bởi vì bị động tinh của nơi này cho kinh động, cũng là chuyển qua thần đến, sững sờ xem Bạch Vũ. Nửa ngày, Khâu Sử Nam cục biệt ra một câu nói, "Ngươi." Lại sóng lại, Bạch Vũ trực tiếp phiền muộn, cái gì gọi là lại sống lại? Hắn bất đắc gì nói, thật kỳ quái sao? Ta đã nói, Bạch đạo trưởng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi, ngươi xem các ngươi còn chưa tin. Lúc này Liêu Chấn ở một bên bính đi ra, cười lớn nói, xem dáng dốc của hắn phảng phất còn vô cùng đặc ý. Trương tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng đi tới Bạch Vũ trước người, nói, Bạch đạo trưởng, thực sự là xin lỗi, để một mình ngươi ở lại nơi đó, là chúng ta không đúng. Bạch Vũ nghe vậy nhìn một chút bốn châu tha thiết mong chờ nhìn kỹ hắn mọi người, chỉ chốc lát sau, nhưng lại lên tiếng cười một tiếng nói, không tệ gì, ta hiện tại không phải khỏe mạnh sao? Nói hắn còn xoay chuyển một vòng. Khâu Sử nam bỗng nhiên ở tất cả mọi người không chú ý thời điểm, càng là trực tiếp nào tới Bạch Vũ trước người, đem hắn cho ôm lấy, lập tức lên tiếng khóc lớn lên, Bạch Bảo hữu a, chúng ta nhưng là vì ngươi lau một vệt mồ hôi a, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nay trực tiếp để Bạch Vũ tỏ rõ vẻ hất tuyến, vội vàng đem trên căn bản quải ở trên người hắn Khâu Sử nam cho đẩy ra, nói, được rồi được rồi, lại không phải sinh ly tử biệt, cần phải dáng dấp như vậy sao? Quang đối với Bạch Vũ hiện tại dáng rấp rất là kỳ, hắn đến gần Bạch Vũ, bắt đầu vòng quanh hắn chuyển đổi lên vòng tròn đến chưa xong còn tiếp. giờ 752 Quy 1 chương 372, triệt trận. Chương 372, triệt trận. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch đạo trưởng, ngươi nhảy một áo liền quần ở đâu làm a? Xem ra rất không sai dáng vẻ, ta cũng nghĩ đến trên một bộ. Đặng Thiên Quang nhìn Bạch Vũ trên người đã bị tiêu đến bán tiêu, hơn nữa Hắc Không sót mấy lại bảo, có vẻ vô cùng có hứng thú, xem dáng dấp cũng muốn mặc vào một cái dáng vẻ. Tuy rằng này đạo bảo toàn thể tới nói, đã nát không ra dáng, bất quá mặc ở Bạch Vũ trên người, đúng là không có chút nào hiện ra đồ hơn nữa còn rất hài hòa dáng vẻ. Bạch Vũ nghe vậy, không khỏi nhặc lên, lắc đầu nói, ngươi như nếu mà muốn, ta hiện trường liền có thể vì ngươi làm đến một cái đến, chỉ cần mấy giây, ngươi liền cũng sẽ có như thế một bộ. Ồ, thật sự? Đặng Thiên Quang đầy hứng thú hỏi. Bạch Vũ cười ha ha, nói, đó là tự nhiên, chỉ sợ ngươi sẽ hối hở. Không có không có. Đặng Thiên Quang liên tục lắc đầu, ta xem bộ này trang phục rất không sai, khí trời xem ra đều có vẻ mát mẻ. Ngàn năm tả cơ vừa nãy cái kia một cây đuốc hạ xuống, lúc này này cổ mộ đã liền phảng phất thái dương dưới đáy bình thường nóng bức, thậm chí còn tháng trên mấy phần. Đặng Quang tu vi yếu kém, Vì lẽ đó cũng cảm giác được một chút nhiệt khí. Được, vậy thì thỏa mãn ngươi. Đột nhiên Bạch Vũ há mồm phun một cái, chợt càng là tự trong miệng hắn bay ra một đạo ngọn lửa. Này nói ngọn lửa phảng phất như chớp giật đốt tới đặng tiên quang, vừa vận vẫn là đốt tới hắn cái mông vị trí. Ngay trực tiếp liền để hắn kinh hãi đến biến sắc, bốn phía tán loạn, muốn tìm địa phương đem hỏa thế cho tiêu diện. Thế nhưng hắn hiện ở trong lòng lo lắng bên dưới, càng là như một con con rối không đầu giống như vậy, vẫn cứ đoán không được phương hướng. Nhìn thấy hắn biểu hiện như thế, Bạch Vũ cười ha, ha cũng sẽ không lại động hắn. Một phất ống tay áo, đem trên người hắn hỏa thế cho đi tới, nói, làm sao Đây chính là ta bộ y phục này mượn do, ngươi nếu như muốn có thể trở lại lần trước, bảo đảm tới tập trung là có thể phục chế ra một cái đến. Đặng Thiên Quang lúc này liền phảng phất là không có phát hiện mình ngọn lửa trên người đã bị tắt giống như vậy, thân hình của hắn vẫn còn đang bốn phía chạy, trên mặt đều sắp khóc lên, kêu lên, Bạch đạo trưởng, cứu ma a, ta không muốn nghề này đâu. Tình cảnh này, để người ở chỗ này đều trực tiếp che miệng mà cười. Liền ngay cả này vi ba phái chúng nữ đệ tử cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, tự vi ba phái bên trong nữ đệ tử ở trong, đi ra một đạo hùng trắng bóng người. Đúng là hùng tráng. Đây là Vi Ba phái ở trong duy nhất một cái không chú trọng vóc người nữ đệ tử. Nhìn ra nàng thể trọng chí ít cũng có hơn 200 cân trở lên. Nàng hiển nhiên là không nhìn nổi Đặng Thiên Quang nhảy nhót tương mừng, trực tiếp liền đi lên đi vào, có hai cái cánh tay trắng kiện, trực tiếp đem hắn cho kéo. "Mày Liêu Trường, quất lên, người đủ chưa? Hiện tại là lúc nào, người vẫn còn ở nơi này phẫn hầu tử. Này có chuyện xảy ra." Trực tiếp để Đặng Thiên Quang sử sốt, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Này tự nhiên cũng đưa tới mọi người cười phá lên. Chu tiểu mẫn nhưng là không lại để ý tới đám người kia, mà là nghiêng đầu đến, quay về Bạch Vũ hỏi, "Bạch đạo hữu, Không biết cái kia ngàn năm tà cơ hiện tại thế nào rồi." Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, "Ta nghĩ sau này đại gia có thể yên tâm, ngàn năm tà cơ đã hoàn toàn bị ta cho ngoại trừ." "Thật sự?" Bạch Vũ, ở mọi người ở trong gây nên rất lớn chấn động, trong lúc nhất thời sôi vật lên, bắt đầu díu ra ríu rít dẫn luật lên. Khâu xử Nam lúc này tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, cũng là có chút kinh dị dò hỏi, "Cái này chẳng lẽ là thật sự?" Bạch Vũ gật gật đầu, nhìn đã đều chuyển hướng ánh mắt của chính mình, nói, "Kỳ thực điều này cũng nhờ có phục rực rỡ cô nương trên tay này chuối Phật Châu, cái kia bản lĩnh một vị cao tăng mấy thế tu luyện mấy viên xá lợi bảo châu." ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ cùng pháp lực, ta chính là dùng vật kia đem này ngàn năm tà cơ cho ngoại trừ." Chư tiểu mắt lúc này có chút suy tư gật gật đầu, nàng cũng là biết một ít này Phật Châu Lai lịch, dù sao nàng là đại sư tỷ, theo sư phụ nàng thời gian cũng lâu nhất. Đặng Thiên Quang trực tiếp nhảy lên, cười to nói, "Đây chẳng phải là nói, sau đó chúng ta thật sự liền hoàn toàn không cần lo lắng, còn có thể giống như trước như thế." Nói đến chỗ này, hắn nhưng là bắt đầu nhớ lại quá khứ tổng tổng, lại nghĩ đến mỗi một lần lưu tiến vào vi ba phái. Nhìn lén nơi này nữ đệ tử dựa dãy tinh cảnh, nhất thời liền lật lối. Lần này, thực sự là nhờ có đạo hữu Nếu không là đạo hữu, e sợ lần này không chỉ là ta vì Ba vẽ truyền thần hai phái sẽ khó giữ được, liền ngay cả Thiên Hạ cũng sẽ đối mặt một cơn hạo kiếp." Chư tiểu mẫn bỗng nhiên bay về Bạch Vũ sâu sắc bái một cái, ở trên mặt treo đầy vẻ cảm kích. Bạch Vũ liền vội vàng đem chi cho phù lên, cười cười nói, "Không cần như vậy, kỳ thực chúng ta ai cũng không cần ta ai, này nan năm tà cơ mục đích là làm Thiên Hạ loạn lạc, mà ta lại là người trong Thiên Hạ bên trong một thành viên, mà các ngươi cũng vậy. Lần này cùng hắn đối chiến, chỉ có điều là thực hiện trách nhiệm của chính mình mà thôi, này đều dựa vào chúng ta tự nguyện." Nhưng là, Chư tiểu mẫn còn nuốt nuốt nói cái gì, há miệng cuối cùng nhưng là đem thoại cho nuốt trở vào. Khâu xử nam bỗng nhiên tiến lên vài bước, đi vào bệ vũ, ha ha cười nói, nói thật hay, không sai, chính là như vậy. Sư phụ, ta xem hiện tại trời cũng sáng, không bằng chúng ta liền về môn phái chứ. Hơn nữa này cổ mộ cũng đã nát thành bộ dáng này, còn có thể để vi ba phái các nữ đệ tử cũng ở tại chúng ta nơi đó, không chỉ có thể xúc tiến hai phái cảm tình, còn có thể mỗi ngày buổi tối học thuật giao lưu đây. Kha kha. Đặng Tiên Quang nói đến cuối cùng, trong miệng trực tiếp bắt đầu dâm nợ cười, là mọi người có thể nhìn ra kỳ thực ở trong lòng của hắn cũng không có ngoài miệng nói như vậy đương hoàng. Khâu Sử Nam trực tiếp đá hắn một cước, đem hắn cho đá bay cách xa 10 mét, nói: "Ngươi ít nói điện thoại, những này ta có thể không biết sao? Còn cần ngươi nói?" "Ngươi xem một chút ngươi ngoài miệng đều chảy ra ngụm nước đến rồi." Chờ đến hắn mang xong, mới quay người sang đến, bất quá ở đồng thời trên mặt nhưng là lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, "Mật Nhi, mặc dù nói cái tên này có lúc xác thực đáng ghét, bất quá lần này lại nói cũng có đạo lý, không bằng liền ở tại chúng ta nơi đó đi. Chúng ta chỉ ít cũng có thể lẫn nhau phối hợp." Trương Tiểu Mẫn tự nhiên biết, chìa khóa cùng nàng một đám sư muội đến chuyện chân phái, quả thực thì tương đương với dê vào miệng cọ. Vì lẽ đó ngay lập tức liền từ chối, không được, mặc dù nói cổ mộ hiện tại có hủy hoại, thế nhưng muốn sửa tốt cũng không khó khăn. Chúng ta ở trong động động chấp nhận mấy ngày, cũng không có cái gì quá mức. Bên trong động động là này vi ba phái một chỗ cấm địa, ở trong động quanh năm bảo tồn thiên địa chính khí, trong động chính khí trường tồn thì lại thiên hạ thái bình. Nếu là chính khí tiêu tan, cái kia chính là thiên hạ đại loạn chi tựa. Câu xử Nam hiển nhiên còn có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi tới, tại sao? Chư tiểu mẫn nhưng là cũng không có cho hắn giải thích quá nhiều, mà chỉ là liếc hắn một cái, nói, không tại sao. Nay trực tiếp đem Câu Sử Nam cho nghẹn đến Vẻ mặt đều cứng ở trên mặt, chỉ chốc lát sau hắn mới có ở một lần treo lên khuôn mặt tươi cười, có chút nhăn nhó nói, không đi chủ cũng không cái gì, bất quá ta có một vấn đề cũng muốn hỏi dưới ngươi. Cố xử Nam nhiều năm ở chung, chứ tiểu mẫn ở hắn bày ra bộ này, biểu hiện thời điểm liền biết hắn muốn hỏi gì, cười nhạo một tiếng nói, ta đã xấu nói, trừ phi ngươi có thể trẻ lại 20 tuổi. Vâng không ngươi nói đều đừng nói. Cố xử Nam các loại, chờ, chính là câu nói này, mừng lớn nói, không có vấn đề. Nói hắn lấy ra một cái bình xử đến, bảo giống như khoe khoang nói, ngươi xem một chút, đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo phản lão hoàn đồng đan. Ăn một hạt có thể tuổi trẻ một tuổi. Đến, một hạt một tuổi, hai hạt hai tuổi. Nói hắn liền bắt đầu từng viên một mấy lên. Nay không chỉ là Trương Tiểu Mẫn nhìn ra trận tròn mắt, liền ngay cả Bạch Vũ cũng là khá là không biết phải nói gì. Xoa chính mình huyệt thái dương, liền hướng về một bên đi đến. Bạch đạo hữu, xin chờ một chút. Trương Tiểu Mẫn theo tới, gọi lại Bạch Vũ. Bạch Vũ xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn nàng nói, làm sao Trương đạo hữu, còn có chuyện gì sao? Trương Tiểu Mẫn lắc đầu nói, cũng không có chuyện gì gấp, chỉ là ta nghe đạo hữu nói, ngươi là một vị đạo sĩ tha phương. Ở thiên hạ lang thang, Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, trung quanh du lịch không chỉ có thể tôi luyện tâm tình, hơn nữa còn có thể tăng thêm hiểu biết, hàng yêu phục ma tích góp công đức. Ngược lại cũng đúng là một đại la thú. Chương Tiểu Mẫn trầm ngâm một chút, nói, nhưng không biết đạo Hưu có thể có ý ở chỗ này lưu lại. Bạch Vũ sững số một chút, chợt lác đầu cười nói, đạo Hưu thỉnh tỉnh ta đã lấy, bất quả muốn ta lưu lại liền không cần, này người này nhưng là ở chỗ này không được. Tự nhiên là không sống được, coi như là hắn muốn ở lại đây, hệ thống cũng sẽ không để cho hắn tùy nguyện. Khẳng định là chỉ cần đến thời gian, sẽ đem hắn kéo đến thuộc về hắn không gian đi. Đến thời điểm biến mất không còn hơi khả năng còn sẽ cho người cho rằng là hắn Thăng Tiên. Chư tiểu Mẫn nghe được Bạch Vũ từ chối, mặc dù nói hoàn toàn là dự liệu bên trong, thế nhưng trên mặt vẫn là không khỏi lộ ra tiếc hận vẻ. Thở dài một hơi nói, "Được rồi, nếu như vậy vậy ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa lưu đạo hữu, chỉ có thể chúc đạo hữu có thể sớm ngày đắc đạo." Thăng Tiên trưởng sinh. Bạch Vũ khe khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. "Mẫn Nhi, ta mới đi ra, ta biến tuổi trẻ ngươi có phải là thật hay không có thể gà cho ta?" Khâu xử Nam hưng phấn tiếng gào to đánh hai người đối thoại, hắn bừng bừng đi tới hai người trước ngợi, cười to nói, "Mẫn Nhi, ngươi liền gả cho ta đi." Vì ta thay đổi chủ ý, hiện tại ta tâm tình không tốt, các loại, chờ, tới khi nào ta tâm tình tốt nói sau đi. Nói xong càng là trực tiếp hóa quang rời đi, lưu lại ở tại chỗ ngây người khâu Sử Nam, tỏ rõ vẻ cô đơn. Bạch Vũ biết hắn hiện tại cũng không tốt nói cái gì, liền cũng sẽ không tiến lên quấy rầy hắn, liền ho nhẹ một tiếng, khi, làm, không biết bất cứ chuyện gì liền rời đi như thế. Bạch Vũ lúc này lại là rời đi trước của mộ, bởi vì hắn bây giờ còn có việc trọng yếu muốn làm. Đầu tiên chính là hắn bày xuống cái kia mấy cái trận pháp, cái kia núi đá vốn là, là trên núi lớn, lúc này bị hắn cho mượn tới, hay là muốn trả lại Tuân nửa cái kia bắt quái trận cũng nhanh nhanh trở về nguyên trạng, bằng không người đi vào, ở thế giới này e sợ ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài, có thể đi ra người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 373, gặp lại, tạm biệt, hàng đầu sư. Chương 373, gặp lại, tạm biệt, hàng đầu sư. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ lập tức đi tới cổ mộ ở ngoài, lúc này trên mặt đất đã bị ánh mặt trời tung khắp, đến buổi sáng. Hắn nhìn trước mắt tạo thành đến rất nhiều trận thế, còn có cái kia bị nản cơ phá hoại hoàn cảnh, thở dài một hơi. Lập tức trên tay hắn một phen, lấy ra một tờ linh phù đến, nhưng là đem ném ở trên mặt đất, mà hậu chiêu ở trên lá bùa diện chỉ tay, nhẹ dọng thì thầm, cất bụi trở về với cất bụi, núi đá quy núi lớn, cây cỏ về chỗ cũ. Phúc. Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cái kia trên đất lá bùa trực tiếp không hỏa tự cháy lên, chợt, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy nguyên bản trên đất cố gắng bày ra núi đá, càng là trực tiếp từng viên một biến mất không còn tâm hơi rồi. Mà những kia tạo thành bắt quái trận cây cối, liền phảng phất là đại địa ở vận động giống như vậy, từng cây từng cây bắt đầu di chuyển vị trí của chính mình. Cảnh tượng chỉ cần ở trên trời quan sát, khẳng định là vô cùng đổ sộ. Bạch Vũ lúc này khẽ mỉm cười, bắt đầu giơ lên bước chân của chính mình, ở bốn phía đi chuyển động. Theo động tác của hắn, mỗi đến một vùng, nơi đó cảnh sát liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, đợi được cái này buổi sáng quá khứ sau, nơi này đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Coi như là bị ngàn năm tà cơ tổn hại địa phương, cũng là trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Chờ đến Bạch Vũ dừng bước, hắn cũng coi như là đại công cáo thành. Chỗ xa hơn vốn là bị hắn mượn tới núi đá núi cao, cũng là trong khoảng thời gian này trong lúc đó khôi phục nguyên bản độ cao, nơi này liền phản phất là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngoài chữ nơi này ở trong thời gian ngắn bên trong sẽ không được nghe lại chủng mình chim hót. Dù sao khoảng thời gian này ở trong sức khỏe như thế thanh thế hạo biến hoa lớn, những tia chim muông côn trùng tự nhiên cũng không dám ở lại, sợ sở. Bạch Vũ nhìn đã trở về cảnh sát, hít một hơi thật sâu, lập tức lại móc ra dùng một tờ giấy vàng đến. Giấy vàng này mặt trên cũng không một chữ, trống không một tấm. Mà Bạch Vũ ống tay áo ở phía trên nhẹ nhàng một phủ, liền có thể theo, ở phía trên cũng đã một phần đại tự cho lấp kín rồi. Bạch Vũ đem tờ giấy này đặt ở trong tay chính mình, Nhân ha ha bắt đầu cười lớn, hôm nay chúng ta ly biệt, nếu có duyên Ngày khác nhất định sẽ lần thứ hai gặp lại. Bỗng nhiên trong tay hắn dây vàng, càng la bắt đầu thần kỳ giống như chính mình chuyển động, chính mình một thoáng dưới chiếc hố, chỉ chốc lát sau càng liền hóa thành một con hạt giấy. Nay con hạt giấy phản phất có chính mình ý thức, động nổi lên chính mình cánh, chậm rãi hướng về cổ mộ phương vị bay qua. Nhìn hạt giấy bay xa, Bạch Vũ liền xoay người biến mất ở vùng không gian này ở trong. Lần thứ hai tinh thần hoàng hốt một thoáng, Bạch Vũ trở lại hệ thống trong cung điện. Bạch Vũ vẫn chưa ở đây dừng lại lâu, mà là trực tiếp liền ra khỏi cung điện, trở lại phòng tu luyện của mình ở trong. Lúc này thế giới hiện thực chính ở vào đêm khuya. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, Bạch Vũ xuất hiện cũng không người có thể phát hiện. Mà Bạch Vũ cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, liền đứng lên hình, đi ra này phòng tu luyện. Trên trời ánh sao lòng lánh, minh nguyệt giữa trời. Bạch Vũ nhưng là nhìn trên trời tinh tinh, nhăn lại lông mày của chính mình. Dù sao hắn là tinh thông số tử vi thuật, đối với này minh lãng tinh không, hắn vẫn là nhìn ra được một ít sắp sửa phát sinh chuyện lớn. Bạch Vũ nhìn chăm chú bầu trời đêm chốc lát, bỗng nhiên khẽ cười, gật đầu một cái nói, thực sự là đạo thống hương thị tự nhưng không biết thời cơ lại ở nơi nào. Ta đón lấy lại nên làm như thế nào đây? Thì thứ có một số việc, bắt tay vào làm là phải để ý thời cơ, nói thí dụ như thường thường nói cái thời, địa lợi cùng người cùng. Bạch Vũ nếu là vội vàng liền bắt đầu khai tông lập phái, nhất định không làm được nhân hòa. Bạch Vũ lắc lắc đầu, dưới chân một điểm đại địa, nhất thời thân hình chính là bước lên. Điều khiển xương mù liền ở trên bầu trời du lịch lên. Bình thường không chú ý, hiện tại Bạch Vũ nhưng là phát hiện, ở hắn độ cao này liền phản phất là có thể đưa tay trích đến mặt trăng. Có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác, này ngược lại là để Bạch Vũ trong lòng có chút hào hùng bùng thả cảm giác. Dòng giá hoa một đêm thời gian, Bạch Vũ ở trên bầu trời đón gió bay lượn. Đến ánh bình minh thời điểm, hắn lúc này mới trở lại trên mặt đất. Mà hắn vị trí, nhưng là Hắc Thị, là hắn tu đạo cất bước địa phương. Bất quá hắn tới nơi này cũng không phải phải về vị chút gì, mà là bởi vì hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Dù sao lúc trước thời điểm, hắn liền nghe đến Thanh Ngọc đạo nhân thông báo, nói là có mấy cái hàng đầu sư đến nơi này. Lúc đó hắn bởi vì cố thế giới kịch, vì lẽ đó cũng không có quá qua ải chú chuyện này. Hiện tại vừa nhưng đã có nh nh nh rồi, vậy hắn tự nhiên cũng muốn đến xem, ít nhất cũng phải biết bọn họ đám gia hỏa này mục đích cuối cùng. Lúc đó ở hắn nhìn thấy cái kia cái gọi là hàng đầu sư hội trưởng thời điểm, Ngay hắn nói là muốn diệt tu đạo giới. Hiện tại lại tới nữa rồi như thế một đám hàng đầu sư, có là phải tìm hắn, nói không chắc bọn họ còn có cái gì kế hoạch của hắn cũng có nói. Ở một lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là cùng hàng đầu sư nằm ở một cái bằng nhau cấp độ, hay là còn so với cái kia hàng đầu sư phải mạnh hơn một ít. Mà hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể nhìn xuống hắn, đương nhiên sẽ không để hắn ở địa bàn của mình diện muốn làm gì thì làm. Bạch Vũ đầu tiên trở lại chính mình nguyên bản cái tiệm phòng đi thuê ở trong. Lúc này căn phòng này đã toàn bộ không hạ xuống, cũng không có người sẽ ở lại, đương nhiên này bốn phía hàng xóm cũng không hề biến hóa. Có mấy người nhìn thấy Bạch Vũ trả lại trước nhiệt tình tra hỏi. Chỉ vì Bạch Vũ hiện tại vẫn là mặc một bộ đà bảo, thậm chí còn có mấy người ngạc nhiên cho rằng Bạch Vũ là đi làm diễn viên. Đối với lời nói như vậy để, Bạch Vũ chỉ là cười không đáp, không làm bất kỳ đáp lại. Đến chính mình phòng đi thuê ở trong, nhìn thấy bên trong như trước bất biến đồ vật, Bạch Vũ đúng là có chút bắt đầu lưu luyến nhớ lại lúc trước chính mình. Khi đó chỉ là một cái phổ thông không thể người bình thường đến đâu, phổ thông đến chỉ cần ở hoa hạ bất luận một nơi nào, đều có thể một chảo một đám lớn. Thế nhưng hiện tại đã có toàn thay đổi mới, hắn hiện tại đã là bán tiên dạng nhân vật. Đi tới chính mình phòng ngủ ở trong, Bạch Vũ nằm ở trên giường của chính mình, nhưng là cũng không có ngủ, mà là ở khởi sướng ngấp đến. Trầm mặt hồi lâu, Bạch Vũ đong nhiên ngồi dậy đến, hắn lại lấy ra một cái bát nước đến, ở bên trong đồ lấy thủy, sau đó dùng ngón tay của chính mình ở trên mặt nước nhẹ nhàng một điểm. Từng đạo từng đạo sóng gợn chậm rãi nổi ra, chỉ thấy này thủy chỉ chốc lát sau bình tĩnh lại, nhưng là ở trong đó xuất hiện một phen kỳ lạ cảnh tượng. Đó là một người, là một cái cái trán rất lớn mà lại tướng mạo rất xấu người, người này nằm ở một cái giường trải lên diện, ở trong mắt. Người này chính là cái kia hàng đầu sư hội trưởng. Bạch Vũ nhìn hắn, lông mày nhẹ nhàng nhẩy một cái, nhưng trong lòng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không biết tại sao, cái tên này ở lao bên trong sẽ trụ đến như thế thoải mái. Kỳ thực Bạch Vũ trước khi tới đã bấm quên đi một phen, lúc đó hắn toán ra, này hàng đầu sư đã bị Thanh Ngọc đạo nhân lợi dụng đặc quyền, điều đến trọng hình phạm ngục giam. Ở đây ở rất nhiều trọng hình phạm, thủ vệ cũng rất nghiêm mật. Không những ở tường vây mặt trên, bày xuống tầng tầng lưới điện, hơn nữa còn có vũ cảnh sát binh canh gác. Hàng đầu sư thể chất kỳ thực cũng sẽ không theo tu vi tăng trưởng, mà trở nên mạnh mẽ, bọn họ trước sau ngoại trừ Bạch độc bất xâm ở ngoài, cũng là so với người bình thường mạnh một chút mà thôi cho nên nói dựa theo nơi này phương tiện mà nói, hàng đầu sư là rất khó thoát thoát. Vì lẽ đó Thanh Ngọc đạo nhân cũng là ra như thế một ý kiến. Tự nhiên hắn còn đặc biệt bản giao thân thiết sinh coi chừng người này, không thể cùng chi đối thoại, cũng không thể để cho hắn có chữ ăn cơm ngủ ở ngoài cái khác tự động, càng không thể để hắn tới gần người 3 mét phạm vi trong vòng. Cái này cũng là phòng ngừa hàng đầu sư sẽ đối với người triển khai hàng đầu phép thuật, bị đã khống chế, thậm chí tử vong. Thế nhưng coi như là như vậy, Bạch Vũ đang nhìn đến hàng đầu sư hiện tại hiện trạng sau khi, lập tức thì có điểm linh cảm không lành. Khả năng coi như là vạn phần cẩn thận cũng là để này hàng đầu sư bắt được một cơ hội nhỏ nhoi, do đó có người bị hắn khống chế lại. Bằng không hắn cũng không sẽ chọn thư thái như vậy. Ngay vào lúc này, hàng đầu sư chậm rãi mở hai mắt của chính mình, cười hi hi, tự nói, thật không nghĩ tới, đến nơi này trái lại vẫn là một chuyện tốt. Nghe được câu này không đầu không đuôi, Bạch Vũ trong lòng càng là nghi hoặc. Kẹt Đột nhiên cửa phòng mở ra, lúc này ở lao ngoài phòng tiến vào một vị cảnh ngục, nhìn hắn cảnh hàm là một tên cấp một cảnh ti. Người này tướng mạo hàm hậu, có một tấm mặt chữ quốc, lông mày rậm phía dưới còn có một con hồ mắt, có thể nhìn ra được người này tính cách Kỳ Bái chính là này, cảnh ti tuy rằng động tác linh hoạt, thế nhưng vẻ mặt hắn ở trong nhưng là có mấy phần cứng ngắc, lúc này hắn đi tới hàng đầu sư giường ngủ trước, mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi nói sự tình ta đã đều làm tốt." Hàng đầu sư Mộ Nhiên cười gần một tiếng, ngồi dậy đến, nói, "Làm sao?" Cái kia cảnh ngục vẫn như cũ mà không hề cảm xúc, có chút đông cứng giọng nói, "Người kia nói nhiều tiền dễ làm sự, chỉ cần có tiền, muốn hắn làm cái gì đều được." Mà chuyện này hoàn toàn chính là việc nhỏ một việc. Hàng đầu sư bình tĩnh gương mặt, chậm rãi gật đầu một cái nói, "Được, nếu như vậy, vậy thì cho hắn tiền. Muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu, tiền vật này ta cũng không để ý." Hơn nữa còn có chính là, ngươi liền hay đi trước về hắn phải đi, các loại, chờ, đến lúc buổi tối trở lại thôi ta, đến thời điểm ta phải biết đáp. Không thành vấn đề. Cái kia cảnh ngục không chút do dự mà đáp ứng một tiếng, liền xoay người rời đi. Khi ngay khi này cảnh ngục đẩy cửa đem muốn lúc rời đi, hắn nhưng là đụng tới một vị đồng nghiệp của hắn, người này nhìn thấy báo động trước thật tò mò, do hỏi, "Ta nói Lao viên à, ngươi tới nơi này làm gì?" Cái kia đang phạm nhân lao động thời điểm cũng không nhìn tới. Cái này gọi là lão viên cảnh ngục nghe được thanh này, chỉ thấy trên mặt của hắn càng là đột nhiên run lên. Lập tức vẻ mặt trong nháy mắt liền sinh động mấy phần. Chỉ thấy hắn khoát tay nào nói, "Hả, là lao Tiền à, này, cũng đừng nói ra, lại là này phạm nhân sự tình." Vừa nói, chính là vừa lắc đầu rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau lưng hắn cái kia lão Tiền, nhìn cảm thấy rất là kỳ quái. Chầm tư chốc lát, lắc đầu tự nói, "Gần nhất là chuyện gì xảy ra? Này lao viên hay cùng biến thành người khác tự? Bình thường đối với phạm nhân liền hắn khắc nhất, lại là đánh lại là mắng, hiện tại làm sao đột nhiên liền đổi tính? Hay cùng này phạm nhân là thân nhân của hắn tự? Thật sự là kỳ quái. Mang theo nghi hoặc không rõ." Này lao tiền cũng từ từ rời đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 374, âm nhu. Chương 374, âm nhu. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ thấy cảnh ấy, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười gắn, hắn không có nghĩ tới tên này còn thật là có một bộ. Mới vừa tiến vào này một giam, cũng đã có thể khống chế đến một người để cho hắn sử dụng. Bất quá so với những này, Bạch Vũ nhưng là đúng kế hoạch của bọn họ càng cảm thấy hương thú. Hắn không biết bọn họ nói người kia là ai, hơn nữa lại muốn người đi làm cái gì. Bất quá to lớn nhất độ khả thi nhất định là đối với trả cho bọn họ cái này tu đạo giới. Hiện tại tu đạo giới thực lực đã bạc nhược đến thúng lũng, coi như là thu được mấy người vì là đạo kích, như vậy cũng nhất định có thể từ đó thất bại hoàn toàn. Thậm chí phá diệt, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nhìn xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa nếu như tu đạo giới có vấn đề, nói cách khác nhiệm vụ của hắn cũng đem tuyên cáo phá diệt. Lập tức Bạch Vũ trên tay bấm một cái chỉ quyết, sau đó này trong nước thị giác liền trực tiếp khóa chặt cái kia lão viên. Theo lão viên thị giác, Bạch Vũ muốn nhìn một chút hắn đến cùng là muốn đi làm gì. Lão viên đợi được đi tới phía trên thao trường sau khi, hắn nhưng là cũng không có đi tìm những kia phạm nhân, không có đi giang công, mà là trực tiếp đến ngục giam chỗ cửa lớn. Là một người trọng hình phạm ngục giam, nơi này là rất nghiêm ngặt, ở nơi cửa chính tiết môn có hai đạo, một đạo là ngoại môn, một đạo là nội môn. Ngoại môn mở nội môn sẽ đóng lại, nội môn có hơn môn cũng sẽ bị giam trên. Có thể thấy được này phòng vệ chi nghiêm ngặt. Hơn nữa ở cửa còn có vũ cảnh sát binh canh gác, coi như là hiểu biết người, ra ngoài hay là muốn kiểm tra một phen. Phải có giấy chứng nhận, giấy thông hành vân vân. Trải qua một loạt chứng tự, lão viên ra ngục giam. Đi tới một cái trên đường cái diện. Đối với loại này trọng hình ngục giam tới nói, bọn họ vị trí đều là rất hiệu lãnh, mà nơi này cũng không ngoại lệ, ở đây là rời thành thị rất xa vùng ngoại thành. Lao viên là cầm lái chính mình xe gắn máy đi tới thành thị. Tiến vào thành hắn cũng không có cái gì do dự, mà là trực tiếp lấy ra điện thoại di động của chính mình, bấm một số điện thoại. Điện thoại ở trong đầu tiên là một trận bận điu âm, sau một chốc mới có người đem điện thoại cho nhận, một đạo có vẻ lao luyện thành thủ cầm thanh hưởng lên, "Như thế nào, nói vậy ngươi đã nghĩ kỹ?" không sai, ngươi tới trước ba quán cơm số 3 phòng khách chờ thêm một thoáng." Nơi đó đã bị ta dự định, chờ một lúc ta liền quá khứ. Lao viên trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì, nhàn nhạt đem hàng đầu sư ý tứ chuyển đạt cho điện thoại một bên khác người. Người kêu nghe xong thật giống hết sức cao hứng, ha ha cười nói, nếu như vậy. Vậy các người cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta làm, tuyệt đối không có vấn đề. Ta ở trên internet diện vẫn có một fan tên tức giận, đến thời điểm ta sẽ phát biểu một cái video. Tuyệt đối có lòng tin hoàn thành chuyện các người kể. Ừm. Như vậy là tốt rồi, vậy trước tiên như vậy, sau đó ta đến lại gọi điện thoại cho người. Lão viên nghe được đối diện trả lời, cũng là rất hài lòng, liền cúp điện thoại. Bạch Vũ xem trong này, hoàn toàn không làm rõ ràng được đám gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Đến cùng là ra sao sự tình có thể làm cho hàng đấu sư coi trọng như vậy? Lại là ra sao sự tình, muốn ở internet tuyên bố video. Ở có lần này nghi hoặc sau khi, Bạch Vũ từ từ trầm xuống tâm đến, lặng lặng mà quan sát giả tình thế phát triển. Lão viên cũng không có ngay lập tức sẽ đi chỗ đó quán cơm, mà là trước tiên chuyển đạo trở lại nhà của chính mình bên trong. Ở bên trong trước tiên đem chính mình chế phục cho khởi, đổi một thân thường phục. Chờ đến đem hết thảy đều giải quyết cho xong khi, lão viên liền lần thứ hai ra cửa, hướng về chỗ cần đến mà đi. Khoảng chừng khoảng 10 mấy phút lao viên mới đến địa phương xuống xe hắn đầu tiên là cấp cho hắn chắp đầu người kia gọi một cú điện thoại lập tức Hàn huyên vài câu sau lúc này mới lên phòng khách mà bạch Vũ ánh mắt Tùy Tùng hắn thị giác cũng là đánh trong phòng khách lúc này ở phòng khách ở trong nhưng là chẳng biết lúc nào đã có một vị tuổi tác 50 60 tuổi ông lão lão nhân mặc dù nói đã tuổi quá một giáp bất quá tinh thần đầu nhưng là rất đủ một đối với con mắt lấp lánh có thần nhìn kỹ vào lao viên nhìn thấy lạ viên sau cười ha ha nói người có thể rốt cục đến, đến rồi Lão viên đối với người này hảo cảm thật giống nợ phụng, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, nhưng là trước tiên tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Bất quá Lao nhân nhưng là không hề để tâm, chỉ là cười híp mắt nhìn. Chờ đến giả viên thân hình ngồi vào chỗ của mình, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Lao nhân, trầm giọng hỏi, "Ngươi dự định muốn bao nhiêu? Giá tiền ngươi mở đi." Lão nhân nghe nói trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, bất quá tùy theo liền bị áp chế, con ngươi chuyển động nói, "Nói vậy ngươi cũng biết, chuyện này nhưng là phải đắc tội không ít người, này giá tiền đến bao hàm ta những tổn thất này chứ?" Lão viên một đôi mắt nhìn hắn, thế nhưng là không lên tiếng. Khặc, nhân chút nào cũng không có lung tung. Họ nhẹ một tiếng lại nói, lần này nếu như lặc tội rồi người, khả năng ta đến một quãng thời gian rất dài đến bị người cứu hận. Còn có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như vậy, ta ở trong khoảng thời gian sau đó cũng sẽ không thể lại đi đỡ để ý một cái giới đi. 20 triệu. Mặc dù nói Lao viên bị hàng đầu sư làm hàng đầu, thế nhưng hắn tư tưởng nhưng là rất rõ ràng, hắn tự nhiên còn biết này 20 triệu là cái khái niệm gì. Nghe đến nơi này, hắn nhất thời không khỏi hắc một tiếng vui vẻ đi ra, người đúng là thật sự rợ công phu sư tử mà a, 20 triệu là ngươi mấy năm kiếm được. E sợ chí ít cũng đáp số năm quang cảnh chứ. Lão nhân rất bình tĩnh, lắc đầu nói, "Không, trong này không chỉ bao hàm tổn thất tinh thần phí, cũng bao hàm ta một số nhân mạch quan hệ chi phí. Nay không phải là dùng tiền liền có thể làm được, các người nếu là không đồng ý, tự nhiên còn có thể đi tìm người khác. Thế nhưng ta tin tưởng, trừ ta ra, các ngươi không tìm được có thể làm được tương đồng mức độ người." Lão viên cũng là biết cái này lý, nhìn chằm chằm ông già này đầy đủ mấy phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Được rồi, liền cái giá này, bất quá ta chỉ có thể trước tiên phó nửa giá, đợi được được chuyện lại cho nửa kia." Nhìn thấy lão viên đáp ứng rồi, lão nhân biểu hiện thật cao hứng, cười ha ha nói, Không thành vấn đề, ngược lại ngươi cũng chạy không được. Lập tức càng là đứng lên hình, muốn nảy lao viên rỗi ra hai tay. Lao viên bên trong đều không để ý đến hắn, miệng môi khinh thường nói, "Được rồi, ngươi tốt nhất làm đẹp đẽ điểm, cái khác liền không muốn theo ta nói thêm cái gì, cũng không muốn theo ta thấy sang bắt quảng làm họ. Ta cũng không muốn kết bạn như ngươi vậy thần côn." Lão nhân thấy thế, nhưng là cười ha ha, lần thứ hai ngồi trở lại tại chỗ, nói, "Được được được, ta biết ngươi xem thường cùng chúng ta làm bạn, ta cũng cũng không muốn kết bạn ngươi. Bất quả nếu chúng ta có trên phương diện làm ăn lui tới, cái kia ăn bữa cơm liền không ngại chứ?" Vừa nãy ta nhưng là điểm không ít thức ăn ngon. Lão viên trong mắt để lộ ra một tia căm ghét, thử một tiếng nói, "Được rồi, ta bây giờ còn có sự tình chính ngươi liền từ từ ăn." Nói bên này muốn xoay người rời đi. "Ai ai ai, chờ một chút." Nhìn thấy hắn muốn rời khỏi, lão nhân vội vã ngồi dậy đến, cười hắc hắc nói, "Ngươi đi không thành vấn đề, bất quá hôm nay ta ra ngoài gấp, không có mang tiền, ngươi giúp ta đem bữa cơm này cho kết liễu thế nào?" Lão viên thân hình nhất định, hiển nhiên là đối với ông lão này rất không có cách nào. Thân hình liền như vậy cương lập mấy phút đồng hồ, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói rằng Được, ta đi trả tiền, ngươi ngay khi này ăn, cẩn thận không muốn nghẹn chết rồi. Kha kha kha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta khẩu vị được, tiết hầu thô, không sợ nghẹn. Ông lão khà khà cười một bộ không cần mặt mũi dáng vẻ. Bạch Vũ xem đến nơi này, cũng là nhìn ra một cách đại khái, chỉ ít hắn hiện tại đã biết rồi ông lão này là một cái thần côn. Có vẻ như vẫn là thần côn giới trọng lượng cấp nhân vật, lần này sự tính rất rõ ràng cũng là nhằm vào tu đạo giới. Dụng thần côn tới đối phó tu đạo giới, nghe đều có thể cảm giác được không có chuyện tốt lành gì. Bạch Vũ tay ở miệng chén mặt trên nhẹ nhàng một phủ, chỉ thấy trong bát thủy lần thứ hai xuất hiện một sóng, chỉ chốc lát sau biến mất, mà trong đó hình ảnh cũng là toàn bộ biến mất rồi. Bạch Vũ đứng lên đến, hắn ở tại chỗ độất chân, quá một hồi lâu, hắn mới đưa thân hình dừng lại. Đột nhiên hắn mở rộng một cái lại eo, cười tự nói, ta ngã, cũng xem bọn họ có thể làm ra trò răng gì, cũng muốn xem xem thủ đoạn của bọn họ lại lợi hại đến mức nào. Một cái thần côn mà thôi, ta xem đúng là cũng không khó đối phó. Bạch Vũ trở lại chỗ cũ, lần thứ 2 thi nổi lên pháp thuật, chỉ thấy trong chén hình ảnh lập tức cũng cắt đến hàng đầu sư địa phương. Hàng đầu sư vẫn như cũ một bộ tự đắc dáng dốc, hiện tại đã trong lúc vô tình đến buổi tối, này ngục giam ở trong phạm nhân cũng đã lao động trở về. Bọn họ ở đây liền phản phất là chịu đến quá nghiêm khắc cách huấn luyện, bọn họ bước đi đều là ở đi thẳng tắp, hơn nữa mỗi một bước đều là ở đối với vết chân. Trên mặt đất, mỗi cái trên một khoảng cách thì sẽ khắc họa cái trước vết chân, mà bọn họ nhất định phải dựa theo quy định con đường đi. Coi như là trở lại phòng của mình nghỉ ngơi, bọn họ vẫn như cũ không thể tự do hoạt động, coi như là buồn ngủ, cũng đến dựa theo quy định vị trí nằm xuống. Hơn nữa ở trên chân của bọn họ, tại mọi thời khắc còn chân khảo giàn buộc. Hoàn cảnh như vậy dưới, để những này phạm nhân mỗi một người đều trở nên một mồ ngơ ngác. Hàng đầu sư đối với những người phạm tục nhưng là ngay cả xem đều không có xem qua một chút, đối với hắn mà nói đám người này đều là run rế, chỉ cần không chọc tới hắn trên căn bản liền không thèm để ý. Mặc dù nói đám người này ở bên ngoài đều là hung hăng người, thế nhưng ở đây mỗi một người đều dịu ngoan không được. Bọn họ tuy rằng không biết hàng đầu sư thân phận chân chính, mà đem đầu sư vóc người cũng không cao lớn, thế nhưng đối với bọn họ mà nói vẫn đúng là không dám đi trêu chọc, này nắp là bởi vì này hàng đầu sư cùng một vị cảnh tí nơi rất tốt. Những này ánh sáng tự phát đối xử ngộ liền nhìn ra rồi. Không có nhìn thấy đại gia đều mang theo chất khảo mà hàng đầu sư nhưng là ung dung tự tại nằm ở trên giường sao điều này làm cho một bọn phạm nhân đều rất hoài nghi hàng đầu sư thân phận thực sự có người thậm chí cho rằng này hàng đầu sư rất có thể là lao viên cậu ruột chỉ có lý do như vậy mới có thể giải thích lưu loát tại sao hàng đầu sư sẽ có đãi ngộ tốt như vậy lao viên đối với bọn họ nhưng là Hà khắc không được rất là nghiêm khắc bình thường phạm nhân thấy hắn cũng không dám nhìn thẳng ở tại bọn hắn trong âm thầm trả lại lao viên xoa bóp một cáiắc con của biệt hiệu có thể thấy được lao viên ở trong lòng bọn họ là cái già sao hình tượng chưa xong còn tiếp Quy 1 chương 375, ác ngộng. Chương 375, ác ngộng. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Tự nhiên như thế nghĩ tới cũng không chỉ đám phạm nhân này, liền ngay cả lão viên dưới tay một đám thủ hạ cũng có tương tự như vậy ý nghĩ. Chỉ có điều đối với bọn họ mà nói cấp bậc thực sự quá thấp, coi như là ở nhìn không được, cũng không thể làm những gì. Bạch Vũ ở chính mình phòng đi thuê ở trong nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng là rất không lưa. Cảm giác này hàng đầu sư coi như là đi tới một chỗ như vậy, cũng không có một chút nào bị khổ cảm giác. Nhìn này hàng đầu sư an ổn ngủ xuống, Bạch Vũ khỏe miệng bứt lên một vệ xem thường ý cười. Động nhiên hắn hướng về bắt nước bên trong hàng đầu sư, một tay hơ vụ một hồi. Ở bên ngoài liền phảng phất là chuyện gì đều không có phát sinh, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là biết, mấy ngày nay này hàng đầu sư đem sẽ không dễ chịu. Bởi vì hắn vừa nãy liền như vậy một cái vô cùng động tác đơn giản bên trong, nhưng là ẩn chứa một môn phép thuật, pháp thuật kia gọi là ngầm động. Là thuộc về địa sát 72 pháp một trong, môn pháp thuật này liền như tên, có thể mang người thi thuật một ít suy nghĩ trong lòng, tập trung vào bên trong thuật người trong động. Mà vừa nãy Bạch Vũ là ở này hàng đầu sư trong động, tập trung vào ác ngộ. Bạch Vũ làm xong tất cả những thứ này sau, liền thản nhiên tự đắc nằm ở trên giường của chính mình, lặng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Ngay khi quá khoảng chừng nửa canh giờ, nguyên bản ngủ đến an ổn hàng đầu sư, lúc này khuôn mặt vẻ mặt bắt đầu dãy rủa, liền phảng phất là gặp phải một loại nào đó chuyện đáng sợ. Nói để toàn thân hắn bắt thịt đều căng thẳng, ở cái trán không được ở toát mồ hôi lạnh, chỉ chốc lát sau hắn cả người y vật thậm chí đều ướt đẫm. Ao ào, ào ào. Hàng đầu sư hô hấp rất là gấp gáp, lực kịch liệt phập phồng. Không được dãy tinh thần của hắn từ từ tự trong tránh thoát đi ra. Bất quá lập tức hắn nhưng là phát hiện, chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không thể động đậy rồi trên người hắn mỗi một cái vị trí, mỗi một tập da thịt, mỗi một khối bắt thịt đều hoàn toàn không bị hắn chỉ huy. Này liên phản phất là trong truyền thuyết quỷ Ethan. Hàng đầu sư trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, hắn liều mạng mà muốn đứng dậy, thế nhưng hắn làm hết thể đều là là chuyện vô bổ. Một bọn phạm nhân, lúc này diện tướng mạo tần, tuy rằng bọn họ ở trong phòng của mình, hơn nữa cũng không có cảnh ngục loại hình nhân vật tồn tại. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không dám nói chuyện lớn tiếng. Đem âm thanh áp đạo thấp nhất, một cái trên mặt có nẻ một cái thật dài vết đại hán, hướng về bên cạnh giường ngủ trên một người dáng dấp rất thô cuồng, thế nhưng vóc người thấp bé người dò hỏi, người nói Ông lão này có thể hay không là xảy ra điều gì tật xấu a? Bộ dáng này thật giống nhanh không xong rồi. Cái kia vóc người thấp bé người vội vàng lắc lắc đầu, đưa ngón tay thụ ở chính mình môi, để hắn không cần nói chuyện, chính mình âm thầm ép tới càng thấp hơn, trả lời, ngươi quản hắn làm sao? Theo chúng ta lại không có quan hệ gì. Chúng ta quản tốt chính mình là được. Cái kia mặt theo đại hắn nghe vậy cảm giác có lý, gật đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, Mặc Kệ hắn, Mặc Kệ hắn. Có thời gian này ta còn không bằng ngẫm lại, cô gái đối diện ngục giam ngục vải lên sock. Nay trọng hình phạm ngục giam cùng bình thường ngục giam không giống nhau, cái này ngục giam diện tích rất lớn tuần nữa còn là nam nữ hỗn cư, chỉ có điều không ở một đống lâu bên trong mà thôi, đám phạm nhân này bình thường ở tinh thần trên cảm thấy áp lực thời điểm, tổng hội y y một ít nữ phạm nhân, như vậy cũng có thể giải quyết một thoáng chính bọn hắn trong lòng thỏa mãn. Đang lúc này, bỗng nhiên rừa ngủ ở cửa một vị pháp nhân, bỗng nhiên tinh thần chấn động, lên tiếng nói, nhanh lên một chút ăn cơm rồi. Những người khác nghe được ăn cơm chữ, cũng là tinh thần đại chấn, đều không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Mặc dù nói nơi này thức ăn rất kém cỏi, kém đến cực hạn. Mỗi bữa một người liền một bát rau dại, thêm cái chiếc tô giáp rất tạp diện bánh màn thầu. Đối với người bình thường mà nói, những thức ăn này quả thực là thô ráp khó có thể nuốt xuống, thế nhưng đối với bọn hắn mỗi một ngày đều có to lớn lượng công việc bọn họ tới nói, nhưng là có chí mạng sức hấp dẫn. Có lúc, bọn họ thậm chí còn từng là quá bán bát rau dại, một khối bánh màn tàu thường thường phát sinh tranh chấp. Đương nhiên bình thường vào lúc này, đều sẽ bị vũ lực cho chấn áp lại. Chật, đám người này từng cái từng cái chạm lên, dựa theo quy định động tác, quy định con đường sau đó đi tới cửa tập hợp. Chờ đợi bị trách nhiệm cảnh ngục dẫn dắt. Quá chỉ chốc lát sau thời gian, bọn họ đều rời đi, cũng không có ai để ý hàng đậu sư. Mà hàng đầu sư hiện ở thống khổ trên người cũng chỉ có một mình hắn trong lòng rõ ràng hoàn toàn không có thể động tác thế nhưng đại não nhưng là rất tỉnh táo liền phản phất là ở trong trước mắt liền hóa thành một cái người sống đời sống thực vật đầu góc của hắn đang kịch liệt dãy dủa thế nhưng trước sau đều là là chuyện vô bổ liền như vậy vẫn liền kéo dài đến một bọn phạm nhân ăn qua cơm ngay vào lúc này lao viên trở về hắn đi tới hàng đầu sư bên dường thấy đến nơi này tình hình kinh hại đến biến xác vội vàng liền rỗi ra tay của chính mình đến đẩ hàng đầu sư một cái cũng chính là động tác này đem rơi vào cảnh khốn khó hàng đầu sư cho trường thiếu gia Chờ đến hàng đầu sư từ ác mộng trong trạng thái đi ra ngoài, hắn trực tiếp lập tức từ trên giường nhảy lên, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bên trong có giải thoát vẻ mặt. Thật dài hô thở ra một hơi, hàng đầu sư rồi mới từ tân ngồi trở lại trên giường. Ở có nhiều như vậy con mắt quan sát giả tình huống dưới, lão viên tự nhiên không thể đem chính mình thái độ cho bày ra đến, hắn đầu tiên là giả vờ giả vị ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Ngươi theo ta đi ra một thoáng." Hàng đầu sư tầng tầng thở hỗn hển, đã lâu mới khôi phục tâm tình, từ từ phản ứng lại đây, dạ vợ dạ vị đáp một tiếng lạ. Lập tức liền theo lão viên ra căn phòng này. Hai người bọn họ đi tới các phạm nhân thường thường lao động địa phương, lúc này địa phương này đã hoàn toàn không có người, bốn phía cũng rất thanh tính. Chủ yếu là nơi này vào lúc này, tất nhiên sẽ không có người sẽ tới. Chờ đến giả viên quan sát một phen bốn phía, phát hiện nơi này rắc thực hết sức an toàn sau, hai người bọn họ thái độ trực tiếp phát sinh 360 độ đại nội chuyện. Lao viên một bộ túi đầu không lưng dáng dấp, nói: "Chủ nhân, ngươi nói sự tình ta đã hoàn toàn làm thỏa đáng, đã cho người kia hối đi tới ngàn vạn, đợi được sự tình hoàn thành hắn còn muốn ngàn vạn. Ngươi xem người này có phải là có chút lòng tham?" "Hử?" Hàng đầu sư hừ lạnh một tiếng, nói: Không cần quan tâm nhiều như vậy chỉ cần hắn đem chuyện này làm tốt bao nhiêu tiền đều không có quan hệ lập tức hàng đầu sư trầm mặt một chút bỗng nhiên hắn tự trong lòng ngực lấy ra một chiếc lọ đến đem bỏ vào lão viên trên người quay về vượng giả nói vật này là ta độc chế sâu độc dược đợi được tên kia đem chuyện này cho làm tốt chỉ cần đưa nó chiếu vào trên người hắn không ra ba ngày thời gian hắn tất nhiên sẽ đi đời nhà ma ngay vậy lão viên nhất thời như nhặt được chứ bảo cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá về ngoài xấu xí bình nhỏ hàng đầu sư cũng không để ý tới vẻ mặt của hắn mà là tự mình nói được rồi liền như vậy Nếu là sự tình làm tốt sau, ngươi trở lại nói với ta một tiếng." Ân, còn có những thứ kia ta ăn không quen, mỗi ngày đều đến cho ta những kia ăn ngon đến." Lão viên đem bình nhỏ nhét vào trong ngực của chính mình, cẩn thận hỏi, "Vậy không biết nói ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi ngay khi mỗi ngày mang chút ngũ độc đến là được." A. Lão viên nhất thời vô cùng kinh ngạc, ngũ độc hắn vẫn là biết đến, không phải là bỏ cạp con nghệ loại hình, nhưng kia độc trùng à những thứ đồ này cũng có thể ăn. Bất quá tuy rằng lão viên trong lòng vô cùng nghi hoặc, thế nhưng là hoàn toàn không dám biểu đạt, hiện tại ở trong lòng của hắn cũng chỉ có phục hai chữ mà thôi. Đội vương hẳn là nói, "Được rồi tốt, ta sẽ cho ngài mang đến." Sau đó lão viên lại sẽ hàng đầu sư cho đưa trở lại, liền lập tức liền rời đi. Mà Bạch Vũ lúc này tuy rằng nằm ở trên giường, thế nhưng hắn nhưng là đã triển khai hồn ở trên mây phương pháp, tâm thần đã bay đến lên 9 tầng mây. Liền như vậy theo thanh phong, hắn nhưng là đã đi tới cái kia thần côn ông lão vị trí. Thần côn ông lão lúc này chính đang một nhà xoa bóp điểm, cùng một cái người đàn ông trung niên đang thương lượng chuyện gì. Hai người bọn họ cười cười nói nói, ở trên người bọn họ còn có hai cái thợ đấm bóp ở vì bọn họ ở xoa bóp. Đúng là tốt không dễ chịu. Ta nói Tào a. Ta vừa nay nói tới sự tình người cảm giác thế nào? Ta nghĩ chuyện này đối với người mà nói cũng không có gì khó khăn chứ. Ông lão ha hạc lời, quay về bên cạnh người trung niên nói rằng. Người trung niên bị gọi là tào dư người trung niên, trầm ngâm một lúc, nói, trên căn bản không có vấn đề lớn lao gì, ơn. Ta nghĩ chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, cao lão nói vậy cũng sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta. Không bằng cứ như vậy đi, liền vào ngày mai buổi sáng, chúng ta liền đem chuyện nào cho xong xong rồi. Được, người tào dư xác thực là một cái sảng khoái người. Chờ một lúc để người của ngươi đi tập luyện một thoáng, đến thời điểm ta nghĩ chỉ cần đem video này cho phát ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên một cái to lớn tiếng vọng. Đến thời điểm ngươi tốt muốn cho người của ngươi nhanh chóng khuyết tán tin tức phạm vi, để càng nhiều người biết càng tốt. Này người biết tất nhiên không thể chỉ hạn chế cùng thế giới giả lập, còn muốn khuyết tán đến thế giới hiện thực. Tao dư lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp nói, "Ta nói, Cao lão à, ngươi này lại là tại sao vậy chứ? Này không phải ở kéo cừu hơn sao? Ta sợ đến thời điểm sẽ có người gây bất lợi cho ngươi a." Cao lão đầu một bộ tự tin dáng dấp, không lắm lưu ý nói, Chờ một lúc ta liền trở về đính vé máy bay, đợi được cái này làm xong chuyện, ta sẽ lập tức xuất ngoại, bọn họ coi như là kiểu hợp ta. Thế nhưng không tìm được người, bọn họ cũng khó ta không có bất kỳ biện pháp nào. Tào dư nghe vậy còn muốn muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng nhưng làm miễn cưỡng nuốt xuống, bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, đúng rồi, cao lão ngươi lần này có lớn như vậy tự tin sao? Phải biết hiện tại người nhưng là cũng không tốt dao động. Bạch Vũ ở một bên vô ảnh vô hình, đến một đoạn này nhưng là thật lòng linh lắng nghe. Hắn biết có thể có thể tiếp được sẽ đem hắn hết thảy nghi hoặc cho mở ra, mặc dù biết ông lão này là cái thần côn, thế nhưng hắn muốn phải làm sao, nhưng là vẫn bấy nhiêu bấy vũ. Chỉ thấy cao lão đầu mở miệng nói, không có chuyện gì, người cũng biết ta ở trên internet diện rất nổi tiếng, coi như là những kia chân chính nghiên cứu qua mệnh lý người, ta cũng có không ít tiếp xúc. Mặc dù nói cũng không đến bao lâu, thế nhưng đám người kia vẫn là rất tin tưởng ta, bọn họ cũng không biết ta có mấy phần bản lĩnh. Như vậy hạ xuống ta thì có ưu thế. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 376, tham hỏi. Chương 376, tham hỏi. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bởi vì Bạch Vũ cảm giác cũng lại không có tin tức gì có thể nghe xong, liền hắn hồn ở trên mây cũng là từ từ cất đi, thậm chí trở về, Bạch Vũ trở lên trừng tư. Mệnh lý. Bạch Vũ nhíu mày lên, khoảng thời gian này hắn cũng không biết chính mình nhíu bao nhiêu lần lông mày. Thế nhưng hắn xác thực là trong lòng đang suy tư, mà hiện ở trong lòng đã có không ít manh mối. Khả năng này thần côn là muốn giãy trên một ít âm nhu quý kế, sau đó dùng với đến giá họa với chân chính mệnh lý đại sư. Bạch Vũ muốn đến nơi này, nhưng trong lòng là sử dụng một chút tức giận, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này lão thần côn Hắn là hắn nhìn thấy quá thần côn ở trong, ghét nhất một cái, cũng là làm hắn ghét nhất một cái. Trong mắt của hắn chuyển lúc nhích một chút, Đông Nhiên bị dị cười cợt, tự nói, "Cũng được, nếu ngươi muốn sái chút ầm ỉu, như, như vậy ta liền nghĩ biện pháp để ngươi tự mình chuốc lấy cơ khổ. Không chỉ muốn thân bại danh liệt, hơn nữa còn muốn ngươi chịu đến vạn người phán mạn." Buổi tối hôm đó, Bạch Vũ cũng chưa có trở lại môn phái ở trong đi, mà là ở lại chính mình phòng đi thuê ở trong. Hắn ở căn phòng này ở trong, ròng rã tu luyện một buổi tối thời gian, đến ngày thứ 2 Bạch Vũ nhưng là triển khai ẩn thân pháp thuật, sau đó tìm cao lao đầu phương vị bay qua. Bất quá chừng nửa canh giờ thời gian, Bạch Vũ liền tới đến địa phương, lúc này Cao lão đầu đang cùng Tào Dư nói gì đó hài lòng sự tình. Đây là thật sự, nếu như thật sự vậy thì càng tốt. Cao láo đầu ngửa mặt lên trời cười to, thật giống ở Tào Dư nơi này được cái gì ghê gớm tin tức, vỗ về chính mình trọm dâu liên tục gật đầu. Tào Dư cũng là đại cười nói, đó là tự nhiên, ta quan hệ giao thiệp ngươi còn không rõ ràng lắm, nhà này trang ép cũng là muốn muốn cao cái trước lão đầu. Nghe được ta nói ngươi là một vị huyền học đại sư, bọn họ cũng là ước gì cho đến cái trước sưu tầm, này nhưng là một cái cơ hội, ta nghĩ này có nhà này trang phép vì ngươi tuyên truyền. Tuyệt đối so với ta khiến lực phải mạnh hơn không ít." Hừ, Cao Láo đầu cười gật đầu nói, "Không sai, ta xem lần này nếu như làm tốt, chuyện này thời gian tuyệt đối sẽ rút ngắn rất nhiều." Thời gian nào? Tao dư nói, chính là chưa hôm nay, ở ngày hôm qua ta nói với bọn họ sau khi, bọn họ liền bắt đầu ra sức tiến truyền. Trải qua một quãng thời gian ấp ủ nói vậy cũng đã tạo thành không nhỏ sức ảnh hưởng. Nhà này chắc không phép, bởi vì ở quãng thời gian trước phát sinh một ít chuyện, vì lẽ đó khoảng thời gian này nhân khí tương đối thấp mê, bọn họ cũng là coi trọng thời cơ này. Được, nếu như vậy, vậy chúng ta hiện tại đi." Cao lão đầu cũng không muốn lãng phí thời gian. Đối với hắn mà nói chuyện này càng nhanh giải quyết liền càng tốt hắn nhưng là còn ghi nhớ cái kia vi còn đây chỉ bất quá hắn nhưng là không biết coi như là hắn đem chuyện nào viên mãn xong xong rồi ngoại trừ vi khoản ở ngoài hắn nên đón còn có tử vong càng thêm không biết ở bên cạnh hắn lúc này tốt có một cái chuẩn bị kỹ càng tốt trừng trị hắn Vũ đương nhiên cũng là bởi vì hắn không biết vì lẽ đó hiện tại mới sẽ như vậy hài lòng nếu không hắn hiện tại khả năng liền muốn khóc cũng khóc không được ngay sau đó cao lão đầu cùng tạo dư lúc này lập tức sẽ lên đường khởi hành đi tới cái tia trang g công ty vị trí Lúc này tiếp đón bọn họ, nhưng là một vị đã phát tướng, hơn nữa thể trọng ở 200 cân trở lên tên béo. Hắn là công ty này lão tổng. Hắn nhìn thấy Cao lão đầu, biểu hiện ra trước nay chưa từng có nhận tình kính tỏ rõ vẻ mang theo nụ cười sảng lạ, đầu tiên là cùng Cao lão đầu nắm tay, lập tức ha ha cười nói, "Ta là đối đại tài, Cao to sư, ta nhưng là vẫn đối với tên của người như sấm bên thai á ở trước một quãng thời gian. Cũng là bởi vì mê mẩn huyền học, biết rồi tên của ngài, lúc đó ở biết rồi sự tích của ngài sau, quả thực coi như người trời. Nhưng lại không nghĩ tới, và hôm nay có thể mời đến ngài đi tới chúng ta nơi này làm khách." Thực sự là có phúc ba đời a, có phúc ba đời. Mặc dù nói này lão tổng nói hết sức bội phục, thế nhưng ai cũng biết đây là lời khách sáo. Mà Cao Lao Đầu càng là trong bóng tối cười, hắn tình huống của chính mình chính hắn biết rất rõ, hắn căn bản không phải cái gì huyền học đại sư, cũng không có cái gì bản lãnh thật sự. Hắn nhiều lắm cũng sẽ chút dao động, cộng thêm trên một ít đơn giản mệnh lý tri thức. Cho tới nay hắn vì không bị người vạch trần, vì lẽ đó liền tận lực duy trì thần bí, cũng là bởi vì thần bí như vậy ở ngoài xa, mới khiến mọi người lầm tưởng hắn là một cái thâm tàng bất lậu cao nhân. Lâu dần, liền có người đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí ở trên internet diện có người cho hắn đánh giá rất cao. Mà ở một bên Bạch Vũ tuy rằng cũng không phải quá mức rõ ràng ông lão này bản lĩnh, thế nhưng Bạch Vũ vẫn có thể suy tính ra một ít. Với bắt đầu nhìn thấy ông lão này tương thời điểm, Bạch Vũ có thể nhìn ra hắn là một cái ngụy quân tử, đi ngang qua tiếp xúc sau khi, hắn vẫn có thể xác định hắn là một cái chân chính thần côn. Ở hắn theo ông lão này khoảng thời gian này ở trong, Bạch Vũ lại lần nữa đã tính toán một chút, đã rõ ràng biết được, trước mắt này có vẻ như cao nhân ra hỏa. Kỳ thực không có bản lĩnh gì. Liên như vậy chúng người đi lên lầu, một cái trực tiếp bên trong, ở đây đã có một vị nữ tính người chủ trì đang chờ đợi. Nang ở nhìn thấy Cao lão đầu sau, vội vã đứng lên đến, cười cùng hắn nắm tay, sau đó xin hắn ngồi xuống. Cao láo đầu cũng không luống cuống, cao nhân cái giá xếp đặt đến mức rất đủ, một bộ lao luyện thành thục giáp dấp. Chỉ nghe hắn ho nhẹ một tiếng quay về người chủ trì còn có lao tổng nói, "Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu?" Lao tổng đố đại tài cười ha ha nói, "Đợi được 11 giờ chung chúng ta chính thức bắt đầu, đến thời điểm sẽ ở toàn vòng trực tiếp, ta hy vọng ngày hôm nay cao to sư có thể không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, dùng ngươiuyên Bắc tài học đến để ép mọi người." Cao đầu nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, "Ta biết phải làm sao, ngươi liền cứ việc yên tâm đi." ta sẽ vào hôm nay đem khán giả đều cho phát sợ." Cao lão đầu nói, ánh mắt mang đầy thâm ý nhìn Đỗ Đại Tài một chút. Đỗ Đại Tài nhưng là hoàn toàn không hiểu trong đó dụng ý, vội vã cười làm lành nói, "Được được được." Lập tức những người khác lại ở đây trước tiên hàn huyên một lúc, đợi được thời gian, bọn họ mới rời đi. Bắt đầu nổi lên thăm hỏi. "Các vị vong hữu, ngày hôm nay chúng ta vinh hạnh mời đến một đời huyền học đại sư cao ngâm. Đã có không ít vong hữu đối với thời khắc này rất là chờ mong, ngay hôm nay chúng ta liền để cao to sư vì chúng ta đến Bạch Trần Huyền học khăn che mặt bí ẩn. Nhĩ ta hoa hạ 5000 năm thừa thần bí chỗ." Chờ đến đêm này lời dạo đầu cho nói xong, người chủ trì lại đưa mắt nhìn sang Cao Ngâm cao lão đầu, nói: "Cao to sư, ngài đã nghiên cứu huyền học mấy chục năm, mong rằng đối với huyền học có rất lớn tâm đắc. Người chẳng bằng ngay hôm nay, đến vì chúng ta những người ngoài người này, đến nói một chút huyền học thần bí vị trí." Cao lão đầu gật gật đầu, cười ha ha nói: "Huyền học tự nhiên thần bí, ta hoa hạ chuyển thừa lâu đời, cũng không phải ta có thể ở đoạn này trong thời gian ngắn bên trong, có thể nói. Bất quá ta ở huyền học ở trong thâm dâm mấy chục năm, tâm đắc đúng là cũng không có thiếu. Có thể nói ở hiện nay trên thế giới, ta Cao Ngâm nói là số một." Trên thế giới này còn thật không có người dám nói thứ hai. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, vì là đại gia mà nói trên một ít cơ bản, cũng có thể làm cho đại gia tự nhiên hiểu ra. Lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, nay trực tiếp trực tiếp chính là một tĩnh, không có một kia đâm. Liền ngay cả người chủ trì cũng không biết đón lấy nên hỏi cái gì. Người chủ trì há miệng, cuối cùng vẫn là nơi khác một câu, ha ha, cao to sư quả nhiên hài hước, cũng rất tự tin. Đó là tự nhiên, ta tự nhiên là rất tự tin, đến ta cảnh giới này, tuy rằng không dám nói có thể linh biết tương lai, thế nhưng toán ra người một đời vẫn là có thể, chỉ cần có người đứng ở trước mặt ta. Ta là có thể biết này một đời người ở trong trải qua, có thể thấy được ta hoa hạ huyền học cỡ nào bác đại tinh thần. Khoa học vật này tuy rằng bị mọi người nhận thức, thế nhưng kỳ thực là rất vô căn cứ, từ khoa học góc độ là không thể giải thích huyền học. Huyền học tu đến cảnh giới cao thâm, không chỉ có thể tính tận tiên cơ, hơn nữa còn có thể đắc đạo thành tiên. Cao láo đầu lúc này diễn ngực nhìn thiên, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Thế nhưng lúc này ở bình luận đi, nhưng là trực tiếp mắng mở ra, dù sao này cao lão đầu theo như lời nói thực sự là quá mức của ngạo. Khoa học cũng vô căn cứ. Này không phải đang tìm mạng sao? Hiện ở thời đại này làm sao còn có thể có như thế vô tri người? Phòng nghiên cứu vì là huyền học nghiên cứu ngốc hả? Còn có thể thành tiên? Xem ra bệnh không nhẹ a. Trên lầu mới ngốc đến chứ. Người đối với đạo giáo văn hóa hiểu rõ không? Truyền thừa năm lần năm, vẫn truyền lưu thành tiên lời giải thích, làm sao thì sẽ không là thật sự đây. Ta đi, nói đến kẻ ngu si, lại tới nữa rồi một cái. Ta xem này cái gọi là đại sư chính là đến Tuyên Dương mê tín, hắn thật sự cho rằng trên thế giới người đều là như thế vô chi sao? Ai, xem ra cái này cao người khẳng định là tinh thần sẽ ra vấn đề. Cả người cũng không muốn ầm ý, ta xem ông lão này nhất định là bị hoa hạ văn hóa cho tầy não, này văn hóa thâm hậu đã vậy còn quá đáng sợ. Ta nghĩ ta sau này tất nhiên phải cẩn thận một chút, nếu không cũng đã biến thành hắn bộ dạng này, thực sự là làm người ngẫm lại đều tê cả ra đầu. Đỗ lại tài lúc này ở máy quay phim mặt sau, không được nháy mắt, thế nhưng cao âm liền phản phất là không nhìn thấy giống như vậy, tiếp tục nói, nói đến được thành tiên, đây là một cái rộng lớn mục tiêu, ta hiện tại còn không dám nghĩ. Có thể trở thành một bán tiên cũng đã có thể thấy đủ. Bạch Vũ cục nhìn ra này cao láo đầu khiến thủ đoạn gì, hắn đến nơi này giả ngây giả dại, chẳng biết mục đích cũng không phải tới tìm mắng, mà là đến người da đen, hắc hết thể nghiên cứu huyền học người. Trong này dĩ nhiên là bao quát có chân tài thật học, thậm chí còn có cùng hắn đều là thần con người. Bạch Vũ nhìn thấy hắn bộ dạng này, bĩu môi, nhưng là bỗng nhiên dơ tay lên đến, đột nhiên quay về cao lao đầu sau gáy liền vỗ một cái tát. Đùng. Đùng. Cao lao đầu đầu đột nhiên một năm, suýt chút nữa liền không nằm trên mặt đất. Này ngược lại là đem hắn cho sợ hết hồn, trong mắt nén giận quay đầu đi, muốn nhìn một chút là ai ở động hắn, thế nhưng lập tức kinh ngạc phát hiện phía sau càng là không có một bóng người. Coi như là đông đảo hữu Còn có người chủ trì lao tổng tạo dư các loại, chờ, người, lúc này cũng là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, không biết Cao Ngâm đây là đang trợ chó cái gì. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 377, trong phòng giống tố. Chương 377, trong phòng giống tố. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Lúc này chuyện đột nhiên xảy ra liền ngay cả đông đảo vắng hữu đều không có nhìn rõ ràng đây rốt cuộc là đầu đòi câu chuyện ra sao. Cao Ngâm bưng đầu của chính mình, âm thầm thầm nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúng ta? Bất quá ở hiện vào giờ phút như thế này cũng không thể để cho hắn đi ứng chính. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn đem còn lại cái kia 1000 đồng tiền cho đoạt tới tay mà thôi. Hừ, hiện tại ta liền vì là đại gia giảng giải một thoáng ta hoa hạ văn hóa bác đại tinh thần, vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng, ta hoa hạ văn hóa có rất sâu gốc rác, chỉ cần nắm giữ toàn bộ, ta tin tưởng người khác người cũng có thể trường sinh bất lão, người người cũng có thể đắc đạo thành tiên. Hiện tại mặc dù nói có rất nhiều người chứng thực khoa học, thế nhưng xin mời không nên tin khoa học, nghiên cứu tốt chúng ta truyền thừa của chính mình mới là đường ngay. Khoa học vật này có thể thả xuống liền để xuống đi. Rất nhanh cao ngâm liền điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình lại bắt đầu chính mình tùy tiện ngôn luận, đối với hắn mà nói hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem chính mình ngàn vạn vĩ khoản cho cho tới tay. Người chủ trì cũng tại lúc này tỉnh táo lại, vội vàng sen mồm ngắt lời nói, "Cao to sư, ngươi thực sự là hài hước, ta nghĩ hiện tại Đông đảo Vương Hữu nhất định cũng đã đối với chúng ta để tài sản sinh hứng thú. Đón lấy ngươi vẫn là mau nhanh cùng chúng ta nói một chút ngươi lý giải bệnh lý chi tức đi." Cao Ngâm nghe vậy gật gật đầu, nói, "Đúng, ta hiện tại liền đến nói một chút, bất quá ta vừa nãy nói tới, đại gia nhất định phải nhớ kỹ. Đến thời điểm các ngươi mới có thể chân chính lý giải" Chân chính có thể ý thức được cái gì là Bác Đại tinh thâm, cái gì là Đắc đạo thành tiên, cái gì là chân chính huyền học. Bạch Vũ nhìn hắn cơn hưng phấn này kính, đương nhiên mở thanh cười lạnh nói, ngươi làm như vậy đến là có ý nghĩa gì? Là muốn muốn đả kích chúng ta Hoa Hạ huyền học giới? Nếu ngươi tin tưởng Đắc đạo thành tiên, vậy ngươi lại có biết cái gì là nâng đầu ba thức có thần minh? Ngươi làm như vậy lẽ nào liền không sợ? Thiên phiền sao? Hắn âm thanh này vang lên rất là đột ngột, trực tiếp liền đem tình cảnh cho chấn động rồi, không chỉ là cái này trực tiếp hiện trường, còn có quan sát cái này tiết mục Đông Đạo vắng hữu, bọn họ từng cái từng cái đối với hiện tại hiện tượng rất là kinh ngạc. Đông đạo thấy cảnh này người, đều âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là có ai không nhìn nổi, rốt cục đi ra ngăn lại. Đương nhiên muốn tới ngăn lại người đương nhiên là có, thế nhưng bọn họ chưa kịp muốn hành động. Trong đó còn bao gồm đố đại tài, phải biết mặc dù nói này một kỳ tiết mục làm như vậy xuống, khẳng định là có thể hấp dẫn người. Thế nhưng cũng đồng dạng biết đánh kích bọn họ trang web, như vậy không chỉ sẽ làm này cao ngâm danh tiếng biến xấu, hơn nữa cũng sẽ đem bọn họ trang web cho làm xấu. Nói không chắc các loại, chờ này một kỳ tiết mục làm xong, sẽ có nhân viên chính phủ tham dự vào, tìm đến hắn cái này Lão tổng tìm hiểu tình hình. Hỏi một chút hắn có hay không thực sự cao một chút mê tín hoạt động, thậm chí là đang gây dựng trái pháp luật tổ chức. Nay tội danh không phải là hắn một cái trang ép lão luôn có thể khiêng nổi đến, này nếu như bị chứng thực, cái kia tuyệt đối sẽ không có hắn quả ngon ăn, thậm chí còn phải ngồi tù. Đang nghĩ đến những ngày sau, đối đại tài trên ghế diện trực tiếp liền thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Trên người y vật cũng đã bắt đầu ướt. Thế nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, sẽ ở tình huống này giẫy nhớ tới như thế một thanh âm, này nói âm sắc bọn họ cũng không có biết. Có thể khẳng định cũng không phải công việc của bọn họ nhân viên. Thế nhưng nơi này có không có người nào, cảnh tượng như thế này thực sự là quá mức quỷ dị. Liền ngay cả Cao Ngâm bản thân, lúc này cũng chảy ra mồ hôi lạnh, thế nhưng hắn không cho là đây là sự kiện linh dị. Dù sao như hắn vừa nãy em nói như vậy, kỳ thực đều là nói hưu nói vượn, hắn bản thân mình cũng không tin người là có thể thành tiếng nói. Hắn sợ gì nói như vậy, chính là vì khuyết đại huyền học, do đó khiến người ta sản sinh nghi vấn, lại tới không tin. Thủ đoạn như vậy muốn so với đơn tuần đi nói huyền học rất nhiều không phải cao cấp hơn, chỉ cần hắn này một phen luận luận chuyển ra ngoài, tin tưởng nhất định sẽ ở trong xã hội gây nên rất lớn động. Ở hiện ở cái này, người người đều được khoa học huấn đức xã hội trạng thái, chỉ cần có một điểm lý trí, đều sẽ cho rằng hắn là ở tối lắm. Do đó cũng là một cách tự nhiên đem các loại huyền học đại sư đều cho phân loại đến một loại người, từ trong lòng sản sinh phản cảm. Sản sinh một loại mãnh liệt không ủng hộ, đem bọn họ loại người này cũng làm làm thần côn. Nghe được này nói vang lên đến âm thanh, làm người cảm giác vô cùng đột ngột, bị kinh sợ bên dưới cao ngâm không tự chủ được đứng lên đến. Ai vậy? Ẩn đi nói cái gì đó? Bạch Vũ cũng không để ý tới hắn câu hỏi, Đông Nhiên tay hướng về bầu trời một chiêu. Ầm ầm Nhiên một tiếng nổ ầm ầm thanh. Chỉ thấy ở chân trời một tia chấp hiện hiện, chớp giật ánh sáng liền pháng phất làm muốn đánh vào nhà lớn trên. Ở trên bầu trời dương nhanh muốn rướt, phảng phất là lôi thần giáng đạo. Tiếng vang ầm ầm đem tất cả mọi người cho làm cho khiếp sợ, khiến cho tâm thần của bọn họ cũng vì đó chấn động, có người suýt chút nữa đều bị dọa ra bệnh tim đến. Cái gọi là người làm việc gì đều có trời cao chừng dám, người. cao ngâm, sống tạm một đời, nhưng lại như vậy ăn cây táo rào cây sung. Vì người khác bán mạng, nhưng là chỉ vì một chút trái lương tâm tiền tài, ngươi lẽ nào liền không tâm cảm hổ thẹn sao? Bạch Vũ lúc này âm thanh liền phảng phất là hồng trung vang lên, chấn động bốn phía vách tường đều vẫn đang rung rẩy. Đỗ Đại Tài lúc này rất là khiếp sợ, kinh ngạc nói: "Lúc nào? Sắc trời đã xảy ra biến hóa? Vừa nãy không phải là trời nắng sao? Vừa nãy xác thực là bầu trời trong trẻo, hiện tại là ngày nóng, thái dương ánh sáng đều trói mắt vô cùng, thế nhưng hiện tại nhưng là nói thay đổi liền thay đổi ngay, đã mây đen nằm dậy đặc làm người không tưởng tượng nổi." Hô! Đột nhiên một trận gió to quát vào, này trận gió thế rất mạnh đem cửa sổ môn đều cho thổi ra. Một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát mẻ, trong nháy mắt liền tiến vào toàn bộ trực tiếp Bây giờ nhìn trực tiếp một đám vao hữu, cũng là bị không khí của hiện trường cho làm mơ hồ, hoàn toàn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có người cho rằng này nhất định là này trang ép làm một loại nào đó manh rối, đã sớm an bài xong, chính là muốn vào lần này tiết mục ở trong để bọn họ nhìn thấy một ít khác với tất cả mọi người, sự kiện quỷ quái do đó lôi kéo người khí. Thật không có gì hay, khẳng định lại là một tuần kích kịch, tiết mục bây giờ làm sao đều như vậy áp vì là một chút nhân khí liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giàn làm cho người ta phản cảm. Tán Thành, đem chúng ta làm con khỉ sai à? Mới vừa rồi còn nói nải thần tiên cái gì? Hiện đại thì có như thế chuyện quái dị phát sinh, còn đang khắp nơi tìm người, thật sự liền cho là chúng ta đều là ngu ngốc à? Ta năm ngoái mua cái biểu. Cái gì a, đây là trực tiếp có được hay không? Xem trước một chút đến cùng sẽ có chuyện gì phát sinh lại nói, nói không chắc đúng là ông lão này trời phạt một đới. Ghét nhất chính là ông lão này trang bê dáng vẻ, ta xem thật sự liền đáp lại câu kia cho luôn, trang bê bị xét đánh à. Ta đi, xem ra có chọ hay xem. Ngay vào lúc này, ở trực tiếp ở trong lại có tình huống dị thường phát sinh, chỉ thấy lúc này bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ có từng luồng từng luồng mây khói từng tia từng tia phiêu vào. Những này mây mù một tràn vào đến, trong khoảnh khắc nho nhỏ này trực tiếp liền đã biến thành một bộ tiên cảnh giống như cảnh sắc. Cha cha sách, thực sự là bỏ ra đại công phu, còn lấy nhiều như vậy yên vụ. Đây là muốn đem nơi này cho làm thành tiên cảnh a. Đúng đấy, các ngươi đây là đang đóng phim sao? Đóng phim. Ta đi. Thế nhưng sự thực cũng không giống bọn họ nghĩ đến như vậy, mà Bạch Vũ cũng không phải là muốn sáng tạo một cái tiên cảnh đi ra. Chỉ thấy những này mây mù tiến vào trực tiếp sau, bắt đầu từ từ chống chất, chỉ chốc lát sau đều trôi nổi ở này trên nóc nhà diện. Hơn nữa còn tụ mà không tiêu tan, liên phảng phất là từng sợi từng sợi hơi nước. Đột nhiên, chỉ thấy những khí thể này bắt đầu biến hóa, bắt đầu có màu trắng tinh, trực tiếp chuyển biến trở thành màu xám đen. Liên phảng vật lạ ở trên bầu trời chồng chất đã lâu mây đen giống như vậy, trong nháy mắt này không khí trong sân ngột ngạt tới cực điểm. Xì xì xì. Ở hoàn toàn không ảnh hưởng này, bốn phía thiết bị tình huống giới, từng đạo từng đạo chấp giật ở này trên nóc nhà từng kia từng kia thoáng hiện, lúc này cảnh tượng rất là đổ sộ cũng khó mà tin nổi, khiến người ta đều cảm giác rất không chân thực, trong lúc nhất thời đều xem lên người. Đùng. Theo một đạo lanh lảnh nổ vang thanh, chỉ thấy đột nhiên một tia chớp đánh xuống đến, theo không kịp che thay tư thế, trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Chớp giật uy lực là to lớn, mặc dù nói chỉ có như thế một tia mà thôi, thế nhưng cũng là đem trên mặt đất sàn nhà cho đánh ra một cái sâu đến mấy tấc hố động. Từ từ khói xanh ở cái kia hô ở trong chậm rãi bay ra, khiến người ta có thể biết này kỳ thực đều là thật sự. Động tính này cũng đem một tâm thần của mọi người đều cho kéo trở lại, bọn họ hiện tại ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, có còn có sợ hãi. Dù sao coi như là phía trên thế giới này ở chuyện quái dị, cũng không có hiện tại quỷ dị. Ai có thể tưởng tượng đến sẽ có mây mù bay vào trong phòng, sau đó ở trong phòng chớp tình hình. Phần này minh chính là thiên phương ngoại đảm luận, khiến cho người nghe xong đều không thể tin lại cạnh. Theo đạo điểm điện kia xuất hiện, sau đó nhưng là không còn chấp giật xuất hiện. Tùy theo xuất hiện chính là từng viên một đầu đại giọt nước mưa, những này giọt nước mưa cấp tốc rơi xuống, liền phản phất là ngày mùa hè ở trong một hồi mưa xối xả. Nước mưa ở này trong gian phòng cấp tốc bay tung tóe, lạnh leo cảm giác mát mẻ, để bọn họ cũng ở cuối cùng phản ứng lại đây. Từng cái từng cái kêu sợ hãi bắt đầu tránh né lên. Internet nhìn tình cảnh này vóng hữu, giờ khác này cũng là khó có thể tin, dù sao chuyện này thực sự là quá mức khó mà tin nổi. Chuyện này là thật sự. Nay vẫn là trực tiếp tiết mục sao? Không biết, nếu như trực tiếp, vậy này liền nhất định không phải rất kỹ, mà là thật sự. Chẳng lẽ là lão già này phạm vào cái gì kiêng kỵ, vì lẽ đó gây nên tổ sư ra tức giận, hiện tại muốn tới trường phạt hắn. Ta có chút đồng ý trên lầu quan điểm, thật là có cái cảm giác này. Hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu đối với tín ngưỡng của chính mình sản sinh hoài nghi, có phải là thật hay không như này cao ngâm nói tới giống như vậy, thật sự có thần tiên, mà vừa nay tất cả đều là thần tiên làm. Có người thậm chí ở tư tưởng, có phải là cái kia cao ngâm kỳ thực là một cái yêu nghiệt, hiện tại ở Uông Luân Hoắc chúng. Vì lẽ đó bị một ít chính đạo cao nhân phát hiện. Lúc này mới đến triển khai thủ đoạn của chính mình đến muốn giải quyết nó. Mà Cao Ngâm lúc này nhưng là khóc không ra nước mắt, hắn cũng là bị cảnh tượng này bị dọa cho phát sợ, nếu như hắn sớm biết sẽ phát sinh như thế chuyện quái gì, đánh chết hắn cũng nhất định cũng sẽ không nhận dưới chuyện này, càng không lại muốn tới nơi này. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 378, phong 3. Chương 378, phòng 3. Tiểu thuyết, Đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Này bên trong phòng dông tố rất lớn, bất quá là chỉ trong chốc lát, chỉ thấy ở căn phòng này trên sàn nhà diện đã bị nước mưa tấy nhân trìm. Nhóm người này hiện tại liền phảng phất là ở trong gian phòng bơi giống như vậy, trên người bọn họ trên y phục diện đều ướt đấm, mà có người muốn đi ra cửa. Thế nhưng chỉ vì cửa cùng trước cửa sổ có rất lớn cương phòng, vì lẽ đó bọn họ căn bản là không ra được. Từng cái từng cái ở mưa sa gió giật bên dưới, đánh run cầm cập, môi đều trở nên xanh tím. Người rốt cuộc là ai? Là người? Vẫn là yêu quái? Cao ngâm lúc này rốt cuộc kinh hoàng, điều này cũng không khỏi hắn không kinh hoàng. Đời này của hắn ở trong bản thân nhìn thấy quá chuyện quái dị nhất, cũng là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn hiện tại bỗng nhiên liền phát hiện đi, chính hắn là như vậy nhỏ bé, là như vậy vô lực. A, ngươi yêu." Bạch Vũ châm biếm một tiếng, lập tức liền lại cũng không nói lời nào. "Chi?" Đột nhiên một đạo bẻ nhỏ chợt giật, hướng về Cao Ngâm bay đi, đạo mắt liền đánh đến Cao Ngâm trên người. Cao Ngâm thân hình run lên, lập tức trên người bộ lông liền từng chiếc dựng đứng lên, trong miệng chậm dai phun ra một cái khói xanh, lập tức liền ầm ầm ngã trên mặt đất. Hắn đây là trực tiếp ngất quá khứ. Bạch Vũ thấy đến nơi này cũng gần như liền dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất, lập tức thân hình hóa thành một con chim lớn, từ này cao ốc trước cửa sổ một nhảy ra, hướng về một hướng khác mà đi. Mà ngay khi Bạch Vũ rời đi đồng thời, này trong phòng giống tố cũng thần kỳ giống như dừng lại rồi. Cái kia ở trong phòng chậm rãi bồng bềnh mây khói, cũng theo thời gian từ từ tiêu tan, đợi được quá thật dài một lúc thời gian, này trực tiếp liền rốt cục bình tĩnh lại. Những công việc này nhân viên cũng là ở bình tĩnh thật lâu sau, mới dám nữa thứ quan sát bốn phía. Lập tức bọn họ liền phát hiện, nơi này liền phảng phất là phát quá hồng thủy giống như vậy, trong phòng thủy đã nhấn chìm bọn họ bắt chân. Thế nhưng hoàn cảnh trung quanh đã không còn cái khác gì thường, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào trước mắt nhìn thấy lần này cảnh tượng thê thảm, có thể khẳng định, kỳ thực mới vừa ở hết thảy đều là thật sự mà hiện tại cái kia trực tiếp tiết mục cũng không có kết thúc, lúc này internet thảo luận kịch liệt phi thường. Hơn nữa truyền bá tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá là hơn một giờ thời gian, ngay trực tiếp phát sinh tất cả mọi chuyện đã chuyển khắp toàn bộ mạng lưới. Mà này trực tiếp nội dung cũng làm cho hữu tâm nhân đem thu lại đi, đặt ở đông đảo trên internet. Sự dị này mà lại thần kỳ một màn, cũng là gây nên đông đảo mạng lưới tranh luận. Trong đó có người là cầm thái độ hoài nghi, mà có người là đơn thuần xem cho vui, có người nhưng lại ở có mấy người luôn mãi bảo đảm là thật tình hữu dưới, nhưng là bắt đầu tin tưởng lên. Ngày đó cùng đón lấy quãng thời gian này bên trong, trên internet liền bắt đầu rồi gió nổi mây vần. Không chỉ là không đến trang web bắt đầu đưa tin chuyện này, hơn nữa hắn còn leo lên đông đảo tin tức đầu đề, đương nhiên còn có một chút chuyên gia bắt đầu giải thích chuyện này. Bất quá trong đó tối làm người không tưởng tượng nổi chính là, này đỗ đại tài trang web, trong một đêm liền hỏa lên. Do người đạt đến trong lịch sử đỉnh cao nhất, những này tự nhiên lệnh đỗ đại tài ở lo lắng thời điểm, lại có mừng rỡ. Chỉ nếu là có đề tài địa phương, thì có tranh luận, bọn họ tranh luận chính là cái này đề tài. Nội dung ở trong chủ yếu nhưng là quay chung quanh Coi đời này có hay không thần tiên, đoạn video kia có là có hay không thực. Bất quá chuyện này phát sinh sau khi, nhưng là để đông đảo người đối với huyền học, mỗi cái thần bí môn phái sản sinh to lớn hứng thú. Bọn họ bắt đầu từ từ có người tiếp xúc, thậm chí còn có người tranh cấp giành giật muốn đi xuất ra. Nay lệnh rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi, trong đó cũng bao quát các đại đạo môn trưởng môn. Bọn họ hoàn toàn không do ý nghĩa tình huống dưới. Ở tại bọn hắn môn phái trụ sở du khách lượng trong lúc nhất thời đều tăng gấp bội, hơn nữa còn có rất nhiều người đến bọn họ môn phái báo danh, muốn làm môn phái ở trong đệ tử. Càng có người thậm chí đem trước ở trên internet một cái đã giấu giếm rất sâu video cho phiên đi ra. Video này chính là Bạch Vũ Khai tông lập phái thời điểm, gây ra cái kia một cái một màn kinh người. Ở này hai đoạn video kích phát dưới, trên internet nhất thời nhắc lên một luồng to lớn bao tác, bao tác bao phủ tư thế không người nào có thể ngăn cản. Thậm chí còn quát đến nước ngoài, ở đông đảo quốc gia đều gây nên tiếng vọng. Dưới tình huống như thế, tự nhiên cũng là nên đón rất nhiều người nước ngoài, bọn họ đều đều mang theo hiếu kỳ đi tới Hoa Hạ, muốn ứng chứng bọn họ chứng kiến đồ vật đến cùng có phải là thật hay không thực. Kỳ thực nói đến cũng rất kỳ quái. Mặc dù nói Đông Đảo quốc gia vệ tinh đều ở vũ trụ quan sát địa cầu, thế nhưng ngày đó chuyện xảy ra nhưng là hoàn toàn không thể bắt lấy. Liên phản phất là ở đoạn thời gian đó, bọn họ vệ tinh đều tạm thời dừng hẳn. Mà không chỉ là mỗi cái danh sơn đại xuyên du khách lượng tăng nhanh, liền ngay cả Bạch Vũ môn phái trụ sở, lúc này cũng là du khách lượng đông đảo. Mặc dù nói bọn họ đều bị Bạch Vũ thiệp tiểu bắt quái trận cho ngăn cản ở ngoại vi, thế nhưng liền bởi vì như vậy, khiến cho rất nhiều người lòng hiếu kỳ càng thêm nặng. Dù sao bọn họ đến mục đích chủ yếu, kỳ thực chính là đến nghiệm chứng, nơi này có hay không như nghe đồn ở trong như vậy thật kỳ. Mà hiện tại nếu nghiệm chứng thành công, Như vậy bọn họ cũng là tự nhiên hài lòng. Mục tiêu tiếp theo chính là muốn xem xem ai có thể chân chính địa tiến vào bên trong đi, mà có người thậm chí cùng với địa phương các cư dân làm hiểu rõ, mà những này sơn thôn các thôn dân cũng cũng không biết bảo thủ bí mật, ở tại bọn hắn hiểu rõ ở trong, có thể rõ ràng địa biết cùng ngày chuyện đã xảy ra, cũng biết ở này nơi sâu xa địa phương là ở một cái thần tiên. Cái này thần tiên có phi phàm pháp lực, cùng ngày động tĩnh chính là bị hắn cho làm ra đến. Hơn nữa có người nói mua đến một năm vào lúc ấy, này thần tiên sẽ thu lần trước đồ đệ, để bọn họ vào núi đi học tập tiên gia phép thuật. Như vậy hiểu rõ ra khiến người ta không khỏi dồn dập hàng nghĩ ra đến, dù sao ai cũng là ở lúc còn rất nhỏ, liền nghe quá già dàn mãi mãi giảng quá chuyện thần thoại xưa. Cũng đều đối với những kia dâu dài phiêu phiêu thần tiên rất là ước mơ, thậm chí có lúc, còn có người nghĩ nào đó ngọn núi bên trong liền ở như vậy thần tiên, hay là chính mình cũng có cơ duyên được thần tiên chỉ đạo, hoặc là bị thần tiên giao cho một loại nào đó sứ mệnh, dành cho pháp bảo nào đó. Bởi vậy, ở loại ý nghĩ này bên dưới, thậm chí có người đều không đi công tác, trực tiếp ngay khi này sơn thôn ở trong định cư đi. Ma xê thị thị ủy, cũng là từ bên trong phát hiện tương kỳ, càng là bắt đầu ở đây làm điểm du lịch lên. Tự nhiên ở hai đoạn trong video, hay là có người càng chú ý cao ngâm luôn luận, không chỉ khiến chính phủ, còn có một đám huyền học đại sư. Trong đó phẫn nộ nhất nhưng là vì là Lưu Trân Quang không còn gì khác, hắn dù sao cũng là mệnh lý giới nhân vật đầu não, tuy rằng này cao ngâm là một cái thực sự thần ngôn, thế nhưng hắn nhưng là lấy trộm mệnh lý đại sư tiết tuổi. Như vậy hạ xuống nhưng là sẽ đối với bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mặc dù nói chuyện này tạm thời bị thần tiên thảo luận cho đè xuống, thế nhưng Lưu Chân Quang nhưng là không thể ngồi yên không để ý đến. Liên ở sau đó, hắn trực tiếp liền vận dụng chính mình hết thảy mạng lưới liên lạc lạc, bắt đầu tra xét nội lên cao ngâm giống đi. Lưu Chân Quang là cái người nào? Hắn là một đời mới háo tang thần tường, ở thời đại này có bao nhiêu danh nhân, quyền quý đều tìm hắn coi số mạng. Chuyện này quả thật là đến công suất, có thể tưởng tượng hắn giao thiệp chi rộng rãi, quả thực người tốt nghe nói. Ở hắn làm quyết định này sau khi, toàn bộ thế giới hiện thực cũng bắt đầu gió nổi mây vần. Mỗi cái bộ ngành, mỗi cái phương diện cũng bắt đầu truy tra nổi lên cao ngâm tâm tích lên. Bất quá này không chỉ là bởi vì Lưu Trân Quang quan hệ, tự nhiên cũng có chính phủ ý tứ, dù sao chuyện này đã nghiêm trọng ảnh hưởng xã hội, đương nhiên phải đem cao ngâm cái này ở bề ngoài kẻ cầm đầu cho nắm lên đến. Như vậy mới có biện pháp đem chuyện nào cho đè xuống. Biện pháp này cũng không nằm ngoài, nói cao ngâm yêu luôn hoặc chúng, tản mê tín vân vân. Những này tự nhiên Bạch Vũ là không biết gì cả, coi như hắn biết tự nhiên cũng sẽ không có thời gian đi bận tâm. Hắn hiện tại mục đích chủ yếu hay là muốn đi, hiện sắp hiện ra ở một ít chuyện gấp gáp giải quyết, nói thí dụ như cái kia hàng đầu sư sự tình. Còn có những kia lần theo mà đến hàng đầu sư sự tình. Hàng đầu thứ này, tất cả đều là một ít bảng môn ta đạo, mặc dù nói nếu như ở nguyên khí đất trời hưng thị thời đại, Khi đó khả năng cũng sẽ không có người đem để ở trong lòng, thế nhưng đến cái này thời đại mặt pháp, ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài, cái khác các đại môn phái trưởng môn đều là rất quan tâm. Bạch Vũ dùng đằng vân pháp pháp, rất nhanh sẽ đi tới cái kia trọng hình phạm ngục giam ở trong, ở đây hàng đầu sư trong khoảng thời gian này trải qua cũng không thoải mái. Này đều là bởi vì Bạch Vũ trước gây nên hắn gieo xuống ác mộng, này ác mộng hai ngày nay thời gian đem hàng đầu sư cho hành hạ đến có thể không nhẹ. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần là ngủ, hắn cũng có làm ác mộng, hơn nữa làm ác bị thức tỉnh sau khi, sẽ bị ác mộng triền. Hơn nữa nếu là không có người đem hắn từ ác mộng trạng thái ở trong gọi ra, như vậy hắn khả năng sẽ mấy ngày cũng sẽ không động trên một thoáng. Có thể tưởng tượng trong đó chô đáng sợ. Nay đem hàng đầu sư cho dàn bản sợ, hắn thậm chí đang e sợ bên dưới còn trên căn bản tận lực phòng ngừa ngủ. Mà nếu như là ngủ, hắn còn muốn thực hiện thông báo lao viên, để hắn ở nào đó nào đó vô cùng thời điểm đem hắn cho đánh thức mới được. Bất quá coi như là dáng dấp như vậy, hắn cũng là ở hai ngày nay trong lúc đó, trực tiếp liền tiểu tụy rất nhiều, người cũng gửi đi trông thấy. Hắn đã từng còn muốn tượng dùng đem trước diện phương pháp đem vật này cho chữa trị chỉ bất quá hắn sở học này hàng đầu hại người phương pháp chiếm đa số, mà cứu người phương pháp thực sự quá mức đi rồi. huống chi coi như là có chút cứu người phương pháp, thế nhưng hắn đây là bảng môn tà đạo, cũng cũng không thể đối với Bạch Vũ chân chính phép thuật tạo thành một điểm ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, Lao viên để cho tiện, liền đem hàng đầu sư cho sắp xếp tiến vào một cái đơn độc trong phòng. Như vậy chẳng những có thể thu nhỏ lại sức ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể rất tốt mà chăm sóc hàng đầu sư. Bạch Vũ một tiếng cũng không vang, liền đến đến hàng đầu sư vị trí, lúc này hàng đầu sư chính nhìn ngoài cửa sổ phát ra ngốc, mà ở góc mắt của hắn mặt trên đã xuất hiện vành đen, khuôn mặt tiểu tuy Thế nhưng ánh mắt của hắn nơi sâu xa nhưng là có một cỗ hung tàn tâm ý, chưa xong có tiếp. Quy 1 chương 379, lại đổi chiến. Chương 379, lại đổi chiến. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hàng đầu sư ánh mắt ở trong tất cả đều là hung tàn ý vị, nhưng là hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bạch Vũ đông nhiên liền đem chính mình ẩn thân cho giải trừ, phản phất là đến nhà hàng xóm thăm nhà giống như vậy, tùy ý liền tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó dùng cân nhắc ánh mắt nhìn ngưng kỹ hàng đầu sư Bất quá hàng đầu sư nhưng phán phất là hoàn toàn không có chú ý tới hắn giống như vậy, một trái tim thần vẫn như cũ còn dừng lại ở thế giới của chính mình ở trong, vẫn còn đang hồn ở trên mây. Nhìn kỹ ngoài cửa sổ, nửa ngày đều không có phát sinh một điểm âm thanh. Bạch Vũ ở tại chỗ ở lại một hồi, nhưng là có chút ngồi không yên, nhẹ dọn cười cười nói, không biết người đi tới ta hoa hạ làm khách, có thể có cái gì đặc thù cảm tượng. Có hay không cảm giác được, ta hoa hạ kỳ thực là một cái Mỹ chỗ tốt. Ừ, Mỹ hảo. Thật thích nói giỡn, ta hận không thể đem nơi này cho diện hả Vốn là hàng đầu sư còn muốn nếu muốn trả lời xong cái vấn đề này, tâm thần căn bản cũng không có từng làm nhiều phong thủ. Thế nhưng ngay khi lời của hắn sắp sửa nói cho tới khi nào xong, hắn rốt cục phản ứng lại đây, âm thanh này tuy rằng đối với hắn mà nói có chút quen thuộc, thế nhưng là cũng không phải người quen phát sinh, huống chi nơi này vẫn là hoa hạ, ở đây ngoại trừ lao viên ở ngoài, hắn còn thật không có người hắn quen biết. Hắn trực tiếp từ hắn nguyên lai like chỗ ngồi diện này lên, biểu hiện ở trong treo lên cẩn thận, một đôi mắt mang theo chính là cảnh giác, cũng không thể tin tưởng. Cảnh giác là phản ứng bình thường, thế nhưng đang nhìn đến Bạch Vũ chân thực dáng dấp sau khi, như vậy hắn nhớ tới ở không lâu chuyện lúc trước Hắn lúc đó liền cho rằng, sau này coi như là cùng Bạch Vũ lại lần gặp nữa. Vậy cũng nhất định là một người địa vị cách biệt rất lớn thời điểm. Vào lúc ấy hắn khẳng định là một cái người thắng, mà Bạch Vũ chính là tù nhân. Hắn thậm chí còn có lúc đang suy nghĩ khi đó đều sẽ lấy cái gì dạng thực hình, tới đây sao Bạch Vũ? Ở trong lòng hắn cùng Bạch Vũ trong lòng có một loại thấu xương cừ hận. Hàng đầu sư trong ánh mắt tất cả đều là sát ý cùng tức giận, hư lạnh một tiếng nói, ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không thèm để ý hắn các loại biểu hiện, lên hai chân, thân thể dựa vào trên tường, khí ý đắc đạo, ở địa bàn của ta mặt trên có thể đi nơi nào chẳng lẽ còn muốn hướng về ngươi bản giao sao? Hàng đầu sư nhìn kỹ Bạch Vũ mấy phút đồng hồ khoảng chừng, trái phải, cuối cùng nhưng là đem chính mình tư thế đều cho cất đi, Dừng lại thân thể, nói, ta ngược lại thật ra đã quên, nơi này là Hoa Hạ, giống chúng ta người như vậy bình thường đều là sẽ có một ít đặc quyền tồn tại. Bạch Vũ đang nghe hắn, nhưng là không tưởng tượng nổi nghiêm sắc mặt, nói, không muốn đem ta cùng ngươi quy làm một loại, chính là đạo bất đồng bất tương vi miu, các ngươi hàng đầu sư những kia bé nhỏ bản lĩnh, hoàn toàn không đủ tư cách. Ở ta Hoa Hạ chính thống đạo thuật trước mắt, chỉ là cho vật, ngươi nhất định phải nhận rõ thân phận của chính mình. Bạch Vũ trong lời nói mang đâm, thành công đem hàng đầu sư cho đâm tới. Hàng đầu sư trên mặt gần xanh nô lên, trong lòng tức giận, phản kích nói: "Ngươi có thể nói chúng ta hàng đầu sư sở học chính là không đủ tư cách pháp thuật, thế nhưng ngươi cũng không nên đã quên. Liền coi như chúng ta không đủ tư cách, thế nhưng ở gần đây trăm năm bên trong, Thường Thương Chính Thống đạo Học gặp phải hàng đầu thắng bại trên căn bản đều là ngã về hàng đầu sư phương hướng." Hàng đầu sư nói tới xác thực là không sai. Ở thời đại ma pháp, vào lúc này bình thường tình huống giới chỉ cần là chính thống đạo thuật, không có tu luyện tới không chú thi thuật, hoặc là lấy chú thi thuật cảnh giới đỉnh cao. Như vậy tuyệt đối là ở chỗ hàng đầu sư đối chiến thời điểm chịu thiệt. Đầu tiên này các hàng đầu bọn họ đại thể đều là ghi chép thâm độc đồ vật, chẳng những có trong bóng tối hại người ngoạn ý, hơn nữa ở tại bọn hắn cấp thấp thời điểm đều là cùng độc vật làm bạn. Cho nên nói bọn họ chủ yếu thủ đoạn còn có cổ độc. Vật như vậy, nay cổ độc cũng không phải bình thường độc, độc tính chi mách liệt. Đúng là hiếm thấy. Nếu là trong đó uy lực to lớn nhất, coi như là Thanh Ngọc đạo nhân một đám, dính vào loại độc chất này vật, cũng có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không lưu ý hắn nói lời nói này, dù sao bọn họ hiện tại đã không phải đồng nhất cái độ cao, Bạch Vũ là người nào? Một cái thời đại mạt pháp chỉ còn lại một vị đắc đạo toàn chân, này thì tương đương với thần tiên giống như nhân vật đi. Tự nhiên là đối với bọn họ những này cái gọi là hàng đầu thấy rõ cực kỳ. Này hàng đầu kỳ thực bao hàm rất, gì tại, trong đó không chỉ còn có một chút tu đạo giới xem thường tu tập tạp thuật, hơn nữa còn có miêu cương một ít sâu độc loại phương pháp lực chế. Vật này ở thấp cấp lúc, khi khác, khả năng có thể tạo được tác dụng rất lớn, thế nhưng theo tu vi tăng trưởng, nhưng là hoàn toàn không thể làm làm chủ lưu đến tu tập. Tiếp tục như vậy chỉ có thể đi vào bảng môn đạo, chân chính đạo thuật quá độ mới là đường ngay. Liên Bạch Vũ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, khẽ miệng thoáng hiện một vệ nụ cười, nói, "Ồ, ngươi là cho là như vậy, ngươi liền thật sự lấy cho các ngươi cái gọi là đem đầu, ở sau này là có thể cùng chính đạo pháp thuật đánh đồng với nhau." Haha, ha, chẳng lẽ còn có nghi vấn?" Hàng đầu sư lúc này nhưng là bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, dù sao hiện tại những chuyện này đã là tu luyện giới người người đều biết sự tình. Kỳ thực trong đó then chốt nhân tố hay là bởi vì tiền nhân báo thủ, vì lẽ đó để rất nhiều đối với tà thuật tương quan điện tịch chôn đi, dưới tình huống như thế không biết đối phương dĩ nhiên là không thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên bình thường tình huống dưới chỉ nếu là có kinh nghiệm người tu đạo Bọn họ là hoàn toàn sẽ không trúng chiêu, dù sao coi như không có điện tịch ghi chép, thế nhưng bọn họ cùng hàng đầu sư giao thủ cơ hội có rất nhiều. Như vậy hạ xuống chỉ là kinh nghiệm thực chiến, cũng có thể làm cho bọn họ đối với hàng đầu có rất nhiều hiểu rõ. Lần trước là tiểu tử ngươi vận may, ta ngày hôm nay liền nhìn chúng ta quang thời gian này không thấy mặt, tiểu tử ngươi đến cùng có mấy bộ bao nhiêu. Hàng đầu sư bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười gằn, trên chân nhẹ nhàng trên mặt đất dẫm một cái, chỉ thấy bỗng nhiên trên đất sàn nhà liền nước ra, sau đó chính là vẫn có vẻ vô cùng trắng sáng tay, từ cái kia vết nứt ở trong kéo dài ra. Bạch Vũ trong lòng hơi động, chính là nhìn ra này có thể chính là này hàng đầu sư lần thứ nhất triệu hắn cái kia tên tiểu quỷ. Bạch Vũ còn nhớ, khi đó này hàng đầu sư đã từng gọi tiểu quỷ này như tử, hơn nữa đang cùng hắn đối chiến thời điểm, đem tiểu quỷ này đã thương còn vô cùng đau lòng. Khi đó Bạch Vũ liền đang nghĩ, tiểu quỷ này có thể hay không là này hàng đầu sư con trai ruột. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau cái kia xấu xí tiểu quỷ rốt cục chui ra mặt đất, ở trong miệng hắn từng viên một răng nanh lòa lòa ở trong không khí. Nếu là lệ người bình thường nhìn thấy một mặt, có thể sẽ liên tiếp mấy buổi tối đều thấy ác mộng. Tiểu quỷ này đi ra thân hình sau khi Hắn đầu tiên là nhai răng nếm miệng một trận khàn khàn tiếng gào thét, ở hắn con kia còn lại tròng trắng mắt con mắt ở trong, Bạch Vũ vẫn như cũ có thể không làm được sát khí tồn tại. Bạch Vũ biểu hiện rất bình tĩnh, thân hình của hắn vẫn không có rời đi cái kia giường ngủ, trên tay không biết lúc nào nhưng là đã xuất hiện một tấm đồ vàng. Hắn đem tấm bùa này chỉ nắm ở trong tay chính mình thưởng thức, khẽ cười nói, lại là đồng nhất loại xiếc, không biết lúc nào có thể ở trên người người tìm tới mới mẹ cảm đây. Hàng đầu sư lúc này trong lòng đầy giấy cởi gần, dưới cái nhìn của hắn Bạch Vũ tuy rằng cùng hắn mấy tháng không gặp, thế nhưng cũng không đến nỗi đem tu vi trên lệch kéo đến mức rất đạt. Một tháng này ở trong hắn cũng có một chút tiến bộ, đương nhiên này tiến bộ cũng không phải chỉ hắn tự thân, mà là hắn tiểu quỷ. Tiểu quỷ này hắn vẫn luôn ở lại bên cạnh chính mình, hơn nữa ở lúc bình thường, nếu là này ngục giam nào có phạm nhân tử hình muốn chấp hình, hắn sẽ phái tiểu quỷ này theo, để tiểu quỷ này theo đi hút những kia phạm nhân nóng bỏng nhiệt huyết. Dùng máu tươi nuôi năng bên dưới, tiểu quỷ đã vượt xa quá khứ, nếu là Bạch Vũ tu vi còn dừng lại lúc trước trạng thái, khẳng định liền hoàn toàn hoàn toàn thất bại, không thể gây tổn thương cho đến tiểu quỷ mấy may. Lúc đó hắn cũng không biết, hiện tại Bạch Vũ tiến bộ có thể so với hắn phải lớn hơn, đừng nói chỉ là một con tiểu quỷ, chính là quỷ vương. Bạch Vũ cũng đã gặp không thiếu, coi như là niên đại cấp thấp nhất quỷ vương, cũng đã có cái mấy trăm năm trở lên. Hắn tiểu quỷ này tuy rằng có tiến bộ, thế nhưng là vẫn không có đột phá đến không chú phạm chủ, có thể nói hai phe hiện tại đã cách biệt cự lớn. Nghe xong Bạch Vũ chê cười, hàng đầu sư cũng không thèm để ý, ở trong mắt hắn hiện tại Bạch Vũ đã xem như là một kẻ đã chết, hoặc là nói là tàn phế. Tiếp đó, hắn chỉ cần ở một bên thưởng thức là được. Như tử, theo ta dạng trước mắt người này sẽ nát." Câu nói này nói lúc đi ra, hàng đầu sư trực tiếp chính là cắn răng bỏ ra đến. UU đọc sách, http://vuduvuduvuduhocan.com Văn tự thủ pháp, có thể thấy được hàng đầu sư đối với Bạch với tự trong lòng phát sinh sự thù hận. Tiểu không có quỷ rống rải, chỉ thấy ánh mắt của hắn lần thứ hai hung ác mấy phần, trên tay lợi trảo ở tức thì trong lúc đó cũng đã duỗi dài mấy lần. Liền phảng phất là 10 trôi sắc bén đao nhỏ giống như vậy, đột nhiên gào thét một tiếng, liền hướng về Bạch Vũ nhào tới. Bạch Vũ quay về tiểu quỷ tập kích, nhưng là liền không thèm nhìn trên một chút, tiện tay cầm trong tay lá bùa ném đi. Chỉ thấy tấm bùa này chỉ nhanh chóng liền đón lấy tiểu quỷ, ngay khi sắp sửa tiếp cận tiểu quỷ thời điểm, đột nhiên đùng một tiếng liền nổ mỡ. Trong nháy mắt càng là liền hóa thành một cái chật trụ. Mặt trên từng chiếc phù thằng liền phản phất là từng cái từng cái gián độc giống như vậy, theo nhanh chóng tốc độ quay về tiểu quỷ quấn quanh lên. Mặc dù nói này chỉ có điều là đơn giản trừ tà trận phù, thế nhưng đối phó như tiểu quỷ này tài nghệ như vậy quỷ loại, nhưng là hoàn toàn đầy đủ. Chỉ có điều là mấy hơi thở trong lúc đó, tiểu quỷ này cũng đã bị quấn quanh thành một cái bánh trưng, hơn nữa ở hắn gắt giao bối quấn quanh khe hở ở trong, còn có từng sợi từng sợi khói xanh chảy ra. Từng luông từng luông tanh tưởi, quả thực làm người khó có thể độ trạm. Hàng đầu sư hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một cái mang tính áp đảo tình huống, chuyện này thực sự đại ra ngoài dự liệu của hắn khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn liền sững sờ ở tại chỗ. Nhi tử, quá hồi lâu, hắn mới kêu lên một tiếng sợ hãi, càng là lại như khởi điểm giống như vậy, trực tiếp liền nhảy tới. Hiển nhiên là muốn muốn dùng sự yếu đuối của hắn thân thể đi cứu viện tiểu quỷ kia, tình cảnh này đúng là để Bạch Vũ cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, hoàn toàn không biết này hàng đầu sư là vì cái gì. Đầu tiên là thả ra sự công kích của chính mình, chuẩn bị ở một bên quan sát, thế nhưng cuối cùng hắn nhưng là có chính mình nào lên. Loại này đấu pháp hoàn toàn liền không thua gì muốn chết a. Chỉ thấy Bạch Vũ nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Trong nháy mắt ở hàng đầu sư tiến lên trên đường, liền xuất hiện một cái vô hình vách tường. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 380, trở lại môn phái. Chương 380, trở lại môn phái. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hàng đầu sư bởi vì vọt tới quá mức sốt ruột, trong lúc nhất thời không có sát trụ xe, càng là trực tiếp liền một thoáng vô vào này vô hình trên vách tường. Trực tiếp liền cho đụng phải vỡ đầu chảy máu, trong lúc nhất thời liền ngã trên mặt đất, khó có thể bỏ lên. Quá thời gian khá lâu, rốt cục ở tiểu quỷ này cũng đem sắp không kiên trì được nữa, thân hình sắp sửa tiêu tan tại điểm, rốt cục hàng đầu sư cũng từ từ bò lên. Thế nhưng kỳ dị chính là, mặc dù nói này hàng đầu sư tỏ rõ vẻ màu tươi, thế nhưng ở ánh mắt của hắn bên trong, Bạch Vũ nhưng là nhìn ra lo lắng cùng đau lòng. Liên thật sự như là một cái phụ thân quan tâm con trai của chính mình giống như vậy, thứ tình cảm đó là trong lòng người chân thực biểu lộ. Bạch Vũ lông mày chăm chú nhíu một thoáng, lập tức liền đem tay của chính mình nâng lên, ánh mắt hơi nhắm lại, chậm rãi tiến hành rồi bấm toán lên. Sau một chốc, Bạch Vũ hai mắt bỗng nhiên đột nhiên mở ra. Thân hình của hắn càng là bỗng nhiên chạm lên, nhìn trước mắt tiểu quỷ cùng hàng đầu sư rất không thể tin tưởng. Bởi vì ngay khi vừa nãy công vụ, Bạch Vũ ở bấm toán tiểu quỷ lai lịch, Ở chốc lát bấm toán sau khi, hắn kiếp sợ phát hiện, kỳ thực tiểu quỷ này vẫn đúng là chính là hàng đầu sư con trai ruột. Con trai ruột ta? Tin tức này thực sự quá lệnh Bạch Vũ cảm thấy chấn động, hắn không hiểu tại sao một cái làm cha, sẽ đem con trai của chính mình cho luyện chế thành vì một người không ngợi, ủy phong gia quỷ quái vật. Bạch Vũ nhìn trước mắt một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, dống nhiên quát tay, nhưng là đem trận phù cho thu lại rồi, nắm ở trong tay chính mình, Bạch Vũ ánh mắt ở tại bọn hắn một người tủ quần áo trên người nhìn quét, lông mày khi thì chú cẩn, thì mà đứng lên. Dống nhiên Bạch Vũ ánh mắt dống nhiên đối đầu hàng đầu sư hai mắt, Lúc này hàng đầu sư đang đứng ở thương tâm cùng cừu hận ở trong, tâm tình của hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, ở đối đầu Bạch Vũ hai mắt sau khi, càng là trực tiếp liền đứng ngây ra ở tại chỗ, cũng lại không thể động đậy rồi, mà Bạch Vũ mạnh mẽ niệm lực, nhưng là trực tiếp liền xâm nhập hàng đầu sư trong đầu, bắt đầu xem lướt qua nổi lên hàng đầu sư nhớ lại, không thể không nói có thể tu luyện hàng đầu loại này tà thuật người, trong lòng bọn họ thường thường đều nằm ở một cái nào đó loại vấn, cũng chính là thường thường nói tới biến thái. Dù sao bọn họ tu hành phương thức ở trong, thì có tự tản phương pháp tu luyện, mà tiểu quỷ này vấn đề cũng là bởi vì này hàng đầu sư tâm lý nguyên nhân. Khi thực hẳn đứa nhỏ này ở trước đây thật lâu vẫn là như phổ thông đứa nhỏ giống như vậy, cả ngày khoái khoái lạc lạc, hàng đầu sư cũng chưa hề nghĩ tôi muốn cho tiểu hài này kế thừa hắn hàng đầu. Dù sao hắn biết làm hàng đầu sư thống khổ cũng bất đắc dĩ, cũng không muốn để con trai của chính mình cũng chịu đến loại này gian vặn. Bất quá tuy rằng hắn nghĩ như vậy, thế nhưng vẫn như cũng còn có vấn đề này tồn tại, dù sao hắn trong thân thể dòng máu đã sản sinh biến dị. Huyết dịch này sản sinh biến dị, tự nhiên cũng là gián tiếp tính ảnh hưởng chính mình gen. Bởi vì lúc đó ở có con trai của chính mình thời điểm, cũng đã tu tập hàng đầu, vì lẽ đó điều này cũng hại con trai của hắn. Để con trai của hắn từ 10 tuổi bắt đầu liền sinh tổn ở ốm đau ở trong. Con trai của hắn mỗi ngày chịu đến dần vật thời điểm, cái kia từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết, khiến cho hàng đầu sư vạn phần không đành lòng. Thế nhưng lại không thể làm gì, hắn vào lúc đó lần thứ nhất bắt đầu chán ghét hắn cái này hàng đầu sư thân phận. Mắt thấy nhi tử chịu đựng đến thống khổ càng thêm kịch liệt, mà hàng đầu sư trong lòng cũng càng thêm khó chịu. Chờ đến nhi tử mắt thấy thoi tóc thời điểm, hàng đầu sư rốt cục nghị thông suốt, hắn không hy vọng con trai của chính mình rời đi hắn, cho nên liền đem con trai của chính mình dùng, hàng đầu pháp thuật lấy các loại quỷ dị phương thức, đem luyện chế thành vị mình nuôi trong nhà tiểu quỷ. Hắn vừa bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới muốn để con trai của chính mình tham gia chiến đấu. Vì chính mình đối kháng các loại kẻ địch, thế nhưng hiện thực nhưng là không cho phép hắn làm như thế. Phải biết hàng đầu sư kỳ thực ở sơ học thời điểm, bọn họ chỉ có thể hùng có một con tiểu quỷ mà thôi, vì lẽ đó theo hiện thực tình huống. Hàng đầu sư lại sau đó liền đem con trai của chính mình đã biến thành chân chính ý nghĩa trên tiểu quỷ. Bất quá lại sau đó hắn lại phát hiện một chuyện, nhưng là thúc đẩy hắn đem con trai của chính mình xem là một cái công cụ. Bởi vì hắn phát hiện, con trai của hắn dĩ nhiên là thuần dương mệnh cách Đối với mệnh cách thứ này, kỳ thực hàng đầu sư nghiên cứu cũng không có truyền thống đạo học toàn diện, bọn họ sẽ nhiều lắm cũng chính là dùng người ra bát tự hại người mà thôi. Thế nhưng ở hắn kiến thức có thêm sau khi, hàng đầu sư mới ý thức tới chuyện này. Hắn lúc đó biểu hiện ra, là xuất phát từ nội tâm điên cuồng. Nó như vậy tiểu quỷ này có hai loại lợi hại nhất, một cái là cực âm, một cái khác chính là cực dương. Vì lẽ đó sau khi này hàng đầu sư liền hoàn toàn đem con trai của chính mình, bắt đầu cho rằng một món binh khí bắt đầu rồi luyện chế. Trải qua thành niên linh nguyệt luyện chế hạ xuống, tiểu quỷ này đã đã biến thành một cái giết người không chớp mắt tiểu quái vật. Bạch Vũ ở biết rồi những này sau khi, đột nhiên hắn nhìn về phía hàng đầu sư trong ánh mắt, có tức giận cũng có hay không lại thậm chí còn có xem thường. Bởi vì tin tưởng chỉ cần là hiểu rõ hoa hạ văn hóa đều biết. Nói như vậy người chết rồi đều muốn mồ yên mà đẹp, nếu như vong hồn lưu truyền khắp phía trên thế giới này, đó là một cái hết sức thống khổ sự tình. Ở chưa qua quá tiểu quỷ này đồng ý tình huống giới, liền vì mình một điểm tư tâm, đem luyện chế thành vì tiểu quỷ, chuyện này thực sự là hoàn toàn chưa hề nghĩ tới nãy vốn là hoắc bát đáng yêu tiểu hài tử cảm thụ. Hơn nữa đến sau đó, hắn thậm chí liền đem nho nhỏ hắn cho rằng một cái công cụ. Này đã là thuộc về không có nhân tính cái kia một loại Bạch Vũ khẽ thở dài một hơi nói phía trên thế giới này thường thường một ít bi kịch đều là bắt nguồn từ một ít chấp nhất người ta Đỗ nhiên Bạch Vũ đi tới hàng đầu sư trước người bàn tay quay về hàng đầu sư trên đầu diện vũ một cái lập tức hàng đầu sư thân thể cứng ngắt một thoáng liền lại vô trí giác Mặc dù nói Bạch Vũ lúc này trong lòng còn có chút đồng tình này hàng đầu sư thế nhưng này hàng đầu sư thực sự là kiếp này cũng không có đã làm chuyện gì lần này cũng nên hắn tự tay đem hắn giải quyết đi bất quá Bạch Vũ cũng không có liền như vậy liền rời đi mà là vung tay lênỗ nhiên trên đất liền xuất hiện một cái siêu độ cho pháp Bạch Vũ đem tiểu quỷ này cùng hàng đầu sư linh hồn đều bỏ vào bên trong, bắt đầu rồi đối với hắn siêu độ. Lấy Bạch Vũ tu vi bây giờ, kỳ thực là một cái như vậy siêu độ, cũng không thể đem hắn cho làm khó, bất quá là mười mấy phút. Bạch Vũ liền đem này phụ tử hai cái cho đưa vào quỷ môn quan. Mà đợi được quỷ môn quan, ngay hàng đầu sư sẽ bị phán tại sao hình pháp liền không phải Bạch Vũ có thể còn được. Đem hàng đầu sư thân thể cho phân đi, Bạch Vũ liền thu hồi trên đất cho cốt, bay về phía cao vạn trượng hung, hướng về chính mình phái địa phương chạy đi. Bạch Vũ khoảng chừng hơn nửa canh giờ lộ trình, chính, chính là đến ngọn núi nhỏ kia thôn bầu trời. Vạch Vũ đầu tiên là đi tới một cái bí mật đỉnh núi, Đêm này cho cốt cho chôn thật sâu dấu ở lòng đất, liền xoay người rời đi. Đương nhiên hắn lúc này cũng là phát hiện người ở đây viên tăng gấp bội tình huống, này làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Bất quá ở phát hiện đám người này viên, đại đa số đều quay chúng quanh bọn họ phái trận pháp chuyển quân thì, hắn cũng là nhìn ra một đầu tự. Biết đám người này nhất định là vì hắn môn phái mà tới. Đám người này ở đây nhân viên rất nhiều, có khoảng chừng khoảng mấy ngàn người, nho nhỏ sơn thôn đã không thể chứa được nhiều người như vậy, có người đều đáp liệu Toàn bộ trên sân núi diện đều đều đã chật cứng người. Lúc này chính là trạm vạng thời điểm, đám người này kết bè kết lũ tổ chức lựa trại, càng là mở nổi lên lựa trại dạ hội. Bạch Vũ cũng không có xuống lộ diện, hắn chỉ là trên không chúng quan sát, kinh ngạc còn phát hiện trong này càng là còn có một chút người nước ngoài. Bạch Vũ lập tức trở lại môn phái ở trong, lúc này công bá hầu nhưng là gấp trên đầu diện đều sắp bốc khói, ở nhìn thấy Bạch Vũ trở về cao hứng sau khi, bắt đầu hướng về Bạch Vũ báo cáo lên. Trưởng giáo ngài có thể trở về, chuyện này có thể không được, liền này một ngày, phía bên ngoài địa phương liền tụ tập hơn ngàn người khoảng chừng, trái phải. Nhìn dáng dấp la đến đại. Nhiều người như vậy một gia nhập vào, không biết chúng ta này bác quái trận còn có thể hay không thể gánh bắt được." Công bá hầu nói lời này thời điểm, trên mặt còn mang theo thần sắc bất an gì. Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha nói, "Không cần sợ, không cần sợ, ta nghĩ coi như là nhiều hơn nữa trên gấp đôi người, bọn họ cũng không xông vào được đến. Ta đại trận này tuy rằng nhìn khá là đơn giản, thế nhưng nó chứa đựng tính nhưng là không phải chuyện nhỏ." Tuy rằng nghe được Bạch Vũ nói như vậy, thế nhưng công bá hầu trên mặt lo lắng vẫn như cũ tồn tại, nhìn tiếng bác quái ở trong cảnh tượng rất là lo lắng. Bạch Vũ lúc này nhìn kỹ đầy khắp núi đồi đám người, trầm mặc chốc lát, hắn nhiên liền ý tức được một vấn đề. Hắn xem tình huống trước mắt bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước xem tình tượng thời điểm, khi đó Thiên liền dấu hiệu hắn đạo thống nhất định sẽ hưng thịnh. Chỉ bất quá khi đó nhưng là thiếu hụt thời cơ, bây giờ nhìn lại trước mắt rất có thể chính là thời cơ đến. Cái kia nếu đến mức độ này, hắn là muốn tạm thời tránh né, hay là muốn trực tiếp mượn như thế một cơ hội, dùng để truyền bá đạo thống của hắn đây. Đương nhiên phải là bất thứ nhất, hắn rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội như thế, nói không chắc lần sau sẽ rất lâu mới trở lại đến. Nếu như lựa chọn loại thứ hai, như vậy liền nhất định sẽ có người đứng ra can thiệp. Chỉ bất quá tình huống dưới mắt xem ra, coi như là có người muốn làm dự. Cái kia cũng đã không phải là sức người có thể khống chế lại của diện. Nếu như vậy vậy hắn hoàn toàn liền không cần đang do dự, liền mượn cái này cơ hội tốt đến để thế giới vì thế mà khiếp sợ, để thế giới đều biết kỳ thực ngoại trừ khoa học ở ngoài. Ở trên thế giới này diện vẫn là tồn tại mọi người thực sự không dám tưởng tượng đồ vật. Nếu như dựa theo cái này hình thức tiếp tục phát triển thoại, như vậy không cần thời gian bao lâu, đạo thống của hắn tất nhiên sẽ trải rộng thiên hạ. Mà cái hệ thống này cho hắn đầu mối chính nhiệm vụ cũng sẽ rất nhanh sẽ hoàn thành. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ rốt cục rũi định quyết định. Chính là thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Hắn sẽ vào ngày mai để thế giới vì thế mà khiếp sợ, để thế giới biết ở trên thế giới này còn có này không muốn người biết một mặt. Để vô chi người biết kỹ thực người là có thể tiến hóa đến càng cao hơn lĩnh vực. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ cởi cận, Vô vô công bá hầu vai lập tức liền tiến vào phòng tu luyện của mình ở trong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 381, Thân tích. Chương 381, Thân tích. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Trải qua một buổi tối tu luyện, Bạch Vũ đến hừng đông thời điểm thức dậy thân đến, Bạch Vũ mở cửa đầu tiên là sâu sắc hớp một cái mới mẹ không khí. Phương độ vong sau đó chính là dùng ánh mắt của chính mình hướng về xa xa phóng tầm mắt tới mà đi. Bạch Vũ vào giờ phút này đã sớm không giống người thường, mà thị lực của hắn cũng đã vượt qua người bình thường phạm trụ, y hắn hiện tại thị lực hoàn toàn liền có thể làm được nhìn xuyên. Hắn có thể cách vách núi nhìn rõ ràng ở trên pha người ở phía trên quần. Lúc này đám người kia cũng phần lớn cũng đã lên, bọn họ đều ở này trên sườn núi diện lên quanh, có người còn ở lộ chính mình bữa sáng, nhìn dáng dấp là phải ở chỗ này trưởng trụ ở lâu. Bạch Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười ra tiếng âm đến, không biết nếu như vẫn bọn họ cũng không thể có phát hiện, bọn họ sẽ lớn bao nhiêu nghị lực ở nơi đó vờ chờ. Hay là quá khoảng một tháng cũng đã đi xong. Bạch Vũ một tay nâng cầm trầm tư một lúc, chỉ chốc lát sau giơ lên mi mắt, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ thấy hắn tiếp theo liền mở ra cánh tay của chính mình đến, ở quanh người của hắn có hơi gió xoáy thổi mạnh, theo này sức gió Bạch Vũ thân hình liền từ từ thăng lên. Chờ đến mây cho đến ngàn mét trên không ở trong, Bạch Vũ mới dừng lại tăng lên trên. Hắn đánh ra bốn phía mây mù, gật gật đầu, nhưng là đột nhiên đem ống tay háo của chính mình vung lên. Chỉ thấy một mảnh hào quang càng là tự hắn ống tay bay ra ngoài. Mảnh này hào quang mới bắt đầu chỉ có hơn phạm vi, thế nhưng theo thời gian tăng trưởng, chợt bắt đầu hướng về ngoại vi khuếch tán ra đến. Bất quá là mấy hô hấp trong lúc đó, đã thấy đầy trời càng cũng đã che kín hào quang. Này hào quang hết sức xinh đẹp, trong đó năm màu rực rỡ, liền phảng phất làm một đạo cầu vồng bị vò đến một khối giống như vậy, ở này trên bầu trời vô cùng lóa mắt. Động tính lớn như vậy dĩ nhiên là bị người phía dưới quần một chút phát hiện ra. Khởi điểm chỉ có mấy người chú ý tới tình huống này, thế nhưng theo sát cái này tiếp theo cái kia, chỉ chốc lát sau thì có hơn nửa người chú ý tới tình huống như vậy. Ở trong này đặc biệt là là nữ tính, các nàng đều mê say ở mảnh này mỹ cảnh ở trong. Bất quá đợi được bọn họ từ này mỹ lệ cảnh tượng ở trong về quá vị đến. Lúc này nhưng là bắt đầu có người này kinh ngạc thốt lên lên. Ồ, ô, ô Đây là thần tích sao? Đây là một cái người phương Tây, hắn lúc này đem chính mình thập tự giá đặt ở chính mình trước ngực. Vội vàng nhắm lại con mắt của chính mình không được cầu xin. Không biết chuyện gì thế này. Làm sao trên trời lại đột nhiên có loại này cảnh sắc cơ chứ? mây lửa. mây tía. Nhưng là ta nhớ tới trước đây xưa nay liền chưa từng nghe nói nơi này có vật này a Người nói lời này là một người thanh niên người, lúc này ở trên mặt của hắn tất cả đều là kinh ngạc. Nói vậy hẳn là này thế thị người, cho nên đối với vùng này phong cảnh cũng giải rất là rõ ràng. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện cái này mỹ cảnh, có vẻ rất không thể tin tưởng. Trong đó nhiệt luyến ở trong nam nữ vào lúc này cảm thấy lắm mạn, độc thân nam nữ thậm chí ở loại này tình cảnh bên dưới, càng là dựa vào cái này thời cơ có người thậm chí cùng tìm tới chính mình nửa kia. Bất quá kỳ thực liền như vậy bạch vũ mục đích nhưng là còn chưa từng đạt đến. Mà bạch vũ cũng là không có liền như vậy thu tay lại. Nhìn phía dưới kinh ngạc kinh ngạc đám người, bạch vũ cười ha ha. Cảm giác khởi đầu bầu không khí làm được gần đủ rồi. Liền trên tay một fan Lập tức cẩm tú phất trần liền xuất hiện ở trong tay chính mình. Hắn dùng này phất trần hướng về phía dưới tàn nhẫn mà một cái quét ngang. Bỗng nhiên đời trời mây tiếng liền phản phất là chịu đến một loại nào đó đả kích giống như vậy, càng là trực tiếp mở ra một cái lôi thùng to. Sau đó lại giỗi ra chính mình một ngón tay, hướng về cái kia trong động chỉ tay, chỉ thấy theo hắn động tác này, một vệt kim quang chính là tự ngón tay của hắn ở trong bay ra ngoài. Này đạo kim quang vô cùng nhỏ bé, thế nhưng đợi được cái kia đánh động ở giữa thời điểm, nhưng là nhìn thấy bắt đầu chậm phóng to ra. Hơn nữa này phóng to còn cũng không phải không quy tắc, mà là ở trong đó còn có rất nhiều quy tắc đường nét. Chờ sau một chốc sau khi, chỉ thấy này nói phóng to ánh sáng. Càng là hình thành 16 cái đại tự, Thần Tiên Phúc Địa, Hứng Tiên mà tồn. Hữu duyên có thể tiến bảo, vô duyên tránh lui. Thần khí như vậy một màn, trực tiếp liền đem tất cả mọi người cho làm kinh sợ, ở phía dưới trên sườn núi diện mọi người lúc này, từng cái từng cái đều trận mắt quát mồm. Phản ứng như thế này tự nhiên một số người loại, cũng không phân thân phân. Mặc dù nói ở dưới lòng đất nơi này hiện tại cũng có không ít người nước ngoài, thế nhưng đối với bọn họ mà nói vẫn có thể nhìn ra được, ở trên bầu trời xuất hiện đó là chữ Hán. Như vậy to lớn cảnh tượng, Dẫn dắt lên náo động dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được. Đám người phía dưới trực tiếp ở vắng lặng mấy phút đồng hồ sau khi, một tiếng rung trời náo động âm thanh nhất thời liền ồ lên. Nay phương cảnh tượng đã hoàn toàn có thể nói rõ một chuyện, nói cách khác người hai ngày nay ở internet đồn đại, tuyệt đối là chân thực. Mà này cái gọi là thần tiên, cũng tuyệt đối là tồn tại. Hiện tại ở có người dùng cái gì hiện tượng tự nhiên để giải thích như vậy một màn, bọn họ nhiều người như vậy nhưng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao ai sẽ tin tưởng thiên nhiên ở trong còn có thể có thần kỳ như vậy cảnh tượng, coi như là tự nhiên hình thành, thế nhưng này tự nhiên hình thành cũng quá mức thần kỳ chứ? Này trên bầu trời kiểu trước ở trong, lại vẫn là bút lông tự hình dạng, trong đó một cách tự nhiên biểu lộ phiêu giật cảnh tượng, coi như là người ngoài nghề, cũng có thể bị ý cảnh kéo vào trong đó. Này đương nhiên hay là bởi vì Bạch Vũ cựu thế ký ức diễn cơ. Phải biết ở hắn cựu thế ở trong nhưng là có mấy thế đều là một vị thư sinh. Lại tiếp nhận rồi cựu thế ký ức sau khi, Bạch Vũ làm gộp lại đi học hơn trăm năm sách thánh hiền người tới nói, tự nhiên bút lông tự sẽ không kém đi nơi nào. Tự nhiên động tĩnh lớn như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến phía dưới này một bọn người, mà là liền ngay cả bên ngoài ngàn dặm đám người cũng là có người bao nhiêu chú ý tới tình cảnh này. Tình cảnh này có người không có nhìn rõ ràng, có thấy rõ, Thán phục sau khi còn lấy ra điện thoại di động của chính mình đem này cảnh tượng trước mắt cho đánh xuống. Sau đó còn tuyên bố đến internet. Như vậy hạ xuống ảnh hưởng dĩ nhiên là càng to lớn hơn, không có thấy tận mắt đến dĩ nhiên là bắt đầu chuyển đi, chuyển đi qua đi ở ảnh hưởng đến người lại có thêm chuyển đi. Liên như vậy một loạt hạ xuống, không lâu sau đó, như vậy một chuyện trực tiếp liền ảnh hưởng toàn cầu. Ở hai ngày nay vốn là có rất nhiều người rất chú ý Bạch Vũ nơi này, tự nhiên Bạch Vũ nơi này có tin tức gì, sẽ trước tiên hướng phía ngoài khuế tán. Có chưa từ bỏ ý định người bắt đầu đối với những này hình ảnh Video làm lên nghiên cứu đến, bọn họ muốn ở xem tướng tìm tới một tiêu máy vi tính rất kỹ nguyên tố. Thế nhưng đang nghiên cứu hồi lâu sau, nhưng là vẫn cứ không có ở phía trên có chút phát hiện. Đến ra kết luận, này vẫn đúng là chính là chân thực. Kết quả như thế, dĩ nhiên là sẽ tiếp theo hấp dẫn đến người, để bọn họ đối với cái này thần bí mà lại thần kỳ địa phương có lòng hiếu kỳ ở thời gian sau này ở trong, lại có một nhóm người đi tới xây thị. Mà chuyện này theo người khẩu nhĩ tương truyền, từ từ bị người xưng là thần tích. Bất quá mặc dù nói có rất nhiều người đối với chuyện này vô cùng quan tâm, thế nhưng hay là có người liền đối với những chuyện khác quan tâm lên, trong đó liền bao quát ban ngành chính phủ. Thế thị đến chính phủ là đang suy nghĩ như thế nào làm tốt chính mình kinh tế, lại nên như thế nào nắm tốt cơ hội này, ở trung quanh đây làm cái trước thu phí điểm du lịch. Mà kinh đô lúc này lại là vô cùng sức đầu mẹ chán, dù sao chuyện này động tĩnh thực sự quá to lớn, đang không có đúng lúc tiến hành phong tỏa tình hình dưới, trực tiếp liền lan tràn đến toàn cầu. Hiện ở chuyện nơi đây đã có ít nhất này mấy trăm triệu người biết rồi, nếu như chừa đứng đốc, đem những người này cho đã lừa đi. Chuyện này thực sự là có rất lớn độ khó, ở trong khoảng thời gian sau đó khẳng định còn có thể có nhiều người hơn. Tình huống trước mắt đã mắt thấy liền không bị không chế. Lúc này lại trở lại bạch vũ địa phương, ở sân núi người ở phía trên quần, lúc này từng cái từng cái hương phấn dít gào lên. Hai mắt của bọn họ ở trong tất cả đều là cung nhật, từng cái từng cái hô hấp dồn dập, liền pháng phất là sói đói. Hoa hạ người tự nhiên rõ ràng đây là cái gì một cái tình huống, mà phương Tây người mặc dù nói cũng không hiểu, thế nhưng ở nhưng trong lòng của bọn họ là có mặt khác lý giải. Vậy thì là ở vừa nãy kỳ thực là bọn họ cách Thượng Đế gần nhất một lần, vừa nãy xuất ra hiện thân tích, kỳ thực chính là đến từ cùng Thượng Đế hô hoán, bọn họ hiện ở trong lòng bức thiết muốn truy tìm Thượng Đế bất chân. Ầm. Thế nhưng ngay khi cả đám chính đang líu ra líu dữ ồn ào vừa nãy vấn đề thì, lúc này nhưng là dị tượng bất ngờ nổi lên. Một tiếng rung trời động địa nổ vang vang vọng ở bên trong đất trời, chỉ thấy ở bắt quái trận cách đó không xa trên mặt đất, càng là bắt đầu phá tán đến. Từng khối từng khối bùn đất bắt đầu bay khắp lên, sau đó khuyết tán ra, phản là có món đồ gì muốn đi ra. Đại địa liền phản phát sinh cấp 8 động đất giống như vậy, bắt đầu nổi lên rung động dữ dội. Bất quá may là Bạch Vũ còn bận tâm đến người sinh mệnh an toàn, vì lẽ đó hắn cũng không có để động tính này ảnh hưởng đến sơn thôn thôn dân, hơn nữa còn đem động tính này phạm vi khuyết tán đến nhỏ nhất. U đọc sách, http vudvudvudorg văn tự thủ pháp. Đề phong đại địa bởi vì chấn động mà sản sinh vết nước, đến thời điểm đem này ở đây mấy ngàn người đều cho chôn sống, hắn nhưng là ngay khi trong khoảng thời gian ngắn trở nên tội ác ngập trời. Bất quá dù vậy, những này gặp phải tình huống như thế người, vẫn như cũng là đầy mắt sợ hãi. Đối với bọn hắn tới nói, ngày hôm nay tất cả hết thảy đều thực sự quá mức làm người chấn động. Có nhất gan thậm chí đều kinh têêu thành tiếng, muốn tìm chỗ trốn tránh lên, trong khoảng thời gian ngắn đoàn người liền trực tiếp hỗn loạn cả lên. Thế nhưng tình cảnh tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng có người nhưng là vẫn có thể duy trì trấn định, trong đó bao quát trung thành giáo đồ, cùng một đám cả ngày thảo tưởng phiên phiên mọt le môn. Bọn họ lúc này trong mắt ánh mắt là hưng phấn. Sự thực chứng minh, kỳ thực bọn họ cũng không cần sợ sệt, mà này đón lấy một màn cũng là cũng không có thương hại đến bọn họ. Chỉ thấy ở cái kia dường như muốn đi ra món đồ gì địa phương, nhưng là chậm rãi chui ra một vật. Đáp mắt nhìn đi, đầu tiên nhìn có thể có thể thấy cái kia kỳ thực hẳn là chính là một khối không nhỏ tảng đá. Tàng Đá kia mặc dù nói là vật chết, thế nhưng vào đúng lúc này nó liền phản phất là sống lại giống như vậy, một mét một mét bắt đầu hướng về mặt đất chui ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Quy 1 chương 383, nhận thưởng. Chương 383, nhận thưởng. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đến đạo quan, lúc này đạo quan ở trong những người khác, lúc này đều không có rảnh rỗi. Mặc dù nói bọn họ cũng đều chú ý tới vừa nãy rất nhiều kỳ quan chỉ có điều đối với bọn họ mà nói, kỳ thực ở kỳ lạ cảnh tượng cũng đã chẳng có gì lạ. Dù sao bọn họ hiện tại đều hoặc nhiều hoặc ít biết, kỳ thực bọn họ trưởng giáo lúc này thì tương đương với hoạt thần tiên. Bạch Vũ điều khiển mây mù trở lại mặt đất sau khi, đương nhiên đem công bá hầu cho chiêu lại đây, Bạch Vũ nhìn một chút bên kia chính tranh nhau trẻ lớn, muốn tiếp thu kiểm tra đám người, hơi cười nói, ở trong khoảng thời gian sau đó, chúng ta nơi này rất có thể sẽ chuyển vào mới mẹ dòng máu, sẽ có người đến nhà học nghệ. Đến thời điểm ngươi liền không cần ngăn cản, để bọn họ đi vào học là được, bất quá ngươi muốn lâm thời thành lập cái chức cơ sở ban, sau đó để bọn họ ở đây thí học trên 1 năm này đến cuối năm thời điểm, phần hạnh hài lòng mà lại có thể nhập tu đạo ngưỡng cửa người, liền lưu lại còn lại liền cho đưa đi là được. Công bá hầu nghe vậy đầu tiên là sức sở, theo lễ liền vội vàng không người thi lễ một cái, nói: "Là trưởng giáo, ta sẽ dành thời gian đi làm." Lập tức hắn chính là đứng dậy cáo tử, nghĩ đến là xuống chuẩn bị. Bạch Vũ nhìn thấy bóng lưng của hắn từ từ biến mất, cũng là đi vào phòng tu luyện của mình bên trong. Lúc này cũng đã là mấy ngày trôi qua, đón lấy lập cái kế tiếp thế giới kịch cũng không có bao nhiêu thời gian, Bạch Vũ cũng không muốn trong khoảng thời gian này bận bịu chút những chuyện khác. Liền hắn liền xoay người tiến vào hệ thống không gian bên trong chuẩn bị ở hệ thống trong không gian lấy ra khen thưởng. Đi tới hệ thống cung điện ngay chính giữa. Bạch Vũ bắt đầu dặn dò hệ thống bắt đầu lấy ra khen thưởng. Theo Bạch Vũ dặn dò, hệ thống liền đem giả lập màn hình cho điều đi ra, chỉ thấy mặt trên khen thưởng danh sách cũng đã xếp đầy. 1. Đông Huyền sách, tu đạo bản đơn lẻ điển tịch. Nghe đồn chính là Đông Nhạc Đại Đế tương truyền, trong đó đánh vào rất nhiều kỳ dị đại đạo pháp môn. Tập thanh giả có thể hô mưa gọi gió, mà không gì không làm được. 2. Ngàn năm linh thảo, nghe đồn chính là vô thượng linh dược, ăn buổi linh thảo này người, đều sẽ tu vi tiến nhanh, mà lại không bị bệnh thống nỗi khổ. 3. Thiên thư, thiên tư giả chính là thiên đỉnh ở trong trí bảo. Có người nói bên trên ghi chép các lộ tiên gia bản lĩnh sở trường, nếu là học đến nội dung, như vậy đều sẽ cách mặt đất thành thiên, đến thiên đỉnh ở trong đảm nhiệm một chức. 4. Bắt bảo về hồn đan, chính là có thể cải tử hồi sinh vô thượng linh dược, một viên đan dược có thể mang người do tử còn sinh, hơn nữa trả lại sinh sau đó sẽ tự sinh tử bộ trên xóa tên. Thì sẽ nhảy ra tam giới ở ngoài, mà không ở trong ngũ hành. Thiên mặc kệ, mà lại địa không buộc. 5. Lọ nồi một phần, người ở dương gian là không nhìn thấy quỷ, thế nhưng quỷ nhưng có thể thấy được người. Thứ này liền có người dám giác bất bình Chỉ có điều chính là đại đạo bên giới người người bình đẳng, này lọ nồi lao ở trên người chính mình thì sẽ lệnh về hồn biến thành mở mắt ngủ. 6. Không có dễ thủy một bát, không có dễ chi thủy, không chỉ có thể đi trừ tà khí, hơn nữa còn có thể tắm địch tâm linh. Nếu là hiểu được nói chi sĩ có thể làm quá độ, như vậy liền có thể lệnh mang trong lòng ác nghiệp người. Ở trong chốc lát cải tà quy chính, làm lại làm người. 7. Linh tiên cư chính là một cái thần tiên phụ đệ, có thể lớn, có thể nhỏ. Giờ phảng phất hắc, mà đại thì có thể bao trùm một thành chi đại. 8. Vạn năm quy, tứ hải chi long quản hạt bên trong thủy tộc yêu loại Tuy rằng bản lĩnh giống như vậy, thế nhưng chỉ vì ở bốn trong biển thường thường bình thường đều là thừa tướng nhân vật, vì lẽ đó bản thân năng lực quản lý vô cùng không tầm thường. 9. Sông lớn bút, này bút chính là thượng tiên pháp bảo, ký uy lực vô cùng không tầm thường. Hiểu được thư pháp giả, một chữ có thể có triệu cân. Hiểu hội hòa giả, một họa có thể ngưng hư thành thực, thành tựu chân tướng. 10. Hồng khan quan, khan quan cũng vật phi phàm, này khăn quan to nhỏ tùy ý, giờ có thể thả ở trên người, mà không, có một chút nào trọng lượng. Thế nhưng lại thì, nhưng là có thể che kín trời. Bạch Vũ ánh mắt ở phía trên nhìn quét một chút, phát hiện lần này nhận thưởng vẫn có không ít thứ tốt, đúng là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói lần trước rút chúng đồng tử liệu, hơn nữa cái kia đồng tử liệu còn có rất lớn uy lực. Bất quá đối với hắn mà nói vẫn đúng là không dám nghĩ trở lại lần trước, dù sao rút chúng một cái cái bô cái này cũng là ở để hắn có chút dở khóc dở cười. Bạch Vũ thanh một thoáng cổ họng, gật đầu một cái nói, "Được rồi, hệ thống liền bắt đầu đi." "Là ký chủ." "Xin sau. Tiếp theo lại là một đoạn chờ đợi thời gian, một lát sau rốt cục nhận thưởng bắt đầu rồi, đợi được để hắn tuyển lựa thời điểm, Bạch Vũ tiện tay mở ra một tấm. Trong ánh mắt hơi có một ít chờ mong, dù sao phía trên này phát bảo, đang dược, điện tịch, kỳ thực đều là thứ rất tốt. Nếu để cho hắn đạt được, mặc dù nói không đến nỗi lập tức liền tăng trưởng rất nhiều thực lực, thế nhưng chí ít cũng có thể làm cho hắn lần tiếp theo thế giới kịch ở trong tung dung trên rất nhiều. Biển hiệu trầm rãi xoay chuyển, chỉ thấy ở trên mặt này xuất hiện đồ vật nhưng là để bạch vũ sửng sốt một chút. Bởi vì phía trên này biểu hiện đồ vật, nhưng là một cái cái hộp nhỏ, ở cái hộp nhỏ ở trong lặng lặng mà nằm một viên màu đen đang dược. Lại nhìn phía dưới chú giải, phát hiện này xác thực là bát bảo về hồn đan. Mặc dù nói vật này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì đại tác dụng, chỉ có điều nhưng cũng là một cái bảo vật hiếm có. Dù sao này nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong kỳ thực vẫn là rất mê người. Nói như vậy nếu không là đặc thù sinh vật, muốn nhảy ra tam giới không ở ngũ hành, này kỳ thực vẫn là hết sức khó khăn. Bình thường tình huống giới đều sẽ ở tu vi đạt đến cảnh giới nhất định sau khi mới có thể có bản lánh như vậy. Mà bạch vũ tu vi muốn đạt đến loại kia cảnh giới, vẫn có không ít thời gian, có không ngắn lộ phải đi. Bạch Vũ sau đó liền lựa chọn v Sau một khắc cái kia biển hiệu liền hóa thành một vệ sáng bay đến Bạch Vũ trong tay, Bạch Vũ tiếp ở trong tay, cẩn thận tỉ mỉ một phen. Đan dược này chỉ có to bằng lòng nhãn, thành màu đen, mặc dù nói vẻ ngoài cũng không vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng phía trên này tản mát ra nồng nặc mùi thơm nhưng là rất là mê người. Bạch Vũ đem đan dược này cẩn thận mà đặt ở một bên, sau đó hắn lại tìm một góc, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Kỳ thực đối với hắn bây giờ mà nói, này chút thời gian tu luyện ý nghĩa cũng không lớn, tu vi tăng trưởng tốc độ cũng là chậm vô cùng. Bất quá Bạch Vũ cũng không giống hoàn toàn thư giãn, hoàn toàn nghỉ lại trên hệ thống. Dù sao cùng người đối chiến thời điểm, cũng không phải dựa vào ai tu vi thăng trước thắng lợi. Trong này còn phải xem từ người cảnh giới, còn có đối với tự thân pháp lực lực trường công độ. Nếu như đối với tự thân pháp lực trưởng không không cao, như vậy coi như là người khác pháp lực so với mình yếu hơn gấp đôi còn có dư, như vậy người thắng cuối cùng nhưng là không nhất định chính là mình. Thời gian còn có một ngày nhiều thời giờ, lúc này Bạch Vũ mới phát hiện, kỳ thực này một tuần lễ vẫn là trải qua rất nhanh. Trước đây hắn không có thật nhiều sự tình, cũng không có quá to lớn cảm giác, bất quá hiện tại hai ngày này ở bên ngoài Bumba, cũng cảm giác được thời gian nhanh chóng. Dưới cái nhìn của hắn cũng chính là ở thế giới hiện thực chuyển trên vài vòng thời gian liền đã qua hơn nửa. Theo Bạch Vũ chờ đợi, thời gian chầm chậm trôi qua, mà hắn muốn đi vào thế giới kịch thời gian cũng sắp sửa đến. Bạch Vũ trầm âm, hắn cảm thấy hắn hiện tại không thể chỉ là đang đợi, hắn hẳn là còn phải làm những khác. Sau đó Bạch Vũ lại nghĩ đến chính mình các hạng phép thuật, mà nàng hiện tại trên người chính mình cũng đã có mấy vạn hồi đó điểm. Lấy hắn hiện tại tài lực, có thể nói muốn đẩy lên mấy cái cơ bản phép thuật thực sự là quá mức đơn giản. Đương nhiên trong đó ở hắn cân nhắc phạm vi phép thuật cũng không có mấy thứ, trong đó đầu tiên là hắn nhập lực Mà thuật thần thân đã hoàn toàn không đang suy nghĩ bên trong phạm vi, dù sao này ẩn thân pháp thuật, kỳ thực liền thuộc về địa sát 72 thuật. Tương lai hắn nhất định sẽ đem Thái Bình Kinh cho điểm mãn, đến thời điểm một cách tự nhiên cũng sẽ đem thuật thần thân cho điểm đấy. Ngay sau đó Bạch Vũ cũng liền không nghĩ nhiều nữa, biến hướng hệ thống mở miệng nói, "Hệ thống, đem niệm lực cho khai phá đến toàn chân cảnh giới." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chỉ thấy tự bầu trời liền có một vệ kim quang rơi xuống, trực tiếp liền chiếu rọi đến Bạch Vũ trên thân thể diện. Bạch Vũ lập tức chỉ cảm thấy ở trong đầu của hắn, cái kia lực dòng lũ bắt đầu cấp tốc tăng lớn lên. Bất quá là mấy hơi thở trong lúc đó, Ở Bạch Vũ trong đầu, cái tia cố niệm lực dòng lũ đã mở rộng mười mấy lần. U u đọc sách, Ngô Cản Sủ cong, Văn tự thủ pháp. Chờ quá thật dài thời gian, Bạch Vũ mới từ từ phản ứng lại đây, lông mày của hắn chăm chú cao lên đến, đợi được đầu óc của hắn từ từ bắt đầu tê cứng, lúc này mới đem không có cho triển khai một chút. Hô. Bạch Vũ sâu sắc thở hỗn hện, ở vừa nãy hắn cảm giác đầu óc của chính mình liền phản phất lạ, ở vừa nay nhét vào một khối băng cứng giống như vậy, cực điểm ý lạnh, trực tiếp liền rõ ràng vào não. Chờ đến tập trung vào tủy não ý lạnh từ, từ biến mất, Bạch Vũ lúc này mới đem hai mắt cho mở, hắn thật sâu thổ thở ra một hơi. Sau đó liền đứng lên hình, xoa chính mình Huệ Thái Dương, muốn để cho mình thoải mái trên một ít. Chỉ có điều này hiệu quả nhưng là không có đưa đến bao nhiêu. Bạch Vũ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lặng lặng điều thức, khoảng chừng quá khoảng một tiếng thời gian. Bạch Vũ cuối cùng từ thống khổ vừa rồi ở trong khôi phục lại. Bất quá lúc này Bạch Vũ đầu vẫn có một chút mơ hồ, càng là ở vừa nãy liền đem hắn cho đông hồn mê, có thể thấy được vừa nãy đó là thống khổ bậc nào. Thời gian còn có 2 giờ, xin mời ký chủ mau trong chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống ở thời gian còn còn lại 2 giờ thời điểm, bắt đầu hướng về Bạch Vũ nhắc nhở lên. Bạch Vũ thậm chí từ từ khôi phục, hắn vào giờ phút này nhưng là ở trong lòng rất là bất đắc dĩ, này niệm lực thực sự quá mức gi름 mát. Hắn hiện đang nghiên lặng dưới quyết định, nếu là ở sau này không có chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không trực tiếp liền tăng lên chính mình niệm lực. Vẫn là thời gian 2 tiếng, khoảng thời gian này quá thứ, vậy hắn liền cần phải tiến vào thế giới kịch không thể. Ở này chút thời gian ở trong, hắn vẫn là không nỡ lòng bỏ lãng phí, đột nhiên liền đem chính mình nộ yêu tháp cho hắn vào trong tay, sau đó nắn pháp quyết đem bên trong cương thi môn hết mức tung ra ngoài. Quy 1 chương 384, thi gia trọng điểm. Chương 384, thi gia trọng điểm. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Chúng cương thi xuất hiện sau khi từng cái từng cái đều quỷ giặm dưới đất, cao giọng hô, "Bái kiến chủ nhân." Bạch Vũ nhìn quét bọn họ một chút, khe khẽ gật đầu, nói, "Đều đứng lên đi, đón lấy ta sẽ cho các ngươi một người một lần tiến hóa cơ hội, bất quá có thành công hay không nhưng cũng không dám bảo đảm." Một đám cương thi đương nhiên sẽ không nhiều lời, mỗi một người đều mắt mang kinh hỉ gật đầu. Bạch Vũ hiện tại sở dĩ đem hết thể cương thi đều tung ra ngoài, này hoàn toàn là bởi vì Bạch Vũ đi tới đối với chưa từng dùng qua kích thích tố cương thi, lần trước kích thích tố ở ngoài còn muốn muốn cho dùng qua kích thích tố cương thi lại dùng tới một lần. Hắn hiện ở muốn nhìn một chút, này kích thích tố đến cùng có thể đủ mấy lần trước. Ngược lại hiện tại hắn nơi này còn có mấy chục phần, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý hiện tại đa dụng đi vài phần, quá mức ở không đủ dùng thời điểm hắn ở đi một chuyến âm nhạc cương thi thế giới. Liền nói làm liền làm, Bạch Vũ lập tức liền để những này các tướng sĩ đều chuẩn bị ký cảng, bắt đầu vì bọn họ đánh tới chấm đến. Bạch Vũ cũng không lo lắng xuất hiện bất ngờ sau, những cương thi này lại xuất hiện thật không sự tình, dù sao cái hệ thống này không gian là thuộc về hắn. Bất kỳ tình huống gì dưới hắn đều có thể chú ý tới này tình huống bên trong, nếu như xuất hiện bất ngờ, hắn cũng có thể trước tiên liền phát hiện. Chờ đến bay vậy chút cương thi đều thi lên trầm, Bạch Vũ ý thức nhưng là sau đó lại tiến vào nô yêu trong tháp. Ý thức ở này trong tháp trung quanh càng cảnh giả, chỉ chốc lát sau chính là đi tới ngàn năm tà cơ vị trí. Lúc này ngàn năm tà cơ càng là thần kỳ giống như hoàn toàn khôi phục rồi. Hơn nữa còn ngay đầu tiên khôi phục hình người, hơn nữa ở vào giờ phút này, này ngàn năm tà cơ còn ở trong này ngồi khoanh chân. Liên như vậy tu luyện, lại thu phục ngàn năm tà cơ sau khi, Bạch Vũ cũng là đã rõ ràng này ngàn năm tà cơ đến lai lịch. Lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, này ngàn năm tà cơ bản thể dĩ nhiên sẽ là một con lư hương. Này lư hương vốn là là dùng cho cung thần, thế nhưng bởi vì thời gian lâu, vì lẽ đó này lư hương cũng là từ từ bị hoại, ở quá sau một khoảng thời gian. Này lư hương chính là bị người vứt bỏ, lại không có ai để ý tình hình dưới, lư hương trải qua thời gian dài, liền từ từ tu luyện thành tinh. Có thể thấy được trong này gian nan, chỉ có điều ngàn năm tà cơ cũng không có quý trọng này nhiều năm tu hành. Cả ngày gieo vạ thiên hạ. Bạch Vũ chậm rãi thu hồi ý thức, sau đó trong lòng bình tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi thời gian đến, quá không biết thời gian bao lâu. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh đột ngột hưởng lên, đã đến giờ. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này thế giới bắt đầu lấy ra. Xin sau. Bạch Vũ mở hai mắt ra, chờ đợi thế giới này lấy ra kết quả. Lần này thế giới vì là tiểu thiên thế giới, thi ra trọng điểm. Bạch Vũ sử xúc. Dù sao này đáp án thực sự quá vượt quá dự liệu của chính mình ở ngoài, thi ra trọng điện. Bộ phim này hắn vẫn tương đối quen thuộc. Hơn nữa đối với bên trong thế giới cách cục cũng hết sức hiểu rõ. Bên trong cũng là vài con tiểu quái mà tôi. Một cái mạnh mẽ nhất chính là cái gọi là tần thủy hoàng thi thể. Còn lại cũng chính là vài con tiểu quỷ mà thôi Sức mạnh như vậy hệ thống, đối với Bạch Vũ tới nói, quả thực là đơn giản đến cực điểm, thậm chí có thể nói đại tài tiểu dụng. Mặc dù nói tần thủy hoàng thi thể đã trải qua ngàn năm trở lên năm tháng, thực lực đó tuyệt đối không phải phổ thông cương thi có thể so sánh với. Bất quá ở điện ảnh ở trong xem biểu hiện của hắn, có thể biết kỳ thực cũng không phải là tưởng tượng ở trong như vậy có thực lực. Tiến vào bộ phim này ở trong, thậm chí có thể nói xem như là hệ thống không gian vì hắn thả một lần giả. Nay không có Bạch Vũ trong lòng có chút không thể tin tưởng, hắn không thể tin được hệ thống có tốt bụng như vậy. Hệ thống người xác định đây là tiểu thiên thế giới. Bạch Vũ rốt cục không nhịn được mở miệng dò hỏi. "Đương nhiên, xin mời ký chủ hoàn toàn tin tưởng hệ thống, hệ thống tính toán không thể xuất hiện sai lầm." Lại là khẳng định như vậy trả lời. Hệ thống trực tiếp để Bạch Vũ rơi vào rồi trầm tư ở trong, bắt đầu suy nghĩ bộ phim này ở trong có hay không có hắn để sót. Chuẩn bị tiến vào thế giới kịch. Trầm tư có tới khoảng 10 phút, đợi được hệ thống đem hắn cho đưa vào thế giới kịch sau khi, Bạch Vũ mới từ từ tỉnh táo lại. Hắn lúc này vị trí vẫn là một mảnh núi rừng, nơi này có vẻ hoa thơm chim hót, chỉ bất quá hắn còn có thể rất xa nghe được dị hưởng tiếng. Bạch Vũ cẩn thận nghe xong quá khứ, nhưng là lập tức phát hiện, đây là có người ở cái trống. Tiếng trống vang động trời, có vẻ là như vậy trầm trọng, trực tiếp liền chuyển đi mấy dặm xa. Bạch Vũ lập tức liền vận lên thị lực, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn quá khứ. Ở hắn tuyệt cường thị lực bên dưới, Bạch Vũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ở phía xa bờ sông có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, trong đó còn có một đại đội tay trống. Hắn khẽ to mày, bắt đầu hồi tưởng lại nội dung vở kịch. Ở một cái hẻo lánh làng trại, thôn dân không sự sinh sản nhưng sinh hoạt dẫu có, gây nên cảnh sát trưởng hoài nghi cùng truy tra. Mà tùy tùng đoàn kịch đi tới nên thôn làm to hý hoa đáng được một tấm bản đồ khâu đáo, cùng đoàn bên trong giáo sư Liên thủ tầm bảo. Nguyên lai like ở hơn 300 năm trước, nên thôn tổ tiên giết chết một chiếc tại cống phẩm quan người trên thuyền, nuốt lấy hết thẻ kim ngân châu đáo, nhưng cũng làm tỉnh lại một cái tần thi, may mắn được đi ngang qua đắc đạo trưởng, để trung quỷ bảo kiếm thu phục tần thi, gồm tần thi, châu đáo cùng hết thẻ thi thể dấu ở một trong tháp. 300 năm sau khi mọi người tầm bảo đến nên thị, nội thả tần thi xuất quan, sát hại dân. Cảnh sát trưởng biết được thu phục thi trung bảo kiếm ngay khi tháp đệ, hiểm nhập trong tháp lấy ra bảo kiếm, mọi người được bảo kiếm trở về trong thôn diệt trừ oan hồn, nhưng không địch lại tần thi, mà bảo kiếm càng rơi vào tần thi trong tay, cá nhân cuối cùng tận ra kiếm ưu, đoạt lại bảo kiếm, chúng đem tần thi tiêu diệt. Chợt nghe đến tần thi cười to một tiếng, không từng nghĩ tới đây tần thi càng là cũng chưa chết đi, hơn nữa còn sống sót. Ở hồi ức đến nơi này, Bạch Vũ lông mày nhưng là đột nhiên giãn ra, hắn lúc này cũng là chú ý tới một cái then chốt. Hắn nhưng là biết này chung quy bảo kiếm lợi hại, dù sao vậy cũng là là đỉnh đỉnh có tiếng tiên gia bảo vật. Ở lấy ra khen thưởng thời điểm, vật này liền từng xuất hiện mấy lần, ngay lúc đó giới thiệu tóm Bạch Vũ vẫn là nhớ tới rõ rõ ràng ràng nói là thiên sư trung quỷ bội kiếm. Thiên sư trung quỷ là ai? Nghĩ đến chỉ cần là đối với thần thoại truyền thuyết người quân thuộc, liền nhất định biết một ít. Thiên sư trung quỷ hắn là lừng lấy có tiếng đại thần, hắn bên người ở địa phủ, thế nhưng thân phận địa vị nhưng là so với Hắc Bạch vô thường cao hơn một bậc. Hoàn toàn có thể cùng địa phủ phán quan nổi danh. Mặc dù nói ở địa phủ nhậm chức, thế nhưng kỳ thực cũng không phải là địa phủ Diêm La quan tốc, mà là thuộc về Thiên Đình chính thần. Hắn là đỉnh đỉnh đại danh ghét cái ác như kẻ thù, mà lại bắt yêu nắm quỷ quân. Hắn bội kiếm có thể thấy được uy lực yếu, là hiếm thấy một cái bảo vật Nhưng chính là liền như vậy một cái bạo vật, ở sâu sắc đâm vào tần thi trong cơ thể sau, nhưng là vẫn chưa đem giết chết. Đây chính là làm trái lễ thượng, đừng nói là một con phổ thông cương thi, coi như là một con hoàng mắt cương thi, ở chịu đến bực này công kích sau khi khả năng coi như không chết cũng là tàn phế. Thế nhưng tần thi nhưng thần kỳ giống như làm được. Trong này tất nhiên có không chuyện đơn giản, khả năng điều này cũng cùng cái kia tần thi trước ngược bạo biểu hiện có quan hệ. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ ngay lập tức sẽ đem tâm thần của chính mình cho nắm chặt, hắn hiện tại cũng sẽ không coi thường thế giới này. Hắn đầu tiên là ở trên một cái cây diện đùa giỡn một buổi tối thời gian. Đợi được sáng ngày thứ hai thời điểm, hắn mới tiến vào làng ở trong. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ đánh giá một thoáng trên người mình đã bảo, đột nhiên cười ha ha, đột nhiên xoay chuyển một cái thân, trong miệng quát nhẹ, cho ta biến. Chỉ thấy theo động tác của hắn cùng âm thanh, trên người hắn đông nhiên bỗng dưng liền xuất hiện một đoàn khói xanh, đợi được một lát sau, khói xanh từ từ tan đi. Lúc này ở Bạch Vũ trên người, nhưng là đã kinh biến đến mức Âu phục dày ra. Bạch Vũ nhìn mình hiện tại trang phục, có chút thỏa mãn gật gật đầu, sau đó thu dọn một mặc, liền lên bước chân ở đây quanh lắc lư lên. Bạch Vũ vị trí nơi này, kỳ thực cách nơi này Tôn Trăng cũng không xa. Bất quá là đi rồi khoảng chừng khoảng mười mấy phút thời gian, Bạch Vũ chính là đi tới thôn này ở trong. Lúc này làng trên đường nhỏ diện, cũng chẳng có bao nhiêu người. Thế nhưng ở người gặp lại được Bạch Vũ sau khi, nhưng là từng cái từng cái quăng tới ánh mắt cảnh giác. Trong đó mơ hồ còn có một tia ý. Đối với tình huống như vậy, Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không đáng cùng để ý tới. Điều này là bởi vì hắn biết những người này suy nghĩ trong lòng sự tình, hoàn toàn là bởi vì bọn họ muốn tự vệ. Phải biết tần thi sự tình thực sự quá mức liên lụy trọng đại, nếu là bị người ngoài biết rồi chuyện này, bất luận là bởi vì tham tài cũng được, hay là bởi vì một ít những yếu tố khác cũng tốt. Nếu là đánh bại đánh bạ bên dưới, đem tần thi cho thả ra, như vậy cho bọn họ thôn mang đến cũng chỉ sẽ có tử vong cùng tiêu diệt. Cái này cũng là tại sao, thôn của bọn họ ở trong có một người phụ nữ đem tàng bảo đồ báo cho chính mình gian phu sau, liền bị trưởng thôn kể cả thôn dân đem nàng cho ngâm chư lung. Liên Bạch Vũ quyền khi không có nhìn thấy, ngay khi thôn này ở trong mù bắt đầu đi dạo. Uu đọc sách, http://v.v.v.v.hồ cạn sủ con, văn tự thủ pháp. Cùng lúc đó Bạch Vũ mở ở này bốn phía không được đánh giá, hắn muốn nhìn một chút, đánh giá thời điểm Bạch Vũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ở này thôn trang bầu trời có nồng âm khí xoay quanh. Đây là có đại yêu chiếm giữ chứng Minh, mà này đại yêu tự nhiên chính là Tần Thủy Hoàng. Bỗng nhiên đang lúc này sau, hắn nhìn thấy một người, người này một bộ lén lén lút lút dáng dấp, một tay nhét ở trong ngực của chính mình. Thật giống là rút nhà ai toán miêu giống như vậy, cái kia phó cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt, cũng rất là khôi hài. Bạch Vũ nhận ra người này, hắn nhớ tới người này phải gọi Trần Long Sĩ. Người này xem như là trong này xui xẻo nhất một cái, cũng là trong đó cười điểm to lớn nhất một cái. Hắn không quen biết Ma Túy, nhưng là đem Sạ đảm Thảo cho rằng Ma Túy, hiện tại hắn hẳn là chính đang cầm Sạ Đạm Thảo muốn đi tranh công đây. Liên Bạch Vũ cũng không có tiến lên đến gần, mà là ở sau người hắn theo hắn, một đường đi tới cục cảnh sát ở trong. Không thể không nói này cảnh cục sát thực là có chút đáng thương, rách nát không ra dáng, hoàn toàn không có một cái cảnh cục vi phong. Hắn bức tường có nhiều chỗ lướt xuống, cục cảnh sát tấm bảng kia mặt trên tất đều đi gần đủ rồi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 385, Thạch Xuân. Chương 385, Thạch Xuân. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ lắc lắc đầu, giơ lên bước chân đi vào cục cảnh sát này ở trong, vừa vặn liền nhìn thấy ở đại sảnh ở trong Trần Long Sĩ cùng Thạch Xuân hai người. A ta này một tuần đã từng thử 10 lần, mỗi lần từng thử sau khi liền đau bụng kéo thêm mấy ngày. Nay Thạch Xuân chính là người cảnh sát trường kia, hắn cũng là chú ý tới vào Bạch Vũ, ở ánh mắt của hắn ở trong tràn đầy cảnh giác vẻ mặt. Vội vã đưa tay ngăn lại ở bên cạnh hắn đoán giận Trần Long Sĩ. Thạch Xuân nheo lại hai mắt, khỏe miệng cong lên, quay về Bạch Vũ nói, ngươi là người nào? Ta ở thôn này bên trong thật giống chưa từng thấy ngươi. Bạch Vũ gật gật đầu, cười ha ha nói, ta, ta là một cái du khách, nghe nói ở mảnh này phía trên hòn đảo nhỏ lại một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian tồn nhỏ, vì lẽ đó ta liền tới nơi này du đến rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới, đến nơi này nhưng là không tìm được một cái đạo du, cho nên mới tới đến các người cục cảnh sát đến tìm xin giúp đỡ đến rồi. Thạch Xuân ngay vậy, hiển nhiên là có chút nửa tin nửa ngờ, trong tay hắn cầm một cái tán thuốc, đặt ở miệng mình bên trong hấp một cái, sau đó lại sẽ trong miệng yên khí chó phun ra ngoài. Cười gằn một tiếng, nói: "Ồ, thật sao?" Này Thạch Xuân từ khi đến nơi này nhậm chức tới nay, liền vẫn hoài nghi thôn này ở trong người ở đầu cơ ma túy. Dù sao thôn này ở trong người, cũng không trầm trọn, cũng không có cố định tu vào. Thế nhưng là thần kỳ giống như áo cơm không lo, hơn nữa thậm chí so với tầm thường người đều còn có tiền. Này cũng không thể không khiến người ta hoài nghi, vì lẽ đó cho tới nay Thạch Xuân liền điều tra cẩn thận, muốn muốn bắt bọn hắn lại nửa điểm. Bất quá nhưng là mỗi một lần đều không thể thành công. Hiện tại hắn ở cha rõ trong thôn nhược điểm thời điểm, nhìn thấy Bạch Vũ như thế một người ngoài đột nhiên xuất hiện, tự nhiên ở trong lòng sản sinh hoài nghi. Lúc này ở trong lòng hắn đã đem Bạch Vũ cho rằng buôn ma túy nhân viên. Bạch Vũ nhìn vẻ mặt của hắn, cũng là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ, thế nhưng trên mặt nhưng toàn khi không có nhìn thấy, mà là tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó đem chính mình hai chân cho kiều lên, hướng về bọn họ dò hỏi, không biết các ngươi cảnh sát trưởng ở nơi nào? Ta như thế nào đi nữa nói cũng là như thế tới được, nói vậy hẳn là chỉ được các ngươi trợ giúp chứ. Thế nhưng ta xem các ngươi thật giống cũng không muốn hỗ trợ tự. Thạch Xuân Lông mày một lập, ở trong lòng hắn hiển nhiên là rất tức giận. Kỳ thực hắn đi tới nơi này nhậm chức cũng đã đầy bụng oán khí, nơi này không chỉ người ở thưa thớt đáng thương, hơn nữa còn không có bao nhiêu kinh phí. Có thể nói bọn họ hiện tại thuộc về loại kia, cha không mẹ ruột không yêu loại hình. Trong lòng hắn không có biện pháp mới là quái sự, mà chính là nguyên nhân này, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đều có chút tự giận mình, một bộ lạc thấp dáng dấp, thậm chí bình thường thời điểm đều không mặc cảnh phục. Hiện tại này Thạch Xuân cảnh sát trưởng, chính là chỉ mặc vào, đưa qua một cái áo lót cùng một cái quần lót. Xác thực là rất khó khiến người ta nhìn ra hắn cảnh sát trưởng thân phận. Chỉ nghe Thạch Xuân hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta chính là chỗ này cảnh sát trưởng, có chuyện gì liền nói với ta là được. Nếu như có thể làm được chúng ta sẽ làm. Thế nhưng ta nhất định sẽ quan thời gian này đối với hành vi của ngươi tiến hành giám thị. Nếu là phát hiện ngươi lòng mang ý đồ xấu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đẻ đẽ, để ngươi chịu đến pháp luật trừng phạt." "Ha, nguyên lai like ngươi chính là chỗ này cảnh sát trưởng, chỉ có điều ta xem vị cảnh sát trưởng này có vẻ như có chút táo bạo." Ta một cái hợp pháp công dân, làm sao liền muốn bị ngươi giám thị? Ngươi chẳng lẽ không biết như ngươi vậy cũng là xúc phạm nhân quyền sao? Bạch Vũ đối với này Thạch Xuân cảnh sát trưởng địch ý cảm thấy buồn cười. Thạch Xuân một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ, dường như muốn đem Bạch Vũ cho ăn vào bụng ở trong. Liền như vậy hai người hai đối là coi. Quá thời gian rất dài, đột nhiên Thạch Xuân cười ha ha, rũi ra một đôi tay đến nói, vừa nay chúng ta chỉ có điều là vì ngươi kể chuyện cười mà thôi, không cần như thế coi là thật, đến chúng ta nắm chặt tay. Nếu đến nơi này, nếu như có nhu cầu gì, cứ việc liên hệ bọn cảnh sát chúng ta, chúng ta sẽ tận lực giúp trợ ngươi. Bạch Vũ trên mặt cũng trồi lên nụ cười, mỉm cười đưa tay ra đến cùng hắn Cẩm. "Cảnh sát trưởng, vậy ta?" Trần Long Sĩ lúc này đem hai tay đặt ở phía sau, có chút cẩn thận từng ly từng tí một do hỏi. Thạch Xuân ho nhẹ một tiếng nói, "Ngươi liền đi vào trước đem vật kia thử xem, sau đó có chuyện lại tìm ngươi." Nghe được Thạch Xuân dặn dò, Trần Long Sĩ gương mặt trực tiếp liền khổ đi, dù sao quãng thời gian này hắn trải qua thực sự quá khó tiếp thu rồi. Từ sáng đến tối chính là thuốc thí nghiệm, còn nương theo đau bụng. Đương nhiên điều này cũng tại không được những người khác chỉ trách hắn người này bất luận cái gì đồ vật đều tới về mang, hơn nữa còn hoàn toàn không nhận ra cuối cùng ăn được vị đắng cũng chính là chính hắn. Nhìn theo Trần Long Sĩ biến mất, Thạch Xuân rồi hướng Bạch Vũ nói, "Ta đây, là cái này cảnh cục cảnh sát trưởng, gọi là Thạch Xuân, vừa nay cái kia một cái là trợ thủ của ta Trần Long Sĩ. Không biết các hạ tên gọi là gì?" Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Hóa ra là Thạch Xuân cảnh sát trưởng, ta tên là Bạch Vũ. Hóa ra là Bạch tiên sinh." Vừa ứng phó Bạch Vũ, người cảnh sát trưởng này Thạch Xuân vừa đi tới một chỗ ngồi xuống. Bạch Vũ điều chỉnh một thoáng tư thế, nói, "Không biết cảnh sát trưởng có biết phụ cận nhưng là có cái gì nổi danh cảnh sát." Vừa đến nơi này, nói vậy này thế ngoại đảo nguyên tất nhiên có thể cho ta mang đến không ít kinh nghi. Thạch Xuân trà sát mũi của chính mình, nói, có hay không kinh hỉ ta không biết, ta chỉ biết ngươi tốt nhất không muốn cùng người nơi này từng có nhiều gặp nhau, bọn họ rất thù ngoại. Ta xem lơ ở trong khoảng thời gian sau đó, là không tìm được địa phương ở nhờ. Ồ, còn có chuyện như vậy. Bạch Vũ hơi làm kinh ngạc nói. Thạch Xuân xem thường thiết một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi, ta này cũng là có ý tốt. Bạch Vũ con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, chỉ chốc lát sau nhưng là cười cười nói, này nói vậy cũng không có vấn đề gì, ta nghĩ cục cảnh sát hẳn là có thể để cho ta lưu lại một chút đi. Dù sao ta ở đây đưa mắt không quen, cũng chỉ có thể đến phiền phức cảnh sát. Cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng. Ngay vào lúc này, đột nhiên từ bên ngoài sông tới một người tới. Chỉ thấy người này thể mập mắt tiểu, cấp nhà, có vẻ rất là hèn mọn, bất quá ở trên người hắn cảnh phục nhưng là cũng phản ứng ra thân phận của hắn. Hắn đi tới cảnh cục ở trong, một đường có trở, quay về Thạch Xuân cười hắc hắc nói, "Cảnh sát trưởng, ngươi xem một chút, đây là trông thôn đưa tới." Thạch Xuân liếc trong tay hắn chộp một chút, lần thứ hai phiết nổi lên miệng nói, "An loại này thì theo sẽ giảm tội." Khà khà, "Á không nghiêm trọng như thế chứ." Nay cảnh sát mập lắc đầu liên tục, tỏ rõ vẻ không tin. Thạch Xuân tự vô ý nhìn Bạch Vũ một chút, hừ lạnh nói, "Này mua heo thịt tiền lai lịch không sạch sẽ, còn không sẽ." Lúc này này cảnh sát mập cũng là chú ý tới Bạch Vũ, hắn vội vã thẳng tắp sống lưng của chính mình, hướng giọng một cái nói, "Người này là?" Thạch Xuân giới thiệu, "Đây là du khách Bạch tiên sinh." Nghe được Thạch Xuân giới thiệu, này cảnh sát mập đúng là không nghĩ quá nhiều, cười hì hì tự giới thiệu mình, "Là Bạch tiên sinh a, ta là cảnh viên Lý Cảnh Văn, đại gia cũng cứ gọi ta pháo cỡ nhỏ." Vừa nói, cái này gọi là Lý Cảnh Văn người, vừa đi tới Bạch Vũ trước người, cùng Bạch Vũ ta nắm tay. Bạch Vũ lễ phép tính cùng hắn nắm tay sau khi, nói, "Thực sự là may gặp." Ta ở sau đó một khoảng thời gian bên trong sẽ trụ tới đây, tin tưởng Lý hẳn là sẽ không chú ý chứ." Lý Cảnh Văn nghe vậy sững sờ, lập tức lại nở nụ cười, "Sẽ không, ở nơi này tốt, ta quay về hai người bọn họ cũng đã có chút chắn. Lại tới nữa rồi một người bạn, ngược lại cũng đúng là một cái rất vui vẻ sự tình." Lập tức Lý Cảnh Văn thật giống lại nhớ ra cái gì đó sự tình, hướng về Thạch Xuân dò hỏi, "Không biết Trần Long Sĩ hiện tại đi nơi nào?" Thạch Xuân đem đã hút tới vĩ cuống thuốc lá cho người theo, đệ diệt, hướng về hắn nói, "Hắn hiện tại ở bên trong, lớp một hồi liền đi ra." Lý Cảnh Văn nghe nói trợn tròn mắt, nói, "Sẽ không là lại đang tốt thí nghiệm chứ?" Này một tuần đã là lần thứ mấy? Người lẽ nào liền không sợ thân thể của hắn đổ rẫy mất? Thạch Xuân ngay lập tức sẽ khoát tay áo một cái, nói, vì công việc của chúng ta, làm ra ngần ấy nho nhỏ hy sinh lại đáng là gì? Tin tưởng ta không có chuyện gì. Sẽ không. Đây là cái gì? Đột nhiên Lý Cảnh Văn chú ý tới ở trên bàn diện sà đảm thảo, kinh ngạc tốt lên lên, hắn sẽ không là ở thí vật này chứ? Cái này nhưng là sà đảm thảo, rất độc. Vốn là biểu hiện hết sức nghiêm túc Thạch Xuân, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt liền đổ xuống, trừng lớn hai mắt cả kinh nói, không thể nào. Không chờ hắn phản ứng lại, Lý Cảnh Văn đã nhằm phía một cái phòng nhỏ phương hướng. Mà Thạch Xuân cũng là ngay đầu tiên liền đi theo. Chờ đến hai người tiến vào tiểu cửa phòng sau, lần thứ hai phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lập tức thời gian không ngắn nữa sau khi, bọn họ liền đem mặt đã biến thành màu xanh lam Trần Long Sĩ cho mang ra ngoài. Trần Long Sĩ hiện ở trên mặt có chút mơ hồ, thân thể đều chạm không trực, liết mắt nói, "À, tốt sảng khoái à. Sảng khoái cái đầu ngươi a. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại đều thành cái hình dáng gì." Thạch Xuân có vẻ giở khóc giở cười, mà Bạch Vũ thấy cảnh ấy sau, nhưng cũng là không nhịn được che miệng nở nụ cười, ở phía trên ghế salon đều sắc ngồi không yên. Hì. Cảnh sát trưởng Đột nhiên vốn nên là phản phất là bùn nhạo giống như Trần Long Sĩ, dĩ nhiên như là một cái lò xo so bình thường một thoáng liền trước lên, hắn xoa đầu của chính mình, thỏ rõ vẻ nghi ngờ nói: à, không biết tại sao, đầu của ta làm sao sẽ như vậy mất đây?" Thạch Xuân trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không tốt giải thích, cuối cùng chỉ có lấy ra một chiếc gương để Trần Long Sĩ chính mình nhìn. Trần Long Sĩ đang nhìn đến chính mình hiện tại sắc mặt sau khi, hắn suýt chút nữa liền tan nỡ, có vẻ khóc không ra nước mắt, tìm một chỗ ngồi xuống, nằm ngoải bàn mặt trên suýt chút nữa khóc lên. "Ta còn không giao bạn gái đây, này muốn cho ta nên làm sao đi ra ngoài gặp người a?" Tiết Xuân có chút băn khoăn, hắn giọng một cái, nói: "Không, có chuyện gì? Không, có chuyện gì? Ta có biện pháp." Lập tức hắn liền hấp tấp, vọt vào bường trong ở trong. Bạch Vũ lúc này đứng lên hình, đi tới Trần Long Sĩ trước người, đánh ra hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay chung quanh hắn chuyển quyền. Hắn nhưng là còn không nghĩ tới, đánh độc thảo còn có thể có hiệu quả như thế này. Xem dáng dấp, này Trần Long Sĩ cũng không có bên trong rất sâu độc, nhiều lắm cũng chính là mặt trở nên tái rồi mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 386, gánh hát. Chương 386, gánh hát. Tiểu thuyết, Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả, Vân Triều. Sau đó Thạch Xuân liền đem ra băng gạc, sau đó liền đem này Trần Long Sĩ đầu đều cho bao lên. Đem hắn làn da màu xanh làm cho hoàn toàn ngăn cách người ánh mắt. Lý Cảnh Văn lúc này bỗng nhiên quét Bạch Vũ một chút, "Con ngươi chuyển động, cười hắc hắc nói, cái này Bạch tiên sinh, ta xem ngươi hiện tại cũng là mới vừa tới đến địa phương, không bằng trước hết tìm cái gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Mấy người chúng ta bây giờ còn có việc trọng yếu muốn làm." Bạch Vũ tự nhiên là biết hắn có ý gì, cũng không nói nhiều, gật đầu một cái nói, "Nói cũng đúng, chỉ có điều ta đối với nơi này cũng không quá quen thuộc, các ngươi có thể không an bài cho ta trên một cái phòng?" Lý Cảnh Văn dùng ánh mắt quét thạch xuân một chút, khi chiếm được thạch xuân cho phép sau khi, hắn lập tức liền dẫn Bạch Vũ tìm một cái phòng. Gian phòng này các loại hàng ngày đồ dùng đúng là vô cùng đầy đủ hết, cũng không cần Bạch Vũ làm thêm mật tâm. Mà Bạch Vũ đối với bọn họ sắp xếp cũng là tương đối hài lòng, ở Bạch Vũ đối với hắn biểu đạt lòng biết ơn sau khi, Lý Cảnh Văn liền lùi ra. Bạch Vũ vừa thu thập gian phòng, sự chú ý của hắn nhưng là vừa dừng lại ở phòng khách ở trong. Bạch Vũ biết bọn họ đây là muốn trước đem Bạch Vũ cho đợi ra, sau đó thảo luận một ít bọn họ tự nhận là là vô cùng chuyện cơ mật. Bạch Vũ nghiêng lắng nghe một lúc sau, cũng tất cả đều nghe xong một cái rõ ràng. Đại thể cũng là như trong vợ kịch giống như vậy, này Lý Cảnh Văn hiện tại vô cùng hoài nghi vừa đến gánh hát cùng trong thôn cư dân có cấu kết. Bọn họ cùng nhau đầu cơ ma túy, làm chút không thể cho ai biết hoạt động. Hiện tại Lý Cảnh Văn chính đang khuyên bảo Thạch Xuân, để hai người bọn họ cùng hắn cùng đi tra xét. Bạch Vũ khi nghe đến chuyện này sau khi, nhưng là cũng chưa hề nghĩ tới có hành động gì. Dù sao hắn cũng không có hứng thú đến cái nào gánh hát đi vòng vòng, coi như là đi tới cũng không có cái gì tốt làm. Nếu như vậy, ngã cũng còn không bằng các loại, chờ đến lúc buổi tối, hắn đem cái kia tấm bản đồ kho báu cho đoạt tới tay. Sau đó tự mình tiến vào cái kia trấn áp tần thủy hoàng địa phương đi tham gia một chút. Hắn muốn nhìn một chút này tần thi đến cùng có gì loại kỳ lạ địa phương, vì sao lại có như thế làm người không rõ biểu hiện. Liên lập tức Bạch Vũ chính là ở này trong phòng điệu tức lên, lặng lặng mà chờ thời gian quá khứ. Quá thời gian rất dài, mặt trời từ từ bắt đầu ngã về tây, mà ở đường phố người ở phía trên thanh cũng bắt đầu từ từ ồn ào lên. Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt của chính mình, đứng lên đến, đầu tiên là thu dọn một phen chính mình ý vật, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Khả năng là bởi vì ngày hôm nay là một cái khác với tất cả mọi người tháng ngày. Ở trên đường phố diện có rất nhiều người lại xuyên hành. Nhĩ ở hai bên đường phố địa phương còn có không ít quầy hàng, đám người kêu bước lên tiếng hầu hét to, rất là ra sức. Sở dĩ bảo hôm nay khác với tất cả mọi người, nay hoàn toàn là bởi vì, ngày hôm nay tuần vui này liên quan đến đến toàn bộ làng sống còn. Phải biết tần thi, nhưng là vân toàn bộ là người đều có thâm kỷ đại hận, năm đó chính là làng ở trong người liên hợp một vị đạo sĩ, đem tần thi cho chấn áp có tới 300 năm lâu dài. Theo tần thủy hoàng bá đạo, tự nhiên là sẽ không dễ dàng nuốt xuống cơn giận này. Mà ngay khi ngày hôm qua, trưởng thôn tìm tới một cái đạo sĩ vì là thôn của bọn họ cách làm. Lúc đó đúng là bất đắc dĩ biểu đạt sự bất lực của chính mình ra sức, chỉ có ở hôm nay xuống trên vừa ra thủy mạn Kim Sơn mới có thể đem tần thi cho tạm thời đè ép. Bất quá với nhân quả tuần hoàn, thực sự là rất khó làm người dự đoán. Bọn họ tiền, Lý, Dương Tam gia, nhân vì chính mình tổ tiên nguyên do, thưởng thụ 300 năm không buồn không lo, áo cơm không lo sinh hoạt. Thế nhưng phía trên thế giới trước sau sẽ không có không cần trả lại trái, vì lẽ đó này bà sau trăm tuổi ngày hôm nay, chính là bọn họ trả lại tháng ngày. Mà trả lại điều kiện chính là tuyệt tử tuyệt tôn. Mà cũng là bởi vì như vậy, Vì lẽ đó chuyện này cũng là nhân lực mà không thể ngăn cản. Bạch Vũ muốn đến nơi này, nhưng là như mày, Bạch Vũ không biết có nên hay không cứu trợ này ba gia hậu nhân. Nếu là cứu, như vậy nhất định sẽ để những này nhân quả gây đến trên người hắn, mà nếu là không cứu liền như vậy trơ mắt nhìn ba gia hậu nhân, dòng giá hơn mấy ngàn người liền chết đi như thế, thực sự là quá làm hắn người tu đạo này không nhìn nổi. Bạch Vũ lông mày thật chặt khóa lại, chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Chính là cởi chung phải do người bổ chung, sự sống chết của bọn họ chung quy vẫn là ở bọn họ trong tay chính mình nắm giữ. Bạch Vũ có thể cấp cho nhắc nhở, thế nhưng được hay không được vẫn là chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ khe khẽ gật đầu, lập tức cũng liền không nghĩ nhiều nữa hướng về sân khấu kịch phương hướng đi đến. Lúc này ở sân khấu kịch địa phương đã tụ tập rất nhiều người, đám người này mỗi một người đều hứng thú đắt đỏ vô cùng, bọn họ ở phía dưới hai mắt tỏa sáng lại tâm tư chờ đợi. Bạch Vũ tìm một cái khá cao địa phương ngồi xuống, hai mắt của hắn còn ở đánh giá trung quanh, lại tìm thôn này ở trong những tia đức cao vọng trọng đám người kia. Bạch Vũ liền ở ngay đây ngốc không ít thời gian, rốt cục lại có thêm một trận ầm ĩ tiếng người ở trong, mấy cái lão nhân liền ngẩng đầu mà bước đi tới. Vừa vận đều ngồi ở Bạch Vũ bên cạnh cách đó không xa, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, nhìn sân khấu kịch, không phải còn ở châu đầu ghé thai nói gì đó. Bạch Vũ con ngươi chuyển động một phen, lập tức khẽ mỉm cười, như là vô ý ở trong mở miệng nói, thực sự là một chỗ thế ngoại đảo nguyên a, chỉ có điều nhưng ở bình tĩnh này bên dưới còn có này yêu nghiệt chìm giữ, chính là không biết là phúc vẫn là họa. Bạch Vũ xem ra người nói vô ý, hơn nữa âm thanh cũng là rất nhỏ, thế nhưng khi nghe đến những người khác trong thai, nhưng là so với sấm xét còn muốn hưởng trên 3 phần. Trong lúc nhất thời bọn họ đều cho chấn động rồi, thân hình cùng nhau run lên, ánh mắt đều chuyển hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này nhưng là cũng không có nhìn bọn họ một chút, mà chỉ là tự mình tự mở rộng chính mình lại eo, trong miệng còn ở ngáp một cái. Nhìn thấy Bạch Vũ lần này biểu hiện, đám người này chỉ cho rằng Bạch Vũ này chỉ có điều là vô tâm mở miệng, cũng không phải nói cho bọn họ nghe. Liên liên đối với coi một chút sau, lại đưa mắt cho xoay chuyển trở lại. Thiên hạ nhân quả, có nợ tất có còn, là hoàn toàn tránh không thoát. Ngay vào lúc này, Bạch Vũ nhưng là lại lần nữa mở miệng. Không hề bất ngờ, Bạch Vũ lời nói này lại sẽ ánh mắt của bọn họ mang trở về. Một người trong đó tóc trắng phau lão nhân, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, không biết ngươi là người nào? là gánh hát người. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là quyền khi, làm, không có nghe thấy, ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi quá sân khấu kịch. Khậc. Nhìn thấy Bạch Vũ cũng không để ý gì tới thải hắn, ông già này trên khuôn mặt gian mua diện có chút không nhịn được, hắn ho nhẹ một tiếng muốn đem Bạch Vũ sự chú ý cho kéo trở về. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là chút nào đều không nể mặt nguội, vẫn như cũng đầy hứng thú nhìn đã bắt đầu trình diễn vợ kịch lớn. Ừm. Vị tiên sinh này, lão nhân cùng những người khác lẫn nhau đối diện một chút, lập tức nhíu mày, quay về Bạch Vũ hô. Bạch Vũ lúc này cũng là cảm giác hiện tại gần đủ rồi. Hắn phảng phất là vừa tỉnh táo lại, ánh mắt có chút mê man bốn phía quét một vòng, cuối cùng lại đưa mắt dừng lại ở trên người ông lão, ngặng nhiên nói: "Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không?" Lão nhân sâu sắc cảm giác được không nói gì, sắc mặt đều đen thịt lại, bất quá may là hắn tính nhẫn nại vẫn là rất tốt, liền liền nhịn xuống tức giận hơn kích động, khẽ sâu một hơi nói: "Không sai, là gọi ngươi." Ồ. Bạch Vũ gật gật đầu, nói: "Vậy không biết nói có chuyện gì?" Lão nhân nhìn thấy Bạch Vũ biểu hiện, lông mày của hắn lần thứ 200 chú cao lên đến, hắn hiện tại bắt đầu nghi có phải là Bạch Vũ vừa nãy chỉ có điều là thuận miệng nói một chút mà thôi, hay là cũng không có ý gì khác. Chỉ có điều là bởi vì bọn họ quá dị ứng cảm, lúc này mới nghe lầm. Lão nhân trầm ngâm một chút, chốc lát nói, ta tên làm Tiễn Nhất Nưu, không biết tiên sinh ngươi nên dừng hồn như thế nào. Bạch Vũ nghe được hắn tự giới thiệu mình, lễ phép tính đưa tay ra đi, nói, ta họ Bạch. Bạch tiên sinh, không biết ngươi vừa nãy nói cái gì đó. Tiễn Nhất Nưu nhìn Bạch Vũ con mắt, do hỏi, mà ở bên cạnh hắn những người khác, hiện tại cũng là đưa mắt đặt ở Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ nhìn vẻ mặt của bọn họ, cười cười nói, ta mới vừa nói. Nha, cũng không có chuyện gì, chỉ có điều cảm giác chỗ này khá là tà môn. Khả năng không giống biểu hiện này tốt như vậy. Có một phen cảm khái mà thôi. Nếu là có chỗ mạ phạm, vậy thì mời các ngươi cố gắng tha thứ, bởi khi ta không nói. Ngươi nói cái gì? Ở tại bọn hắn đám người này ở trong, có một người thật giống như có chút tính nuôn nóng, nghe được Bạch Vũ, trực tiếp liền trừng lớn hai mắt, có vẻ có chút không thể tin tưởng. Ai? Thế nhưng sau đó, nhưng là bị cái kia tiến nhất Nưu ngăn cản, tiến nhất Nưu cười ha ha, quay về Bạch Vũ nói, vị này Bạch tiên sinh thật thích nói giỡn, "Được rồi, hiện tại hí cũng bắt đầu rồi, chúng ta không bằng liền xem cuộc vui đi." Bạch Vũ nhìn thấy hắn nói chuyện đá cho rồi đi, cũng không có lại sửa lại, chỉ là mang theo giả cười vừa nhìn về phía sân khấu kịch. Được. Lúc này trên đại hí cũng là dần vào cảnh đẹp, có người đều đứng dậy gọi dậy tôi đến. Người không nên đến thì không nên nắm, nếu là cầm không nên nắm đồ vật, chỉ có thể hại người hại mình. Nay không phải là chuyện của ta, thật sự hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Bạch Vũ thừa dịp cái này lỗ hổng, lần thứ hai mở miệng. Tiếng nói của hắn cũng không lớn, ở đỉnh kia sôi tiếng người ở trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhân chìm. Thế nhưng thần kỳ chính là, âm thanh này nhưng không sót một chữ bị cái kia một đám lao nhân cho nghe xong đi. Bạch Vũ lần thứ hai đem băng này tâm thần của người ta cho kéo trở lại, bọn họ đối diện một chút, ở dùng mắt thần giao lưu cái gì. Thế nhưng ở tuổi tác cao nhất người ánh mắt ngăn lại ở trong, bọn họ nhưng là không dám nữa quấy rối Bạch Vũ. Mà Bạch Vũ cũng như là vừa nãy giống như vậy, trên mặt tung dung, nhìn trên sân khấu hí đầy hứng thú. Mặc dù nói Bạch Vũ cũng xem không hiểu phía trên này đều là diễn chút gì, mà đám người này khen hay, lại tốt chỗ nào bên trong. Bạch Vũ hiện ở trong lòng nhưng là đang suy nghĩ những chuyện khác, trong đó có thôn này tổn vong, còn có tần thủy hoàng sự tình. Mà ở chú ý tới trên đài người sau khi, còn đang suy nghĩ tàng bảo đồ, đem ở chỉ chốc lát sau sẽ xuất hiện. Đột nhiên Bạch Vũ nhưng là bật cười lên, lúc này hắn lại nghĩ đến, ở trên đại diễn kịch đám người này Hiện tại cũng đã ăn một chút thứ không sạch sẽ, biết đón lấy bọn họ hẳn là sẽ gây ra sinh con trò khơi hải. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 387, Gà động. Chương 387, gầm động. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau ở phía trên chính biểu diễn hương khởi đóng vai bạch tố trinh nữ nhân, bỗng nhiên biểu hiện bắt đầu không đúng lên. Sau đó chính là bắt đầu nổi lên lần này trò khơi hải, bởi vì bọn họ gánh hát cơm nước rất không sạch sẽ, vì lẽ đó bọn họ toàn bộ gánh hát ở trong, có hơn một nửa người đều ở đau bụng. Thậm chí không có một khắc nào dừng lại hoàn toàn lại như là ăn ba đậu giống như vậy, làm người trợn mắt quát mồm. Mà đóng vai Bạch Tố Trinh nữ nhân, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ở tình huống nguy cấp tình huống dưới, linh cơ hơi động, liền chọn một cái sinh con lý do, trượt xuống. Tự nhiên chuyện như vậy để dưới đài trong khoảng thời gian ngắn xuất thanh nổi lên, ồn ào không ngớt lên. Lần này cho Khôi Hải duy trì khoảng chừng khoảng mười mấy phút thời gian, cuối cùng rốt cục lấy pháp hải cũng muốn đi sinh con mà kết thúc, bất quá bởi vì chuyện như vậy nhưng là cũng đem dưới đài khán giả đều cho lôi không nhẹ. Từng cái từng cái đều kinh ngạc. Tình huống thế nào? Hoa thượng cũng phải sinh con, tiểu thanh cũng phải sinh con, thủy mạn kim sơn có như vậy diễn sao? Có phải là cả hí? Lúc này rốt cục có người không nhịn được kêu la lên, người này, nhưng là trong thôn đức cao vọng trọng một vị, hắn cũng là trong đó tính khí táo bạo nhất một vị. Vừa nãy liền hắn xem nhất là tận hứng, cũng nhất là tập trung vào, thế nhưng ở đây sao mất hứng tình huống dưới, thật là làm hắn rất khó chịu. Này gánh hát bầu gánh ở xem này hí đã đã xảy ra là không thể ngăn cản, quyết định thật nhanh, ngay lập tức sẽ chỉnh diễn cuối cùng một màn, bảo tháp thu yêu. A. Đông nhân ở bảo trong tháp truyền ra hai tiếng chỉnh đề mà lại cao dở bờ tiếng thét chói thai. "Kịch, đã tan cuộc còn gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì?" Táo Bạo người kia như mày, hô to lên. Bạch Vũ tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra, hắn đông nhiên linh cơ hơi động, dưới chân hơi điểm nhẹ, lập tức thần không biết quỷ không hay trong lúc đó thân hình của hắn liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Liên Phản Phất Lã xưa nay cũng không từng tồn tại. Bạch Vũ đây là ở thân, ở ẩn thân trạng thái bên dưới, hắn đi tới hí trên đài, vận dụng hết thị lực nhìn rõ ràng, ở này chỉ trong tháp phát sinh bất cứ chuyện gì, còn thừa cơ hội này, đem bên trong tảng bảo đồ trên văn tự đều cho nhớ rồi. Ở làm xong những này sau khi, Bạch Vũ thân hình lại một cái để tung bay đến xa xa trở đến đến một cái địa phương không người Bạch Vũ mới hạ xuống, lúc này hắn dựa vào trên một cây đại thủ diện, nhẹ nhàng nhắc tới lên, thôn Nam một chi mai a phát một chi mai a phát thạch nham a phát thạch nham nước chảy hướng thạch nham nước chảy hướng róc rách róc rách lách tách mây khói lên lách tách mây khói lên núi cao cao sơn lưu thủy vẫn còn đang nước chảy vẫn còn đang thôn Nam người gù cầu minh châu bắt tiên cộng nâng đỡ lượng nghi sinh tứ tượng cản khôn cũng rời đi tư ra trọng địa phú giáp thiên hạ. Này chính là tầm bảo khẩ quyết, chính như trong vở kịch từng nói, phía trước bộ phận là tìm kiếm địa điểm, mặt sau nhưng là ghi chép như có thể vào. Bất quá đối với Bạch Vũ tới nói, phía trước bộ phận nhưng là đã đầy đủ Tuy đông mặt trên chỉ thị, Bạch Vũ từng điểm từng điểm theo con đường, tìm được một chỗ cao sơn lưu thủy địa phương, ở đây thủy trên từng sợi từng sợi yên vụ bốc lên, đúng là có vẻ tựa như ảo mộng. Bạch Vũ hơi mị nhắm lại hai mắt, đột nhiên giới chân giống một cái địa, người liền phảng phất là một con phi điệu giống như vậy, phóng lên trời bay lên vách núi cao hơn. Bước chân của hắn lại lần nữa hướng về con đường phía trước đi mấy bước, từ từ hắn ngửi được một luồng không bình thường mùi vị, đó là một luồng nồng nặc yêu khí. Trước Bạch Vũ đang nghĩ đến thi thời điểm, cũng đã có thể kết luận, tần thi tất nhiên là một con thi yêu. Hơn nữa còn không phải bình thường thi yêu, dù sao như thế nào đi nữa nói này tần thủy hoàng cũng là trong lịch sử người thứ nhất hoàng đế, trên người hoàng khí nhưng là không phải chuyện nhỏ. Nói như vậy coi như là có một chút hoàng khí, cũng có thể hiệu lệnh thi quần, trở thành một đại cương thi vương. Dựa theo cái này lý luận tới nói, vậy này tần thi liền không phải đơn giản cương thi vương, mà là vương bên trong chi vương. Nay không chỉ là thân phận biến hóa, còn có thực lực không giống. Đều biết thi yêu cùng cương thi điểm khác biệt lớn nhất chính là, bọn họ ở thành yêu sau khi sẽ có một ít đột xuất địa phương. Lại như là Bạch Vũ đã tới tay con kia thi yêu Hắn cùng bình thường cương thi điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là, hắn tự thân năng lực phòng ngự, ở cùng cấp bậc ở trong quả thực có thể nói là vô địch rồi. Bất quá kỳ quái chính là, này Tần Thi ở điện ảnh bên trong biểu hiện, ngoại trừ sẽ nói còn có thể sử dụng võ công ở ngoài, vẫn chưa có cái khác hết sức kỳ lạ địa phương. Như thế nào đi nữa nói này, Tần Thi cũng có hơn 2000 năm lịch sử, hoàn toàn là một cái hóa thể sống, coi như là này 2000 năm không thể thời khắc tu luyện, vậy cũng không đến nỗi như thế món ăn a thực lực của tự thân, chí ít cũng có thể đạt đến tự cường thực lực, thậm chí còn có thể đạt đến bách Thế nhưng tìm hắn tự thân biểu hiện xem ra, cũng là nhiều lắm so với phổ thông cương thi mạnh hơn một bậc mà thôi, thậm chí còn không bằng một cái tử cương cảnh giới nhâm thiên đường. Đang suy tư trong lúc đó, Bạch Vũ chính là đi tới tư gia trọng địa, ở phía trước của hắn chính đứng thẳng một cái một bài. Một bài mặt trên tư gia trọng địa bốn chữ rất lôi kéo người ta chú ý, nhìn thấy mấy chữ này, đúng là làm người ở không căn cứ trong lúc đó cảm giác được mấy phần quỷ dị. Bạch Vũ cũng không có bị bầu không khí ảnh hưởng, mà là dơ lên bước chân, đi tới ở giữa vị trí. Ở đây rõ ràng có một cái thái cực tiêu chí. Ở âm dương hai con mắt vị trí, còn mỗi người có một cái lỗ nhỏ động, không giống chính là hai cái chỗ trống. Một cái là không hề có thứ gì, mà một cái khác nhưng là một cái lỗ chìa khóa. Bạch Vũ dùng một cái chân ở này thái cực mặt trên tầng tầng đạc mấy đá, theo mặc dù là phát hiện, nơi này còn vô cùng gian chắc. Ngồi xổm xuống thân thể chính mình, hướng về lỗ thùng ở trong nhìn nó, bên trong ép người âm khí hướng về này bên ngoài dâng trào, khiến cho Bạch Vũ đều hơi híp lại hai mắt. Bạch Vũ biết hiện tại trừ phi đem này mặt đất làm hỏng, nếu không hắn là không thể đi vào. Mà Bạch Vũ cũng không có đem nơi này phá hoại ý nghĩ. Trong mắt của hắn chuyển nhúc một chút, tay nâng cầm, tư chốc lát, đương nhiên, cười ha, ha. Sau đó Bổng Dưng lấy ra một tấm đồ đến. Bạch Vũ dùng một cái tay nắm bắt, trong miệng quát nhẹ, bát phương siêu hồn, hóa hư thành tường. Phụp. Chỉ thấy tấm đùa này chỉ không hỏa tự cháy, trong chốc lát, liền hóa thành một tia cho bụi, theo phất đến gió nhẹ tiến vào cửa động nhẹ nhàng bay vào dưới lòng đất nơi này. Bạch Vũ một cái tay khác một phén, lập tức một con kiếm bát quái liền vào trong tay, Bạch Vũ đưa tay ra chỉ, ở trên mặt này vẽ một đạo lệ chú. Lập tức kiếm bắt quái mặt tính bên trên, chính là từ từ xuất hiện một bức cảnh tượng. Đó là một cái rất lớn không gian, ở bên trong vùng không gian này, trung tâm vị trí còn có một cái vòng tròn đại, đại trung tâm cũng có một cái cửa động. Ở động trong miệng còn có hai đạo khắc đá lệ chú. Không cần nghĩ liền có thể biết, đây là dùng để chuyên môn trấn áp tần thi. Mà ở bốn phía trong không gian bốn cái phương vị, còn mỗi người có một con ác quỷ. Những này ác quỷ từng cái từng cái dung mục nát dữ thợn, tuy rằng có chính mình ý thức, thế nhưng bởi vì phía trên âm dương bắt quái hạn chế, mà không thể rời đi vùng không gian này. Đương nhiên, Bạch Vũ chú ý tới, này vài con ác quỷ trong miệng lúc này chính đang ngai, nghiền ngẫm cái gì? Lại nhìn bọn họ khỏe miệng còn chưa xóa đi vết máu, Bạch Vũ nhất thời liền biết rồi, khả năng này chính là cái kia tới nơi này ta bảo, thế nhưng là xuôi sẹo bị kéo vào trong đó người đàn ông kia. Bạch Vũ vẫn chưa quá nhiều để ý tới những này ác quỷ. Hắn hiện tại cũng không có hứng thú nghiên cứu bọn họ. So sánh với nhau, hắn càng quan tâm Tần Thi. Dù sao này Tần Thi nghe nên mới là, nhiệm vụ lần này trọng điểm. Tuyên bố nhiệm vụ, đem thôn dân dẫn vào đại đạo, trường thù bọn họ với tử vong ở trong, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ký chủ hối đoái điểm 10000 điểm. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thế nhưng trong đó nội dung nhưng là lệnh bạch vũ trực tiếp ngạc nhiên. Đem thôn dân dẫn vào đại đạo. Đây là một nhiệm vụ gì? Không phải hẳn là tiêu diệt Tần sao? Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại thời cơ còn chưa thành thục hay sao? Ở biết rồi loại nhiệm vụ này sau khi, hắn có chút không nói gì đứng thẳng người, thở dài một hơi. Xoa chính mình huyệt thái dương suy nghĩ lên. Bạch Vũ ánh mắt hướng về xuống núi dưới làng, nhìn bang này vẫn như cũ không biết muốn họa lâm phủ đầu các tôn dân, cau mày. Muốn hắn đi dù nói, khẳng định là không thể thực hiện được, ai sẽ tin tưởng hắn? Trừ phi có một cái biện pháp có thể đem đám người này cho chấn động rồi, để bọn họ tin tưởng nhân quả báo ứng. Bất quá cái này cũng là cần thời gian, mặc dù nói muốn hắn thực thi lên, khẳng định rất nhanh. Thế nhưng muốn những thôn dân này thực thi lên, vậy thì nhất định sẽ rất chậm. Dù sao ở hòn đảo nhỏ này bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian đến lợi hại, liền coi như bọn họ có phù đắp tạm thời, thế nhưng không, có phù đắp đối tượng cũng không được. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ đem kiếng bắt quái cho để vào trong lòng, sau đó lại lấy ra một nhánh chu sa bước đến. Chỉ thấy hắn lại đi tới thái cực bên trên, sau đó động lên bút trong tay đến, ở này thái cực mặt trên vẽ một đạo linh chú. Lập tức hắn lại dùng bút phần cuối, ở này nói linh chú mặt trên một điểm, lập tức linh chú liền trực tiếp trốn vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Vũ vừa nây cái kia một thoáng, là dùng cho đem tần thi kiểm chế lại, này nói linh chú hiệu dụng thời gian, là ba ngày thời gian Ở 3 ngày nay thời gian ở trong chỉ cần linh chú tác dụng vẫn còn coi như là trước kia dùng để cho áp đồ vật của hắn mất đi hiệu dụng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng các thôn dân trong khoảng thời gian này ở trong nhất định phải bắt đầu động thủ đú đắp nếu không tất nhiên sẽ nên đón ngập đầu thá ương ở làm xong tất cả những thứ này sau khi Bạch Vũ liền có người hình bay lên trở lại bên dưới ngọn núi tiến vào làng ở trong lúc này vợ kịch lớn đã hoàn toàn tan cuộc trên đường người đã đều trở lại nhà của chính mình bên trong đi lại chỉ có rất ít hơn nữa những cửa hàng kia cũng đã đại thể đóng cửa Bạch Vũ cũng không có ở trên đường nhiều lên quanh chính là đi tới cảnh cục, trở lại chính mình lâm thời trong gian phòng. Lúc này những người khác đều nghỉ ngơi, mà Bạch Vũ cũng không có quấy rầy bọn họ, ngồi ở trên giường của chính mình, bắt đầu kế hoạch lên. Muốn trong thời gian ngắn liền để trong này các thôn dân tín phục, vậy thì không thể không mượn dùng chính mình pháp thuật. Mà lúc này hắn đầu tiên nghĩ đến, nhưng lại như thế xem ra thực dụng, nhưng lại có chút vô bổ bản lĩnh, gà mộc thuật. Lần này Bạch Vũ cũng chưa hề nghĩ tới muốn hạ người, mà là muốn dùng môn pháp thuật này, đến vang lên này thôn thượng nhân cảnh báo. Nghĩ đến những này, Bạch Vũ liền bản ngồi dậy đến, ngưng thần tĩnh khí hồn ở trên mây, chuẩn bị triển khai gà mộc thuật. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 388, sơ sót. Chương 388, sơ sót. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hiện tại thôn này ở trong đại đa số người cũng đã tiến vào ngủ say trạng thái, ở tình huống như vậy, Bạch Vũ triển khai gạm động thuật chính là phải đem đã ngủ dưới người đều cho kéo vào đi. Này thì tương đương với là một cái vừa thử thách không chế lực, cũng thử thách cá nhân tu vi pháp thuật. Đối với cái này có chút tính khiêu chiến pháp thuật, Bạch Vũ nhưng là biểu hiện khí định toàn nhàn, hắn cũng không có ở trong đầu suy nghĩ lung tung, mà là tâm thần tự nhiên thả lỏng, trên tay bắt quyết, không trung nhẹ nhàng nhắc tới. Một đêm mưa gió mà không biết, Nhật Nguyệt Luân Phiên nhập trong động. Mười triệu người miên man vạn cảnh, ta chi hình tượng nhưng tương đồng. Chỉ thấy Bạch Vũ dứt lời, hai mắt của hắn bên trong lập tức liền bắn ra hai đạo kim quang, ánh sáng sáng rực điểm, đêm này bốn phía không gian đều cho nhiễm sáng. Hơn nữa này đạo kim quang còn thế đi không ngừng, vọt thẳng hướng về phía giữa hư không, ở trên bầu trời liền phảng phất là phá hoa giống như vậy, dồn dập quyết tán ra đến. Trực tiếp hóa thành trăm ngàn sợi, bay vào từng nhà. Những này từng sợi kim quang liền phảng là có chính mình ý thức giống như vậy, từng đạo từng đạo tìm người chán liền va và tiến vào. Mà là ở người đụng trên người sau, Liên Phảng Phất là dọn nước mưa nhỏ đến bọn biển giống như vậy, là như vậy thoáng qua liền lại không một tiếng động. Mà giờ khắc này những người này mộng cảnh cũng đã bị Bạch Vũ điều khiển ở trong tay chính mình. Những người này tuy rằng từng người làm từng người mộng cảnh, thế nhưng ngay khi này trong chớp mắt, trong mộng cảnh khoảnh khắc chuyển biến, ở tại bọn hắn tự chủ trong không gian liền xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này rất lôi kéo người ta chú ý, bởi vì ở trên người hắn phát sinh chói mắt kim quang, kim quang chiếu dọi bên dưới đưa chúng nó ý thức đều tụ lại đến Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ lúc này liền phảng là một cái uy phong lẫm thiên như thần. Khóe miệng mang theo mỉm cười, lẳng lặng mà trôi nổi với giữa hư không. Dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn quét những người này một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Nhân quả đến, cũng nên là bọn ngươi trả lại thời điểm." Đám người này đều còn chưa kịp phản ứng, nhìn không trung uy phong lẫm lẫm Bạch Vũ, đều ở ngây người ở trong. "Cái, cái gì nhân quả?" Hầu như là không hẹn mà cùng, những này nằm ở không giống động cảnh người, cùng nhau mở miệng hỏi. "Các ngươi nói vậy đều biết các ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ai cho các ngươi, cũng hẳn phải biết các ngươi hiện tại tuy rằng áo cơm không lo, thế nhưng là lương tâm thẹn. Nay nhân quả chẳng lẽ còn cần phải ta lại làm rõ sao?" Bạch vũ mi mắt hơi rũ xuống, trên mặt không chút biểu tình. Chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này đều tức thì không ngôn nữ Túi đầu trầm mặt lại. Mà lúc này nhưng là có người có không giống phản ứng. Những người này chính là ngày hôm nay cùng Bạch Vũ từng có gặp mặt một lần cái nhóm này lão nhân. Lúc này bọn họ nhìn rõ ràng Bạch Vũ tướng mạo thân hình nhất thời như bị xét đánh. Một đôi mắt trận lên đại đại. Có vẻ vô cùng không thể tin tưởng. Đương nhiên hiện tại mặc dù là ở trong mơ, thế nhưng bọn họ nhưng là cũng không thể đủ rõ ràng biết được. Cái này cũng là nằm mơ thời điểm ý thức thường thường đều không sẽ phải chịu tầm kiểm soát của mình Cho nên đối với Bạch Vũ hiện tại hình tượng, bọn họ ở trong lòng cũng không dám lên mạo phạm chi tâm. Từng cái từng cái ở Bạch Vũ ép hỏi bên dưới, chỉ có thể túi đầu không nói gì, không dám nhìn thẳng Liệp Vũ một chút. Nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, Bạch Vũ cũng là biết, ở hiện vào lúc này, đã làm được kế hoạch ở trong bước thứ nhất. Bước đầu đem tâm thần của những người này đều cho làm kinh sợ. Liên lập tức hắn cũng sẽ không chậm trễ nữa thời gian. Nếu là các người tiền, Lý, Dương Tam gia, nếu là không muốn từ đó liền bệnh viên tuyệt hậu, nhất định phải mau chóng ngủ đáp. Nếu không, nhất định ở sau 3 ngày, liền muốn thay vạ đến nơi. Bạch Vũ lời nói này Liên phản phất là cảnh tình giống như vậy, trực tiếp liền đánh ở tâm thần của mọi người bên trên. Trực tiếp liền lệnh thân hình của bọn họ run lên, theo mặc dù là ở ngủ mơ ở trong giật mình tỉnh lại. Lúc này Bạch Vũ ý thức cũng cấp tốc thu lại rồi, chậm rãi đem pháp lực của chính mình ép trở về trong đan điền. Hắn thật dài điệu thở ra một hơi, đứng lên hình, nhìn chân trời đã từ từ trở nên trắng. Sững sờ ra nổi lên tuần đến. Bên này Bạch Vũ không có một chút nào tình huống khác thường, mà thôn dân bên kia lúc này nhưng là sôi sùng sục. Dù sao Bạch Vũ ở ngậm chung cho bọn họ nói cái kia lời nói, thực sự là đánh ở trong tâm khảm của bọn họ diện. Điều này làm cho bọn họ không thể không lưu ý hơn nữa nếu như chỉ có một người làm loại này mộng cũng coi như thế nhưng toàn thôn hơn nửa người cùng làm như vậy mộng này nhưng dù là sự kiện lớn rồi phải biết ở thế giới này có thể không giống thế giới hiện thực giống như vậy như vậy có rất nhiều người cũng không tin quỷ thần loại hình ở thế giới này đặc biệt thôn nhỏ này ở trong bọn họ đối với loại này đồ vật quan tâm là vượt quá người tưởng tượng ở như vậy điều kiện tiên quyết những người này liền trực tiếp mở ra một hồi trọng đại hội nghị bắt đầu thương thảo chuyện này ở vừa giữa chưa thương thảo thời gian bên giới bọn họ đạt được kết quả như là muốn phá cái trước đại biểu đi ra cùng bạch vu cả mặt sau đó tới tìm xin giúp đỡ. Mà đi làm chuyện này người tuyển, tự nhiên chính là cái kia mấy cái lấy tiện nhất như cầm đầu lão nhân. Cái này cũng là biểu hiện ra bọn họ đối với Bạch Vũ có trọng. Đang thương thảo ra một kết quả như thế sau khi, bọn họ cũng không có quá nhiều trì hoan thời gian, ở vừa qua buổi trưa, liền từng cái từng cái mặc chỉnh tề hướng về cục cảnh sát phương hướng mà tới. Ở thôn này ở trong, lấy thân phận của bọn họ mà nói, chỉ cần là muốn tra được người, còn đúng là không, có không tra được. Mà Bạch Vũ hành tung tự nhiên là bị bọn họ dễ như ăn cháo liền đoạt tới tay. Chờ đến bọn họ đi tới cảnh cục, lúc này cảnh sát giao thông cục ở trong vẫn có thạch xuân cấp loại, chờ cả năm ở. Bọn họ đám người này, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chiến trận này, bình thường tình huống dưới, bọn họ cảnh cục đều là nhà đau bi. Một năm cũng khó khăn có một người có thể tới cửa để van cầu trợ. Ở đây những thôn dân này đối với cảnh sát căn bản cũng không có một cái chân chính khái niệm, đối với bọn hắn tới nói bất luận là chuyện gì, đều là sẽ giao cho trưởng thôn đến quyết định. Thế nhưng ngay hôm nay trong thôn Đức cao vọng Trọng người đều đi tới cảnh cục, vậy cũng là là một cái kỳ quan, trực tiếp liền đem thạch xuân cấp loại, chờ, người cho chấn động rồi. Ở tình huống như vậy, hắn đầu tiên nghĩ đến nhưng cũng không là những người này đến tìm xin giúp đỡ, mà là lấy vì bọn họ là tìm đến sự. Nguyên nhân ở trong lòng bọn họ đều nghĩ ra một cách đại khái, khả năng là bởi vì bọn họ ở đây cha ma túy sự tình, do đó liền ảnh hưởng đến những người này chuyện làm ăn, vì lẽ đó những người này liền muốn đưa cho bọn hắn để cái trước tình. Nghĩ đến những ngày sau khi, Thạch Xuân đám người nhất thời liền sốt sáng lên, bọn họ nhìn tiến nhất như các loại, chờ, người trong ánh mắt mang theo chính là cảnh giác. Mà Thạch Xuân càng là đưa tay thân hết trong ngực của chính mình, hai mắt hơi nheo lại, trong miệng không được nói thầm tốt vốn đang đang vì không bắt được các ngươi nhược điểm mà phát sau đây hiện tại được rồi các ngươi chỉ cần giám chế tạo phía thức vậy cũng chớ quái ta không khách khí rồi ở ngày hôm qua bạch Vũ không chế rất tốt không nên thi thuật người hắn liền căn bản không có để bọn họ chịu đến chút nào ảnh hưởng vì lẽ đó ở tối ngày hôm qua Thạch Xuân các loại chờ người nên làm cái gì mộng liền làm cái gì mộng. vì lẽ đó chuyện này bọn họ cũng là háo không biết chuyện tiếng nhất nhưu các loại chờ người bước nhanh chân đến cảnh cục ở trong tiếng nhất nhưu đầu tiên là ở này phòng khách ở trong nhìn quét một chút đang không có phát hiện Bạch Vũ tung tích sau khi, lúc này mới đưa mắt dừng lại ở Thạch Xuân trên người. Thạch Xuân ở chỗ Tiễn Nhất Nưu ánh mắt tụ hợp trong đáy mắt, nhất thời trong lòng chính là căng thẳng, lòng bàn tay đều không khỏi mạo xuất mồ hôi thủy đến. Tiễn Nhất Nưu động nổi lên bước chân, chậm rãi đến gần Thạch Xuân, nhưng lệnh Thạch Xuân bất ngờ chính là, này Tiễn Nhất Nưu trên mặt càng là lộ ra nụ cười. Hơn nữa có thể có thể thấy nụ cười này cũng không phải cười gắn, còn giống như là xuất phát từ nội tâm hỉ hảo nụ cười. Bất quá mặc dù là như vậy, Thạch Xuân lòng cảnh giác cũng chưa hề hoàn toàn bung ra, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng nói, không biết trưởng tôn tới đây có cái gì phải làm sao a. Tiện nhất miu đối với Thạch Xuân Khẩu khí, nhưng là hoàn toàn cũng không thèm để ý, khoát tay đạo nói: "Thạch cảnh sát trưởng, ta hôm nay tới nơi này hoàn toàn là bởi vì có chuyện khẩn cấp, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm." Thạch Xuân khinh thường nói: "Chuyện gì khẩn cấp? Nói nghe một chút đi, để ta xem một chút cảnh sát chúng ta đến cùng có thể hay không giúp đỡ được việc." Vừa nói, Thạch Xuân vừa ngồi vào trên ghế, đem hai chân cho kiểu lên, nhìn như tự tại thế, nhưng nhưng trong lòng là còn có căng thẳng tồn tại. "Không sai, các người nói một chút coi, chỉ cần chúng ta cảnh sát có thể giúp các ngươi, liền nhất định sẽ bằng." Bị bao đến chặt chẽ Trần Long Sĩ, lúc này ở một bên tiếp lời nói, Nếu là như vậy, vậy ta liền nói. Tiện nhất Nưu nghe vậy gật gật đầu, sau đó lại thành một thoáng cổ họng, nói tiếp, là như vậy, chúng ta tới đây bên trong mục đích chủ yếu là vì tìm một người, người này là ngày hôm qua trụ tới đây. Hắn họ Bạch. Chạm. Thế nhưng ai biết Thạch Xuân lần này phản ứng càng là dị thường kịch liệt, vẫn không có các loại chờ. Tiện nhất Nưu đem thoại cho nói xong, trực tiếp liền vỗ bàn một cái chập lên, hai mắt trận tròn quá to, các ngươi thực sự là thật là to gan. Thật sự liền không bắt ta người cảnh sát trưởng này coi là chuyện đáng kể. Dĩ nhiên đến ta cục cảnh sát này đến đầu cơ ma túy. Nói mau. Được kêu là Bạch Vũ có phải là các ngươi chấp đầu người? Có phải là các ngươi đồng bọn? Hắn cái này phản ứng đúng là đem tiến nhất như các loại, chờ, người cho sợ hết hồn, trong khoảng thời gian ngắn đều không tìm được manh mối, diện tướng Mạo Tần không rõ vì sao. U đọc sách, http://vdotvdotvdotgcan suc con, văn tự thủ pháp. Thử, các ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, các ngươi đã ngày hôm nay lộ ra chân tướng, ta liền cần phải đem chuyện nào cho làm rõ không thể. Trần Long Sĩ đi tướng môn đóng lại. Thạch Xuân lại, quay về tiến nhất như các loại, chờ, người cười lạnh nói. Phải Trần Long Sĩ lúc này cũng rất hưng phấn, trực tiếp liền một đường tiểu chạy tới đóng cửa. Phản ứng lại tiện nhất mưu nhất thời liền cũng lên, hắn kéo lại Thạch Xuân kêu lên, ngươi muốn làm gì? Chúng ta phạm tội gì? Ngươi rựa vào cái gì muốn khấu lưu chúng ta? A. Thạch Xuân cười lạnh liên tục, còn không thừa nhận, các ngươi tới nơi này tìm cái kia họ Bạch người, không phải là đến đầu cơ kinh doanh ma tùy sao. Đến hiện tại mức độ này còn muốn dấu? Thật sự liền bắt chúng ta khi, làm, ngỡ ngẩn. Hiện tại ta liền muốn tra rõ các ngươi, mang tới chứng cứ xác thực thời điểm, ta xem các ngươi còn có lời gì nói. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 389, tán tải. Chương 389, tán tải. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nghe được Thạch Xuân lần giải thích này, Suýt chút nữa không có để tiện nhất như bệnh tim cho khí đi ra, bất quá hiện tại hắn xác thực cũng không tiện phát tác. Dù sao hắn hiện tại còn hoàn toàn không biết Bạch Vũ ở đây là cái thân phận gì, hơn nữa như thế nào đi nữa nói Thạch Xuân cũng là nhân viên chính phủ, hắn cũng không thể cùng chính phủ giang lên. Liên chỉ có thể cưỡng chế bán khí của chính mình, trầm mắt nói, "Thạch cảnh sát, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, chúng ta có thể bảo đảm này một đời đều chưa từng làm, cái gì quá đối lý sự tình." Càn khỏi nói là ma túy buôn bán, ngày hôm nay chúng ta xác thực là có việc trọng yếu tìm đến Bạch tiên sinh. Ta hy vọng thạch cảnh sát không nên làm khó chúng ta, nếu là làm lỡ thời gian, khả năng ở không lâu sau đó chúng ta toàn bộ làng đều sẽ đối mặt ngập đầu thai nạn. Thạch Xuân hoàn toàn không nghĩ tới tiện nhất mưu sẽ nói ra như thế một phen thoại đến, hơn nữa chiếu hắn trong lời nói ý tứ tới nói, thật giống chuyện này còn không phải chuyện nhỏ, liên lụy mấy ngàn người tổn vong. Bất quá tự nhiên Thạch Xuân không sẽ lập tức liền tin tưởng tiện nhất Như, cắt một tiếng, cười lạnh nói, làm ta sợ. Còn liên lụy mấy ngàn người sự sống còn, ngươi có thể hay không tìm tới một điểm lý do nói cho qua? Lúc này Trần Long Sĩ, nhưng là bỗng nhiên đến gần rồi Thạch Xuân, hắn còn ngươi chuyển động thấp giọng nói, "A, ngươi nói có thể hay không là đám gia hỏa này khoảng thời gian này thu hoạch không được, vì lẽ đó không có hàng giao cho người ta, vì lẽ đó bây giờ người ta đến thuốc hàng." Thiếu Kiên nhận tình huống giới, liền nắm thôn của bọn họ tồn vòng đến uy hiếp bọn họ. Nay Bạch Vũ khả năng cũng là bởi vì nhân ra đợi thời gian rất dài, hiện tại có chút cứng lên phái tới phát cuối cùng thông thế người. Thạch Xuân nghe nói sững sốt một chút, cũng là đem con ngươi chút, trên mặt tiết lộ nghiêm nói, "Rất có khả năng này, nói như vậy còn đúng là rất nguy hiểm." Lập tức Thạch Xuân lại lần nữa ngồi ngay ngắn người lại, nhìn Tiễn Nhất Như nói, đây chính là làm đối lý sự kết cục, đối lý sự làm nhiều rồi người thường thường đều sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại cũng thời gian không lâu chứ, ta xem các ngươi hiện tại đã không có đường khác có thể chọn, này chẳng bằng từ thực đưa tới, để cảnh sát chúng ta đến nghĩ biện pháp. Tuy rằng Thạch Xuân lại ý nói ma túy sự tình, thế nhưng đứng ở Tiễn Nhất Như các loại, chờ, người trong hai, nhưng là phản phất sấm sét giữa trời quang. Bọn họ trong ánh mắt tận mang khó mà tin nổi, âm thầm cả kinh nói, gia tộc chúng ta mấy trăm năm qua từ không truyền ra ngoài bí mật, làm sao bây giờ trở nên thật rỗng người người đều biết? Bạch Vũ là thần tiên còn có thể nói còn nghe được, thế nhưng này Thạch Xuân là một cái nho nhỏ cảnh sát, hắn làm sao cũng sẽ biết. Khặc. nhiên sau lưng Thạch Xuân một đạo ho nhẹ thanh chuy tới, trực tiếp đem ánh mắt của mọi người đều cho thu hút tới. Ánh mắt của bọn họ nhìn sang, lập tức liền đều nhìn thấy đứng ở nơi đó Bạch Vũ. Tiến nhất như các loại, chờ, người nhìn thấy hắn, lập tức tự nội tâm phát sinh một luồng vui sướng. Mà Thạch Xuân các loại, chờ, người gặp lại được Bạch Vũ sau, nhưng là gần như cùng lúc đó như mày. Thạch Xuân nhiên quay về Trần Long Sĩ liếc mắt ra hiệu. Trần Long Sĩ lập tức hiểu ý, chỉ thấy hắn tuốt tuốt tay áo, cười gian liền hướng Bạch Vũ đi tới, xem ra là muốn đem Bạch Vũ cho chế phục. Bất quá đáng tiếc chính là, này Trần Long Sĩ hoàn toàn không có ý thức đến. Hắn bây giờ tìm trên Bạch Vũ là cái người nào? Trần Long Sĩ đi tới Bạch Vũ trước người sau, ngay lập tức sẽ hai tay mở ra, hướng về Bạch Vũ liền nhào tới. Bất quá mặc dù coi như khí thế lấm lẫm, thế nhưng trên thực tế nhưng là cũng không tử dụng. Đối phó người bình thường khả năng còn có chút tác dụng, thế nhưng đối phó lên Bạch Vũ, cái kia kém nhưng là không phải nhỏ tí tẹo. Chỉ thấy Bạch Vũ ở hắn lên trên thời điểm, nhưng là khẽ mỉm cười. Dùng người bình thường giống như tốc độ đồng thời đá ra một cước. Này một cước nhìn qua cũng không có cái gì rất lớn uy lực, thế nhưng thời gian lực đạo đều nắm rất khá, người ngoài nhìn qua liền phảng phất là Trần Long Sĩ hướng về Bạch Vũ trên chân tập hợp. Đùng. Trần Long Sĩ cùng Bạch Vũ chân tiếp xúc thân mật sau khi, ngay lập tức sẽ bay ngược ra ngoài, trên đất lăn mấy vòng sau mới ngừng lại. Bất quá đồng thời hắn cũng cho đau một trận nghe răng niết miệng, trong lúc nhất thời không thể bỏ lên. Tung tung tung tung. Bỗng nhiên tiện nhắc mưu các loại, chờ, người càng là cùng nhau hướng về Bạch Vũ xuống, bọn họ xuống sau, ngay lập tức sẽ cao giọng hô, thần tiên Xin ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta làm a. Tình hình như vậy để vốn là tức giận Bạch Vũ Thạch Xuân đều cho sửu sốt. Bạch Vũ thấy này, nhưng là cười ha ha nói, các ngươi vẫn là mau mau đứng lên đi. Xem ra các ngươi cũng muốn bù đắp gia tộc của các ngươi sai lầm à, như vậy liền không tính là mượn. Ta phi. Thạch Xuân tử tử về quá thân đến, xì một tiếng nói, các ngươi ở đây dạ thần giả quỷ còn muốn ta, ta cần phải để cho các ngươi nếm thử ta lợi hại không thể. Thạch Xuân lần này không có đang gọi những người khác, trực tiếp liền tự mình hướng về Bạch Vũ vọt tới. Cả người bắt thịt căng thẳng. Con người cũng không núp núp nhìn kỹ Bạch Vũ động tác, xem ra là muốn đem Bạch Vũ cho một lần bắt. Thạch Xuân động tác cũng rất cấp tốc, chốc lát công phù cũng đã đi tới Bạch Vũ trước người, đồng thời một cái tay liền hướng về Bạch Vũ xương bả vai tóm tới. Kỳ quái chính là Bạch Vũ dĩ nhiên không có bất kỳ động tác gì, liền như vậy đứng yên ở tại chỗ, chờ đợi Thạch Xuân bắt trói. Thạch Xuân lúc này trong lòng cũng là có chút kỳ quái, thế nhưng ở tình huống như vậy hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đem Bạch Vũ cho chế phục. Trên tay vật lực, liền muốn dùng bắt kỹ Vũ cho khóa lại. Bạch Vũ bị hắn tóm lấy vai, đương nhiên không có dấu hiệu nào cười cười nói, Thạch cảnh sát ta xem ngươi cũng quá mức trùng chuyển động, vẫn là thành thật một sẽ khá tốt. Người trước tiên thành thật, ta mới có thể thành thật, ngày hôm nay ta cần phải để cho các ngươi đền tội không thể. Thạch Xuân không cam lòng yếu thế quay về Bạch Vũ phản kích trở lại, mà trên tay của hắn đã bắt đầu cuốn lấy Bạch Vũ cánh tay, ở động trên một bước, liền có thể đem Bạch Vũ cho bắt. Thế nhưng ngay vào lúc này, Thạch Xuân bỗng nhiên cảm giác được hai tay của chính mình đột nhiên căng thẳng, liền phảng phất là là có người đem tay của hắn cho bắt được. Trong lúc nhất thời Thạch Xuân bắt thủ càng là không thể lại tiến lên một bước, liền như vậy hắn cứng đứng ở nơi đó. Toạ. Bạch Vũ lúc này trong miệng nhẹ nhàng bính ra một chữ. Kỳ dị chính là theo Bạch Vũ cái chữ này đi ra, chỉ thấy Thạch Xuân liền phảng phất là bị dây thừng quấn quanh ở giống như vậy, một đôi tay càng là dán thật chặt ở cùng nhau. Mặt mũi hắn và méo, có thể nhìn ra được hắn ở khiến ra bản thân năng lực lớn nhất phản kháng, thế nhưng hiệu quả nhưng cường sai người ý, hoàn toàn không thể lay động mảy may. Bạch Vũ lập tức vòng qua Thạch Xuân, ngồi vào Thạch Xuân nguyên lai chỗ ngồi diện, sau đó cũng không có đi để ý tới hắn, mà là quay về quỷ trên mặt đất sững sờ lăng nhìn tiền của hắn một mưu các loại, "Trờ, nhân đạo, các ngươi trước tiên đứng lên đi, đón lấy chúng ta liền thương lượng một chút chuyện của các ngươi." Tiện nhất các loại, "Trờ" Người có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, có chút luống cuống tay chân chập lên, bất quá trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm cái gì tốt. Bạch Vũ ngón tay ở bên cạnh trên bàn nhẹ nhàng gõ, nói: "Các ngươi Tam đại thị tộc đã không buồn không lo hưởng hơn 300 năm thanh phúc chứ?" Tiễn Nhất Nưu cùng những người khác đối diện một chút, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên một bước, nói: "Là tiên trưởng." Bạch Vũ gật gật đầu, lại nói tiếp: "Nếu như vậy đến hiện tại, các ngươi trả nợ thời điểm cũng ngay lập tức sẽ muốn đến, ta hôm qua đã cho các ngươi nói rõ chứ?" "Vâng, tiên trưởng nói đã rất rõ ràng, bất quá." Tiễn Nhất Nưu đương nhiên lại lần nữa quỳ xuống. Tiêu Liên, tính xin tiên trưởng cứu lấy chúng ta, để chúng ta có thể tránh thoát hai nạn này à. Hừ. Bạch Vũ khẽ hử một tiếng, vung tay lên, lại sẽ tiến nhất Nưu Đông Dung kéo lên, nói, ta là không thể cứu các người, các người nếu là không muốn đoạn tử tuyệt tôn, vậy thì nhất định phải học được tự cứu. Mà ta chỉ có thể giúp ngươi môn nhất thời, mà không thể giúp các ngươi một đời. Sau đó Bạch Vũ lại cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, nói tiếp, ngay khi ngày hôm qua ta đi tới tư gia trọng địa. Nghe được tư gia trọng địa bốn chữ, Tiến Nhất Nưu các loại, chờ người con ngươi liền đột nhiên co rụt lại, nghĩ đến mấy chữ này, mắt để bọn họ rõ ràng đây là đại biểu cái gì. Bất quá hiện tại Bạch Vũ đang nói chuyện, bọn họ nhưng là hoàn toàn không dám đánh đoạn, chỉ có thể cúi đầu, yên lặng nghe Bạch Vũ nói chuyện. Ngày hôm qua ta ở từ gia trọng địa nhìn thấy lưỡng Nghi tứ tượng, điên đảo Càn Khôn phương pháp đã không thể lại áp chế nơi đó. Khả năng ngay hôm nay, ngày tuần thi liền ra tới, bất quá ta nhưng là phát uy pháp thuật đem hắn tạm thời ngăn chặn. Đương nhiên nếu là ta nghĩ, cũng có thể đem tần thi cho ngoại trừ, thế nhưng ta nhưng không thể làm như thế, bởi vì ta là người tu đạo, không được làm trái thiên đạo. Mặc dù nói Bạch Vũ nói có chút quá, cũng không phải Lượng Nghi tứ tượng, Càn Khôn điên đạo không có tác dụng, thế nhưng hắn nhưng là biết bất luận là làm sao Và hôm nay sự tình nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Nắm nổ vật lên không có tác dụng, đều tương đương với không có tác dụng. Cùng bọn họ phức tạp giải thích nhân quả, ngã, cũng còn không bằng liền gọn gàng dứt khoát như vậy thông tục nói rồi. Tiễn nhất như các loại, chờ, người khi nghe đến những ngày sau, trên mặt xuất hiện lờ mở vẻ mặt, kết quả như thế ở trong lòng cũng của bọn họ nghĩ tới, thế nhưng bọn họ nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhanh như vậy. UU đọc sách, HTTP, VWVW Cản Sụ Còn, Văn Tử Thủ Pháp. Tiên Nhất Nưu tụi tác to lớn nhất, tâm trí cũng lao thành nhất, rốt cuộc ổn định tâm thần của chính mình, thật dài thở dài một hơi nói, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Tính xin tiên trưởng chỉ điểm sai lầm. Nghe được bọn họ còn rất chín nói, Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, kỳ thực các người muốn tự cứu cũng rất đơn giản, chỉ muốn các người rõ ràng nên người đến mãi mãi cũng sẽ không mất đi, mà không nên người đến, coi như là người miễn cưỡng muốn lưu lại cũng chỉ có thể là gây rắc rối can nguyên. Tiên trưởng ý tứ là, Tiên nhắc mưu không quá khẳng định hướng về Bạch Vũ xác nhận nói. Bạch Vũ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, các ngươi hiện tại cần phải làm là mau chóng tán tại đem bọn ngươi những này tổ tiên lưu lại tiền tài bất nghĩa, tận lực dùng đến cần địa phương. Chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu các ngươi muốn gánh chịu tội lỗi. Này, cái kia, tiên trưởng, mới vừa mới xem như là ta sai rồi, hiện tại đem ta cho thả có được hay không? Lúc này Thạch Xuân cũng ở một bên đại thể nghe ra một chút đạo đạo, lại liên tưởng đến Bạch Vũ vừa nãy quỷ thần khó lường bản lĩnh, hiện tại hắn là triệt để thành thật, nhắm mắt hướng về Bạch Vũ nhận lỗi lên sai đến. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 390, Khai Chi tán hiệp. Chương 390, Khai Chi tán hiệp. Tiểu thuyết, Đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bạch Vũ liếc hắn một cái, cười cười nói, "Cũng được, ngươi hiện tại cũng hẳn phải biết chuyện này quan hệ trọng đại, nếu là xử lý không tốt, rất có thể ở không lâu sau đó thôn này sẽ không một người sống, trong đó tự nhiên cũng sẽ dính dáng đến các ngươi." Bạch Vũ dứt lời, trên tay đột nhiên đánh một cái hư chỉ, lập tức Thạch Xuân liền cảm giác thân thể của chính mình lại là bông lỏng, một cái lão đảo thiếu một chút không có ngã xuống đất. Thạch Xuân giải thoát rồi sau khi, liền bắt đầu không được suy nổi lên hai tay của chính mình lên. Hiện tại hai tay của hắn đã có chua lại đau, căn bản là khó có thể nhấc nổi lên rồi, có thể thấy được liền vừa nãy cái kia chỉ trong chốc lát, đã để hắn kiệt sức. Tuy rằng Thạch Xuân đã được kiến thức Bạch Vũ lợi hại, bất quá lúc này nhưng là cũng không tiện nói nữa, liền liền ngốc ở một bên yên lặng nghe vẽ ra quỹ quyền. Tiên trưởng là nói, chúng ta phải đem tổ tông lưu lại bạc Triệu gia tài, đều cho mau chóng tản đi, như vậy mới có thể miễn đi diệt vong nguy cơ. Tiện nhất như các loại, chờ, người trưởng lớn hai mắt, ở trong lòng có của bọn họ chút do dự, dù sao ai sẽ đồng ý lập tức liền từ cường hào biến thành nghèo rớt mồng tơi đây. Theo bọn họ tình huống bây giờ, chính là ở gầm tổ tiên cơ nghiệp song qua, bọn họ hoàn toàn không có nhất lệ tình, muốn bọn họ lập tức mất đi nhiều như vậy. Nay hoàn toàn là đem bọn họ bước đến trên vách đá treo leo. Bất quá coi như là đến bên cạnh với đá rất có thể cũng sẽ không ngay lập tức sẽ gì vong thế nhưng nếu như bọn họ không dựa theo bạch Vũ cách làm như vậy liền khẳng định bị chết càng nhanh hơn thậm chí tử vong liền ở trước mắt của bọn họ này đều tử vong con đường bọn họ nếu là không muốn đi chỉ có thể làm được mau chóng đem nhà của chính mình tài cho tàn đi bọn họ do dự thời gian khá lâu im lặng không lên tiếng ở vùng không gian này ở trong cũng không có bất cứ người nào phát sinh một tia tiếng vang ngày các người đến cùng đang do dự cái gì đây các người chẳng lẽ không biết nếu như tuyển làm đường từ không riêng là các người hại sẽ đem chúng ta đều cho liên lủy ở bên trong sao Mặc dù nói Thạch Xuân cũng chưa hề hoàn toàn nghe hiểu, thế nhưng hắn cũng rất ra một đầu tự. Chỉ ít liên quan đến tính mạng mình an nguy cái kia một điểm, hắn là nghe được rất rõ ràng. Nhìn thấy Tiễn Nhất Nưu các loại, chờ, người ở nơi đó do dự không quyết định, lúc này hắn đúng là trước tiên xuất ruột. Ở loại này nguy cơ tình huống dưới, hắn tự nhiên vẫn tương đối quan tâm bọn họ đám người này an nguy. Này, Tiễn Nhất Nưu thở dài một tiếng, sau đó lại vô vô bên cạnh mọi người bay. Nói, được rồi, đón lấy ta liền đi làm, ngược lại cũng đã quá 300 năm, cái này cũng là chúng ta kiếm được. Nếu như vậy chẳng bằng liền đem số tiền này tài trong khoảng thời gian này lan ra đi. Ta xã hội làm điểm cống hiến, cũng vì chúng ta đời sau suy nghĩ. Nghe được Tiễn Nhất Nưu đồng ý, Bạch Vũ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Rất tốt, hiện tại các ngươi liền đem số tiền này tải. Chuyển tới một ít từ thiện cơ cấu ở trong, đợi được sự tình làm làmvarphi đáng, ta tự sẽ xuất thủ cho các ngươi hóa giải tràn nguy cơ này. Bất quá ta hiện tại trước tiên cho các ngươi đánh phòng hờ, phải biết tuy rằng như thế làm sẽ hóa giải một ít các ngươi nhân quả, thế nhưng vẫn như cũng sẽ có một ít các ngươi không tưởng tượng nổi trừng phạt tồn tại. Đợi được sau đó các ngươi sẽ biết được." Tiễn Nhất Nưu không người thi lễ một cái, nói: "Lần này cũng nhờ có tiên trưởng điểm hóa." Mặc dù nói ở sau đó sẽ có một ít hậu quả cần gánh chịu, thế nhưng dù như thế nào cũng nhất định so với diệt vong tốt hơn rất nhiều. Cái này chuẩn bị tâm lý chúng ta sẽ làm tốt, cũng là có thể tiếp thu. Như vậy là tốt rồi. Như vậy đón lấy các ngươi liền đi làm chuyện của các ngươi đi." Bạch Vũ nói xong, chính là đứng lên đến, đột nhiên quay về Thạch Xuân cùng nằm trên đất trần Long Sĩ nói, "Tiếp đó, ta còn có một chút sự tình muốn phiền phức cảnh sát các người, tương tin các ngươi nhất định sẽ không từ chối chứ?" Thạch Xuân trong bóng tối bĩu môi, thế nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra. Nói, "Có chuyện gì liền nói đi, chỉ cần làn lên cảnh sát chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ giải quyết cho." Đùng đùng. Bạch Vũ vô tay một cái cười nói, "Được, nếu như vậy, vậy ta liền đem chuyện nào cùng các ngươi nói một chút. Ngưng lại một chút." Sau đó nói, "Ở sau núi Địa phương, dọc theo suối nước ra lên núi, ở trên đỉnh ngọn núi chính là tư gia trọng địa vị trí. Đến thời điểm các ngươi nhất định đem nơi đó phong tỏa, ngàn bạn không thể để cho người tiến vào." Bây giờ nói những ngày thời điểm, Bạch Vũ cũng không có đem chuyện nào quá mức để ở trong lòng. Điều này là bởi vì hắn biết bất luận có hay không có người tiến vào trong đó, nay tần thi là sẽ không ở Bạch Vũ có hạ định thời gian bên trong xuất hiện. Thạch Xuân nhưng là hơi cảm hiếu kỳ. "Giọ hỏi, các ngươi vừa nãy liền nói này Tần Thi, không biết này Tần Thi đến cùng là cái thứ gì? Làm sao sẽ dẫn đến toàn bộ làng diệt vong?" Nghe được Thạch Xuân hỏi do, Bạch Vũ lắc đầu nói, "Chuyện này kỳ thực khá là phức tạp, ngươi nếu như muốn biết, vậy thì hỏi bọn họ được rồi, hiện tại ta cũng phải cố gắng chuẩn bị một chút đối phó Tần Thi độ vật. Bạch Vũ đầu tiên là đem Thạch Xuân cho kéo đến tiến nhất lưu trước người, lập tức tự mình tự liền tiến vào trong phòng. Kỳ thực Bạch Vũ hiện tại cũng không biết chính mình nên chuẩn bị cái gì, hắn hiện tại sở dĩ tìm cái chỗ trốn, chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại cảm giác thời gian gần đủ rồi, muốn nhìn một chút cương thi môn hiện tại thế nào rồi. Có hay không cũng đã tiến hóa thành công đến trong phòng của mình Bạch Vũ đầu tiên là dùng pháp lực đem cửa phòng của chính mình cho nhốt lại sau đó chính là tự không gian ở trong đem một đám cương thi đều cho kêu gọi ra đem các loại ống tiêm đều cho rút ra một lát sau thời gian những cương thi này môn liền thăm thẳm bắt đầu chuyển tình rồi theo bọn họ chuyển tình từng luồng từng luồng khí thế ác liệt liền bắt đầu tự trên người bọn họ tán phát ra khí thế sản sinh kinh phong đem này trong gian phòng các loại vật đều cho thổi bay lên bọn họ mở hai mắt ra muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là ngựa mặt lên trời mô hống bất quá Bạch Vũ tự nhiên biết bọn họ này sau đó khả năng gây ra đến độ tính lập tức liền để tâm thần giận âm, đem hành vi của bọn họ đều cho ngăn lại. Cương Thi môn cũng là nghe lời vô cùng, khi chiếm được Bạch Vũ mệnh lệnh sau khi, bọn họ từng cái từng cái chỉ có thể bất đắc di hừ hừ vài tiếng, cuối cùng đều yên tĩnh trở lại. Bạch Vũ lúc này bắt đầu dùng ánh mắt của chính mình quan sát bọn họ, theo mặc dù là kinh hỉ phát hiện, này quần cương thi càng là đều có tiến bộ rõ ràng. Trong đó hạn bản thi tộc cương thi môn, không hề bất ngờ đều ở sức chiến đấu cảnh giới mặt trên có rõ ràng tăng cao, hơn nữa càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong đó thi yêu hoàng tộc, còn có con kia cương thi vương, thân thể bọn họ mặt trên cũng có biến hóa lớn. Bọn họ vốn là tỏ rõ vẻ từ thịt, mục nát trình độ làm người cũng không dám nhìn thẳng, thế nhưng bây giờ lại cũng giống như là khô héo vỏ cây bình thường thoát rơi xuống. Làn da của bọn họ trở thành màu tàn tro, thế nhưng là không có mục nát vị trí. Mà tương thần thi tộc cương thi môn, bọn họ từng cái từng cái đúng là không có cái gì quá to lớn chỗ bất động, biến hóa cũng chỉ có thực lực của tự thân mà thôi. Hơn nữa cũng chứng thực Bạch Vũ quan điểm, dùng kích thích tố kích thích những cương thi này là có thể khiến bọn họ lần thứ hai tiến hóa. Trong đó ba nữ cương thi thực lực của các nàng đã 2 lần tiến hóa, đạt đến lam mắt cương thi cảnh giới. Bất quá lệnh Bạch Vũ không hài lòng lắm địa phương chính là Những cương thi này tuy rằng cũng bao nhiêu có tiến hóa, thế nhưng đạt đến lam mắt cương thi cái trình độ này sau khi, bọn họ tốc độ tiến hóa liền sẽ một cách tự nhiên thả chậm lại. Liên nắm rũi mà nói, tuy rằng Bạch Vũ ôm hy vọng, lại lần nữa vì hắn làm châm, thế nhưng hiệu quả vẫn như cũ không phải rất lý tưởng. Tuy nói tốc độ tiến hóa có một điểm tăng cao, thế nhưng chung quy không thể đạt đến hoàng mắt cương thi cảnh giới. Khi chiếm được rất nhiều tin tức thời điểm, Bạch Vũ thở dài một hơi, hắn nhưng là cũng không muốn có cái gì cơ cầu. Biết toàn chân cảnh giới mặc dù nói là phàm giới người đạt đến cực hạn, thế nhưng khoảng cách thần tiên mức độ thực sự cách biệt quá lớn, có thể có tiến hóa đã là rất chuyện không thôi. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ liền lại sẽ một đám cương thi nắm chặt nô yêu trong tháp, hắn đẩy ra cửa sổ nhìn sau nhà mênh mông vô bờ vùng hoang dã, nhíu mày lên. Thân thi thực lực ở điện ảnh ở trong xem ra, tuy rằng rất yếu, nhiều lắm cũng là so với phổ thông cương thi trên tưởng một điểm mà thôi, thế nhưng vì để ngợi vấp nhất, vì ở tần thi tử quá một lần sau, lần thứ hai phục sinh thì sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Hắn hiện tại nhưng là muốn làm thêm trên một điểm chuẩn bị. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không không lên trận pháp gì loại hình, mà là lại nghĩ đến chính mình nô yêu trong tháp một đám yêu ma quỷ quái. Đầu tiên, Bạch Vũ đem thụ yêu tung ra ngoài, Thu Diêu cái tên này tuy rằng lần trước bị Bạch Vũ đánh cho gần chết, thế nhưng hiện tại cũng sớm đã khỏi hẳn thương thế. Hơn nữa còn là Tinh Long Hỏa Hổ, liên phảng phất là đại an dưỡng ngàn năm lâu dài. Nàng vừa đi ra chính là chỗ mai phục quỷ gối, tham kiến ta chủ. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Ừm, hiện tại có một hạng nhiệm vụ giao cùng ngươi." Thu Diêu rất là thẳng thắn, cung kính nói, "Có chuyện gì, chủ nhân xin cứ việc phân phó chính là, thuộc hạ nhất định tận ta có khả năng." uuu.doc.txt.http.vdotvdotvdotvồcảnsùcon.van đọc sách, HTTP, Hiện tại ngươi liền ở mảnh này phía trên hòn đảo nhỏ cắm dễ. Kachi tán diệp thế tất ở trong vòng một ngày có thể bao trùm cả hòn đảo nhỏ, đợi được hai ngày sau, chúng ta sẽ có một cái đối thủ xuất hiện, vẫn là một cái rất quỷ dị đối thủ. Đến thời điểm ngươi liền nghĩ tất cả biện pháp, đem hắn cho diệt trừ, bất quá tuy rằng hắn ở bề ngoài thực lực cũng không mạnh, thế nhưng nên cẩn thận hay là muốn cẩn thận. Hắn có một cái ta nhìn không thấu bản lĩnh. Bạch Vũ quay về thụ yêu trầm giọng nói, thụ yêu nhưng là tràn đầy tự tin, cười nói, chủ nhân cứ việc yên tâm, ta hiện tại cũng có một chút tiến bộ, tin tưởng vật kia chỉ cần không phải tiên không phải thần, ta đều có lòng tin đem diệt trừ. Ô oh. Bạch Vũ nghe vậy lập tức tinh tế địa đánh giá Thụ Yêu một chút, nhưng là phát hiện không biết vào lúc nào, Thụ Yêu đã tu vi tiến nhanh. Hiện tại nhưng là đã đạt đến toàn chân cảnh giới hậu kỳ, cũng chính là cái gọi là bán tiên cảnh giới. Này ngược lại là lệnh Bạch Vũ ngạc nhiên không thôi. Không cẩn thận muốn bên giới cũng cảm giác khá là bình thường, này Thụ Yêu mặc dù nói đã có ngàn năm tu vi, ở trong này bởi vì hại vô số người, vì lẽ đó tuy rằng tu vi thâm hậu thế, nhưng đột phá nhưng là vô cùng khó khăn. Hiện tại vào Bạch Vũ nô yêu trong tháp, bởi vì nô yêu tháp bản thân kỳ lạ sức mạnh dư cứ, hiện tại có đột phá cũng không ngạc nhiên. Chưa xong con tiếp